Quy 1 chương 29, Thổi đèn. Chương 29, Thổi đèn. Huyền Tân Quốc trừ ma lệnh, Giáp Đảng Phổ Đương, Dương, 30215 số thứ 3. Tên danh: Lâm Nhu Nương. Danh sưng, Huyết Nương tử. Thân phận: U hồn tông vạn linh sơn huyết linh đường trưởng lão Lâm Hồng Hạ, Nguyên linh đường trưởng lão Tiêu Lâm nữ. Chú thích: Mẹ hắn Tiêu Lâm là Hoàng Tuyền tông cự phách huyết hải ma tôn hậu duệ, không vốn có di truyền, nhưng Lâm Nhu Nương từ nay về sau đạt được đạo thể thiên tư. Tuổi: 19 tuổi. Thu vi: Luyện khí hậu kỳ. Căn cốt: Huyết hồn đạo thể. Thiên phú thần thông: Long hãn ám hiệu cảm giác tâm dị bẩm. Chủ tu công pháp, Huyết Thần Đại Pháp, giữ bảo vật, thượng phẩm pháp khí phong lôi cánh, thượng phẩm pháp khí huyết linh áo, thượng phẩm pháp khí cắt ngọc đao. Chú thích: Hư Lư thực thực có khắc pháp khí phía trên pháp bảo, chưa từng xác minh. Giờ phút này xuất hiện tại Lý Linh trước mặt, là dị văn ti người sửa sang lại liên quan ghi chép, phía trên tập hợp cần thông báo từng cái phân đà đường khẩu, tất cả nhân viên tăng cường chú ý liên quan tình báo. Như thế dễ dàng Lý Linh, không cần tìm kiếm khắp nơi. Theo tù binh cung cấp thuật, nàng này thân có huyết hồn đạo thể, trời sinh có thể khống chế khí huyết, hóa nhập linh phách, bởi vì mà bị ban thưởng Huyết Thần Đại Pháp, trước mắt đã thành công lao ngưng tụ Bát Đại Huyết Linh đều là dùng hiến tế tiểu nữ hồn phách bản thân tế luyện, trừ huyết hồn đạo thể bên ngoài, nàng còn có một loại diễn sinh tự mình tinh thần lòng hắn ám hiểu loại thiên phú, ngày đó phát hiện ta tồn tại có lẽ liền là loại này cảm tâm dị bẩm. Lần này ở xa tới Vân Châu, là là tu thành pháp môn, tế luyện huyết thần, hư hư thực thực tận lực áp chế bản thân tu tù vi, tùy thời có thể tấn chức trúc cơ. Tùy thời có thể tấn chức trúc cơ. Nàng mới chỉ là cùng thanh ti loại này niên kỳ á. Trước đó chợt nghe trúc sư huynh đã từng nói qua, thế gian có trăm ngày trúc cơ nhân vật thiên tài, loại này trời sinh đạo thể người tựa hồ còn muốn càng tốt hơn, bởi vì đạo thể bản thân liền là trúc cơ yếu tố một trong lại suất thân bất phàm, không thiếu cha mẹ trưởng bối dạy bảo, các loại tài nguyên hưởng dụng. Tương lai tiền đồ, chỉ sợ bất khả hạn lượng. Lý Linh nho nhỏ phân tích, thân phận, địa vị, thiên tư, tu vi. Nàng này cơ hồ mỗi đồng dạng đều đủ để khinh thường luyện khí cảnh giới, càng có khả năng giữ kết đan trưởng lão ban tặng bảo vệ tính mạng thủ đoạn, thật sự không dễ bắt giết. Nếu nói là còn có sơ hở, đó là tuổi còn trẻ, khuyết thiếu lịch lãm rèn luyện, tâm tính trí tuệ có lẽ còn không kịp lớn lên. Hắn ẩn ẩn có chút minh bạch, như vậy một vị thiên tri tiểu nữ tại sao lại rời xa cha mẹ cùng cố thổ, xuất hiện tại như vậy một nơi? nói thật, tù binh cung cấp thuật nguyên nhân căn bản là không đáng tin cậy, ma đạo cử phách hậu duệ, cần phải muốn tới nơi đây có khả năng tu pháp cùng tế luyện huyết thần hư. nhưng mà nếu là nơi đây có cái gì đặc biệt tài nguyên đầm căn cơ, hơn nữa lịch lãm rèn luyện cần, vậy thì thuận lý thành chương. thiên tài cũng là cần ma luyện, không có gặp nguy hiểm, thay vào đó còn không đưa tới đây này. ngày đó nàng hẳn là bị ta biến hóa tài tình công kích phương thức hủ đến, lựa chọn chạy trốn, nhưng ta đồng dạng đuổi không kịp, càng khó tìm giết cơ hội của nàng. trừ lần đó ra, như vậy nhân vật tất nhiên sẽ nhận mặt khác ma đạo cao thủ chiếu cố. hôm nay ẩn nốt địa điểm nói không chừng liền là ẩn nốt ma đạo công nhân hàng có nhiều vị trí luyện khí hậu kỳ thậm chí trúc cơ cấp độ nhân vật toả chấn những người kia xem tại kết đan trưởng lão trên mặt mũi lại há có thể không chết mệnh bảo trụ nàng khó giải quyết nghĩ tới nghĩ lui đều là khó giải quyết tình báo không có phạm sai lầm cái này lâm nhu nương thật đúng là không phải mình có thể đối phó nhưng mà lý linh cẩn thận tự định giá cũng không có tự coi nhẹ mình chính mình hôm nay còn không có bạo lộ chi tiết tại đối phương xem đúng ra đồng dạng là vô cùng thần bí thậm chí có thể nói khủng bố tồn tại cái này kêu là làm chậm cán đánh lang hai đầu sợ bản thân không giống chính là bình ở tin tức phương diện ưu thế nghiên áp đối phương, đã một mực nắm chắc chủ động. Hơn nữa dưới mắt trừ ra ma chỉ một bên ngoài, còn nhiều gia đồng dạng tìm tòi đích sự vật, cái kia chính là đại lân giang thần bí mật. Những ma đạo này mưu đồ tựa hồ cùng cái này thần có quan hệ, cứ điểm cũng giấu giếm lấy các loại vật tư cùng tu luyện công pháp, hắn đối với Trảm yêu trừ ma ngoài thuận tiện vớt một ít chỗ tốt hay vẫn là tương đối cảm thấy hứng thú. Cho nên, liền tính toán lại khó giải quyết, cũng tiếp tục ý định thử xem xem, hay vẫn là thừa dịp từ nay trở đi dị văn ti xuất động, có đại quy mô vây quét hành động hành sự tùy theo hoàn cảnh đi. Cái này đoạn thời gian đến nay, Dị Văn Ti cùng Ma Đạo liên tiếp hai bên đánh nhau, đã nắm giữ nhiều chỗ manh mối, muốn triệu tập binh mã, nhằm vào phía đông một chỗ Ma Đạo cứ điểm phát động tổng tiến công. Tuy rằng trọng điểm cũng không tại nơi này Lâm Nu Nương bản thân tại, nhưng là đem đánh nghi binh nhiều dưới, tất nhiên sẽ dẫn phát Ma Đạo rối loạn, thừa cơ động thủ sát xuất thành công càng lớn hơn một chút. Thời gian qua rất nhanh đi hai ngày, Lý Linh Âm thẩm chú ý Dị Văn Ti hướng đi, hơn nữa bí mật tiến về trước trước đó dọ thám biết phương hướng điều tra, quả nhiên phần nào phát hiện, hắn vào người Hương Thơm Phú lần nữa tìm được Lâm Nu Nương xác nhận nàng liền ẩn nút tại một cái tên là xã ô Đồi thị trấn nhỏ bên cạnh ngoại ô. vì phong ngừa đánh gián độ cỏ, Lý Linh cũng không có tùy tiện tới gần, nhưng mà lại sớm đem mình phi kiếm cùng âm thầm lấy tới một hơn một chút hòa dược, độc phấn đô đi đầu đem đến địa phương. tuy rằng tới tới lui lui chạy mấy chuyến, quả thực mất hết đêm dạo trời cao nhân thể diện, nhưng những vật này có thể tạm thời đền bù thần niệm sức mạnh chưa đủ, nghĩ đến chắc có lẽ không hưởng công khổ cực. hành động ngày đêm đó, xã ô Đồi, một tòa cục lạch bạch ngõ thân hảo nông thôn trong trại viện, Lâm Luân lưng ngồi xếp bằng, quanh thân huyết vụ quanh quần, như là yên vân bao phủ toàn bộ cái gian phòng. Những huyết vụ này là từ nàng trên đỉnh đầu tràn ngập mà ra, lờ mờ có thể thấy được mấy cái hơi mờ bóng người phiêu lãng, như là ưu linh. Cùng với linh nguyên lưu truyền, những hơi mờ này bóng người dần dần hiện lộ thực hình, dĩ nhiên là nguyên một đám mặc đại hồng giá y nữ tử. Các nàng thể diện mền đầu che quất, thấy không rõ chân dung, nhưng mà quanh thân trên xuống phẳng phất có máu tươi chảy xuôi, rướn súng, như là mới từ trong huyết trì kiếm ra. Toàn bộ cái gian phòng bách tường cùng các loại vật thể giống như tại một tầng huyết quang chiếu ánh dưới nhu đỏ, hợp với lâm nhu nương ra thịt cũng như bị máu tươi dần. Đột nhiên, lâm nhu nương sắc mặt khẽ biến, mở to mắt. Chẳng biết tại sao, nàng luôn cảm giác tựa hồ có đồ vật gì đó từ một nơi bí mật gần đó nhìn mình lại tới nữa đây rốt cuộc là cái gì lâm nhu nương ôn nhu trên khuôn mặt lộ ra một tia mất tự nhiên nghĩ nghĩ vận công truyền âm tựa hồ cách không đối với người nào nói hơn một chút lời nói chỉ chốc lát sau một gã trống quải trượng tóc bạc bà lão mang theo hai gã thị nữ đi vào ngoài cửa bà lão để cho thị nữ ở bên ngoài chợ chính mình đẩy cửa ra đi vào bỏ qua bốn phía huyết vụ quanh quẩn bóng người phiêu đám tình cảnh bà lão trong mắt chỉ có lâm nhu nương mở miệng hỏi đại tiểu thư chuyện gì phất phó lâm nhu nương do dự một chút nhỏ giọng nói ra mama ta hay vẫn là cảm giác không bình thường. bà lao nói, không đúng chỗ nào. lâm Nhu nương sắc mặt tường đỏ một tí, da mặt đốt đến lợi hại. tốt trong phòng huyết quang đại thịnh, không nhìn kỹ căn bản nhận ra không đến. ta cuối cùng cảm giác, cứ cảm giác có người tại nhìn xem ta. bà lao nói, nơi đây có ta tòa chấn, hạng người bình thường không có khả năng lện vào, còn nếu là cao thủ, căn bản không cần chú ý, đã sớm đã đậu thủ. lâm Nhu nương nói, đây cũng là ta cảm giác kỳ quái địa phương. mama là trúc cơ cảnh giới cao thủ, muốn tại ngươi dưới sự cảm ứng lện vào, bản sự không khỏi cũng quá lớn hơn một chút. bà lao nghe vậy, mặt lộ vẻ vui vẻ. Nhưng là nói ra, đại tiểu thư chớ quên, ngươi cảm tâm dị bẩm càng hơn chúng ta thần thức, nếu như thật muốn có người có thể đủ lẹn vào, liền là chúng ta phát hiện không được, ngươi cũng có thể phát hiện. Nhưng mà, nàng nói đến đây, luôn ngữ mang nguyện chuyển, khuyên một câu, bởi vì cái gọi là vật cực tất phản, cũng có khả năng là cái này một tiên phú thần thông thật sự quá mạnh mẽ, đến nỗi liền tối tăm bên trong tàn hồn ác ý đều đã nhận ra trước đây cựu khẩu chấn một chuyện xác thực rất có cổ quái, nhưng là cũng không phải là hoàn toàn không cách nào giải thích nói thí dụ như có thần nhận thức cảm ứng phạm vi viễn siêu cao thủ của các ngươi trốn nút trong bóng tối đánh lén lại ví dụ như dị văn ti dị nhân vận dụng nào đó dị năng lâm nu nương nghe bà lao phân tích cảm thấy có chút đạo lý nhưng vẫn nhưng hay vẫn là cảm giác rất không đúng bà lao lại nói kỳ thật lao thân không nên lắm miệng có một số việc được dựa vào đại tiểu thư chính mình đi ngộ có khả năng tăng trưởng lịch duyệt nhưng chuyện cho tới bây giờ không thể không nhắc nhở ngài một tiếng lâm nu nương nhẹ gật đầu thỉnh giảng bà Lão nói lần trước cửu khẩu trong trấn sự kiện Sát thực mang theo vài phần cổ quái, nhưng mọi cẩn thận nắm lại, nếu như quả nhiên là không thể chống cự đại cao thủ, như thế nào lại muốn giả thần giả quỷ một phen xuống lần nữa sát thủ. Cái kia lão càng đầu ngược lại là bị chết quỷ dị, nhưng dựa theo như lời ngươi nói, đối phương ra tay công kích vị trí là cổ họng cái cấp độ này chỗ hiểm, rõ ràng liền là cương sát hóa kiếm không đủ để xuyên thấu pháp y bố trí. Lâm nu Nương nghe vậy cả kinh, cũng kịp phản ứng. Tập kích người của bọn hắn, thực lực chân chính có lẽ không được. Nếu là mạnh, căn bản không cần như thế phiền phức. Mama, ngươi mới vừa nói dị Văn Ti ở bên trong dị nhân, thiên phú của bọn hắn dị bẩm thật đúng lợi hại như vậy. Bà Lao nói, không phải bọn hắn tiên phú dị bẩm lợi hại, mà là đại năng huyết mạch lợi hại, cái này đại tiểu thư chính ngài có lẽ càng thêm hiểu rõ. Lâm Nhu Nương nói, được rồi, có lẽ thật là ta đa tâm. Bà Lao nói, nhưng mà cẩn thận đúng, ngay tại lượng khắc thời gian phía trước, thì Tiên Tông Hồng Đạo hữu nhận được cơ báo, nói là dị văn ti quy mô tiến công ngoài trăm dặm xi si núi phân đà, liền vốn nên tại vương thành tọa trấn trúc cơ cao thủ cùng dị văn ti vương bài súng đạn doanh đều xuất động, chúng ta bên này tuy rằng tạm thời bình tĩnh, nhưng là tùy thời cũng có thể đã bị công kích, thiết yếu vạn phần cảnh giác mới được. Lâm Nhu Nương kinh ngạc nói, Hồng Tiễn bối tiến đến trợ giúp trong lúc nói chuyện với nhau hai người cũng không biết Lý Linh liền giấu ở phòng lưng nghe lén các nàng đối thoại đã bắt đầu sao ngược lại là thật không ngờ tại đây nguyên bản có ẩn giấu lưỡng người trúc cơ còn đi một cái trợ giúp bên kia nhưng mà tính bản ra Dị Văn Ti nhằm vào bên này tham dò công kích cũng rất nhanh muốn đến Lý Linh ám bên trong biết được Dị Văn Ti kế hoạch biết rõ bọn hắn sẽ ở màn đêm buông xuống đồng thời tiến công quanh thân khu nhiều đã biết ma đạo cứ điểm vì chính là đánh gián độ cỏ hiệu quả kiểm chế đối phương có sinh lực số lượng đồng thời điều tra đối phương chính thức hang ổ bản thân tại cái khác không đề cập tới vị lao ẩu này là người trúc cơ cao thủ nếu như hành tung bạo lộ lập tức liền có khả năng phản đoán, đó là một trọng yếu cứ điểm, hoặc là có nhân vật trọng yếu che giấu. Có lẽ thời gian qua một lát, Thiên vân Tông cao thủ muốn chạy đến chạm yêu trừ ma. Tại đây dù sao cũng là tiên môn chủ trận, chỉ bằng vào những nhân viên nằm vùng này, căn bản không có khả năng đấu qua được. Không tốt, ta lại kích động, tâm bình khí hòa, tâm bình khí hòa. Đối phó cái này Lâm Nu Nương Thiên Phú dị bẩm, mấu chốt nhất không phải cái gì khí tức, động tĩnh, mà là tinh thần chấn động. Ta chỉ là một cái đứa đầu đất, ta chỉ là một cái đứa đầu đất. Tình báo tác dụng là rất quan trọng yếu, Lý Linh Mạo hiểm lục lọi tiền đến, vậy mà thật sự thành công tránh đi đối phương cảm giác tiếp cận đã đến bên cạnh. Hắn cảm giác mình giống như là tại cùng Lâm Nhu Nương chơi một hai ba đứa đầu đất cho chơi, chỉ cần làm bộ chính mình là đứa đầu đất, cái gì đều không muốn, tinh thần cũng không phát sinh kịch liệt chấn động, liền sẽ không bị nhận ra. Nhưng hắn dù sao lại không phải chân chính đứa đầu đất, bởi vậy, Lâm Nhu Nương hay vẫn là hơi có nhận ra. Đột nhiên, bên ngoài truyền đến một hồi có hành động khác, tựa hồ có ma đạo đệ tử phát ra cảnh báo. Bang bang mấy tiếng, ngoài cửa sổ trên bầu trời có pháo hoa nổ tung. Đó là dị văn ti tí tín hiệu. Bà lao sắc mặt khẽ biến, đối với Lâm Nhu Nương nói, "Đại tiểu thư, ngươi tạm thời ở bên cạnh nghỉ ngơi, lão thân đi xem." Lâm Nu Nương nhẹ gật đầu, chỉ chốc lát sau, trong phòng lại lại chỉ còn lại có chính mình một cái. Không bình thường, còn có Lý Linh. Phát giác được bên ngoài đã bắt đầu về sau, hắn liền biết rõ, cơ hội tới, dứt khoát tiến vào dàn phòng. Nhưng vào lúc này, Lâm Nu Nương đột nhiên làm ra một cái ngoài dự đoán mọi người cử động, cái kia chính là tại bên cạnh bàn đốt lên một chén đèn dầu. Thứ này tuyệt đối không phải là phàm vật. Nên cái này chén đèn dầu sau khi đốt, một sợi khó nói lên lời rừng rực hào quang từ đó phát ra ra. Tuy rằng từ phàm thai mắt thường góc độ đến xem, đèn này độ sáng chỉ thường thôi chỉ là cho trong phòng mắt khác bình thường đèn đóm tăng thêm vài phần trợ lực nhưng ở linh thể cảm ứng bên trong nhưng là giống như bay lên một khỏa tiểu thái dương đây là vật gì Lý Linh cả kinh vội vàng lui ra phía sau vô ý thức lấy tay che mắt phản phất muốn bị sáng ngủ đây là ánh mặt trời tốt sau một lúc Lý Linh mới kịp phản ứng lòng còn sợ hãi nhìn xem tại cảm ứng bên trong sáng như ban ngày ra phòng đây tuyệt đối là dùng nào đó ẩn chứa thái dương chi lực linh tài chế tạo ra tới bảo vật chuyên môn nhằm vào tàn hồn thậm chí linh thể trở vật ta tuy rằng thực hương luyện hồn hương phách bên trong tự mình chứa dương tính đợi một thời gian nhất định có thể tích đạt tới ngày dạo chơi cảnh giới nhưng dưới mắt hoàn toàn chính xác còn chưa đủ để dùng ngày dạo chơi cái này ngọn đèn quá trước mắt thậm chí tiếp xúc lâu rồi còn có cháy cảm giác nhưng mà nhẫn mại nhất thời có lẽ vẫn là có thể thân hồn của ta bên trong vốn liền có không thấp dương tính có thể hiệu quả giảm miễn tổn thương lý linh cảm giác nếu như mình quả nhiên là cái gì âm linh lén lút di chuyển chỉ sợ đã bị hơi cho khô nhưng linh thể địa vị cao cách xa xa không phải loại vật này có thể với tới hắn cắn răng một cái dứt khoát cố nén cháy cảm giác chậm rãi tiếp cận đợi đến lúc thoáng thiết tướng, hắn hạ quyết tâm, chợp sông về trước đi, cũng dùng thần niệm sức mạnh lôi cuốn đại đoàn không khí, một hơi đem hắn thổi tắt. Toàn bộ cái trong phòng dường rực đại thịnh quang mang kỳ lạ lập tức biến mất vô tung. Lâm Nu Nương đang ngồi ở bên giường tự hỏi cái gì, phát giác được có hành động khác, không khỏi lại càng hoảng sợ. Ai? Cái này vừa quát hỏi, tự nhiên không sẽ được cái gì đáp lại. Lâm Nu Nương do dự một chút, một bên âm thầm đề cao cảnh giác, vừa đi đến trước bàn, lần nữa thắp sáng ngọn đèn. Nhưng đảo mắt cơ một thanh âm, cái này chén đèn dầu lại lần nữa bị thổi tắt. Lâm Nương sắc mặt bắt đầu tái nhợt, phòng. Trong phòng có quỷ nàng cuối cùng lại cũng không thể chịu được được, đẩy cửa ra chạy ra ngoài. Quy một chương 30, thật thê thảm một người. Chương 30, thật thê thảm một người. Sau đó không lâu, Lâm Du Nương mang theo tên kia trúc cơ cảnh giới bà lao trở lại gian phòng, phát hiện hết thể như thường, trên mặt không khỏi lộ ra vẻ nghi hoặc, cái loại cảm giác này đã không có. Bà lao lạnh nhạt nói, đại tiểu thư, ngươi thật sự quá lo lắng. Nói xong, nàng lại vội vàng mà đi. Dưới mắt hình thế không tốt, khó coi, là chiến là đi, phải xem lấy một chút mới được. Lâm Du Nương mang theo vài phần cẩn thận tiếp cận ngọn đèn, cách không một ngón tay. Dùng linh nguyên ngưng tụ hỏa diễm đem hắn nhen nhóm, đèn hỏa lần nữa chiếu ánh ra phòng, làm cho người cảm giác cấm ấm áp áp, như là ánh mặt trời xua tán hết thể âm tà. Nhưng lại tại Lâm Nu nương thoáng yên tâm thời gian đó, cái kia cổ giống như bị người nhìn xem không hiểu cảm giác lại tập kích đi lên. Hơn nữa càng ngày càng máy liệt. Nếu như nói ngay từ đầu, nàng cảm giác được chỉ là có đồ vật gì đó trốn ở ngoài cửa sổ nhìn xem, không lâu về sau đi vào phòng, hôm nay càng giống là đứng tại trước mặt quang minh chính đại xét. Đối phương mang theo không hiểu xem kỹ ý tứ hàm xúc giống như tại soi mói liền cái này, người đến tột cùng là người hay quỷ? Đi ra cho ta. Lâm Nhu Nương mang theo vài phần thẹn quá hóa giận quát hỏi, huyết linh chấn động, tinh thần trùng kích, kết quả tiếp tục một mảnh bình tĩnh. Nghi thần nghi quỷ bên trong âm thầm cảnh giới rất lâu, cái loại này nhìn xem cảm giác dần dần biến mất. Lâm Nhu Nương trong lòng ám thở dài một hơi, vun vụt, vụt, Ngọn đen lần thứ ba dập tắt. Cơ hồ cùng lúc đó, một sợi tia sáng trắng tự mình trong phòng hiện hiện, như là lưỡi dao sắc bén đâm về khí lưu nhiễu loạn ngọn nguồn. Đây là bà lão lưu đã hạ thủ đoạn. Bầu trời hiện ra nhàn nhạt xà hình hư ảnh, răng nanh đại trường mãnh liệt cắn đi xuống, nhưng mà hoàn toàn không có có hiệu quả. Xem ra thật sự có cái gì cực kỳ khủng khiếp tồn tại cuốn lên ngươi, nhưng mà đại tiểu thư không cần phải lo lắng, chỉ đem hộ cương thúc dụ, đủ để an toàn không ngại. Bà Lao thanh âm tại không trung vang lên, đây là phân tâm hóa niệm bản thân còn sót lại đưa tin. Chúng ta tu luyện người, há có thể cùng phàm phu tục tử như vậy mê tín, trên đời này là không có quỷ, nhiều nhất chỉ là quỷ đạo tu sĩ, âm linh lén lút mà thôi. Lâm Nhu nương sắc mặt tường đỏ, nhưng là rất nghiêm túc nhẹ gật đầu. Nàng vừa rồi thật có chút dọa hồ đồ rồi, quỷ cái đồ vật này không thể biết không lường được, một chút cũng không phù hợp tu tiên nguyên lý. Chính mình thế nhưng mà đường đường ma đạo trưởng lão con gái Khống chế huyết linh tại ngu dân dân chúng xem ra cũng cùng quỷ hồn không giống, làm sao có thể sẽ sợ quỷ? Không cần sợ, cùng lắm thì thúc dục hộ cương, nếu không đi còn có huyết linh áo, còn có. Lâm Nhu nương dần dần ổn định dòng suy nghĩ của mình. Đúng lúc này, nàng cảm tâm dị bẩm đột nhiên phần nào xúc động, như là nghe được bầu trời truyền đến một tiếng sâu kín thở dài. Sau đó chỉ thấy, ngọn đen lắc lư du đồng bèn nhảy lên. Nó bay mất. Lâm Nhu nương sợ hết cả gai úc, trong lúc nhất thời đầu hốc chỗ trống, đúng là mắt nhìn nó bay ra ngoài cửa sổ, rời xa mà đi. Ai, làm bất động a? Dù sao không phải phàm phu tục tử, mà là giảng tu tiên, nội đại đạo trong khi tu luyện người, dọa nàng một lượng về cũng thì thôi, không có khả năng một mực lừa gạt đi xuống. Cũng may cuối cùng còn kiếm đến cái ngọn đèn, cái đồ vật này ẩn chứa thái dương chi lực, ngược lại là cái luyện hồn thứ tốt. Lý Linh Linh thể phiêu đang tại cách đó không xa một cái bình thường dân cư bên trong, xa xa quan sát trong bóng tối ma đạo cứ điểm. Sau đó không lâu, hắn đem ngọn đèn đặt ở trên sàng ngang dấu kỹ, chợt quay người bay về phía đường cái. Hắn quyết định trước tiên đem cái kia lâm nu nương gạt ở một bên, để cho chính nàng dọa chính mình tốt rồi. Thật sự không được, về sau lại nghĩ biện pháp lúc này đã có một đám dị văn ti người tại trên đất chống kết trước trận đi triển khai tiến công dinh thử cửa chính đất chống phía trước ít nhất một người bách hộ doanh quân sĩ bay xuống chiến trận đội kỵ mã cùng rời rạc chia ra rời rạc ở trung quanh, lại là một cái khác bách hộ đội tùy thời chuẩn bị viện binh cảm ứng đại lượng phàm nhân tụ tập khí huyết dương cương như là tích lương hóa thành sóng nhiệt cuồn cuộn tập kích lần lượt từng cái một phàm nhân sĩ tốt trên gương mặt có khẩn trương có sợ hãi có kiên nghị có bình tĩnh tất cả đều ngửi cổ mà động tại hiệu lệnh phía dưới từ từ lệnh mạnh trường thương như rừng không có chút nào hoa xảo chỉ để ý hướng phía trước đâm tới, dài đến hơn một trượng chiến mâu có được lấy viễn siêu bình thường cương thi cùng các loại ma quái công kích khoảng cách, trực tiếp cuốn ra cánh tay thô huyết lỗ thủng. Cũng có cùng loại bá cậy lang tiện chống chọi những đao thương bất nhập kia quái vật, mấy người hợp lực, ngạnh xanh xanh chịu được công kích, sau đó cầm trong tay pháp khí đao búa quân sĩ phối hợp cùng bảo, đột nhiên đem quái vật đầu lâu chém xuống. Lý Linh cảm giác cái này có chút giống là huyên đương trận, hơn 10 người một đội, sướng có lang tiện, một thuận, đao búa, mâu, máy móc nỏ, diễn phần mình phối trí ít nhất song phần, tùy thời có thể tách ra phân chia trận, diễn biến nhỏ hơn đơn vị tam tài trận, dùng tốt năm tốt ba tiết địch cũng hoặc là hơn trăm người xác nhập là đại trận, không có có huyền cơ gì diệu bí quyết, cũng không cần thần thông biến hóa, toàn bộ bằng huyết đục thân thể cùng bình thường phu dũng lực, còn có văn minh trí tuệ bản thân diễn sinh các loại khí cụ. bằng cái này, các phàm nhân đơn giản ngăn cản được bình thường quái vật chung kích, thậm chí lấy cực cao hiệu suất tiến hành thu hoạch, bản thân lông tóc không tổn hao gì. nhưng cùng với mấy cái quanh thân phát ra băng xương giống như âm khí, lung lay đi như quỷ mị hung linh tập kích, thương vong bắt đầu xuất hiện. cũng có thủy hầu trốn ở chân tường, xa xa ném bắn thủy tiễn, dị thường khó chơi. các loại độc sát, huyết tương nổ kế tạo ra thành từng mảnh kịch đó khu vực, càng là làm cho đại quân nửa bước khó đi. Dị Văn Ti Dị Nhân cùng võ đạo cao thủ nhanh chóng làm ra phản ứng, tất cả cỡ sách mắt cũng bắt đầu tế ra phụ chú, thuốc bột, tiến hành đối kháng. Các quân quan hạ lệnh, ném bom tay chuẩn bị. Hơn 10 tên luyện lực cánh tay sĩ túi sách tiến lên, thân hình hơi ngừng, dọn xong tư thế, phía trước binh lính cũng tự động điều chỉnh chỗ đứng, vì bọn họ dọn ra chạy lấy đả không gian. Phích lựng đạn, hỏa dược bao, lửa, phóng. Đại lượng súng đạn như mưa mà rơi, kịch liệt trong lúc nổ tung, hết thảy bọn đầu trâu mặt ngựa đều bị quét ngang núp trong bóng tối ma đạo nhóm không khỏi hoảng sợ, bọn hắn phần lớn chỉ là vừa vừa đạp lên con đường tu luyện người bình thường, còn vẫn chưa xong chính thức siêu phàm lột xác, tuyệt đối thật không ngờ phàm nhân lực vậy mà khủng bố như vậy. Đột nhiên, Lý Linh phát hiện một người quen, đây không phải là Tạ Trung Lương ư. Lư. lần này đúng là hắn dẫn đội phụ trách bên này. Lý Linh đối với Dị Văn Ti Tì sự tình bắt đầu phần nào hiểu rõ, biết được người này tuy rằng là cái tốt tay, nhưng là người ngay thẳng, bất thiện lột túi cũng không có được quá lớn trọng dụng. Lần này Dị Văn Ti chủ lực tiến công ngoài trăm dặm cứ điểm, là trận hành động lớn, hắn lại bị phái đến bên này, loại người này thăng quan phát tài rất khó a. Tả trung lương rời giặc tại đại đội trưởng bên ngoài chủ động xuất kích anh dũng giết địch ma đạo cứ điểm bên trong đệ tử tránh thức không nhiều lắm đại nhiều hơn phân nửa đều là tân đinh tán tu di chuyển thậm chí bản thân không thấu đáo ngũ hành linh căn chỉ là bị trao tặng tà pháp võ công cưỡng ép tài bồi nhanh vớt cũng bị đảm nhiệm làm phá hủy bọn hắn căn bản không cách nào chống lại đại quân rất nhanh đã bị giết được tơi bời tan tác lúc này lý linh lần trước đã từng thấy khôi ngô đại hán bảng sư minh từ bên trong đi ra định lấy lôi hỏa cùng mũi tên hướng đám người phóng đi hắn bản thân như sắt tháp quần như đại truy Đảo mắt liền đâm vào bức tường người bên trên. Đều thảm thiết bên trong, ngăn trở phía trước lang tiện tay đầu tiên gặp nạn, vũ khí trong tay đều nhịn không được rời khỏi tay. Ngay sau đó, chuẩn thủ cũng bị trực tiếp truy được ngã sấp, có người chết định không lùi, kết quả cánh tay răng rắc một tí, lên tiếng mẹ gãy, chuẩn bị hung manh quyền cương ẩm được đã bay đi ra ngoài. Nhanh ngăn lại hắn. Đôn đốc quan quân hạ lệnh. Tên nỏ bay vụt, một hồi đinh đinh đang đàng, tựa như kim thiết giao kích thanh âm vang lên, vậy mà không cách nào phá phòng thủ. Kẻ trộm nhận lấy cái chết. Tả trung lương xuống tới, đao mang ngưng tụ tại vũ khí trong tay bên trên, ra tay liền là toàn lực. Nhưng đảo mắt công phu Hắn cũng bị phóng ra ngoài cương khí bắn ra bay ra ngoài. Thằng này, người ngoài cuộc chứng kiến tất cả đều hoảng sợ. Tạ Trung Lương xoay người nhảy lên, trên thân hào quang chớp động, tật hành phủ, kim quang phủ, phá giáp phủ, rất nhiều phù lục đồng thời vận dụng pháp thuật tăng gia chỉ hắn bên trên, lập tức khiến cho hắn công kích, phòng ngự, tốc độ đồng thời tăng vọt, tiếp tục xông lên phía trước tới chiến đấu. Hắn kinh nghiệm chiến đấu phong phú, biết rõ nếu rơi vào tay như vậy một cái thiết tháp đại hán xông loạn chiến trận, sẽ là hậu quả gì. Tạ Trung Lương cũng không phải là đơn đả độc đấu, đảo mắt công vua, lại vài tên thân thủ bất phàm võ đạo cao thủ gia nhập chiến đoàn, hợp lực vây giết bảng sư huynh. Thậm chí ở một bên còn có tu sĩ tế vận phi kiếm nắm lấy ngọn gió lực trận. Cái này tu sĩ ẩn nút trong đám người, tạm thời chưa từng bạo lộ bản thân, chỉ đợi ma đạo lộ ra sơ hở, liền có thể làm ra một kích trí mạng. Nhưng liền tính toán tạm thời ổn định đầu trận tuyến, thực tế kết quả vẫn là Dị Văn ti cao thủ bị hắn một người ngăn chặn. Bình thường si tốt biết vậy nên áp lực lại tăng. Cá nhân thực lực tác dụng tốt rõ ràng, đây mới thực là dùng một chống trăm a. Hơn nữa chính thức uy hiếp còn không có xuất hiện. Lý Linh ở bên thấy rõ ràng, che giấu hình tung tích bà lão mới thật sự là uy hiếp. Cũng may nàng tưởi hồ tại ban khoăn lấy cái gì, một mực chưa từng ra tay. Dị Văn Ti là có cao thủ toa trận, Huyền tân Quốc sau lưng cũng có thiên văn tông, nơi này là Huyền Châu chính đạo tiên môn chủ trận, nàng có thể sống đến cầm cái này đến kỳ, không có khả năng không hiểu những đạo lý này. Nhưng mà, tựa hồ là ý định buông tha cho cái này cứ điểm, trước khi đi, đại lượng tạp binh đều bị thả ra, ma quái số lượng đột nhiên gia tăng mãnh liệt. Tại sao có thể có nhiều như vậy, cũng đã vượt qua 200 số lượng. Bên trong con có, không tốt, mau đưa tất cả nhân mã đều tới. Sĩ Tốt nhóm ngày càng cố hết sức, thậm chí bắt đầu xuất hiện vài phần bạo động. Nguyên bản số lượng bên trên chiếm Dị Văn Ti đội ngũ một tí trái lại bị mãnh liệt quái vật vây quanh không thể không triệu tập nguyên bản dùng cho vây quanh địch nhân binh lực đến đây trợ giúp Lý Linh trong lòng khẽ động vây quanh phía sau quả nhiên phát hiện bà lao cùng vài tên ma đạo cao thủ ngay ngắn bảo hộ lâm nu nương phá vào đây xem ra thật là muốn thả vứt bỏ cái này cứ điểm liền bảng sư huynh đều bị bán đi trước đó thật không ngờ sẽ xuất hiện cả lớn Dị Văn Ti An bài ở bên cạnh nhân thủ không đủ căn bản vô lực ngăn cản thời gian qua một lát đã bị bọn hắn liền xông ra ngoài Lý Linh do dự một chút quyết định tạm thời bỏ qua hắn rời khỏi chiến trường đi vào vùng ngoại ô hoang dã mở ra trước đó dấu ở bên cạnh sở hữu độc dự bình mảng lớn một phấn trộn lẫn cùng một chỗ tạo thành tràn ngập tinh tưởi gió tanh. Sau một lát, linh thể mang theo cái này phóng lên trời, hướng trước đó nhà cửa bay đi. Rất nhanh, hắn liền đã tìm được một ít bị lưu lại cản phía sau nhanh bọn hắn trên thực tế đã bị buông tha cho, hiện tại đúng là đánh chó mù đường thời cơ tốt. Lý Linh không lưu tình chút nào, điều khiển thôi do hướng đám người nào tới. Trong nếp mắt, những người kia liền toàn bộ con mắt chừng lớn, bóp chặt cổ họng của mình, kịch liệt run rẩy. Chỉ là ngắn ngủm mấy hơi thời gian, tất cả mọi người bộ phận miệng mép, té xuống. Lý Linh không ngại cực khổ vận dụng thần niệm khu vật thủ đoạn đem chiến lợi phẩm lục soát đi ra, trong chất đến cùng một chỗ dấu kỹ. Sau đó đi xuống một chỗ mùi hôi tụ tập địa điểm này đi. Lần này là cái cất giấu đại lượng thi thể hầm, có hai người còn không biết cao tầng đã đào tẩu, chính tại niệm động pháp chú, Dây đặc khí tức tràn ngập ở giữa, âm sát nướng tụ. Bên trong thi thể giật giật, mở to mắt. Lý Lâm thao túng độc gió, lặng lẽ đi vào phía sau bọn họ, thổi thở ra một hơi. Bịch. Hai cái kia tên chính tại niệm chú ma đạo nhanh vút lên tiếng té xuống. Như thế lặp lại mấy lần, cuối cùng cũng có ma đạo nhanh vút phát giác được không được bình thường. Cẩn thận một chút, có người xông vào. Nhưng câu này cơ bản tương đương nói nhảm, Lý Linh biến hóa tài tình, căn bản khó lòng phòng bị vì tiện mượn hắc ám đem độc vật giấu ở các loại nơi hiểm lánh, thình lình vung lên một thanh, đối phương liền trực tiếp náo loạn. Những là tới này ngọn nguồn ở càng lão linh tại cấp độ vật, đối với phạm nhân nhanh nuốt mà nói, có thể nói khó giải. Tước trừ tiêu diệt tầm 10 người, Lý Linh gặp một gã chính thức luyện khí giai đoạn trước tu sĩ, tốn nhiều một phen công phu, đồng dạng dùng độc khí hung trụ, tương sát hóa kiếm giết chết. Đúng lúc này, bên ngoài vang lên một hồi hoan hô. Hồ. Lý Linh bay qua nhìn một chút, phát hiện dị văn ti người thành công dùng hơn 10 đầu xiển xích ngăn trở bảng sư hình, có người ngay ngắn giơ phun đồng hướng hắn trên thân rọi vẫy dầu hỏa. Phần phần, hưng hực liệt hỏa bốc lên. Cái kia tự mình khoe hoành luyện công phu lợi hại, nhảy ra chính diện sông trận Bảng sư huynh oa oa hét thảm lên. Rầm rầm rầm ầm. Một cây dây kéo bị kéo căng cơ bắp đứt đoạn, nhưng trong lúc này, từ đầu đến cuối có hai cái rõ ràng là pháp khí xiển xích cuốn lấy không phóng. Bọn hắn phân biệt bị một gã luyện khí giai đoạn trước cùng một gã luyện khí trung kỳ tu sĩ nắm trong tay, thân niệm lan tràn, gắt gao áp chế đối phương nhận lực. Từ lần trước trải nghiệm đến xem, cái này Bảng sư huynh cũng không phải cái chỉ biết là toàn cơ bắp chiến rốt của Mã Phu, nhưng dị văn ti vận dụng thủ đoạn, bắt được liền lại không có cách nào chạy trốn. Hơn 10 người quân sĩ nổi lên khí lực, tại hai bên liều mạng lôi kéo cuối cùng thành công cột lên mấy con chiến mã, khí luồn luột, vài roi tử quất đi xuống, đội ngũ tê động, bản sư minh cả người đều bị kéo thẳng, sắp đặt cái huyền không một chữ ngựa. Mất đi hai chân nội lực, chỉ bằng tân nghiệm, càng thêm không có khả năng giãy rựa. Liên hỏa tạm thời không cách nào chết cháy hắn, ngược lại mang đến kịch liệt đau đớn, khiến cho hắn ở bên trong không ngừng teo dến tống mạc. Lý Linh thấy âm thầm lắc đầu, thật thê thảm một người. Lúc này đã xong. Đại năng cao thủ, có lẽ không mang theo đầu độc cũng có thể loạn thổ bạo, nhưng luyện khí cảnh giới còn là xa xa không đủ. Có lẽ người này rất tự tin, cảm thấy xem thời cơ không ổn có thể tùy thời rút lui nhưng không có nghĩ đến, một cái sơ sẩy liền là thuyền. Xem ra chính mình cũng muốn lấy đó mà làm gương, mượn nhờ linh thể xuất khiếu năng lực ngoài nhiều hơn mấy trọng bảo hộ, không thể nói trước còn muốn làm làm áo lót biệt hiệu. Tiểu Hảo, cái gì? Lý Linh không có sen vào nữa bên này, xem trong chốc lát liền trở về dinh thự, các nơi vơ vét, sau đó mượn màn đêm lặng yên rời khỏi, ẩn sâu công lao cùng tên. Gần nửa canh giờ phía sau, hắn giữa đường một tòa không người núi hoang ngừng lại, kiểm tra chính mình thu hoạch. Kết quả phát hiện, lại kiếm đến 8 phần ma chỉ một, còn có các loại linh tài tổng cộng hơn 30. Bên này 8 phần Dị Văn Ti bên kia cũng có tầm 10 phần, tổng cộng có thể đạt tới 20 phần, lần này lại có thể lại tăng vọt một lớp. Dựa theo các tu sĩ kinh nghiệm, niệm lực biểu đạt tới trình độ nhất định về sau, liền sẽ có được mặt khác biến hóa, tăng trưởng tuyệt không chỉ có chỉ là man lực mà thôi. Quy một chương 31, vạn vật có của nó hương. Chương 31, vạn vật có của nó hương. Ma chỉ một muốn dùng làm tài liệu, thuận tiện tiến hành nghiên cứu, linh tài có thể tẩy trắng, dần dần đi vào túi tiền liền riêng, mà khác lớn nhỏ vật lẫn lộn cũng tất cả chỗ hữu dụng, cần tốn thời gian sửa sang lại. Lý Linh tạm thời mặc kệ nhiều như vậy, cân nhắc lên hôm nay phát hiện đặc biệt vật cái kia chén nhỏ có được thái dương chi lực ngọn đèn nhưng thấy thế nào nó cũng không giống là pháp khí. lý linh hoài nghi là cái kia dầu tháp đả thủ quả nhiên một hồi về sau nhớ tới dị văn ti hồ sơ để cập tới loại vật này cái này tựa hồ là ô huyết dầu ông người kim mô cũng đây là kim mô chi huyết kim mô là truyền thuyết vật cái tên này xưng hiện nhiên chỉ là khoa trương thuyết pháp nhưng bởi vậy cũng có thể đại khái nhìn ra của nó tác dụng lý linh nhớ tới trước đó bị ngọn đèn chiếu ánh vô cùng lo lắng cảm giác âm thầm mừng rỡ nhanh nhóm vật ấy có thể mô phỏng ánh mặt trời Nếu như có thể tiến hành theo chất lượng, chậm dãi thích trứng, nói không chừng có thể nhẹ nhõm đạt tới ngày dạo chơi cảnh giới. Tối nay đã làm nhiều lần sự tình, Lý Linh không có lập tức nếm thử, mà là trước mang đồ vật chuyển trô vương ở ngoài ô, tìm hơn một chút tiên lặng chỗ không người đem không lắm trọng yếu vật giấu kỹ. Linh tài di chuyển thì là mang về nhà bên trong. Cẩn thận để đạt được mục đích, Lý Linh thậm chí đem ô huyết dầu đổ ra, thay đổi vật làm ra vẻ tốt, cái kia đèn trực tiếp ném đi. Ai biết những vật này bên trong có thể hay không bị người lưu lại cái gì dấu hiệu, dùng để truy tung tìm dấu vết. Tuy rằng khả năng nhỏ nhất, nhưng vẫn là nhiều làm để phòng thì tốt hơn, về sau rước khoát tại bên ngoài tìm một chỗ. Chuyên môn dùng cho hận nút đồ vật. Ngày thứ hai buổi sáng, Bùi Thị Lang đến nhà bái phỏng, vui dạo dược hiến vật quý nói, phò ma ra, tin tức tốt, tin tức tốt. Lý Linh cười mỉm nói, cái gì tin tức tốt nha? Bùi Thị Lang nói, đêm qua Dị Văn Ti vây quét ma đạo đại thắng, đạt được không ít chiến lợi phẩm, chính giữa ma chỉ một tính cả quá khứ tích lũy một lên đưa tới. Lý Linh nói, a, vậy sao? Bùi Thị Lang nói, tại đây tổng cộng có thật bát phần, kính xin ngài xem qua. Số này mắt cùng Lý Linh phòng đoán không sai lắm, thậm chí còn nhiều ra mấy phần, lập tức gật đầu nói, rất tốt. Trở lại biết rõ còn cố hỏi nói. Ngươi nói đại thắng là chuyện gì xảy ra? Bui Thị Lang nói, tình huống cụ thể mã phó chỉ huy sứ không có cáo chi, nhưng ta tham dò được, những bên ngoài kia châu tới ma đạo đặc sứ bị bọn hắn giết chết trọn vẹn năm tên, có khác hai gã luyện khí hậu kỳ cao thủ chém đầu, phá hủy cứ điểm bố tòa, chu trừ ma đạo tân đinh, nhanh nhất cùng các loại ma quái, cương thi hợp hơn ngàn kể ra. Thật sự là không nghe nóng không biết, sau khi nghe nóng đã giật mình à? Những thành trấn kia bình thường nhìn xem ăn bình, vụ trộm cất giấu nhiều như vậy tà tu cùng yêu ma tinh quái. Theo bọn tù binh bàn giao, bọn hắn vốn đang ý định tại vương thành bên này âm thầm phát triển, là gặp không may ngoại ý muốn biến cố mới chỉ được thôi. Lý Linh nói: "Dị Văn Ti chiến công chắc lấy bảo vệ chúng ta a." Cái đó là, chuyện phiếm một hồi về sau, Bùi thị lang cáo từ rời đi. Lý Linh cầm qua cái hộp kiểm tra một chút, phát hiện bên trong vậy mà chừng 3 phần là chứa mỡ tỷ lệ đạt tới một thành kết hương mục, phẩm chất tương đối đã đạt đến trầm hương tiêu chuẩn. Chỉ cần chỉ dùng những này, cũng có thể vì hắn tăng trưởng không ít nghiệp lực. Hơn nữa từ đó lựa chọn lấy bộ phận chế hương, đem thần niệm sức mạnh tăng trưởng đến 100 cân hoàn toàn không thành vấn đề. Lập tức gọi đến nô buộc, lấy dùng dương tài, bắt đầu chế tác lên. Kết quả cái này một bận rộn, liền là thẳng đến trung tâm ngoại. Cửu công chúa tự mình tìm đến, lại là bất đắc dĩ lại là đau lòng nói, "Phu quân, ngươi như thế nào luôn bận rộn liền không quan tâm hay sao?" Cái này cũng đã buổi trưa, lại gấp cũng trước dùng cơm xong rồi nói lại. Lý Linh ấy này nói, vừa mới đạt được không ít ma chỉ một, ta quá kích động. Cửu công chúa tiến lên giữ chặt tay của hắn, nói, "Đi thôi, đồ ăn cũng đã chuẩn bị xong." Đi vào thiệt đường, tùy tùng tiện tỷ nữ đã đem thức ăn dọn xong ở bên trong gỗ tử đàn trên bàn lớn, hai vợ chồng liền ngồi ở trước bàn bắt đầu dùng nữa. Cái này cái bàn vốn là đầy đủ dung nạp hơn 10 người đồng thời dùng cơm, bày đặt đồ ăn phẩm có 20 dạng, nhưng cơ bản đều là xem đồ ăn chỉ có trước mặt hai người mới là dùng để ăn. Thường cách một đoạn thời gian, liền có nô tài từ bên cạnh gian phòng bưng trên khay phía trước thay thế chưa từng nhấm nháp đồ ăn phẩm, cần bóc lột sắt hoặc là bắt bẻ tôn các loại cũng đều có người ở bên tỉ mỉ chuẩn bị tốt, thậm chí liền cựu công chúa đều tự mình đậu thủ, phục thị lấy Lý Linh một người hưởng dụng. Chính nàng ăn không nhiều lắm, mà lại không phải là vì giảm béo các loại sự tình, mà là tích cốc phục đan, đứng đắn luyện khí công khóa. Chờ Lý Linh cơm nước no nê, cựu công chúa nói: Phu quân, trước ngươi không phải nói đối với giang thần mọi việc cùng dân gian truyền thuyết cảm thấy hứng thu hư. Lý Linh tại thị nữ phục thị dưới xúc miệng, đem nước nhà tại buồn bạc bên trong, cười nhạt một tiếng nói, đúng vậy à, làm sao vậy? Cựu công chúa nói, tháng sau 15 có một cái ngày lễ thi đấu thuyền tế, chúng ta rất lâu không có cùng đi ra chơi, đến lúc đó đi xem đi. Đại Lân sông rộng lớn lâu dài, lượng nước dồi dào, ven bờ thành trấn nhiều có thi đấu thuyền phong tục, chỉ là cụ thể thời gian nhiều theo lũ định kỳ cùng tiết thay đổi. Vương Thành bên này thi đấu thuyền tế bình thường tại tháng 7 năm một năm cử hành, đúng cùng Lý Linh trong ấn tượng Trung Nguyên quỷ tiết giống nhau. Tốt, đến lúc đó cùng đi xem thi đấu thuyền. Lý Linh thuận miệng đáp ứng. Cựu công chúa lại nói. Ta ngày gần đây tế luyện vân sắt có chút tiến triển, ngươi xem thấy thế nào? Nói xong hào hứng bừng bừng biểu hiện ra một phen. Quả nhiên đối với sinh vân hương ngoại hình cùng nhan sắc cải biến ngày càng thuận buồm xuôi gió. Nàng cho mình miêu tả một đóa ngoại hình ưu mỹ thất thải tường vân, thân niệm điều khiển phía dưới, thu phóng tùy tâm, tung bay tự nhiên. Dùng lý linh hôm nay ánh mắt, không cần cựu công chúa giải thích, cũng minh bạch đây là ở vào lợi dụng linh lực tiến hành bỏ thêm vào, chỉ đợi luyện ra cương khí, liền có khả năng thực hóa trở người giai đoạn, đã sắp tiếp cận thành công. Nhưng lý linh thấy thế nào liền như thế nào cảm thấy cựu công chúa tại ngoại hình cùng nhan sắc phía trên rất dưới công phu, cái này đám mây ngoại hình tinh xảo được không phản đối. không khỏi mím cười nói nói, người đây là đứng đắn pháp quyết không luyện, tình làm hồ ở bên trong xinh đẹp à? công chúa ngây thơ nói, phu quân phần nào không biết, thần thông pháp thuật trọng tại biến hóa, ánh sáng hiểu được sử dụng man lực mới không phải chính đồ đây này. lý linh nói, vậy sao? còn có loại này thuyết pháp? cựu công chúa nói, có câu nói gọi là đạo cao một thước, pháp cao vô nhai, không biết phu quân có hay không nghe nói qua? lý linh nói, đạo cao một thước, ma cao một trượng ta liền nghe nói qua. Cựu công chúa Phu nói, đó là ma đạo không biết xấu hổ tự biên tự diễn. Pháp cao vô nhai cũng không phải là chỉ pháp thuật so sánh đạo hạnh lợi hại, mà chỉ nói đi cảnh giới cao hơn dù là một thước, bổ sung thần thông pháp lực liền có khả năng cao đến không có bên cạnh. Cho nên tu luyện mấu chốt, hay vẫn là tại đạo hạnh cảnh giới. Thì ra là thế. Lý Linh nghe xong, suy nghĩ sâu xa, ngày càng cảm giác lời lời huyền diệu dị thường. Đây thật ra là cùng loại công phu cao nhất tuấn, liền cao đến không có bên cạnh tuyệt pháp. Đời này tu luyện trung nhân trọng tu vi cảnh giới, trọng đạo quả, pháp tắc, một mặt tăng cường pháp lực hoặc là ma lực, trên thực tế là cực kỳ thấp hiệu quả sự tình đương nhiên sức mạnh bản thân cũng là một loại căn cứ lập tức chính mình hay là muốn con đường thực tế chế hương thực hương đầm căn cơ cựu công chúa lại nói hơn nữa lao tổ từng nói cái này sinh vân hương nếu thật có tác dụng nên lại nhớ ngươi một đại công nếu có thể từ đó nghiên tu ra hữu ích tu luyện pháp môn chẳng phải vừa vặn ổn cầm phần này công lao lý linh thế mới biết hiểu cựu công chúa cũng không hoàn toàn là đang làm hồ ở bên trong xinh đẹp mà là giúp mình nghiên cứu không khỏi cảm động nói thật sự là vất vả ngươi rồi cựu công chúa nói này cũng không cần phải nói vất vả dùng sinh vân hương luyện sắt thành công, cũng có thể thúc đẩy sinh trưởng luyện cương hiệu quả, đến nay đã thêm nhanh hơn rất nhiều tiến triển. Lý Linh nói, bất kể thế nào nói, cái này hương ta chế tác sau khi đi ra đều không có sen vào nữa, nếu thật có công, ít nhất một nửa tại trên người của ngươi, đến lúc đó dứt khoát quản lão tổ muốn hai miếng chú nhan đan, một người một miếng ăn, đến ít nhất có tác dụng trăm năm thanh dưa cải. Chú nhan đan ư? cựu công chúa nghe được, không khỏi ngây ngẩn cả người. Cái này thật đúng là đồng dạng làm cho người khó có thể từ chối lấy vật. Chú nhan đan vẫn luôn là cấp thấp nữ tu tha thiết ước mơ vật, nếu như không cách nào trưởng sinh bất tử, như vậy lui mà cầu tiếp theo vĩnh viễn bảo thanh xuân cũng tốt nhưng nghĩ đến lý linh tâm nguyện vẫn còn có chút bất an nói như vậy thật sự được không nào phu quân ngươi không phải một mực đều hy vọng có thể tìm được nhập đạo vật lý linh đối với chuyện này kỳ thật sớm coi an bài chính mình thực hương luyện hồn có hy vọng thân thể phương diện mà lại còn kém điểm cùng loại đồ vật sớm muộn là muốn cầm. Thê tử đồng dạng có chính nàng tâm nguyện đối với chú nhan đan chấp niệm không kém hơn chính mình tu tiên nội lần này công lao còn chưa đủ để dùng lịch thiên cải mệnh đội chú nhan đan vừa vặn đương nhiên là ưu tiên cầu lấy càng sớm dùng càng tốt lập tức tại cựu công chúa bên tai nói nhỏ một hồi. Nói mấy thứ gì đó vợ chồng bốn là nhất thể, ngươi dùng tương đương ta hưởng thụ, ngươi tốt ta cũng tốt, trực tiếp nghe được nàng thai hồng mặt xích, thẹn thùng đánh. Bình tĩnh thời gian qua rất nhanh đi một đoạn, chế tác hương phẩm đi ra, Lý Linh đem mình thần niệm sức mạnh tăng lên đến 60 cân. Mấy ngày nữa, tăng lên đến 70 cân. Ngay sau đó, lại là 80, 90. Khi thời gian đi vào đầu tháng 7 năm, cuối cùng đột phá 100 cân đại quan. Đây là một cái rất có ý nghĩa quá cậu, bởi vì bình thường linh căn đều đủ người ngũ hành lực khí, bước đầu tiên cũng là đem bản thân thần niệm sức mạnh tăng lên đến trăm cân trên xuống. Cũng chính là nói, Lý Linh bất kể thần hồn vị trí cách chỉ riêng ý niệm trong đầu sức mạnh đều tương đương với luyện khí giai đoạn trước. Màn đêm buông xuống, ánh xanh rực rỡ như dương chiếu ánh mặt đất. Lý Linh Linh thể xuất hiếu, quen thuộc đi vào vùng hoang vu vù bên trong một chỗ đậu quật, tìm cái hộp quẹt nhen nhóm dấu ở nơi đây ngọn đèn. Gần đây một đoạn thời gian đến nay, hắn tiếp tục tăng lên chính mình thần niệm sức mạnh ngoài, cũng không có quên nghiên cứu vậy. Kết quả lại là phát hiện, thật đúng có tăng dương tính hiệu quả. Cùng với hào quang bay lên, một sợi giống như đắm chìm trong tia nắng ban mai bên trong tình cảm ấm áp bay lên, sau đó nhanh chóng nóng dực biến thành liệt dương phía dưới thiêu đốt cảm giác. Lý Linh điều chỉnh chính mình linh thể vị trí, rất nhanh kinh hỉ phát hiện, chính mình lần nữa tiến bộ. Trước đó ta thần niệm sức mạnh chỉ phải 50 cân thời gian, chỉ có thể lung lay tại 3 đến 5 trượng ở giữa. Hôm nay tăng trưởng đến 100 cân, hơn nữa ngày ngày đốt đèn sưởi ấm, lại có thể tại một trượng bên trong lơ lửng định. Nói không chừng lại tiếp tục như vậy, cũng có thể trực tiếp bụm lấy ngọn lửa tới nướng Ấm ấm áp, áp áp ánh mặt trời xua tán đi linh thể hàn ý, thần hồn âm tính chính tại tiêu trừ. Đúng lúc này, Lý Linh đột nhiên nhận ra, cảm giác của mình giống như xuất hiện dị thường. người Hương thơm dị bẩm là một loại có thể coi thông ngũ cảm giác dị năng, có thể xem mí xuất hiện hương chất. chịu tượng đến tính tình phẩm đức, tâm trạng, cụ thể đến thực tế vật thể mùi, hoang dã bên trong, rán, côn trùng, chuột, kiến, núi đá thảo mục, đều có thể có sở cảm ứng. Nhưng cái này phần lớn hay vẫn là giới hạn trong bình thường chứng kiến hết thảy, dừng ở phạm nhân nhận thức. Một ngày này, nhưng là liền càng sâu cấp độ nguyên khí, giống như đều có thể nghe mùi vị. Trong hang đá, một sợi cùng loại tráng lúa mạch cháy hương mùi chuyển tới, đó là dầu thắp bên trong phát ra thái dương trì lượng mùi. Ánh trăng cũng có mùi. A nhờ trăng mông lung, phóng ra như là xương ngủ tràn ngập hư ảnh, giống như lượn lờ mềm mại khói nhẹ. Nhưng mà cẩn thận quan sát một phen, nhưng lại một lần nữa có thể phân biệt ra được mấu chốt không giống. Cái này ánh trăng mũi có chút cam lòng nu, như là rất nhạt rượu rum ủ, lại có điểm giống là liếm lấy đồ sắt về sau cái chủng loại kia vị ngọt. Hắn thật sâu nhớ kỹ cái này cổ hương vị. Nhật tinh nguyệt hoa, thiên địa văn vật đều có của nó hương. Ở giữa thiên địa ngũ sắc mê ly, càng ngày càng nhiều nguyên khí cùng cương sát hiển lộ. Hắn thử điều chỉnh chú ý, bỏ qua một ít bình thường nhìn quen lắm rồi đích sự vật, quả nhiên, ở giữa thiên địa nguyên bản luôn luôn tồn tại ngũ hành linh khí cảm nhận đều bị vốn có hiện ra. Mặc dù không có hoạt tính hương phách có thể cung cấp thu nạp, nhưng dựa vào người hương thơm dị bẩm tiến hành phân biệt nhưng là dư xài. Đây là hỏa linh khí, hương chất gần với tùng hương, nhưng mà lại có chút khói khí trong người. Lý linh rất nghiêm túc nghĩ nghĩ, cảm giác có lẽ cùng đi qua dùng tuổi đốt hỏa am hiểu cảm giác liên hệ tới. Rất nhanh lại tiếp tục ngửi được mặt khác nguyên khí hương vị. Thủy linh khí hương chất đứng đầu hư, mùi một số gần như tại vô, vừa giống như hôn tạm một chút trẻ rửa mùi sữa. Kim linh khí lạnh lùng như rượu, lại có chút cay sảng. Thổ linh khí bao dung nhiều giống như, có chút nặng nghề, như là trời rất nóng đột nhiên trời mưa phía sau vùng đất. Mục linh khí cùng loại cắt cỏ về sau thảo mùi tanh, đã cũng có thể cảm ứng được, phải chăng có thể dùng thần niệm vận chuyển? Lý Linh thử xem như khu ngự vật chất như vậy vận chuyển bên cạnh thiên địa nguyên khí, kết quả đều không có phản ứng. Còn lá linh căn tư chất vấn đề, ta không rèn luyện linh khí, tinh thần bên trong không chứa thực hóa ngũ hành sức mạnh, cho nên không cách nào chính thức tới tiếp xúc. Chỉ có chút cơ về sau luyện ra pháp lực mới có thể mở pháp. Chính thức cao minh tu sĩ đều là lợi dụng tinh thần danh hào lệnh thiên địa nguyên khí, khiến chúng nó qua đến chính mình động, mà không phải nốc núc ních cố sức vận chuyển. Nhưng dù vậy. Của ta ngũ hành pháp thuật cũng có thể sẽ khuyết thiếu liên quan linh căn gia trị, hay là muốn phát huy điểm mạnh và tránh điểm yếu a? Ý niệm trong đầu khẽ động, Lý Linh chuyển thành chủ động vận chuyển những trong giới tự nhiên kia các loại vật chất phát ra hư vách. Lý Linh đã sớm hoài nghi mình có được cái gọi là hương linh căn, lần này, quả nhiên dễ sai khiến. Hắn một hồi bắt bọn nó vớt ve thanh đoàn, một hồi lại tại không trung vùng ra, hoàn toàn bất động ở đây phía trước vận chuyển ngũ hành linh khí vô lực. Ngay càng thuận buồm xuôi gió, thân hồn của ta tựa hồ đạt đến nào đó điểm tới hạn. Trước đây Lý Linh cũng đã biết được, tu sĩ niệm lực cường hóa tới trình độ nhất định về sau sẽ có được mặt khác biến hóa. Tăng trưởng Tuyệt Không chỉ có chỉ là man lực mà thôi. Cương sát biến hóa chỉ là kỹ nhất, càng thêm mấu chốt chính là thần thức nhập vi cảm giác, có lẽ mình có thể gửi được nguyên khí hương vị chính là cái này lý lẽ. Cùng lúc đó, thần thức nhập vi cũng ý nghĩa lực lượng của mình có thể đi sâu vào tác dụng đến nhỏ hơn vật chất trừ mực, thực hiện thêm nhiều hơn biến hóa. Trước đây sớm đã có ra tâm, tự nghĩ ra thần thông pháp quyết, điều kiện cuối cùng thành thủ, Quy 1 chương 32, Trúng diệu hóa hương. Chương 32, Trúng diệu hóa hương. Tự nghĩ ra thần thông. Lý Linh đối với cái này sớm có tư tưởng, chính là dùng bản thân hương đạo cơ sở là thể, ngũ hành luyện khí lý luận Ma đạo tam bảo luyện ma quyết, vạn sát hóa độc công là dùng, lộn xộn cũng tế, thông hiểu đạo lý. Thần nông bản thảo kinh mây, hương người khí ngay ngắn, nhưng mà đây ác tích tà, mùi hôi ngút trời cũng có thiên địa đại đạo hảo diệu, thậm chí một ít hương liệu bản thân liền là từ tanh tủy vật bên trong chất lọc, hương khí qua động đặc đồng dạng sẽ sinh ra tanh tủy hiệu quả. Có chút hương liệu nơi phát ra không thể mảnh cứu, nếu không hoàn toàn tự tìm tránh ghét. Ví dụ như long tiên hương trên thực tế là cá nhà táng tràng đạo nội bài tiết vật khô giáo đột được, được, hoặc nhà hỏa rồi xuất hiện tại bên ngoài, cổ nhân không biết, còn một lần tưởng rằng tình ngư nước bọt hoặc là tinh hoa biến thành. Sa hương thì là lâm sạ các loại động vật túi thơm bên trong bài tiết vật. Con trai tránh xa nhà bếp, đây mới là cử chỉ sáng suốt. Lý Linh lại nghĩ tới thê tử của mình, cựu công chúa. Thanh ti trên thân có vô hình hương, là la đức hình, đắc ý vận, có thể vì ta người hương thơm thiên phú sở cảm ứng, bảy biện ra lan quý chất, cũng có có hình dạng hương, nhưng là thân thể bài tiết dầu mỡ, mồ hôi, hồ hoặc mồ hển kích thích trở vật cộng đồng tác dụng. Trang điểm cách ăn mặc sơn phấn bốn nước, đeo túi thơm, tắm rửa hương bệ, xử lý quần áo hương, hương. Những đủ loại này hỗn hợp cùng một chỗ, hình thành thiếu phụ mùi thơm, ta người rất mừng. Nhưng từ Bạch sư, báo đốm hai mẻo phản ứng cũng có thể thấy được, bọn hắn đối với cái này căm thủ đến tận xương tủy. Có lẽ tại bọn hắn xem ra, cái này căn bản cũng không phải là cái gì mùi thơm, mà là một loại tanh tưởi. Đây là sinh hoạt hàng ngày bên trong thí dụ, nhưng mà lại ẩn chứa cực kỳ thâm ảo tu luyện đạo lý. Thơm và thối vốn là nhất thể. Đây là lý linh ngộ ra đạo lý. Đồng dạng sự vật đến tột cùng là hương hay vẫn là thối, trừ sinh lý cấu tạo bên ngoài, tu vi cảnh giới, tâm lý nhận thức cũng có bản thân ảnh hưởng. Việc này có khác tự mình trải nghiệm làm chứng. Đã từng nhi đồng thời kỳ, Lý Linh đặc biệt ưa thích ăn một nhà nào đó cửa hàng bạn thân bán bánh nhân thịt bánh bao, lại hương lại dầu, đỉnh no bụng đỡ thèm. Đột nhiên có một ngày, bánh bao trải bị phong lại, nói là lòng dạ hiểm độc lao bản dùng bệnh chết thịt heo làm nhân bánh, là đống mùi thối, loạn thêm tinh dầu. Lý Linh lúc ấy liền chấn kinh rồi, trong tay bánh bao, nó không thơm. Cái này trải nghiệm làm hại Lý Linh mặc dù tái thế là người, đều không có lại nếm qua bất luận cái gì bánh nhân thịt bánh bao, tâm lý tổn thương quá sâu, tâm biến thành cũng vật biến thành. Phật gia tâm nguồn gốc luận nói, hết thể duy tâm tạo, đạo gia khí nguồn gốc luận nói, thông thiên dưới một khí thai Dung hiệu lòng vật, đây mới thực sự là luyện khí bổn ý. Nơi đây có hư hảo sự thật chi giao, có tinh thần vật chất biến thành, ta tự nghĩ ra thần thông bài trừ ngũ hành, chỉ lấy âm dương, chủ yếu tham khảo vạn sát hóa đồ công, liền tham chiếu nó, xương là chúng diệu hóa hương bí quyết tốt rồi. Kết hợp rất nhiều thời gian đến nay nhận thức, còn có trước mắt thiên phú dị bẩm, thành quả tu luyện, lý linh cuối cùng thông hiểu đạo lý, cùng với tâm hồn giác ngộ, thần niệm sức mạnh cũng biểu đạt đến phá trăm cửa hải khiếu, phù hợp đi một tí cứng nhắc điều kiện, hắn lập tức cảm giác nơi này rừng hoang cùng thiên địa vạn vật đều thay đổi tí tì hương phách bị của nó thần niệm nhất trụ, nhưng mà lại không hề dừng ở vận chuyển di động, mà là cải biến tính chất, đã trở thành cùng tín linh hương giống như lúc hương phách. Sau đó, những này hương phách đều bị hắn hấp thu nhập vào cơ thể, chuyển hóa hưu lực. Cái này không chỉ có riêng chỉ là tiết kiệm một ít tu luyện tài liệu mà thôi, hay vẫn là thần thông sức mạnh to lớn quy về bản thân biểu tượng. Thử xem xem phải chăng có thể tự mình hóa cải tiến hương phẩm. Lý Linh hào hứng bừng mừng, lại lần nữa nếm thử. Kết quả như cũ có thể thực hiện, phí hết một hồi công phu liền thành công dùng thần thông hóa ra linh hương cấp cải tiến tín linh hương hương phách. Tuy rằng số lượng bên trên xa xa không kịp chính thức linh hương trên trăm vạn đạo, nhưng nó bản thân đại biểu ý nghĩa tiếp tục không phải chuyện bùa. Bởi vì trong truyền thuyết nguyên thần đại năng âm cực hóa dương, dương cực sinh âm, sau đó âm dương tương sinh, tuần hoàn lập đi lập lại, đây là là hết sức cao thâm cảnh giới mới có thần thông bản lĩnh. Chưa từng nghĩ đến, thân hồn của mình cũng có thể bắt chước vài phần. Tâm niệm lưu chuyển ở giữa, Lý Linh nhanh chóng căn cứ từ mình xem như là Hương Đạo đại sư cảm ngộ tiếp tục suy diễn cái này một thần thông. Tiếp trước cái này, cổ kim nội ngoại, văn nhân sĩ tử, tiểu thư khuê các, hương phường nhà xưởng, lý luận thực tế đan vào. Đương nhiên, Lý Linh hiểu ra nói Trúng rượu hóa hương, pháp sinh vật tượng, ta ngửi của nó vị, liền biết thiên hạ đạo đức. Khí phân chia âm dương ngũ hành, vị có thơm và túi thiện ác, hóa hương pháp, nên có năm trọng cảnh giới. Ký nhất là mũi căn hương, thảo một rượu cây, hương chi bản nguyên. Lý Linh thu lấy vạn vật phách, chuyển đổi thiên địa nguyên khí làm một loại căn bản mùi. Mũi căn hương, đây là trong thiên nhiên rộng lớn phổ biến tồn tại mùi, tín linh hương các loại liền ở vào tầng này lần trước, bởi vì nhiều từ thảo một vật mà đến, cho nên lại có thể coi rượu cây hương. Loại này cấp độ hương phách trên cơ bản đều là trong hiện thực có thể tìm đến tương ứng vật chất căn cứ. Hoặc là phàm nhân cũng có thể cảm giác tồn tại, cùng mũi căn người người công năng cùng một như thở. Thứ hai để ý nhận thức hương, có lẽ lại có thể xưng là lương thiện đức hương. Lương thiện đức có hình, hương tự mình mùi thơm nồng nàn. Lý Linh ngửi hương thơm tiên phú có kỳ lạ chỗ, hắn có thể nghe thấy được đức hình, đặc ý vận. Đây là một loại tâm linh phương diện chiếu rọi cùng liên tưởng, cũng là nhân loại bẩm sinh sức tưởng tượng thể hiện, đã bắt đầu đi vào duy tâm lĩnh vực siêu việt năm nhận thức, tiến vào đến thứ sáu nhận thức, ý thức phương diện. Thứ ba là thông cảm hương, lại xương tĩnh khí hương, tâm chính khí yên tĩnh, hương tự chảy dài. Đây là dư vị lưu phong khương cảm giác tác dụng chậm, đồng thời cũng một loại mũi căn liên quan mặt khác chi giác khí quan thông cảm năng lực thể hiện. Thông cảm lại xương rời cảm giác là một loại căn cứ vào chi giác khí quan cùng dẫn đường kinh nghiệm thần kỳ năng lực, có thể phát giác được thiên địa ngũ hành cùng vạn vật vị cũng đã ở vào cái này cấp độ. Bởi vì vạn vật vị tạp, nhiều nhận thức pha lẫn, cần thanh tâm tĩnh khí có khả năng phân biệt rõ ràng, cho nên tên khác tĩnh khí hương. Tại thời điểm này Lý Linh mới hiểu được, vì sao những ngũ hành kia khí tức đều có được đủ loại giống như đã từng quen biết hồi, cái này trên thực tế liền là một loại liên tưởng được ban cho cảm nhận, cũng là hương chất xuất hiện căn bản. Nó thuộc về là do năm nhận thức pha lẫn phối hợp thứ 6 nhận thức sinh ra thành của nó bốn để ý căn hương, tên khác kiến tính hương, gặp tính minh tâm, của nó hương tự mình đương nghiệm. Phan phu tục tử kỳ thật bình thường có loại này cảm thụ, một ít mùi có thể cho người liên tưởng tới có chút cảm xúc cùng cảm giác, mà không hề gần kề chỉ là hình ảnh hoặc là sự vật. Nó cùng tầng thứ 3 cảm thụ là tiến hành theo chất lượng diễn biến, chỉ là càng thêm đi sâu vào. Tầng này lần trước siêu việt giác quan thứ 6, đi sâu vào đã đến ký ức cùng tiềm thức chính là nhìn hiện tượng, có thể đạt tới thứ 7 nhận thức ý căn tốc độ, liên quan đến đến chính là vụn vật ta đây chấp chi niệm. Lý Linh tại thời điểm này mới đột nhiên tình ngộ chính mình trời sinh hồn dị, có được lấy cực kỳ phong phú thông cảm chi giác cùng nhập vi năng lực, chỉ sợ sớm đã bước vào tầng này cấp bậc thấp ngưỡng cửa. Chỉ là bình thường tinh thần bị long đong, không phải hiện ra, chỉ có luyện hồn hoặc là giác nộ đạt tới nhất định thành tựu, mới sẽ chính thức nổi bật đi ra. Mà tại cái này phía trên, còn có càng sâu một tầng á lại ra nhận thức, liên quan hóa hương đệ ngũ trọng cảnh giới. Thứ năm là không minh hương, lại có thể coi vô cấu hương, vô trần vô cấu, hương cực cảnh. Đây là lăng nghiêm kinh bên trong bản thân miêu tả, hương nghiêm đồng tử tát bởi vì xem hương không phải mục, phi không, phi yên, không phải hỏa, chứng được hương nghiêm thể không đi không chỗ nào lấy, tới không chỗ nào từ không minh vô lậu chi cảnh. Cái này hoặc cùng luyện thần phản hư, luyện hư hợp đạo có cách làm khác nhau, nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Đến tận đây, Lý Linh đã vì chính mình cái này một tự nghĩ ra thần thông lấy thành lập xong được đại thể giảng giáo, nhưng trước mắt thực tế có thể làm được gần kể chỉ là đệ nhất trọng, hóa ra mũi căn bản thân văn tín linh hương. Rõ ràng điểm này, liền chính hắn cũng không khỏi được cảm khái, tu luyện cái này nhất pháp môn, đồng dạng cực lại thiên phù à. Nhưng cùng lợi dụng ngũ hành luyện khí không giống chính là, tại đây đầu trọng cảm giác thiên phú. Hóa hương ngũ trọng, trên thực tế là cảm giác lực tầng tầng tiến dần lên nhập vi động huyền thầm đến không minh nhưng nếu không có đầy đủ nhạy cảm cảm giác liền hương phách tồn tại đều nhận ra không đến liền không cách nào tu cái này thần thông dùng ta tư chất chỉ sợ tu thành phía trước tứ trọng đều không có bất kỳ trở ngại chỉ cần tiến hành theo chất lượng dựa vào thời gian tinh lực đi tích góp từng tí một con đường đều có thể Lý Linh tâm tình thật tốt đến nỗi rời giường thời gian đều nhưng cười nhẹ nhàng cựu công chúa thấy thế không khỏi trêu chọc nói phu quân làm cái gì mộng đẹp cười đến như thế vui vẻ không phải là mộng thấy nhà ai tiểu nương tử đi Lý Linh kéo qua cựu công chúa thân một ngụm nói ta cũng đã có người còn muốn nhà ai tiểu nương tử cựu công chúa an ăn, ăn cười nói, ta vậy mới không tin. Mậu phi đã từng nói qua, nam nhân cho tới bây giờ đều là ăn lấy trong chén nhìn qua trong nổi. Lý linh nói, cái kia thật đúng là an đủ ta, ta cũng không giống như cha vợ như vậy ngang tàng. cựu công chúa hiếm thấy mặt tối sầm, nhẹ nhõm hắn eo thịt, cảnh cáo nói, ngươi có thể ngàn vạn không thể học cái kia lao không xấu hổ, lại là dưỡng nam sủng lại là vui chung, quả thực giả mà không tính. Lý linh ha ha cười nói, không học được không học được, ta không phải cái kia chờ tính tình người trong. vớt vẹt an ủi tốt một hồi, hai người cuối cùng rửa mặt dù nữa. kết quả đối mặt rực rỡ luôn màu mỹ thực, Lý linh lại không hiểu buồn Chuyện gì xảy ra? Ta nghe những đồ ăn này, dĩ nhiên cũng làm đã đãn no đầy đủ. Tâm niệm vừa động, cảm giác nhập vi, hắn mới phát hiện, trước mắt rất nhiều đồ ăn vậy mà theo chiều gió ra đủ loại hương phách. Tí ti hương phách hội tụ thành di chuyển, tại không người nhận ra hư không hướng chính mình vào tới, chỉ là một lát công phu, linh thể cũng đã cắn nuốt ngàn vạn đạo. Những đồ ăn này hương phách vốn là tính trơ, nhưng tự mình lý linh thần niệm trở nên mạnh mẽ, lại cũng biến thành hoạt tính. Từ đó có thể biết, tính trơ cùng hoạt tính ở giữa cũng không có một cái nào tuyệt đối giới hạn. Thần niệm nhập vi, sức mạnh tương đại, nó liền là lại tính trơ, cũng phải xuống lại. Trái lại cũng thế cảm giác cấp độ không đủ sâu, sức mạnh lại quá yếu, liền không cách nào lợi dụng hoạt tính thành phần. Tại thời điểm này Lý Linh mới hồi tưởng lại, kỳ thật đêm qua chính mình tế luyện chuyển hóa Tín Linh Hương cũng có cùng loại cảm giác. Tín Linh Hương đồng dạng có thể bổ sung tinh thần cùng thể lực, chỉ có điều, chính mình cho rằng đó là bình thường hồn lực tăng trưởng, xem nhẹ đi qua. Cái này chỉ sợ là tu luyện chúng diệu hóa hương bí quyết bổ sung thành quả, thuộc về thần thông biến hóa diễn sinh kỳ hiệu quả. Lý Linh không khỏi chấn kinh rồi, trước kia chỉ nghe nói qua sắc đẹp có thể ăn được, mà lại thật không ngờ, hương phách cũng có thể một ăn. Nhưng mà, đây không phải quỷ thần năng ư? Tế tự văn hóa bên trong có một câu gọi là đi đời nhà ma phụ phục còn hưởng. Đây là hy vọng vị thần tới hưởng dụng tế phẩm ý tứ. Vị thần hưởng dụng tế phẩm cũng không phải là xem như người sống đồng dạng mở miệng ăn uống, mà là hút trong đó khí phách. Phu quân, ngươi làm sao vậy? Nhìn xem Lý Linh muốn ăn không phân chấn, một bộ không muốn há miệng hình dáng. Cựu công chúa ân cần hỏi. Từ hôm nay tới có chút chắc bụng, không muốn ăn, tùy tiện uống chút tổ yến cháo đi. Lý Linh lấy lại tinh thần, lên tiếng. Cũng tốt. Cựu công chúa chợt gọi thị tì múc cháo. Lý Linh miễn cưỡng uống xong một tiểu chén cháo, kết quả bận rộn toàn bộ buổi sáng đều thể lực dồi dào. Không, có chút cảm giác nào đói khát. Loại này hương phách thật đúng có thể duy trì thân thể cơ năng như là chính thức ăn uống. Thậm chí bởi vì chỉ lấy của nó tinh túy nguyên nhân, xa so sánh phẩm thai thân thể ăn uống càng vốn có hiệu suất, cùng loại luyện khí thành công tu sĩ ăn gió uống sương. Chẳng lẽ lại đạo thể tự mình sinh, cuối cùng cũng có thể đi vào tu luyện giai đoạn. Lý Linh nghĩ tới đây, không khỏi có chút kích động. Cho tới nay, thân thể khí lực phương diện đều là hắn lo lắng ngăn bản, nhưng hôm nay xem ra, tu xuất thần âm hiểu biến hóa về sau, đều có ích lợi năng lực, có thể thực hiện toàn bộ phương hướng tăng trưởng. Nhưng mà ngấp lại truyền thống lực khí, cũng chẳng có gì lạ. Ngũ hành linh căn luyện khí biểu đạt đến hậu kỳ, cũng là có thể ăn gió uống sương, không ăn ngũ cốc. Phạm Nhân nghĩ muốn đột phá phạm thai thân thể hạn chế, tích cốc là cái bắt đầu, mai cho đến ăn gió uống sương, chỉ lấy ngũ hành linh khí bổ ích bản thân, dần dần thói quen toàn bộ thân hình cùng thiên địa nguyên khí tuần hoàn, mới có thể xây dựng lên đường cơ, tu thành đạo thể. Nhưng mà, chính mình thần niệm sức mạnh, rõ ràng mới chỉ tương đương với luyện khí giai đoạn trước a. Lý Linh suy đoán, cái này khả năng liền là con đường đặc tu tính. Chính mình cách khác lối tắt, tuy rằng như cũ tiếp tục sử dụng pháp đạo luyện khí tu vi cảnh giới tới độ lượng, nhưng ở rất nhiều phương diện biểu hiện sớm đã vô cùng không giống. Lý Linh cố ý tìm đến trong phủ võ sư, hỏi tham phạm nhân võ đạo luyện thể bí quyết, nghĩ muốn làm tham khảo. Cái thế giới này cũng là có võ đạo, còn có thể rèn luyện ra một ít nội khí, nhưng lại cũng không là cái loại này mơ hồ của nó huyền nội lực, chất khí cũng không tồn tại cái gì dùng võ nhập đạo. Nhiều nhất chỉ là một ít khí cảm giác, đồng dạng dừng ở cường thân kiện thể trình độ. Võ sư lại nói, phò mã gia, ngài nếu muốn muốn cường bản thân kiện thể, đương nhiên hay vẫn là dựa vào thực bổ. Trong phủ rất nhiều tốt nhất nguyên liệu nấu ăn, dược liệu cũng có thể lấy ra tiến bổ. Nếu không nữa thì ngài tìm tiên sư cầu hơn một chút linh tài khẳng định so sánh luyện cái gì võ công đều hữu hiệu, hiệu. Lý Linh nói, luyện võ không phải dựa vào ngồi xuống vật công, số mệnh chu thiên sao. võ sư nói, ngài nói đó là luyện khí, thiên sư công nhân bản lĩnh. chúng ta phàm nhân, công phu toàn bộ nhờ ăn cùng luyện, trong đó ăn là cơ sở, cũng không đủ dinh dưỡng, như thế nào luyện đều là không tốt, thậm chí khí huyết lưu thiếu, đem thân thể của mình cầm suy sụp. kỳ thật ta là không đề nghị ngươi luyện võ, dù sao luyện tới cũng không có cái gì tác dụng, còn không bằng tầm thường cường thân kiện thể rèn luyện. đến nỗi trước trận chém giết chân công phu vậy thì càng thêm không thích hợp ngài cái cấp độ này quý nhân, chúng ta chém giết hán luyện mới có đất dụng võ mới có thể ra chân công phu. Được rồi, nói rất hay tượng Giả có vài phần đạo lý. Nhưng Lý Linh căn bản sẽ không trông cậy vào luyện được cái gì nội tức khí công tới, chỉ đem nó coi như một loại tiêu thực thủ đoạn, để che lớp chính mình thực hương luyện hồn bản thân sinh ra dị trạng. Đây mới là hàng thật giá thật ăn no dỗi việc, tìm tiêu hóa đây này. Thế là, Lý Linh lại thuận tiện đối với cái này tiến hành lên nghiên cứu. Không thể cảm thấy, thời gian chậm rãi đã đến trung tuần tháng 7. Lý Linh nhớ tới chính mình đã từng đã đáp ứng cựu công chúa cùng đi ra du ngoạn, thế là quyết định thực hiện lời hứa, cùng đi xem cái kia thi đấu tuyển tế. Quy một chương 33, người như lương tuổi 33, người như lương tuổi. Vương Thành Nam ngoại ô, Đại Lâm Hà đông bờ, cổ độ khẩu đèn kết hoa. Mười tám thôn dân chúng chạy đến nơi đây, hối hả, phi thường náo nhiệt. Hôm nay là tháng 7 năm một năm, Huyền Quốc Vương Thành vùng dân tộc chính giữa thi đấu thuyền tế, Mỗi gặp lúc này, Vương Thành Hòa bên cạnh hương Chấn Lê dân Bách tính đều đổi tới cái này cổ độ khẩu cử hành tế điện, đồng tiến đi thi đấu thuyền. Cái này tế do Vương Thành phủ doanh chủ trì, thân nông thôn địa chủ cùng trong thành thương gia giàu có xuất tiền xuất lực tham gia, nhiều năm phát triển xuống tới, còn có ca múa, đảo thuật, khư hội, cá độ thắng. Lý Linh cùng cựu công chúa ngồi trong xe ngựa, từ bên trong sốc lên rèm vải xa xa quan sát, nhưng thấy đầu người tuôn ra tuân, chạy đến nơi đây dân chúng ít nhất tại mấy vạn dùng mà tính, không khỏi rất cảm thấy phân chấn. Cổ đại phong kiến vương triều có thể tụ tập lên nhiều người như vậy làm tiết mục, có thể nói thịnh điện, đây cũng là các dân chúng đơn điệu sinh hoạt chính giữa hiếm có chế thuốc. Mọi người trên mặt tất cả đều tràn đầy tự đáy lòng vui mừng, hoặc trải sạp bán hàng, hoặc đi dạo khư, dạo chơi thưởng biểu diễn, thảo luận kế tiếp sắp sửa cử hành thi đấu công việc. Bên hai thỉnh thoảng truyền đến ầm ỹ nói chuyện với nhau thanh âm, thỉnh thoảng có bán hàng rong giao hàng, có kẻ mặc cả. Hạ quan tham kiến Lý phò mã cựu công chúa. Rất nhanh, nghe hỏi phủ nha quan viên nên đi qua, Vương thành phủ đoán tự mình dẫn người chào. Lý Linh đi xuống xe ngựa, Ôn Hòa nói ra, "Chư vị không cần đa lễ." Vương thành phủ giun nói, "Là trong phủ chuẩn bị vị trí ngay tại Sườn Đông chói hóng mắt dưới, phủ mã công chúa mời." Quan binh phía trước dẫn đường, phó mã phủ mọi người hướng Sườn Đông một vị trí tuyệt hảo khán đài đi đến. Tới đây dung ngoạn quan lại quyền quý xa so sánh trong dự tính muốn nhiều, nguyên bản là những thân hào nông tôn kia ngang ngược chuẩn bị vị trí đều chưa hết. Lý Linh chính mình ngược lại là không quan trọng, nhưng mang theo Cửu công chúa cùng một đám nha hoàn thị nữ, hay là muốn tìm dẫm mát lại rộng rãi tốt vị trí cũng chỉ có không có từ chối hiện trường quan viên an bài trong lúc có không ít người phát hiện bọn hắn tự giác có tư cách phụ cận nhau nhau tới chào lý linh không kiên nhận những này ứng phó một phen thì đem bọn hắn đều đuổi không lâu về sau chiến trống tiếng động vang trời trên trăm chiếc trang điểm được đủ mọi màu sắc mô hình dài thuyền chậm rãi từ thượng du chạy nhanh nhập độ khẩu phía trước bằng thẳng trên mặt sông bốn phía trên khán đài một hồi nhiệt liệt hoan hô vang lên loại này thi đấu thuyền gọi là mâu thuyền tại lý linh xem ra giống nhau thuyền rồng phía trên cũng có tay chống chỉ huy lực sĩ diễn phần mình tinh thần no đủ nhiệt tình mọi phần hình dáng Bọn họ là 10 dặm 8 thôn tất cả thành trấn lựa chọn phương án tối ưu đi ra đội ngũ, cũng có trong vương thành thương gia giàu có nghiệp đoàn bạn thân tổ kiến, tham dự thi đua, có giải thưởng lớn có thể cầm. Lúc này là tháng 7 hè nóng bức, Lý Linh ngồi ở tròi hóng mắt dưới, có ướp lạnh dưa leo, đồ uống lạnh, trà lạnh, có đáp ý quyến vần quanh, thị tị quản gió, nhìn xem tất cả đội lóe sáng đăng chàng, nghe chủ trì đại hội người điều khiển chương trình giới thiệu bọn hắn lai lịch thân phận, biết bao nhiêu thích khí. Hàn tùy ý hỏi thăm cách đó không xa tuổi trẻ hộ vệ, tiểu thái, tiểu lâm, mấy người các ngươi đều là vương thành bên cạnh người đi, hiện tại xuất hiện mâu thuyền có hay không quê quán hay sao? Thái hộ vệ thụ sủng nhược kinh nói, bẩm phò mã ra, ta là vương thành phía đông chấn bạch thủy người. Vừa rồi xuất hiện giáp tổ số thứ ba mâu thuyền chính là chúng ta quê quán. Lâm hộ vệ cũng nói, ta là vị miệng hương nhân, chỗ đó địa phương nhỏ, không thể tới dự thi, nhưng mà có lẽ sẽ có đồng hương chạy đến xem náo nhiệt. Những hộ vệ khác cùng nô bộ cũng nhao nhao đàm luận. Lý Linh nói, xuất hiện thể hiện thái độ qua đi, thi đấu thuyền cũng có thể áp chủ, các ngươi không cân nhắc mua nhà mình quê hương một thanh. Thái hộ vệ nói, trong chấn người trẻ tuổi phần lớn tới vương thành Như sinh, đoạn trước thời gian lão trưởng trấn còn sai người tiện thể nhặt tới muốn điểm ta trở về dự thi. Theo ta thấy. Không có chúng ta cái này tuổi trẻ tham gia, thôn trấn có thể sẽ thua." Lý Linh nghe vậy, không khỏi trêu chọc nói, ngươi ngược lại là thành thật, không để cho tự mình nói tốt. Cửu công chúa nói, gần đây những năm này thi đấu thuyền giải thưởng càng lúc càng lớn, thân hào nông thôn thổ hào nhóm lại tốt mặt mũi, tranh được tối đùi, không, có có tuổi trẻ võ giả tham gia, còn thật không dễ dàng tranh đến thứ tự." Lý Linh cười nói, nghe nói trước kia thi đấu thuyền không phải như thế, nhưng đều có tốt mặt mũi thân hào nông thôn thuê võ giả chơi qua, đều đi theo suất tiền mỗi người, kết quả rằng có lênh đua so sánh thành phong, đội hình là càng ngày càng khoa trương. Ta xem a sớn muộn tất cả mọi người chịu không được, muốn hạn chế cái phương pháp này, hắn nói xong, giơ lên một cái lưu kim đơn đồng kính thiên lý nhìn nhìn, quả nhiên đội đội đều nhân viên cường hãn, xem xét tinh khí thần cũng không phải là trong đất kiếm ăn đồng hương, mà là hộ viện gia đình, vai võ phụ tiêu sư di chuyển. hắn lại nhìn xuống chấn bạch thủy mâu tuyển, hình thế có chút không ổn, ngồi ở chỗ kia mái trèo lực sĩ tuy rằng cũng là võ giả hình dáng chuyên nghiệp nhân sĩ, nhưng tuổi tuổi hồ cũng thiên đại. Tinh kiết dùng sức mạnh mà nói, khả năng nhiều luyện vài năm còn có ưu thế, nhưng muốn quản lý giải như vậy một đoạn, thể năng theo không thể à? Bọn hắn hẳn không phải là không hiểu những đạo lý này, mà là thật sự tiếp cận không ra người đến. Cửu công chúa nghe xong Lý Linh lẩm bẩm lủ bộ, không khỏi cười nói, "Phu quân nghĩ muốn áp trứ, lấy cái tốt mẫu ư?" Vậy đơn giản, chọn thoạt nhìn hoa lợi nhất, mặc tốt nhất đội ngũ là được. Lý Linh nói, cũng đối với, ăn mặc tốt, ăn được cũng tốt, người người khẳng định không tệ, có tiền phần thắng mới đại. Trợ đối với chúng nhân nói, các ngươi đều chọn mấy cái ngưỡng mộ trong lòng dãy số đi, Lâm Quảng ra, ngươi cho mỗi người chống đỡ 2000 vạn đặt cược, đều nhớ trong phủ sổ sách bên trên, mua bên trong trở về riêng phần mình. Mặt khác lại chống đỡ 3000 văn, có thể dạo chơi khứ hội mua chút ít đồ chơi hoặc là ăn uống, chỉ là bọn nha hoàn muốn coi chừng, chớ để bọn quân người ngặt đi bán đi. Mọi người vui vẻ nói, cảm ơn phò mã gia thưởng. Cửu công chúa ôm tay của hắn ngây thơ nói, phu quân, ta cũng muốn đặt cược, ngươi cho ta tuyển chọn mấy cái tốt. Lý Linh ha ha cười cười, nói, đợi vi phu nắm chỉ tính toán, bên trong cái cuối cùng trở lại. Kết quả chờ thật lâu, lại là ca múa lại là tế tự, nhanh đến giữa trưa mới bắt đầu thi đấu. Lý Linh áp mấy chi đội ngũ thậm chí ngay cả trận chung kết đều không có xâm vào, giúp đỡ công chúa tuyển chọn ngược lại là có chiếc thuyền được đầu tiên, nhưng được ít không nhiều lắm, căn bản lợi nhuận không đến cái gì tiền. Lý Linh Vô đuổi nói, giống như vợ chăn đường xá, là cá nhân đã biết rõ mua thoạt nhìn có tiền nhất, nhưng thoạt nhìn có tiền không, có thể thật sự thì có tiền nha, hơn nữa những dãy số này còn muốn giảng thứ tự xếp hạng, không phải ánh sáng áp bên trong người thắng là được. Kiểu công chúa cũng cười thán, những người này, quỷ tinh quỷ tinh. Có cái này cảm tưởng không chỉ đám bọn hắn, trận đấu kết quả sau khi đi ra, cổ độ khẩu bên trên, rất nhiều người đã ở thở dài thở ngắn, vui cười tức giận mắng, cũng có rất ít người áp bên trong nhiều danh hảo, trên cái đầy buồn đầy bát. Đúng lúc này, Lý Linh đột nhiên phát hiện, trên bầu trời hình như có ngàn vạn tơ lụa tung bay vô số hương vector nhận như là nhiệt khí bức hơi từ cổ độ khẩu vạn dân trên đỉnh đầu lít đến hư không loại này trong hơi thở ẩn chứa vài phần hóa và mã đàn hương nôn bạc hỗn hợp cảm nhận đúng là hương đến tiền giấy hương vị trong lúc vô hình như có hỉ nộ ai ố trăm mối cảm xúc lún ngang cái này rõ ràng liền là trước đây nghiên cứu tượng thần thời điểm cảm thụ giờ phút này rất nhiều người đều giống như bị đốt lên hương mục nấu bốc hơi rời rạc, diễn phần mình phân ra mấy trăm vạn kế hoạch hư vách lý linh cảm giác lực tựa hồ cùng với loại này tựa như luyện họa nấu dầu tình cảnh phát tán ra vốn có hiện ra rất nhiều người như là lương tuổi thiếu đốt đỉnh đầu bốc khói kỳ cảnh người như lương tuổi trong đầu vốn có hiện ra hình ảnh quái dị và một lần nữa thú vị nhưng thú vị đồng thời tựa hồ lại mang theo vài phần làm cho người không dám suy nghĩ sâu xa khủng bố chẳng lẽ lại tại quỷ thần thuộc tồn tại trong mắt tinh thần của nhân loại liền là lương tuổi mà thôi quỷ thần thuộc đồng dạng có thể thực hương luyện hồn nhưng là dùng tín đồ là hương tháp hương điểm đèn tây chỉ là mặt ngoài cũng không phải là sở hữu tín ngưỡng đều cần điểm hương loại này nghi thức chính thất điểm là người a nhưng mà tại thời điểm này lý linh lại phát hiện cũng không phải là mỗi người đều tại phát tán loại vật này ít nhất cựu công chúa không có Tinh thần của nàng tựa hồ không có đạt tới thiêu đốt trình độ, bởi vì mà chưa thôi phát cái loại này hương phách. Bên cạnh mọi người, thần sắc rõ ràng tương đối lạnh nhạt tỉnh táo người cũng không có, bởi vì vì bọn họ tâm tư cũng không tại trận này tế điện phía trên. Một ít nông cạn tin dân chúng, đỉnh đầu toát ra hương phách khói khí cũng rõ ràng ít, nhưng vẫn nhưng bày biện ra cùng bình thường hoàn toàn không giống sức sống. Loại này đốt đốt hiệu quả tựa hồ cùng tinh thần chấn động có quan hệ, cần tinh thần sinh ra kịch liệt chấn động, hơn nữa cùng tối tâm bên trong có chút sự vật hoặc là quy luật phù hợp có khả năng sinh ra. Mọi người đều biết, thân ở một ít nhiệt liệt tình cảnh, Người cảm xúc cùng tinh thần là sẽ lẫn nhau lấy, như là lương, tuổi đốt đốt. Cái này ngay ngắn như bình thường hương phẩm cần dùng hỏa đi nhanh nhóm, thôi phát trong đó hương phách. Chính giữa cụ thể hiệu quả bởi vì người mà khác nhau, nhưng vô luận như thế nào, ở đây dân chúng số lượng chừng 5 vạn người, ít nhất 3 vạn trở lên phản ứng mãnh liệt, nhận lấy thần bí ảnh hưởng. Cái này là tương đương với mấy vạn chống đỡ hương đồng thời đốt đốt bản thân sinh ra hương phách nước lũ, tuyệt đối là triệu, hơn mấy trăm ngàn triệu cấp bậc hương phách hội tụ cùng một chỗ, tại Lý Linh tinh thần thế giới bên trong, cơ hội lương tụ trở thành quần cuộn lang yên. Lý Linh trong lúc lơ đãng dùng thần niệm giữ lại vài đạo, từng thử đem của nó tiêu hóa. Kết quả giống nhau trước đây thể nghiệm, thôn phệ vật ấy về sau, chẳng những không có tăng trưởng hồn lực, thay vào đó còn qua đi chính mình một tia tinh thần. Lý Linh vội vàng chấm dứt loại này nếm thử, xem ra bọn hắn cùng trước đó lợi dụng tượng thần bản thân câu thông vật là giống như lúc. Chân mắt xuống, nho nhỏ chất lượng, phát hiện bọn hắn tiến vào đã đến một cái huyền minh không thể đoán trước thần bí động tiên bên trong, không lâu về sau chính là biến mất không thấy gì nữa. Đây là hương khói nguyện lực bên trong nguyên khí hư vách, thối tăm bên trong, hắn giống như đã hiểu rõ cái gì. Đây là bởi vì tế điện bản thân thuốc dụng hóa, nhưng bọn hắn đi nơi nào, giống như không là trước kia câu thông qua địa phương. Lý Linh Tinh Thần đã có thể cùng Đại Lân Giang Thần câu thông, mơ hồ cảm giác, đó cũng không phải trước đó lợi dụng tượng thần bản thân chỉ hướng địa phương. Những này vạn dân tinh thần, hương khói nguyện lực biến thành sinh hương phách bản thân chạy về phía, là một cái khác hư không. Thần có thiên diện, như nhật nguyệt được không, chiếu ánh vạn giới. Nơi này là Huyền Tân quốc chính thức bản thân tán thành ngay ngắn tế thịnh điện, đồng thời cũng là Huyền Châu các quốc gia cộng đồng thừa nhận ngay ngắn tin, cùng trước đây ma đạo bản thân kiến tạo Đại Lân Giang thần tín ngưỡng tựa hoàn toàn không giống. Dù là đồng dạng cũng gọi làm Đại Lân Giang thần. Thân chỉ bản chất giống như là cao cao treo ở thiên thượng Thái Dương cùng nguyệt có thể vì chúng sinh ngửa mặt cách nhìn nhưng mà chúng sinh có khả năng nhận thức người kỳ thật vẫn là chiếu chiếu vào giang hà giữa hồ cái bóng những cái bóng này tuy rằng đều có được lấy cùng một cái ngọn nguồn nhưng hoàn toàn chính xác lại thuộc sở hữu không giống giang hà trở về giang hà hồ nước trở về hồ nước tự nhiên mà vậy huyền tân quốc quan phủ ngay ngắn tin trở về huyền tân quốc quan phủ ngay ngắn tin ma đạo trở về ma đạo lý linh tựa hồ từ nơi này loại hương khói nguyện lực chảy về phía chất lượng đã đến cái gì nhưng lại giống như không có hoàn toàn phải biết của nó hào diệu chỉ cảm thấy ý vị sâu xa trừ lần đó ra loại này từ nhân loại trên thân phát ra hương phách rõ ràng cũng có được hỏa tính là hắn sớm đã co đoán kiểm tra nhưng cũng chưa từng thiết thực quan sát đến thật không ngờ vậy mà tự mình đã trải qua một hồi trong đó mấu chốt ngay tại ở tế còn có tin. cái này cùng mình tự nghĩ ra chúng diệu hóa hương phần nào liên hệ nhưng mà lại ở vào đệ nhị trọng cảnh giới thuộc về ý thức hương một loại Lý Linh ý tưởng đột phát nếu như ta có thể ngưng tụ loại này luân phách hóa thành hương khói sẽ phát sinh cái gì thần đạo không thể đoán trước tại tối tâm bên trong liên tiếp chúng sinh nhân quả thật là tu tiên chính đồ bản thân cũng không lấy nhưng nếu không dính những nhân quả này chính mình tín ngưỡng chính mình chính mình tế bái chính mình chính mình hưởng dụng chính mình hương khói. Cái này chẳng phải cùng Dương Thần Tiên Tiên Thần Hồn tự mình tăng thuật có cách làm khác nhau, nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Lý Linh đột nhiên kích động lên. Cái này thật đúng là có khả năng a. Chỉ tiếc, cảm giác cấp độ cùng thần hồn biến hóa đều không có đạt tới đệ nhị trọng, Chúng diệu hóa hương bí quyết sáng lập, cũng chỉ là vừa mới dựng tốt một cái đại thể giảng giáo, cụ thể đến như thế nào thu lấy chúng diệu, như thế nào hóa hương, thậm chí là bằng bản năng càng nhiều một ít. Lý Linh tạm thời cũng chỉ tốt thu liễm phần này suy nghĩ, đem của nó chôn giấu đáy lòng. Nhưng vô luận như thế nào, để tương lai chính mình đem chúng diệu hóa hương bí quyết tu luyện đến đệ nhị trọng, nhất định phải thi bên trên thử một lần. Không biết đi qua bao lâu, Lý Linh dùng người hương thơm dị bẩm nhận thấy biết đến hương phách nước lũ càng ngày càng nhẹ, dần dần lại khôi phục đến bình thường vạn vật mùi pha lẫn trạng thái. Lương tuổi bản thân đốt hỏa, bắt đầu dập tắt. Cái này lúc sau đã là lúc xế chiều, tế điện cáo nhập khâu cuối cùng, Lý Linh không muốn tan cuộc thời điểm lấy người chen, liền mang theo phó mã phủ mọi người sớm cách trợ. Một đường xe ngựa lục tục, không nhanh không chậm trở về mà đi, Lý Linh cùng cựu công chúa tại rộng thùng thình trong xe đàm luận hôm nay kiến thức, theo giá còn có nha hoàn từ bạc trong bầu đổ ra khối băng, bơ, quá hạt, hiện trường chế tác cái hộp, cung cấp bọn hắn hưởng dụng. Đúng lúc này, đoàn xe đột nhiên dừng lại. Lý Linh mặt lộ vẻ vẻ nghi hoặc, hỏi, làm sao vậy? Chỉ chốc lát sau, một gã khổng vũ hộ vệ đã đi tới, băng qua màn xe bẩm bảo nói, phò mã ra, có người trên đường tranh chấp, ngăn chặn đường, phải chăng muốn ởm bọn hắn đi. Lý Linh nói, không cần, chắn liền đợi chút đi. Trận tiếp tục cùng cựu công chúa đàm thiếu. Dù sao trong xe ngựa vừa rộng mở lại mát mẻ, hắn mới không nóng nảy phát hỏa. Khổng vũ hộ vệ lên tiếng, truyền lệnh cất tùy tùng tại chỗ chờ, mọi người bất động thanh sắc bảo vệ bọn hắn áp chế ngồi xe ngựa, âm thầm đề phòng. Từ lần trước bị nguyên quốc người bắt đi, mã phủ đối với Lý Linh xuất hành hộ vệ an bài càng thêm chu đáo chặt rất nhiều làm ga sai vặt, nô bộc cách ăn mặc người trên thực tế là tháo vát sắc bén sĩ trước sau trên xe ngựa trừ ra xuất hành ăn dùng còn bị lấy máy móc nọ chờ con dưới thậm chí còn có cao thủ phối hợp phích lịch tử cùng các loại pháp phủ thực lực không thể khinh thường Lý Linh nhìn bên cạnh cựu công chúa nhất nhãn che giấu thả ra thần thức thăm hỏi phía trước tại mười trượng bên dưới mơ hồ phát hiện tranh chấp chính giữa trong đó một phương Ân dĩ nhiên là cái tia để cho Lý Linh tương đối có vài phần ấn tượng dị văn ti bách hộ tả trung lương hắn lập tức cải biến chủ ý đối ngoại mặt nói đến hỏi hỏi xem chuyện gì xảy ra quy một chương 34 cái môn này việc hôn nhân Ta không đồng ý. Chương 34, cái môn này việc hôn nhân, ta không đồng ý. Chỉ chốc lát sau, hộ vệ trở lại, nhỏ giọng giải thích nói, hình như là một gã dị văn ti võ quan dẫn người phóng ngựa bay nhanh, thiếu chút nữa xông tới sự công tử xa giá, sự công tử ngay ngắn bắt được hắn mắng đây này. Lý Linh nói, võ quan phóng ngựa, nếu không có lương ngạnh làm liều, chính là quân tình khẩn cấp, cái kia sự công tử là người nào, tại sao dám không thuận theo không dung tha. Hộ vệ nói, phò mã ra, sự công tử là thái bộ khanh gia công tử. Lý Linh nói, hóa ra còn là một có nền móng, đuổi hắn đi, mời cái kia võ quan tới nói chuyện, nhớ rõ khách khí một điểm. Viụ công chúa thấy thế, không khỏi nghi hoặc hỏi Lý Linh, "Dị Văn Ti nhân mã?" Lý Linh nói, "Gần đây hương sự cục cùng Dị Văn Ti có chút vắng lai, khả năng giúp đỡ bận rộn liền thuận tay giúp đỡ giới đi." Trên quan đạo, Tả Trung Lương bị Sử công tử bắt được tới mắng, nhất thời chạy mất không phải, cũng dần dần có chút không kiên nhẫn. Chợt thấy đám người tách ra, vài tên mặc cẩm y hảo nô vây quanh một gã người vạm vỡ đi ra, đối với cái kia chính tại mắng hắn Sử công tử nói, "Sử công tử, các ngươi chống đỡ chủ nhân nhà ta nói, mau tránh ra à? Sử công tử nghe vậy lửa cháy đổ thêm dầu, "Cái gì? Nhường đường?" Cũng không hỏi thăm một chút buồn công tử là ai. Tuy tung rất có ánh mắt Vội vàng kéo hắn nói, công tử, giống như có chút không đúng, người này ta đã thấy, là phò mã phủ hộ viện thủ lĩnh. Sử công tử giận quá, phò mã phủ, cái nào phò mã phủ? Hay nói giỡn, chẳng lẽ lao tử còn sợ chính là phò mã hay sao? Hắn cái này lời nói được nắm chắc ý, vương thành dưới đáy, quyền quý khắp nơi trên đất, ai còn không phải cái hoàng thân quốc thích đấy nhỉ? Ách, là lý phò mã. Tiếng mắng im bặt mà dừng. sử công tử giống như bị mãnh liệt dẫm một cước bóng ra, tại chỗ liền quát. Phò mã cùng công chúa hoàn toàn chính xác không coi vào đâu, bọn hắn những thế tục này vương triều quyền quý cũng là có chỗ dựa nhưng ngay ngắn đắc thế lao tổ môn hạ người tâm phúc không dễ cho ca. Sử công tử trong nội tâm sáng sủa lập tức kẹp chặt cái đuôi xem ra ngươi biết chủ nhân nhà ta là ai vậy thì tranh thủ thời gian a hộ viện thủ lĩnh đem bọn họ chủ tớ đối thoại nghe vào thay bên trong cũng lời được nói thêm cái gì chuyển hướng tạ trung lương còn có vị này bách hộ chủ nhân nhà ta cho mời tạ trung lương do dự một chút bên cạnh đồng liêu nhắc nhở bách hộ những người này phi phú tức quý không tốt đã tội hay là đi xem một chút đi tạ trung lương nói cái kia tốt các ngươi đi trước một bước ta đi một chút sẽ trở lại đợi đến lúc tạ trung lương phụ cận Lý Linh đã từ dưới mã xa tới, trên mặt vui vẻ nói, "Tạ Bắc hộ, các ngươi đây là có sao việc chung nhà?" Tạ Trung Lương trên mặt mang theo một chút nghi hoặc, nói, "Vị công tử này là?" Lý Linh nói, "Ta là Lý Linh, các ngươi dị Văn ti người nên biết ta." Tạ Trung Lương nghe được Lý Linh danh tự, không khỏi lắp bắp kinh hãi. Hắn mặc dù không có đã từng thấy Lý Linh, nhưng hoàn toàn chính xác đối với Lý Linh đại danh như sấm bên hay. Đây là lão tổ môn hạ người tâm Phúc, gần đây càng là dùng Hương Sự cục chỗ dựa đại lao thân phận cùng dị Văn tì triển khai hệ liên hợp tác. Vội vàng ôm quyền hành nói, chức Tạ Trung Lương tham kiến Lý Phò Mã, về Lý Phò Mã lời nói, chúng ta nhận được tiền báo." đang muốn chạy tới Nam ngoại ô áp chủy thôn xử trí một cái cọc dâm tự sự kiện. Lý Linh Hiếu kỳ hỏi, "Dâm tự?" Tả Trung Lương nói, "Mạng người quan thiên, chúng ta đã trên đường chậm trễ không thiếu thời gian, tính xin cho sau lại bẩm." "Này, người người này." Hộ vệ thủ lĩnh đều nhanh bị hắn khí nợ nụ cười. Lý Linh khoát tay áo, nói, "Đã như vậy, Tả bách hộ ngươi lời đầu tiên liền đi, mời." Tả Trung Lương nói, "Cảm ơn phó mã, ti chức cáo tử." Chợt vậy mà thực xoay người quay đầu lại, cưỡi lên ngựa bay nhanh mà đi. Loại người này vậy mà có thể làm được bách hộ, thật đúng hiếm có sự tình. Hộ vệ thủ lĩnh nhịn không được nói, Lý Linh nhìn hắn một cái, mỹ cười nói nói, kỳ thật ta tại Dị Văn Ti có quen biết người, cũng đã được nghe nói vị này Tạ Bách Hộ tuyệt tuổi, dùng hắn công lao, Tư Lịch còn có bản lĩnh, tấn chức Thiên Hộ đều đã đủ rồi. Hộ vệ thủ linh nói, nên, phó mã gia ngài muốn cùng hắn nhiều nói hai câu, đó là cất nhắc hắn, thật bất ngờ không tán thưởng. Lý Linh nói, lời nói cũng không thể nói như vậy, dù sao vẫn là công sự làm trọng nha, hơn nữa không có tướng quân bách chiến chết, đâu tới công tử thế vô song. Ta Lý Linh tuy là một kẻ người rảnh dỗi, nhưng mà lại đối với Tạ Hộ như vậy anh hảo nhân vật bội phục cực kỳ. Nhưng mà, ngươi cảm thấy hắn nói dâm tự đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Dâm tự liền là dân gian không hợp lễ chế tế tự, là phi pháp bái thần thậm chí tế bái yêu ma quỷ quái hoạt động. Lý Linh nghe nói, lập tức liên tưởng đến người trong ma đạo âm thầm giải đại lân giang thần tín ngưỡng, tựa hồ cùng chính thức ngay ngắn tế khác lạ. Áp Truy thôn. Đây không phải là tiểu Lâm quê quán ư, không bằng tìm hắn hỏi một chút xem. Hộ vệ thủ Linh đề nghị đạo. Chỉ chốc lát sau, Lâm hộ vệ bị tìm đi qua, được ngửi nguyên do sự việc, mặt lộ vẻ kinh ngạc nói, không thể nào, từ khi quan phủ nghiêm lệnh cấm giang thần đón dâu về sau, đã hơn 10 năm chưa từng có chuyện này. Giang thần đón dâu Lý Linh cùng hộ vệ thủ Linh nghe vậy, không khỏi đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Lâm hộ vệ nói: "Phò Ma gia, giang thần đón dâu là sơn dã hương dân dã man tập tục xấu, chính là dùng người sinh tế tự, chìm giết tiểu nữ tại giang hà. Ta khi còn bé liền từng đã từng gặp chuyện như vậy, nhưng gần vài năm nay, quan phủ một mực mệnh lệnh rõ ràng cấm cái này thế tự, cũng chỉ có dần dần biến mất, thật không ngờ nhiều năm chưa có trở về đi, còn có thể cho tàn lại cháy." Hộ vệ thủ Linh nói: "Cái này chính giữa có bộ phận là ma đạo xem như là phía sau màn hấp thủ bản thân cổ động, có thể sẽ lợi dụng cái này một tập tục xấu thu thập nữ thi cùng A Linh." T khó trách Dị Văn Ti người muốn đuổi đi xử trí nhưng nếu như này chỉ là hồi hương ngu dân như hại mạng người đều hoàn hảo nói chỉ sợ lại có ma đạo âm thầm nhu đủ muốn đối với quanh thân thành trấn bất lợi à Lý Linh xem qua không ít Dị Văn Ti hồ sơ lại thường dùng tinh thần thăm hỏi qua Đại Lân Giang Thần Thất Quốc đương nhiên cũng biết những này hắn hơi chút trầm ngâm nói áp trụ thôn giống như cách nơi này không xa chúng ta đi qua xem hộ vệ thủ lính khuyên ta nói phò ma ra cái này không tốt lắm đâu Lý Linh nói không có việc gì lại nói nhiều người như vậy cùng đi gặp khó khăn trừ hộ vệ bên ngoài những người khác đi về trước đi Kỳ thật hắn là hàng đêm thần hồn xuất hiếu, khắp nơi loạn đi dạo, biết được bên cạnh cũng không ma đạo qua lại. Thậm chí căn cứ tượng thần tinh thần liên hệ truyền lại hương phách, dùng phản hồn hương hiệu quả dùng người hương thơm định vị, lần nữa đã tìm được Lâm Nhu Nương. Chính giữa cũng có đã từng nhìn thấy qua một đặc sứ cái kia tấm bản đồ công lao, hắn có thể khẳng định, gần đây mấy ngày nay, Lâm Nhu Nương cùng ma đạo những cao thủ đều tại cảng phía Nam một cái tên là Nguyên Thủy thôn địa phương, sẽ không xuất hiện ở bên cạnh. Hộ vệ thủ lĩnh nghe được Lý Linh nói như vậy, đành phải hạ lệnh phân đội lên đường. Chờ Lý Linh một lần nữa trở lại trong xe ngựa, Cửu công chúa không khỏi hỏi, "Phu quân, ngươi muốn đi xem Giang thần đón dâu?" Lý Linh nói, cái kia chờ tập tục xấu có cái gì có thể nhìn, ta phải đi xem Tả Bách Hộ bọn hắn xử trí như thế nào. Nói trở lại, vì sao nói những tập tục xấu này sau lưng có thể sẽ có ma đạo? Cựu công chúa nói, ma đạo sở dĩ được gọi là ma, liền là làm việc nhiều biến hóa kỳ lạ tàn nhẫn, phương thức tu luyện cũng có tổn hại thương thiên. Ta giống như đã từng nghe nói qua, bọn hắn lợi dụng loại phương thức này có thể chế tạo ra phẩm chất tương đối thật tốt huyền âm nữ thi, thủy tính bản âm, nữ tính cũng âm, chìm đánh chết oan hồn đồng dạng có được lấy mảnh liệt chấp niệm, có thể bảo tồn càng nhiều hơn âm sát linh lực, dùng người làm ra tài hư. Lý Linh giật mình hơi ngừng. Khó trách thi Tiên tông người cùng U hồn tông người luôn cấu kết với nhau làm việc xấu, cái này chọn vẹn như hại mạng người siết xuống tới, có thể nói một đầu lòng phục vụ, tính cả thi cốt cùng hồn phách đều lợi dụng. Áp Trụy thôn cách đây bên cạnh cũng không xa, một nhóm người phân đội về sau, quần áo nhẹ chạy đi, rất nhanh đã đến sự tình mọc địa điểm. Chỗ này Áp Trụy thôn hoạt nhìn cũng không giàu có, ven đường chứng kiến phòng xá thấp cũ lùi bại, hoa màu cũng không khỏe mạnh. Tựa hồ là bởi vì địa thế vấn đề, đường sông treo cao, lại so sánh hương dân nhóm chỗ tụ hợp còn cao ra vài thước. Một đám người tụ tập tại mét khối trồng chất đen phía trên, chính tại tranh chấp mấy thứ gì đó. Tả Thiên hộ bọn người bị đông nghẹt đám người vây vây ở chính giữa, bảo hộ lấy đỉnh đầu kiệu hoa, mà ở bên ngoài, đầu đội mũ cao, mặc năm màu vụ ý ý. vũ y y, vu bà hình dáng bà lao dơ lên cao cả trượng, kích động trừ tối. Các ngươi làm tức giận Giang thần, sẽ gặp báo ứng. Lũ định kỳ buông xuống, cản trở Giang thần đón dâu, chắc chắn có tai họa. Các hư thân, những quan sai này là muốn mạng của chúng ta a, theo chân bọn họ liều mạng. Còn có một gã tựa hồn là Vu trúc đệ tử xấu phụ cùng một gã thầy cúng ở bên đánh chống gieo họ, lên a, không phải sợ bọn hắn. Đã đủ rồi. Tại trung lương cũng sớm đã ngẹn, nén chân nội khí, quát lớn các người đám này đồ hỗn trứng, chỉ hiểu được nói hưu nói vượng, áp trụy thôn quanh năm lũ lụt, rõ ràng là địa thế bố trí, quan phủ chu cấp phát cho các người tu đê sơ hở sông, mở con đường tiền đều chạy đi đâu? một gã ăn mặc ngăn nắp, thân hào nông thôn mô hình người như vậy vật nghe vậy run lên, cả gan tiến lên phía trước nói, còn không phải gọi các ngươi những làm quan này cho tham lam, các hương thân, pháp không trách chúng, đem người đoạt lấy tới a. chậm trễ thời cơ, giang thần gia ra muốn tức giận, lập tức liền có vài tên bị cổ động hương dân đi lên các người, những anh nông dân này tương đối có vài phần mana lực, dị văn ti người án lấy chính mình binh khí, phòng ngừa loạn bên trong bị đoạn nhất thời không tốt phát lực, lại bị xô đẩy được liên tiếp lui về phía sau. Cái này Tạ Bách Hộ tính tình có chút nguyễn a, liền cái này mấy cái điều dân còn làm không được. Một nhóm người ở phía xa thấy muốn cười, hộ vệ thủ lĩnh càng là mặt lộ vẻ khinh thường. Lý Linh trong xe ngựa nhấc lên lấy rèm vải nhìn ra ngoài một hồi, mở miệng nói: các ngươi đi giúp, giúp hắn đi. Tốt liệt, phò mã ra, ngươi xem chúng ta a. Hộ vệ thủ lĩnh lên tiếng, lập tức mang theo mấy người đi lên phía trước đi. Áp Trụ thôn xuất thân Lâm Hộ vệ đã ở chính giữa, thậm chí chủ động đi ở phía trước, giúp đỡ thủ lĩnh mở đường. Lao đại. Vừa rồi kêu la cái gì pháp không trách chúng chính là cái kia địa chủ ta nhận nhận thức, nha liền là một bắt nạt kẻ yếu, sợ hai kẻ mạnh vương bắt đẳng, các ngươi không phải độc thủ, xem ta thu thập hắn. Lập tức xung phong nhận việc tiến lên, tránh ra tránh ra, không có mắt đồ vật. Các ngươi ai nha? Thương dân bất mãn kêu la, nhưng đảo mắt công phu đã bị đổ lên một bên, mấy người đứng không vững, lảo đảo ngã nhào trên đất. Ôi, con mẹ nó ai a? Thân hào nông thôn bọn người nghe vậy, xoay đầu lại, mặt lộ vẻ vẻ kinh ngạc, ngươi, các ngươi, người cái gì ngươi? Lâm hộ vệ không khỏi phân trần, tiến lên liền một cái đại tát hai quất vào trên mặt hắn. Quê nhà Hương thân cũng không có thể nhất định liên quan hệ tốt, chúng chi, thân phận của hắn bây giờ cũng không phải là cái gì hưng dân, mà là trong vương thành đầu quyền quý người ta hào nô, đã sớm cùng những Hương giả này tiểu dân không phải đồng nhất giai tầng, chó ngoan không cản đường, tất cả đều tránh ra. Ngang tàng lương ngạnh uy thế chấn nhiếp rồi mới vừa rồi còn Dương nhanh múa vớt hương dân, trong lúc nhất thời câm như hến, đúng là không người dám lại nói thêm cái gì. Tại Trung lương bọn người xem thời cơ đi ra, che chở Tân lương tử đi vào Lý Linh trước xe ngựa, không khỏi kinh ngạc nói, Lý phò mã. Lý Linh cười nhẹ nhàng đi xuống, tại bách hộ, chúng ta lại gặp mặt, hóa ra ngươi nói dâm tự là có chuyện như vậy nha Tạ Trung Lương còn chưa trả lời, một gã lao giả liền băng qua hộ vệ cầu khẩn nói: Vị đại nhân này, xin nghe lao hủ một lời, Tân Lương tử các ngươi không thể mang đi hoa hoa, mang đi, các hương thân năm nay nhưng là không còn có đường sống. Đúng vậy a, Giang Thần gia gia muốn tức giận, bất kính thần, là muốn bị thần phạt. Ai tiêu ngươi tới, lao giả không khẹm, lăn xa một chút, đừng ngăn cản chủ nhân nhà ta mắt. Bọn hộ vệ ngay ngắn ngăn đón kích động vọt tới hương dân nhóm, Thình lình thấy bọn họ đánh chống giêng họ, không khỏi nghiêm nghị quát lớn. Lý Linh khoát tay áo, ý bảo bọn hộ vệ an tâm một chút chớ vội, ngươi, ngươi, còn ngươi nữa, tới, chúng ta nói ra nói ra. Hán điểm danh chính là tại sâu đám người bên cạnh vây xem, nhưng rõ ràng quần áo tương đối ngăn ấp, hiển nhiên là tương đối có uy vọng địa vị mạo lão, thân hào nông thôn, còn có vu bà thầy cùng mấy người. Những áp trụ thôn này bên trên thai to mặt lớn, tuy rằng không biết Lý Linh lai lịch, nhưng chỉ xem địa bộ này, đã bị chấn nhấp rồi, ngoan ngoan tiến lên, túi đầu không lưng. Vị đại nhân này, Lý Linh khoát tay trả lại, nói, thiếu cùng ta làm muộn, cái gì giang thần ra gia muốn tức giận chuyện ma quỷ, lừa gạt lừa gạt vô tri ngu dân cũng thì thôi, dám ở nguồn gốc phò mã trước mặt tổ nào, kết cục liền cùng ba người này đồng dạng trong lúc nói chuyện, đối với bên cạnh mình hộ vệ nói, đem cái này ba cái vu bà cùng thầy cũng bắt lại. hắn sở dĩ nói như vậy, là vì triệu hắn mấy người tới thời điểm, vậy mà từ của nó trên thân nghe thấy được giống như đã từng quen biết hủ thi thối. loại này hương vị cũng không có thể nhất định cùng thi tiên tông ma đạo có quan hệ, nhưng mà làm dễ dàng gây nên không kém bao nhiêu, đều là giết hại mạng người ác đồ. hắn nhủ nhủ, liền biết thiện ác đẹp xấu, căn bản không cần thẩm phán, cũng đã biết được mấy người kiêm như hại qua nhiều tính mạng, không còn là đáng giá giảng đạo lý, tiếng người tình bình dân dân chúng. tình hình dưới mắt. Không có chuyện gì để nói, sớm đã có một vị họ Tây môn tiền bối dùng thực tế hành động biểu hiện ra qua, cảm ứng nên như thế nào đối phó loại người này. Bọn hộ vệ đối với Lý Linh Mệnh lệnh mặc dù có chút không hiểu, nhưng nhưng vẫn là trung thành chấp hành, đảo mắt công phu liền đem ba gã Vu bà cùng thầy cùng bắt hết. Các ngươi không phải cả ngày nói cái gì tế tự có thể câu thông giang thần ư, người tới, đem bọn họ ném tới trong nước đi, để cho bọn hắn nói cho giang thần. Lý Linh ngắm nhìn bốn phía, sắc mặt bình tĩnh, nhưng mà lại kiên quyết vô cùng đạo. Cái môn này việc hôn nhân, ta không đồng ý. Phó Mã ra tha mạng. Vu bà cùng thầy cùng nhóm nghe vậy, sợ đến hồn bay lên trời gia đình bọn hộ viện đều là phụ thuộc quyền quý phụ thuộc giai tầng nghe xong lý linh mệnh lệnh không để y vu bà cùng thầy cùng nhóm dây rùa trực tiếp kéo dài tới bờ sông ném đi đi xuống bịch bịch bịch vật nặng vào nước thanh em lần lượt truyền ra những vu bà này cùng thầy cùng nhóm căn bản không biết bơi lặn, vừa ở vào nước liền như là cá lớn ra sức phịch dây rùa nghị muốn la lên nhưng lại bị sặc nước đến căn bản hô không đi ra sau đó không lâu trên mặt sông trận trận bọt khí bốc lên trận không có nữa động tĩnh quy một chương 35 giả thần giả quỷ chương 35 giả thần giả quỷ giết giết người các hương thân kinh hãi run rẩy Không ai luận hô quát chỉ trích, xuống nước cứu người, liền chạy trốn đều cảm giác chân nhuyễn, nhất thời toàn bộ đứng thẳng bất động tại chỗ, như là đợi làm thịt dây bò. Chính là vừa rồi gọi được đứng đầu nguy hiểm, thậm chí muốn động thủ cướp đoạt man phu đều không có chút nào ngoại lệ. Lý Linh mặc kệ bọn hắn, mắt nhìn bị đánh giả trang thành tân lương hình dáng tiểu nữ, nói: người nhà ngươi có thể tại đối phương ước chừng 15-16 tuổi, hương giá sơn dân xuất thân, lớn lên có chút thô ráp, nhưng trên thân có cổ lúa mạch giống như nông thôn mùi thấm nát, ngược lại có thể coi là thuần phát tự nhiên. Phát giác được Lý Linh ánh mắt, tiểu nữ sợ tới mức co rụt lại, không đúng, nói không ra lời. Lý Linh thấy nàng sợ người lạ, cũng không nhiều hỏi, đem Lâm Hộ Vệ gọi đi qua, do hỏi, ngươi biết nàng sao? Lâm Hộ Vệ cười khổ nói, không biết. Trở lại giải thích nói, Phò Mã Gia chớ trách, ta còn trẻ thời gian đã theo người nhà đem đến nội thành, huống chi quê nhà con người cũng không biết. Một gã hộ vệ trợ táp lấy cái lao hán đã đi tới, bẩm báo nói, Phò Mã Gia, lão nhân này nói là cô gái này người nhà. Lão Hán thoạt nhìn 40-50 tuổi hình dáng, thân thể coi như cường tráng, ăn mặc vải thu áo ngắn, sợ hai ruột rẻ, một bộ chưa từng gặp qua ở ngoài có tư hình dáng. Hắn bị hộ vệ ngoài ép lôi kéo đổi tới phụ cận thấy nhiều như vậy con sai, hào nô, còn có vừa rồi hạ lệnh chết đuối vu bà Lý Linh, không khỏi sợ tới mức trực tiếp run rẩy. nhưng trông thấy tiểu nữ, hay vẫn là cả gan kêu lên, quê nữ hoa. tiểu nữ cuối cùng mở miệng, cha, chợt như làn mai con bị hoảng sợ trốn đến lao hắn sau lưng. Lý Linh buồn bực nói, quê nhà như thế nào chọn lựa Giang Thần Tân Lương hay sao? tại Trung Lương hít một tiếng, nói, thân hào nông thôn mạo lao nhóm cho Giang Thần đón dâu, trên danh nghĩa là kính thần, thực tế tìm kế, phân chia vui phần, ra không lên nổi tiền phải ra người. nhà khác xuất tiền tránh được, liền cái này mấy nhàng nhất, bắt nữ nhi của hắn bổ sung vào. Lý Linh nhìn về phía những thân hảo nông thôn kia mạo lão, là thế này phải không? Mấy người sợ tới mức run lên, cái này, cái này. Lý Linh hừ lạnh nói, tịnh là hơn một chút đồ bỏ đi sụp đổ chuyện hư hỏng. Lâm quản gia mang lên bọn hắn cả nhà hồi phủ, đến lúc đó an bài một tí. Lâm quản gia đáp, vâng. chợt quay đầu nhìn về phía Lão Hán cùng tiểu nữ, nháy mắt nói, còn không mau tạ ơn phỏ mã gia ân điện. Lão Hán cùng tiểu nữ chính là lại sợ người lạ, cũng biết lúc này là tổ tông mộ bên trên bước lên khói xanh, gặp quý nhân, vội vàng quỳ xuống đất, dập đầu như bằng tỏi, cảm ơn phỏ mã gia ơn điện. Trật mang Lâm quản gia sai khiến nhân thủ về nhà nhận người. Tạ Trung Lương thấy thế, không khỏi nhẹ gật đầu, "Lý phỏ Mã anh minh, nói như vậy, cuối cùng có một viên mãn xong việc. Chỉ có điều, vừa rồi làm gì động thủ giết người?" Lý Linh nói, "Tạ bách hộ, những vu bà kia thật cũng thế, nhưng mà tại mưu tại sát hại tính mệnh." Tạ Trung Lương nói, "Ta đương nhiên biết rõ, nhưng liền tính toán như thế, đều có Vương pháp xử trí." Lời này vừa ra, phó Mã phủ bọn hộ vệ không khỏi đều nở nụ cười. Đưa tới cửa tới vai diễn phụ cơ hội không lợi dụng chẳng phải lãng phí. Hộ vệ thủ lĩnh một tay vào đao, một tay chống nạnh, cười ha ha, "Vương pháp, Tạ bách hộ, Nghe cho kỹ, tại đây Huyền Tân quốc trên mặt đất, chúng ta phỏ Mã ra liền là vương pháp." Bọn hộ vệ cũng cười nhạo nói, rõ ràng theo chúng ta phỏ Mã ra nói vương pháp. "Ha ha ha ha." Lý Linh mà lại tương đối là thưởng thức nhìn một chút hắn, chưa từng nghĩ đến, tại loại này phong kiến vương hướng bên trong cũng có tuân kỳ tuân theo luật pháp người. Lý Linh cũng không giống như hộ vệ thủ lĩnh như vậy đối với Tạ Trung Lương nhiều có hiểu lầm, cho là hắn không quả quyết, khiêm nhược sợ hãi. Hắn tin tưởng, vị này Tạ bách hộ chỉ là không muốn đối với bình thường dân dân chúng ra vẻ ta đây mà thôi. Dị Văn Ti là là Yêu trừ ma mà thiết lập, quyền hạn thật lớn nhưng địa phương bên trên quan tòa hoàn toàn chính xác không tại bọn hắn trước quyền phạm vi bên trong loại người này tự giác dùng pháp luật và kỷ luật là chói buộc không ủy vào vũ lực cùng quyền hành sang vậy là kiện đại hảo sự tại Trung Lương muốn động những người này tuy tiện tìm cùng ma đạo cấu kết lấy cớ là có thể đem ở đây phạm dân đổ sát cái sạch sẽ nhưng hắn cũng không có làm như vậy thậm chí chưa từng có động đại ý nghĩ thế này như vậy ẩn nhẫn tự chế như thế nào có thể dùng tính tình nhuễn hoặc là cổ hủ đánh giá tới Vu An Lý Linh là biết do hắn tại Trung Lương càn lên yêu ma tinh quái có thể chưa từng có chùn tay qua nếu trái lại đối với yêu ma tinh quái không đúng Đối với phàm dân dân chúng trọng quyền xuất kích, đó mới thật sự gọi người kinh bị. Nay đây Lý Linh chẳng những không cảm thấy đối phương cổ hủ mềm yếu, thay vào đó ngày càng kính trọng. Lý Linh khoát tay áo, ngăn lại bọn hộ vệ cởi vàng, tả biệt hộ, tại đây không phải chỗ nói chuyện, đi trước. Nhìn xem nội thành tới quý nhân nhóm chuẩn bị rời đi, thương dân nhóm thần sắc khác nhau. Cái này chính giữa có hâm mộ có ghen ghét, cũng có lo lắng cùng sợ hãi. Tân lương tử cũng không có, Giang thần còn lấy cái dám thân à, lúc này đã xong, báo ứng xuống tới, ai có thể tha thứ. Nhưng bọn hắn tiếp tục không dám lộn xộn, liền sợ làm cho chú ý, súng bắn chim đầu đàn. Thân Hào nông thôn mạo lao nhóm càng là cơm như hến, liền đại khí cũng không dám thở gấp. Lý Linh đứng tại trước xe ngựa, nhìn quanh những tại này địa phương bên trên có uy vọng người, lạnh lùng nói ra: Lần này trước hết buông tha các người, sau này lại có dám nói là giang thần đón dâu người, hết thảy cho ca ăn, nghe rõ ràng chưa? Thân Hào nông thôn mạo lao nhóm như được đại xá, quỳ xuống đất tạ ơn nói: Cảm ơn phỏ mã ra tha mạng. Chờ Lý Linh trở lại trong xe, cựu công chúa không khỏi mỉm cười nói nói: Phu quân, ngươi vừa rồi có thể thực bạc khí. Lý Linh nói: Cái này tính toán cái gì? Nhưng mà ủy thế mà thôi, nếu ta không có phò mã thân phận, không phải tiên sư coi trọng căn bản không người để ý tới, kỳ thật vẫn là có khả năng đủ làm được, nhưng bởi như vậy, phải hiện lộ thần niệm khu vật thần thông bản lĩnh. Huống chi, ta chỉ có thể cứu thiếu nữ này, cứu không được tại đây lẫn dân, cái này xem như một cái tiếp đuối, chưa từng như là Tạ bách hộ nói, chính thức viên mãn xong việc. Cửu công chúa không cho là đúng nói, nhìn những ngu này dân có thể, thậm chí dám đối với quan sai động thủ, ở đâu còn phải cứu nhà. Lý Linh nhìn nhìn nàng, chăm chú nói ra, vừa rồi ngươi trong xe, có lẽ cũng đã nghe được, đây là có người tại tiềm kế, mượn cơ hội vơ vét của cải, giết tiểu nữ nửa là mê tín truyền thống, nửa là giết gà dọa khỉ. Cựu công chúa nói, ta đã nghe được, ở nông thôn không có gì quan viên, chỉ dựa vào thân hào nông thôn cùng mạo lao tự trị hoàn toàn chính xác dễ dàng xảy ra vấn đề. Lý Linh nói, so sánh Giang Thần cùng Hồng Thủy đáng sợ hơn, là tham lam cùng ngu muội a. Nhưng mà nói đi thì nói lại, những thân hào nông thôn kia mạo lao giả mượn Giang Thần danh nghĩa làm hại tuy đáng hận, hương dân nhóm nghĩ muốn cầu phúc biến mất hay, cái này bản thân có sai hư. Cựu công chúa nói, dù thế nào dạng, cũng không nên cao hơn cái cấp độ này tập tục xấu, dây xéo đường đánh mạng người. Lý Linh nói, ngươi nói đúng, ngươi có thể tùy ý chỉ trích bọn hắn, nhưng chỉ trích sau khi xong lại muốn như nào. Cựu công chúa nghi ngờ nói, Phu quân có ý tứ là, Lý Linh nói, ta cũng biết, bọn hắn ngu nguội tạm thời tàn nhẫn, nhưng mà hay không cho bọn hắn bao lên đỉnh như vậy mũ, vấn đề là có thể tự động giải quyết. Phải chăng ngu nguội tàn nhẫn, vậy thì đáng đời chịu tội, đời đời kiếp kiếp trầm luân tầng dưới chót, tùy ý bóc lột nghiền ép cũng không có phương. Nếu thật như vậy, chẳng phải là muốn cố ý lệnh những hương dân này ngu nguội tàn nhẫn có khả năng thực hiện rất tốt thống trị, ngược dòng tìm hiểu căn nguyên, lại là vật gì bắt bọn nó biến thành như thế? Cái này, cựu công chúa nghe được, lập tức làm khó. Lý Linh hỏi cửu công chúa đồng thời, đã ở nghĩ lại chính mình chính mình xử trí vu bà thầy cúng thủ đoạn có thể nói quả quyết một tí chấn trụ những ngu kê dân một bước này mới thôi làm được coi như không tệ không có gây ra cái gì quần thể sự kiện cũng không có tạo thành người vô tội uổng mạng nhưng những đầy người kia hơi tiền cùng mục nát tinh tủy thân hào nông thôn cùng mạo lão mình cũng rộng thùng thình bung tha chỉ vì quê nhà không có quan phủ còn cần giữ lại bọn hắn tới thủ mục. thuận những giết ngược lại là nhất thời thông khoái đến tiếp sau cho áo dấu vết càng lớn phiền phức thêm nhiều hơn như vậy thật sự xem như giải quyết bên này dâm tự tập tục xấu đạt được viên mãn xong việc ư hơn nữa tây môn báo trì nghiệp Sử trí vu bà cùng thầy cũng về sau, thế nhưng mà còn làm mở kênh mương toàn bộ đề, khởi công xây dựng thủy lợi hệ liệt hiện thực. Chính mình không có lớn như vậy dã ngộ, cũng không có những tinh lực kia cùng bản lĩnh. Được rồi, người quý có tự mình hiểu lấy, có thể có bao nhiêu bản lĩnh, làm bao nhiêu sự tình. Lý Linh rất có tự mình hiểu lấy, không thèm nghĩ nữa khắc sâu như vậy đồ vật, chẳng yêu chử ma, hành hiệp trưởng nghĩa liền xong việc. Đây là bởi vì thơm và thối vốn là nhất thể, cái này bên trong bao hàm lấy âm dương mâu thuẫn tư tưởng. Chính mình tạm thời còn không có lớn như vậy năng lực phân chia chính giữa khu vực, hơn nữa tiến hành chuyển hóa. Đúng lúc này, người vây xem quần lên tiếng kinh hô. Sợ hãi kêu to nhanh chóng truyền ra. Quỷ, quỷ a. Người chết trở mình sinh ra. Hộ vệ thủ lĩnh hơi khẩn trương thanh âm truyền đến ngay tại chỗ phòng bị. Đoàn xe lên tiếng dừng lại. Lý Linh Hiếu Kỳ rèm xe với lên, hướng ra phía ngoài nhìn lại, đã thấy mới vừa rồi bị hộ vệ ném dìm nước chết vui bà thầy cũng chẳng biết lúc nào xuất hiện ở phía trước khúc sông bên trên. Bọn hắn cũng không im lặng phiêu phù ở mặt nước, mà là người lập nhảy lên, chọn vẹn thân thể ướt sũng, đạp trên mặt sông đi đi qua. Xem của nó động tác, hoàn toàn không giống người chết, thay vào đó có giống người trọng sống lại cảm giác tuổi lớn hơn cái kia vu bà chừng lớn lấy một đôi mắt cá chết, tóc rối tung, không ngừng tích thủy, phát ra cứng ngắc và một lần nữa âm lanh thanh âm, người xúc phạm thần. chết. hậu phương đám người ầm ầm quỳ xuống, giang thần gia gia hiển linh, mà ngay cả có kiến thức thân hảo nông thôn mạo lao nhóm đều sợ tới mức mặt không còn chút máu, giang thần gia gia thứ tội. lớn mật yêu nghiệt, lại dám ở ta dị văn ti mặt người phía trước giả thần giả quỷ, ta muốn cắp ngươi nguyên hình lộ ra. một tiếng hét to, tạ trung lương cởi người liền xông ra ngoài, như là thoát dây cung mũi tên ngọn. đảo mắt công phu, chiến mã liền đến đối phương trước mặt, nguyệt nha bàn ánh đao sẽ qua, vu bà lập tức đầu thân chia liễu ý luận luận móng ngựa cao cao giơ lên gấp sát bên trong tả trung lương một tay khiên dây thử một tay cầm đao lần nữa phép chạm một cái khác vu trúc đệ tử cũng lên tiếng đầu người rơi xuống đất thầy cũng thi thể hai tay giơ lên một đôi thi trưởng như là lưỡi dao đâm ra Tả trung lương kéo động dây cường nghiêm chỉnh huấn luyện chiến mã nghiêng người né tránh sau đó tả trung lương ngựa gỗ rơi xuống đất giơ đao lại là chém tổng cộng mới tức còn lại công phu ba bộ hành thi tất cả đều chém đầu lại cũng không có biện pháp đúc hộ vệ thủ linh thấy trận mắt há hốc mồm mặt khác trước đây cười nhạo qua tả trung lương bọn hộ vệ cũng cái mặt lộ vẻ kinh ngạc Trong lúc nhất thời lại lặng ngắt như tờ. "Hảo công phu." Lý Linh khen một tiếng, ánh mắt rơi vào những thi thể kia bên trên, chỉ thấy cái cổ miệng vết thương máy chảy như rót, lại cũng không là bắn ra mà ra. Những thi thể này hoàn toàn chính xác tại vừa rồi cũng đã đều chết hết, còn có thể lại động, là vì nào đó lực lượng thần bí ảnh hưởng. "Lý Phò Mã, những vật này gọi là hành thi, thuộc về chuyển hóa quỷ nước hoặc là tử cương chi tiền cấp thấp ma quái, bản thân không có gì có thể kỳ, nhưng nếu xuất hiện vật ấy, ý nghĩa có người thi pháp huyền rủa dưới, kính xin tốc tốc về thành, đánh chết hành thi về sau, Tả Trung Lương đi trở về." đối với trên xe ngựa Lý Linh thi lễ một cái, mở miệng nói ra. Chợt thét ra lệnh nhưng vẫn còn kia quỳ giật đầu, một bộ kinh sợ hình dáng hư dân, các ngươi còn không mau đi, đều về nhà chỗ tốt. Đám người lúc này mới như ở trong mộng mới tỉnh, giải tán lập tức. Tạ Bách Hộ, vậy còn ngươi. tả Trung Lương nói, chỗ chức trách, đương nhiên là lưu lại điều tra những hành thi này một gốc, chớ sử dụng suy giảm tới người vô tội. Trật có hộ vệ hoàng sợ nói, cẩn thận, trong sông lại có đồ vật xuất hiện. đảo mắt công phu, thủy tiễn kích xạ mà đến, đứng tại con đê bên cạnh một người hiểm bị đánh trúng. Cũng may vỏ mã trong phủ hộ vệ cũng không phải là tên soạn tĩnh. Trước đây bị người nhắc nhở, cũng sớm đã chú ý tới mặt nước có hành động khác, vội vàng hướng bên cạnh bỏ mặt nhảy một bước, né tránh công kích. Tả Trung Lương vội vàng nhắc nhở, là quỷ nước, nhanh chóng lui lại, không muốn cách nước thân cận quá. Chúng hộ vệ vội vàng che chở xe ngựa hướng bên cạnh vừa lui đi, nhưng rất nhanh liền phát hiện, bên cạnh đường xá đều tại mép nước. Tùy tiện thông qua, e sợ cho nhận tập kích, vứt bỏ ngựa mà đi cũng không phải tất yếu, xem ra không giải quyết trong nước cất giấu đồ vật, là không dễ đi. Hộ vệ thủ lĩnh giận dữ nói, con mẹ nó, đem phích lịch tử đều lấy ra, còn có phi hoàn nhỏ, toàn bộ lên cho ta dấy cùng. Tà Trung Lương kinh hỉ nói, các người dẫn theo phích lịch tử cho mấy cái sử dụng quá hộ vệ thủ lĩnh do dự một chút lại nghe lý linh trong xe ngựa nói cho hắn hộ vệ thủ lĩnh chỉ phải theo lời mà đi trên mặt có hơn một chút ngượng ngập nhưng hắn có chút thất thế cảm giác nguy cơ rõ ràng mình mới là trong phụ hộ vệ thủ lĩnh như thế nào phò mã ra càng coi trọng vị kia bách hộ bộ dạng tại trung lương đạt được một túi phích lịch tử một hơi liền khấu trừ hai miếng trong tay tập trung suy nghĩ tinh khí chú ý quan sát mặt nước lại tới nữa chợt một thanh âm thủy tiễn ra lại nhưng cùng lúc đó tại trung lương trong tay phích lịch tử cũng như ném thạch rơi xuống chỗ đó ầm ầm ầm ầm Liên tiếp bạo tạc truyện ra, mặt nước bọt nước nhấc lên, trực tiếp tôn ra hơn một trượng tới cao. Một cái ngoại hình như là lột da hầu tử thủy hầu bị tạc đi ra, mang theo thêm lương tiêu thảm thiết phịch. Không cần hạ lệnh, bọn hộ vệ nhau nhau bọ cỏ. Mũi tên như mưa, trong nháy mắt thì có mấy chi bắn trúng thủy hầu, sử dụng đối phương một lần nữa chui vào đáy nước về sau, như cũ tại mặt nước kéo ra một hồi như là mực đậm vết máu. Tại trung lương vọt tới bên cạnh bờ, tiêu toa đánh ra, liên tiếp tiêu toa mảnh khảnh xích tựa hồ cuốn đã đến thủy hầu trên thân, lập tức thẳng băng kéo nhanh. Hắn hét lớn một tiếng, dùng sức về rồi, thủy hầu lại bị sinh sinh nhấc lên, nổi mặt nước, bị thêm nhiều hơn sông lên hộ vệ bắn thành gai nhím. Chỉ chốc lát sau công phu, cái này chỉ thủy hầu cuối cùng chấm dứt dây rùa, di chuyển tận máu đen mà vong. Giải quyết trong lúc này sẽ không còn có mặt khác ma quái đi. Hộ vệ thủ lĩnh đi tới, chăm chạm vào mặt nước, thần xác một mảnh ngưng trọng. Tạ Trung Lương nói, có lẽ đã không có, nhưng cái này đại lần sông rộng lớn thâm trầm, bản thân liền là thủy hệ ma quái nghỉ lại chỗ, trên xuống dạo chơi tất cả thành trấn bên trong nếu như có ẩn giấu ma quái, cũng có thể thông qua thủy vực chạy đến, tốt nhất hay vẫn là mau rời khỏi. Mọi người nghe vậy. Vội vàng hộ Tống Lý Linh cùng cựu công chúa bản thân tại trên xe ngựa đường, trước rời khỏi mảnh đất thị phi này rồi nói lại. Quy một chương 36, buổi tối tìm ngươi. Chương 36, buổi tối tìm ngươi. Đến tụt cùng người phương nào thi thuật, lệnh thi thể kia chết mà không cứng. Lý Linh cũng không phản đối mọi người ăn bài, nhưng rời đi ven sông hồi hương đường nhỏ phía sau, hay vẫn là gọi đến Tạ Trung Lương, nói ra trong lòng nghi vấn. Cái này không tốt lắm nói, có lẽ ma đạo gây nên, cũng có lẽ tự nhiên hoàn cảnh chuyển hóa. Rất nhanh, Tạ Trung Lương thanh âm từ bên cạnh xe ngựa truyền vào. "Vốn lấy ta cách nhìn, hẳn là ma đạo gây nên." nhìn thủy hầu từ đó xuất hiện một bộ sớm có dự bị bộ dạng chắc hẳn hắc thủ sớm đã ngả vào áp chủy thôn cái này một thủy vực đến lý linh nói vậy bọn họ là như thế nào làm được tạ trung lương nói hẳn là mượn nhờ thần linh quyền hành thần linh quyền hành cựu công chúa nghe vậy hơi quái lạ lên tiếng tạ trung lương nghe được trong xe ngựa có nữ tử thanh em truyền ra cũng không thấy được kỳ quái đúng vậy liền là thần linh quyền hành ma đạo cổ động dâm tự trừ ra tích góp từng tí một các loại thi thể hồn phách bên ngoài còn có một cái khác trọng yếu mục đích cái kia chính là là đại lân giang thần gửi hình vật khống chế thủy vực quyền hành Bọn hắn có được bí thuật, có thể lợi dụng một phương thủy vực phóng tạ pháp, như là thần chỉ hi thánh. Lý Linh nghe vậy, trong lòng thầm than một tiếng, quả là thế. Mở miệng nói, nói như vậy, vừa mới có thể là thân ở nơi khác ma đạo âm thầm dở trò. Tạ Trung Lương nói, đúng vậy, nếu không sinh mạng hành thi không có khả năng miệng phun tiếng người. Lý Linh nói, cái kia thủy hầu lại là chuyện gì xảy ra? Tạ Trung Lương nói, như không ngoài ý muốn, hẳn là tới đón dẫn cô gái kia, chuẩn bị kéo vào đáy nước chìm sau khi chết mang đến nơi khác xử lý. Hôm nay xem ra Bọn hắn ít nhất đã nắm giữ cái này một khúc sông thủy vực, ta chuẩn bị sau khi trở về đem tình huống này báo cáo, nghiêm khắc xử lý cái này hồi hương giám tự. Lý Linh nghe nói, âm thầm nhíu mày. Ma đạo gây nên, quả nhiên là diện sạch nhân tính. Nhưng mà hắn cũng không nói thêm gì, chỉ là tán thán nói, Tạ Bách Hộ quả nhiên không hổ là chuyên nghiệp nhân sĩ, đối với Ma đạo gây nên rõ như lòng bàn tay. Tạ Trung Lương nói, Lý Phỏ Mã quá khen, chỉ là trùng hợp đã từng thấy mà thôi. Đúng rồi, nếu như người trong Ma đạo chưa từ bỏ ý định, trong đêm có thể sẽ trả thù. Hộ vệ thủ lĩnh một mực ở bên e, nghe vậy không khỏi hừ lạnh nói, như thế nào Ma đạo còn dám giết tiến trong vương thành tới hay sao? Tạ Trung Lương nói, thế thì không đến mức, nhưng thần linh quyền hành bao hàm gửi hồn báo ngông, hoặc có thể lợi dụng huyền âm nước sắt chờ vật ảnh hưởng đem sức mạnh đưa vào tinh thần. Hộ vệ thủ linh nghe vậy không khỏi trì trệ. Cấp thấp yêu ma tinh quái hắn còn dám nói đối phó, tinh thần lĩnh vực có thể không ám hiểu. Lý Linh ngạc nhiên nói, còn có loại chuyện này? Cựu công chúa thấp giọng nói, phu quân không cần phải lo lắng, chỉ là một chút quấy rầy thần hồn tà thuật mà thôi. Tạ Trung Lương nói, xác thực như thế, ma đạo miêu tả đi ra chính là âm quỷ tà thần di chuyển, thường dùng thủ đoạn là đe dọa uy hiếp, lệnh gương giả ngu dân ác ngông liên tụ, tinh thần ngoại nhưng là không hơn. Ta từng nghe nói qua nghiêm trọng nhất mấy lên vụ án là có người nhịn không được trong lòng sợ hãi, bị lừa đến mép nước tế bái cầu xin tha thứ, kết quả không hiểu nhảy sông tự vẫn. Dân gian truyền thuyết gọi là bị ma quỷ ám ảnh. Lý Linh trầm ngâm, bị ma quỷ ám ảnh. Tạ Trung Lương nói, cái này vốn là vốn cũng không phải là cái gì cao thâm pháp thuật, chỉ là một khi tế bái, quỷ thần cảm ứng vô xa không giới, không thể không đề phòng. Thì ra là thế. Lý Linh đạo, cái tiên nên như thế nào phòng bị? Tạ Trung Lương nói, mọi người đều biết, trừ tự nhiên thần linh bên ngoài, mà khác chính thần cũng tốt, tạ thần cũng thế. Sức mạnh đều đến từ hữu tình chúng sinh, ma đạo vì chấn nhiếp hương giã ngu dân, khả năng không tiếp thi dùng độc thủ, nhưng cuối cùng, hay vẫn là hương giã ngu dân tri chính mình thụ người tại trôi, cung cấp tinh thần căn cứ chính là mình, đưa tới cửa chính là mình, cuối cùng nhất giết chết chính mình tiếp tục còn là tự mình, cái này như thế nào là thủ đoạn sự tình, nghĩ muốn phòng bị, cuối cùng nhưng mà bốn chữ, can đảm khí chân mà thôi, dùng lực lượng tinh thần cách không giết người, bình thường ma đạo không có khả năng có bản lãnh lớn như vậy, chính thức cao thâm cường đại, đáng giá để phòng bộ phận, hay vẫn là loại này mượn nhờ thần linh quyền hành thực hiện liên hệ, nhưng chỉ cần mình dũng khí tráng tự tin chân cũng không cần phải quá lo lắng, bởi vì cái gọi là bình thường không làm việc trái với lương tâm, nửa đêm không sợ quỷ gõ cửa, phàm nhân lực lượng tinh thần kỳ thật phi thường cường đại, ít nhất thần hồn vị trí cách cũng không kém hơn bên trong cấp thấp tu sĩ, thậm chí bởi vì tản hồn có thiếu nguyên nhân, tầm thường bị mị, thậm chí thần linh thay vào đó muốn sợ người là người. so sánh giới vật chất thế giới liền hoàn toàn bất động, bình thường tu sĩ một cái trưởng tâm lôi đều có thể chụt chết phàm nhân, thần niệm sức mạnh cũng có thể đơn giản khu vật, căn bản khó có thể ngăn cản. tại trung lương nói những bị hại kia phàm dân là tự mình thụ người tại ơi, cũng không phải là không có nguyên do. Ma đạo tu sĩ si muốn lợi dụng những tà pháp này hại người, trong hiện thực còn có thể thi dùng các loại thủ đoạn tinh thần lĩnh vực lại chỉ có thể liền mông mang lừa gạt, cộng thêm đe dọa. Lý Linh nghe xong cũng chỉ có triệt để hiểu được việc này, chính mình thân hồn trời sinh kỳ dị, nhưng lại thực hương luyện hồn, vị trí cách không kém đại tu sĩ, thân hình liên hệ bản mệnh, có ngang nhau vị trí cách, cũng là trừ tà khó xâm. Như ma đạo dám đến, có rất nhiều biện pháp cho bọn hắn một ít lợi hại nhìn một cái. Kết quả sau khi trở về, dùng đỡ tắm rửa, cho đến nằm ngủ đều thái bình không có công việc. Trắng ra mà nói, liền là quỷ ảnh đều không có gặp một cái, hoặc là tìm không thấy mục tiêu hoặc là không dám tới, không muốn tới. Tốt, các ngươi không tới tìm ta, ta liền đi tìm các ngươi. Lý Linh có thể lý giải những ma đạo kia lựa chọn, dù sao cách không vội vàng thoáng nhìn, đã biết rõ Phao Mã phủ người khó đối phó, còn không bằng tiết kiệm một chút công phu. Nhưng, mình có thể chủ động tìm bọn hắn phiền phức ca. Lý Linh đợi đến lúc nửa đêm đều đã qua, dứt khoát thần hồn xuất khiếu đến Hàm Hương Các, vì chính mình nhen nhóm một miếng phản hồn hương, sau đó lại đến Bắc giao núi hoang, đem tượng thần lấy đi ra. Quen việc dễ làm tinh thần câu thông, trong chất cầu nguyện thanh âm giống như nói mê tập kích, tinh thần đan vào ở giữa, như có bách vị tạp trận thoáng đuôi kháng một phen, Lý Linh liền triệt để tỉnh táo lại, một bên như thường lợi dụng nguyện lực hương phách ma luyện chính mình tinh thần, một bên bốn phía đi dạo, tìm kiếm mục tiêu. bộ dáng này quả thực như là một bên gầm lấy hạt dưa, một bên dẫn theo dao bầu, tại trống rỗng đường cái tìm kiếm cử ra. kết quả xấu hổ sự tình đã xảy ra, hắn cái gì cũng không có tìm được, thậm chí đều không biết chính chủ là ai. Lý Linh khó xử nói, vàng không, dứt khoát tìm lâm lưu lương nhiều như vậy có thể câu thông thần quốc, sinh ra liên hệ tồn tại, hắn chỉ nhận nhận thức cái này một vị nhưng hôm nay giả thần giả quỷ chưa chắc là nàng Lý Linh kỳ thật càng muốn tìm được sự kiện lần này phía sau màn làm chủ thật sự tìm không thấy lại ghi tạc trên đầu nàng đột nhiên Lý Linh vầng sáng lóe lên đúng rồi áp trụ thôn bọn hắn không dám tới vương thành chưa hẳn thấy không dám đi áp trụ thôn những thân hảo nông thôn kia mạo lao di chuyển lại trải qua dần mình nói không chừng lại vụng trộm bắt cóc tiểu nữ nhạy sông hiện thế nghĩ tới đây Lý Linh lập tức đã có mục tiêu nhưng mà lại không phải tự mình chạy tới nơi đó mà là tinh thần lại lần nữa đắm chìm đến trong pho tượng thần quốc pháp vực ven đường tìm tìm ra được trải qua những ngày qua nghiên cứu hắn đối với cái này vật cũng có nhất định hiểu rõ Câu thông cái tòa này tượng thần về sau chiếu đi ra, là Huyền tân Quốc cảnh nội đại lân dòng sông vực quanh thân thành chấn, những tràn đầy kia thiên địa thanh âm cùng cảnh tượng huyền ảo, đều là vạn dân hương khói nguyện lực bản thân cấu thành. Người như Lương Tuổi, đốt đốt bên trong, tinh khí lang yên bên trên đạt đến thiên, tại trong hư không mở ra một cái rộng lớn to lớn thần quốc pháp vực, bởi vì có thần vị trí tương trợ, có thể lâu dài duy trì. Loại này thần quốc tuy không phải sự thật không gian, nhưng do vì loại nào đó thiên địa pháp tác gia trì, cũng nghiêm khắc cùng sự thật từng cái đối ứng, chỉ là như là quang ảnh giao thoa, ở vào không giống thời không duy độ mượn nhờ tượng thần hoặc là mặt khác tinh thần phương diện liên hệ có thể vượt qua hư không xuất nhập thần quốc cùng sự thật cái này có lẽ liền là tả trung lương trong miệng để cập tới phóng tạ pháp chân tướng cùng với Lý Linh ý thức được điểm này nguyên bản mịt mù xa vời mang như là ảo ảnh trong mơ hư ảo giới vực giống như trở nên chân thật nhất là chính giữa đại lân sông cơ hồ cụ thể như sự thật Lý Linh tại thời điểm này cũng phát hiện một cái hợp tình lý quy luật cái kia chính là cách đây nhánh sông càng gần tại chính mình tinh thần thế giới bên trong phóng đi ra hình ảnh lại càng rõ ràng chân thật cách dòng sông càng xa liền càng mơ hồ hư ảo khó trách trước đây một mực đều mông lung không gặp sự thật địa hình Hóa ra là bởi vì ta đều tại trên núi. Lý Linh nhận nút đồ vật địa phương tại trên núi hoang, đó là liền Hồng thủy cũng khó khăn đến địa phương, Thần Quốc ảnh hưởng rõ ràng không sâu. Trên núi cất chứa vật ấy, có thể nói tuyệt diệu. Ta linh thể cường đại, hoàn toàn có thể vượt qua trên núi đến bên cạnh bờ sông khoảng cách, chỉ có ta có thể tìm bọn hắn, bọn hắn tìm không thấy tọa thần. Thần quốc pháp vượt bên trong tràn đầy nội lực, người bình thường tùy tiện đi sâu vào là muốn mất phương hướng. Đó là Lý Linh, cái này đoạn thời gian mượn cơ hội ma luyện tinh thần, tự giác có thể đối kháng, mới dám làm như thế. Tại đây che giấu bí mật không ít, Lý Linh mơ hồ cảm giác chính mình chỉ là tiến vào trong đó thăm dò đều có thể có đại thu hoạch nhớ nung suy nghĩ ở giữa phía trước cảnh vật đống nhiên nhất biến giống như liền đã đi tới ban ngày đi qua áp truy thôn không gian tựa hồ bị bóp méo không cái này căn bản không phải bình thường không gian trong nội tâm của ta nhớ kỹ muốn tìm nơi đây vậy mà thật sự không để ý đến chính giữa một đoạn không quan hệ lộ trình thời gian qua một lát đi ra lý linh giật mình giật mình tại trong thần quốc áp truy thôn bảy biển ra cùng ban ngày chứng kiến giống như lúc địa hình nhưng ở linh thể cảm giác bên trong tứ phương trên xuống đều đều bị khói đặc giống như sương mù bao phủ như là u minh quỷ vực Thân trí của mình tựa hồ cũng nhận lấy vài phần ảnh hưởng, cảm ứng phạm vi diện rộng hạ thấp. Cũng may phản hồn hương tại thời điểm này cũng phát huy ra kinh người hiệu dụng, dường như có thể bỏ qua duy độ, như cũ đem mùi truyền lại tiến đến. Lý Linh nghe cái này cố khí vị tại, trong lòng yên ổn rất nhiều, cũng lờ mờ minh bạch, vì sao lão tổ muốn cho chính mình tận sức tại nghiên cứu với ấy. Điều này thật sự là dùng tốt nha. Đột nhiên, Lý Linh thần thức cảm ứng được, một sợi như là quái xà xương mù từ bên cạnh người ta trong phòng trôi ra. Nó giống như là chính thức loài rắn, thân thể của mình bò sát, lặng lẽ lẻn vào mặt khác một hộ gặp nước người ta. Lý Linh bận rộn theo sau. Kết quả phát hiện, trong phòng bài trí cũ nát, nhưng mà lại giống nhau bình thường nông dân nhà, các loại đồ dùng trong nhà giường chiếu, nồi chén cái gáo chậu tất cả đều có thể thấy được. Chứ có hay không người. Quái xà chui vào tiến gian phòng, một mực leo đến buồng trong giường chiếu mới dừng lại. Điều này chẳng lẽ liền là ma đạo tinh thần linh thể. Ngọc sách bên trong tựa hồ đã từng ghi lại qua loại hiện tượng này, chỉ là lợi dụng thần quốc pháp vực lén vào sự thật không gian, đã liên quan đến đã đến lợi dụng thần linh quyền hành thủ đoạn, ngược lại là rất có huyền diệu chỗ. Lại nói tiếp, ta hôm nay cũng là tại lợi dụng tượng thần câu thông thần quốc, chẳng lẽ lại đây là cái nơi công cộng, mọi người ai cũng có thể tới. Lý Linh tự hồ đã hiểu rõ cái gì. Ngay ngắn thất thần ở giữa, chợt có một sợi xương mụ vô căn cứ xông ra, chống rông trên giường đột ngột nhiều ra một đạo nằm hình người hư ảnh. Quái xà thấy thế, tiến vào bóng người trong đầu. Bóng người kia tự hồ chỉ là một loại lực lượng tinh thần hình chiếu, căn bản không cách nào hiện ra trong hiện thực hình dáng, nhưng rất nhanh, bắt đầu bất an rung rung, như là nói mê thành âm truyền ra. Giang thần ra Gia ra tha mạng, chúng ta không phải cố ý, là là nhất định cho ngài bổ sung tế phẩm. Cảm ơn Giang thần ra Gia ra. Không lâu về sau, quái xà rời khỏi, bóng người kiếp nhưng như cũng ngừng ở lại nơi đó. Tựa hồ tiếp tục rơi vào ác mộng cảnh giới, mới vừa rồi là có người câu thông thần quốc, làm cho sự thật cùng hư không giao thoa. Quái xà tiến vào trong đầu, tựa hồ là lực lượng tinh thần nhập não thể hiện, quả nhiên tại đe dọa lương dân, yêu cầu bọn hắn bổ sung tế phẩm. Lý Linh mắt thấy gửi hồn báo mộng chân tướng, đây chính là bọn họ lường gạt dân chúng thủ đoạn. Lặng lẽ đi theo quái xà, tiếp tục hướng xuống một gia đình đi đến, quả nhiên lại là đồng dạng câu thông tinh thần, tiến hành đe dọa. Những người kia ngày mai tỉnh lại, lẫn nhau nghiệm chứng một tí, chẳng phải tất cả đều muốn cho rằng Giang Thần hiển linh. Rất lớn khả năng Những thân hào nông thôn kia mạo lao nhóm vừa muốn vụng trộm tìm tiểu nữ quang giang như thế, Lý Linh thấy nổi trận lôi đình, nhưng nếm thử một chút, căn bản không cách nào theo sau lẻn vào tinh thần, tiến vào đối phương mộng cảnh. Hắn như là bản năng giống như phát ra được, cái loại người này ảnh đặc biệt yếu ớt, chính mình hơi chút lại dùng lực, liền đem giống như là bọn biển nát ấy. Cái này chỉ có thể đem bọn họ từ trong mộng cảnh bừng tỉnh, không cách nào cáo chi trận tướng, dùng nhìn thẳng vào nghe. Mà thôi, đều đến nơi này loại thời điểm, còn cáo chi cái gì trận tướng? Ta sẽ không báo ngọc thuật, không giải quyết được vấn đề, dứt khoát giải quyết chế tạo vấn đề người. Lập tức đuổi theo ngay ngắn rời đi quái xà nhấc chân liền là giẫm mạnh, trực tiếp bắt nó nghiền nát. Nhìn thoáng qua dưới chân tản ra khói đen, Lý Linh cố nén chán ghét, cẩn thận ngửi vị. Tại đầy trời hương nến tiền giấy cùng đàn hương đan vào nguyện khí lực vị bên trong, một sợi mục nát cùng tanh hôi hiện hiện, đã trở thành lý linh chủ động siêu tầm căn cứ. Người thật buồn nôn, nhưng mà như vậy cũng tốt, càng tối, lại càng rõ ràng, ta có thể tìm đến ngươi. Hắn men theo cái này cố khí vị bay về phía dòng sông bản thân tại, bắt đầu hướng thượng du di động, bay lên bay lên, dường như lần nữa xuyên thẳng qua hư không, một tí vượt qua không khoảng cách ngắn. Lý Linh giẫm vỡ quái xà đồng thời, áp chủy thôn thượng du một chỗ trong huyện thành người dân bình thường nhà ở bên trong, một gã ma đạo tu sĩ toàn thân kích rung động, như là trong mộng bừng tỉnh giống như ngồi dậy. hắn mặc vải thô xiêm bì một bộ phố phường tiểu dân trang phục cùng y phục mà ngủ, túi đầu lau một cái cái chán, vậy mà tràn đầy mồ hôi lạnh. chuyện gì xảy ra? báo mộng thất bại. của ta Ngọc linh giống như bị cái gì đồ vật công kích. ma đạo vô lý do dùng mình một cái, không tự chủ được nhìn về phía đầu giường cách đó không xa, cố ý bày đặt tại bức tường bên trong trong bàn thờ một tôn ôm một tượng thần. đại lân giang thần khuôn mặt uy nghiêm, ánh mắt long lanh nhưng nhìn chẳng chẳng hắn. ma đạo nguyên bản thường dùng vật ấy thông thần quốc gửi hình nhờ vật, ngụy trang thần linh, chỉ coi đây bất quá là một kiện tử vật. Nhưng chẳng biết tại sao, hôm nay cứ cảm giác nó trông rất sống động, giống như là muốn sống lại. Không phải là đường ban đêm đi nhiều hơn cuối cùng đổ quỷ, thật sự có đại lân giang thần đi. Quy một chương 37, ngự hồn thuật. Chương 37, ngự hồn thuật. Ma đạo mí mắt mãnh liệt nhảy vài cái, thần sắc trên mặt ngày càng ngưng trọng. Trong ngọc linh tan bỡ, để cho hắn như là làm một hồi nói mớ chấn động, đến nay vẫn cảm giác hỗn loạn, não lớn trướng đau nhức Thân thức thậm chí sinh ra một loại khói đen tràn ngập tiền đến, tràn đầy toàn bộ cái gian phòng ảo giác. Loại trạng thái này đặc biệt không tốt thậm chí muốn bắt đầu lẫn lộn sự thật cùng ảo giác. Hắn nghi thần nghi quỷ chằm chằm vào tượng thần nhìn tốt một hồi, cuối cùng nhất mới vững tin, căn bản không có cái gì khói đen. Nhưng một lần nữa nằm lại giường chiếu, vẫn cảm giác toàn thân liền là không được tự nhiên. Nghĩ nghĩ, hắn đứng dậy cầm qua một tấm vải, đem trong bàn thờ ôm một tượng thần che che lại. Nhắc tới cũng kỳ, làm như vậy về sau, lập tức liền tự tại rất nhiều. Ma đạo thổi tắt vừa rồi một mực đốt lấy ngọn đèn, một lần nữa nằm trở về, nhắm mắt dưỡng thần. Soạt, soạt, soạt. Đột nhiên, một hồi tiếng đập cửa không hề dấu hiệu vang lên. Ma đạo chấn động mạnh, mở to mắt, Hắn tối nghĩa vô cùng chuyển qua khuôn mặt, gắt gao nhìn thẳng cửa phòng phương hướng. Chuyện gì xảy ra? Gian phòng lờ mờ, vốn lấy luyện khí giai đoạn trước thần thức cảm ứng hoàn toàn có thể xuyên thấu đi qua, biết được bên ngoài hành lang không có vật gì. Chẳng lẽ lại là hạo giác? Ma đạo cảm giác tinh thần của mình trạng thái không tốt, khó coi, nhất thời cũng không xác định. Xoạt, xoạt xoạt, trận cửa phòng lần nữa vang lên. Ma đạo một cái giật mình bắn lên, ngồi ở trên giường ngừng lại rồi hô hấp. Ai? Hắn khẽ quát một tiếng, trong thanh âm mang theo một chút hàn ý. Xoạt, xoạt xoạt, tiếng đập cửa lần thứ ba vang lên. Loại này thanh âm tại đêm dài người yên tĩnh thời gian vô cùng rõ ràng, tựa hồ có giống người khiên động nhân tâm quỷ dị ma lực, mỗi một cái đều vừa vặn đánh ở trái tim bên trên. Ma đạo sắc mặt xoát một dưới trở nên trắng bệnh. Lúc này đây, hắn triệt để nghe rõ ràng, tiếng đập cửa quả thật là từ nơi không xa cửa phòng truyền đến, đây không phải ảo giác. Còn không có đợi Ma đạo trì hoãn qua thần, trên trần nhà, một giọt một giọt bọt nước bắt đầu rơi xuống. Trong hư không, tựa hồ có cái gì vô hình vật từ trong sông leo ra, toàn thân đất sũng trống rông xuất hiện trong phòng. Ma đạo mở to hai mắt nhìn, không nói gì nhìn dưới mặt đất vệt nước mở rộng càng ngày càng nhiều, trong bóng đêm bảy biển ra máu tươi giống như đỏ thẫm, che đậy tượng thần miếng vải đen cũng tại lúc này chạy xuống, đại lân giang thần cái kia uy nghiêm gương mặt lần nữa hiện lộ đi ra, cái toạ này tượng thần điêu khắc người trình độ rất cao, đem thần linh hình tượng miêu tả được trông rất sống động, nhất là một đôi mắt, giống như có thể nhìn thấu lòng người. ma đạo thân hình kịch trấn, chỉ cảm thấy dòng nước lạnh xuống đỉnh, đại não cơ hồ chống rỗng. nửa đêm cửa phòng vì sao gõ vang, nóc nhà tại sao vô cớ gì nước, tượng thần vì sao chính mình vạch trần che bố trí, ngọc linh bị diệt sau lưng, đến cùng là người phương nào gây nên? đây hết thể sau lưng là đều là tu sĩ cao thủ dọa trò hay vẫn là thần chỉ linh muốn tìm người xúc phạm thần phiền phước. cung tâm thường phạm dân dân chúng không giống chính là ma đạo cũng không mê tín hắn biết rõ hết thể sự vật sau lưng đều có thể tìm được đại đạo nguyên lý giải thích nhưng cái này cũng không có nghĩa là là hắn có thể đủ chấn định không hoảng hốt hoàn toàn trái lại chính là bởi vì có thể tìm được giải thích hắn so sánh mê tín phạm dân còn muốn càng sợ bởi vì làm mê tín chỉ là tự mình hù dọa chính mình có căn nguyên hiện tượng kỳ dị nhưng là thật đúng có thể muốn chết ma đạo gắn bó cảm giác mình tùy thời khả năng xong đợi bộ dạng đột nhiên Hắn nhảy xuống giường, thân thủ nhanh nhẹn nhạy cửa sổ mà ra, đảo mắt liền rời khỏi phòng. Bên ngoài minh nguyệt treo cao, như có ngân sa ba phủ, hơi gió thổi tới, làm cho người như nhặt được sinh mạng. Quả nhiên, cảm giác lập tức bất động. Khá tốt ta một mực đều nghiêm khắc bảo trì pháp trận, có thể hạn chế thần linh ảnh hưởng. Cung tâm thường mê tín ngu dân không giống, hắn có được lấy phong phú tu tiên tri thức cùng siêu phàm kinh nghiệm, vậy mà vượt qua trong lòng sợ hãi, nhanh chóng chạy trốn rời hiện trường. Ma đạo nghĩ nghĩ, trở bỏ chân đi về hướng cùng tòa nhà trong trại viện, mặt khác hơi nghiêng sơ phòng. Xem như là ma đạo đệ tử, hắn cũng nhận lấy phát triển hạ tuyến nhiệm vụ rất là hao tâm tổn trí ở trong phố xá xem xét đến vài tên người trẻ tuổi. Tuy rằng không phải cái gì linh căn đều đủ tư chất, không cách nào đạp lên tu lộ đường, nhưng học sẽ mấy tay tà thuật, nắm lấy phù lục, bí bảo vật chân chạy làm việc, cũng dư xài. Dụ dị văn ti thuyết pháp, cái này là ma đạo chảo nha. Hắn hôm nay tựu lấy bà con thân phận ở tạm ở trong đó một gã chảo nha trong nhà, thuận tiện truyền đạo đồng thời che giấu chính mình. Mở cửa nhanh, đã xảy ra chuyện. Ma đạo vội vàng đi đến chảo nha nghỉ ngơi phòng ngủ, rồ dập góc cửa. Sau đó không lâu, trong phòng truyền ra một câu, "Ai nha?" Chảo nha không có hoàn toàn ngủ mơ hồ, kịp phản ứng về sau, vội vàng ra đưa cho hắn mở cửa hoàng tiên sư chuyện gì tượng thần giống như xảy ra vấn đề ma đạo nói ra chào nha nghe vậy thần sắc cả kinh vậy phải làm thế nào ma đạo tỉnh táo nói hiện tại cái gì đều không làm được thường đông rồi nói lại chào nha kinh ngạc nói chúng ta không đi ma đạo nói không thể đi ở bên ngoài đụng lên dị văn ti tuần tra ban đêm người đồng dạng nguy hiểm hướng chi thần linh báo ứng vô xa không giới không giải quyết căn nguyên căn bản không làm nên chuyện gì chào nha bừng tỉnh đại ngộ tiên sư quả nhiên không hổ là tiên sư gặp nguy không loạn a ma đạo đau đầu muốn nước, nước lại không có chỗ có thể đi chỉ có thể tạm thời ở bên cạnh nghỉ ngơi, nhưng chỉ chốc lát sau, đêm dài người yên tĩnh về sau, không hiểu thấu sợ hãi lại được đưa lên. chào nha không có tu luyện, ngồi không cùng hắn nhịn một hồi, đã sớm vây được không được. đang muốn thổi đèn ngủ, đột nhiên nghe được ma đạo ngăn cản nói, đừng tắt đèn. khô héo trung niên nam tử trên gương mặt, hiếm có hiện ra một tia hồng nhuận phân phớt. chào nha khỏe miệng khẽ nhăn một cái, điên lặng lui trở về. ma đạo đột nhiên lại nói, ta xem giường của ngươi còn có vị trí, chúng ta đêm nay chấp nhận, chen một chen được rồi. thanh âm của hắn bởi vì khẩn trương mà hơi có vẻ khàn khàn, đồng thời còn ngậm lấy vài phần không hiểu thèm thùng chào nha trợn mắt há hốc mồm trợn một sợi thật sâu lo lắng dâng lên tới cái này cuối cùng là mấy cái y tứ ngay tại ma đạo đều bị bức phải chạy tới chào nha ra phòng cùng hắn cùng chen một giường lớn thời điểm xem như là phía sau màn hấp thụ lý linh nhưng là tại thần quốc pháp vực bên trong hiện hình mày nhắc lại lộ ra không hài lòng lắm thần sắc liền cái này xem ra băng qua thần vực ảnh hưởng sự thật cũng không dễ dàng a cũng trách ta không hiểu kỹ xảo chưa từng học qua liên quan pháp thuật hắn nhìn nhìn đã không có một bóng người ra phòng phát hiện cái kia ôm một tượng thần trên thân ẩn ẩn phát ra ảm đạm vầng sáng ba phủ xung quanh bài thuốc Nhưng hư không cùng sự thật ở giữa băng qua một tầng không biết từ đâu mà đến khí vụ, quanh quẩn ở giữa, cảm ứng ngông lung không rõ. Cái này có chút giống phàm là thai mắt thường không cách nào tại hắc ám hoàn cảnh nhìn vật, tỏ rõ gắng sức số lượng căn cứ suy yếu. Lý Linh đến thử ra khỏi phòng, lại phát hiện không gian ở chỗ này đã xảy ra thật lớn biến mẹo, tựa hồ bị nào đó từ bên ngoài đến lực lượng thần bí quá nhiều. Lý Linh tự hỏi, bọn hắn am hiểu mượn đại lân giang thần sức mạnh, đây là nào đó nhằm vào cắn trả phòng bị. Trên thực tế, giả sử nếu không phải là mình thần hồn vị trí cách kỳ cao, Tinh thần linh thể đã có thể đối kháng nguyện lực bên trong ẩn chứa tinh thần ý chí, liền đi tới nơi này, chỗ địa phương đều là một loại hy vọng xa vời. Người bình thường căn bản tiểu không khả năng tại thần quốc pháp vực bên trong thông hành. Nhưng mà rất nhanh, hắn liền vông tha tiếp tục tìm tòi nghiên cứu. Vậy mà làm tách ra liên tiếp cái này một bộ, có phải hay không chơi không lên nổi. Cái kia tốt, ta đổi thành trong hiện thực tới tìm ngươi. Tinh thần tách ra liên hệ, tiếp tục còn ở vào núi hoang linh thể lập tức tỉnh táo lại. Từ đầu đến cuối, Lý Linh đều không có di động qua vị trí, hắn tại thần quốc pháp vực bên trong linh thể tựa hồ là nào đó tinh thần phóng, loại trạng thái này đặc biệt vi đây cũng là hắn chạy tới bên kia, lại chỉ có thể thông qua tượng thần xem như là đầu bên kia cửa sổ, có hạn phóng chính mình sức mạnh nguyên nhân. nhưng mà lúc này đây, linh thể tại trong núi hoang phóng lên trời, nhưng là nhanh như tuấn mã, tự mình chiều bên kia tiến đến. lúc này lý linh hồn thể ngày càng cường đại, thân niệm sức mạnh tăng trưởng ngoài, tốc độ đều có chỗ tăng trưởng. nhưng càng chủ yếu chính là, hàng ngày lúc trời tối khắp nơi đi dạo, càng ngày càng quen thuộc loại trạng thái này. chỉ tốn hơn nửa canh giờ, lý linh tiệu đi tới trước đó điều tra đoạt được địa điểm, lần nữa tìm được tên kia ma đạo tu sĩ. không nói hai lời, kiếm khí hiện hiện, hoàn toàn không có chút nào dấu hiệu đánh út về phía ma đạo thân hình. Cái tên này Ma Đạo vốn tưởng rằng rời xa Tượng Thần có thể tránh né dị thường, nhưng không có nghĩ đến Lý Linh vậy mà từ Thần Quốc chuyển đến sự thật. Cùng với Thổi Phu một tiếng, Ma Đạo quanh thân cương nguyên lưu chuyển, toàn lực thúc dục hộ Cương tiến hành ngăn cản. Nhưng vội vàng phía dưới, hắn cũng không có biện pháp hoàn toàn tháo trừ của nó vi năng, như cũ hay vẫn là bị đâm rách pháp ý để ra thịt vỡ ra, trong vết thương máu tươi chảy ra. Lý Linh đoạn trước thời gian thực hương luyện hồn, đem thần niệm sức mạnh tăng trưởng đến trăm cân đại quan hiệu quả triển lộ không bỏ sót, cương sát hoa kiếm công kích năng lực triệt để thành hình, phối hợp linh thể đặc tính, dĩ nhiên là một loại có thể nói đáng sợ quỷ dị công kích. Hoàng Thiên Sư cùng trong một cái phòng ma đạo chào nhà hoàng sợ kêu to. Hắn căn bản không rõ chuyện gì xảy ra, cũng giúp không được bất luận cái gì bận rộn. Ma đạo mắt điếc thay ngơ, bởi vì hắn biết rõ chính mình ngay ngắn ở vào sinh tử tồn vong thời điểm quan trọng. Phân tâm hóa niệm, linh kích thuật. Một cỗ vô hình gọn sóng như là sóng âm bập bềnh ra, cùng với cái này của gợn sóng truyền đến là cùng loại lý linh đã từng được chứng kiến lâm nhu nương tinh thần công kích thủ đoạn. Ma đạo cũng không biết đối thủ đến tận cùng là cái gì, chỉ suy nghĩ trước tranh thủ thở dốc chi cơ rồi nói lại. Nhưng một chiêu này có khả năng công kích được chính là tàn hồn âm sát phương diện đích sự vật. Đối với cao vị cách linh thể mà nói, nhưng là ảo ảnh trong mơ. Lý Linh không nhúc nick chút nào, đưa tay lại là một kiếm hướng của nó trên thân bộ tới. Ma đạo mắt lộ ra vẻ kinh hãi, trên thân lại chán huyết quang. Trời đất quay cuồng cảm giác tuôn bên trên, sinh cùng sức mạnh đều giống như cùng với lần này bị thương sói mòn hầu như không còn. Hắn túi đầu nhìn nhìn, lúc này mới nhận ra, trên người mình nhiều hơn một đạo mở ra eo bụng cực lớn miệng vết thương. Ở. Ma đạo phí công hướng bầu trời hư bắt vài cái, tựa hồ muốn nói gì, nhưng trong máy mắt liền ầm ẩm ngã xuống đất. Chiêu mộ tới chảo Nha trợn mắt nhìn hắn chết đi, trên mặt tràn ngập vẻ hoảng sợ. Hắn đến nay tiếp tục không có phát giác được địch nhân tồn tại. Lý Linh từ nơi này trên thân người nghe thấy được một hồi mùi hôi, lập tức đã hiểu rõ thân phận của đối phương. Lập tức ngưng tụ cương sát, tiện tay lại là một kiếm, đi theo chạm yêu trừ ma. Cái này ba lượng chiêu chọc ở giữa nhìn như có tới có hướng, nhưng nói tóm lại, cũng không quá đáng là ở trong nháy mắt ở giữa phát sinh, đơn phương nghiến áp. Lý Linh bây giờ là ngày càng cảm nhận được chiếm hết tiên cơ diệu dụng. Luyện khí cảnh giới tu sĩ phần lớn không tu khí huyết, tiếp tục hay vẫn là phạm thái thân thể, thiên hạ thủ vi cường, thường thường liền có khả năng tại thời gian qua một lát đạt thắng cục. Kỳ lạ hơn diệu chính là chính mình linh thể chấu vào hư không, không thể cách nhìn, không thể sợ đối phương liền phản kích cũng không có chỗ gắng sức. Đây mới thực sự là trên ý nghĩa đạo cao một thước, phát cao vô nhai. Đạo của mình so sánh những luyện khí này tu sĩ cao đầu chỉ một thước, quả thực trường ba tầng lầu. Rất nhanh Lý Linh tìm kiếm ma đạo di vật, từ của nó đi trong túi phát hiện một khối đã từng thấy qua lệnh bài tín vật, chỉ mong an nghỉ không còn nữa tỉnh, lưu làm truyền minh trung tiên hay vẫn là câu nói kia, nhưng lật đến mặt sau xem xét, hoa văn đồ án phần nào sai biệt. Lý Linh không khỏi trong lòng khẽ nhúc đích, đây không phải thi tiên tông đệ tử, mà là ưu hồn tông đệ tử. U hồn tông người xuất hiện, sớm đã không phải bí mật gì. Từ lần trước Lâm nhu Nương hiện thân về sau, Lý Linh liền suy đoán sẽ có mặt khác ưu hồn tông đệ tử đã ở nơi đây. Nhưng mà, tựa hồ là nhân số ít, hoặc là khác chỗ hữu dụng nguyên nhân, cũng không dễ dàng tìm được bọn hắn tung tích. Nếu như nói thi tiên tông đệ tử trên thân bình thường bạn mục nát cùng huyết tinh ôm như vậy u hồn tông đệ tử cũng cơ bản giống nhau nhưng so sánh dưới, càng giống như nhiều da vài phần hương đến tiền giấy đốt sạch cho tàn ý tứ hàm súc, như là âm quỷ di chuyển. Lý Linh suy nghĩ một chút, cố ý đem cái này miếng lệnh bài giữ lại. Đây là hắn cho Dị Văn Ti người nhắc nhở. Ô một tượng thần hắn cũng không có mang đi, vật kia công dụng tựa hồ cùng trong tay mình nắm giữ cơ bản giống nhau, nhưng mà đơn từ nhỏ lớn nhỏ có thể biết rõ vị trí cách xa xa không bằng. Trong tay mình nắm giữ tượng thần có thể so sánh nó dùng tốt nhiều hơn, không đáng lấy thêm. Đồng dạng hay vẫn là lưu tại chỗ cũ, cho Dị Văn Ti người nghiên cứu. Nhưng mà Lý Linh rất nhanh cũng phát hiện kinh hỉ thu hoạch. Cái này một ma đạo trên thân, vậy mà có ẩn dấu trước đó chính mình đã dùng qua ô hết rồi. Đây chính là luyện hồn thứ tốt, chính mình đang lo từ Lâm Nhu nương tay ở bên trong lấy được cái kia phần đã dùng hết, không biết nên từ chỗ nào đi tìm đây này. Lần này, ít nhất lại có thể lại dùng 10 ngày nửa tháng, làm cho thần hồn dương tính nhanh hơn tăng trưởng. Trừ lần đó ra, Lý Linh vẫn còn đi trong túi phát hiện mặt khác một vật, bất ngờ đúng là ghi lại lấy Hư Hồn tông ngự hồn thuật nhập môn pháp quyết, Hư Hồn bí phổ. Đại khái là vì truyền đạo nguyên nhân, nó nội dung tương đối là phong phú, liền gửi hồn báo mộng cùng nhờ thần quốc pháp vực thi pháp tinh thần pháp môn đều bao hàm ở trong đó. Cái này đã đủ để dẫn dắt phàm nhân bước vào hồn đạo thế giới, ngay ngắn thích hợp chính mình dạng nhập một người. Lý Linh xem trong chốc lát, tương đối là thỏa mãn. Tuy rằng hắn cũng tán thành đạo cao một thước, pháp cao vô nhai những lời này, nhưng nếu có thể nắm giữ thêm nhiều hơn pháp thuật, không thể nghi ngờ vẫn là có khả năng đủ tại ngang nhau cảnh giới phía dưới đạt được rõ ràng ưu thế. So sánh với thi tiên tông luyện thi cùng luyện độc pháp môn, loại vật này cùng mình con đường phù hợp trình độ rất cao, giá trị không thể nghi ngờ cũng lớn hơn nhưng được nhờ sự giúp đỡ lao tổ đưa cho ngọc sách, lý linh đối với thần hồn cùng tinh thần phương diện nhiều vật rất hiểu rõ đã tương đối là khắc sâu, rất nhanh liền nhìn ra, tại đây cũng tồn tại như là tam bảo luyện ma quyết lỗ thủng, nó chỉ dạy đạo như thế nào vận dụng những pháp thuật này hại người, nhưng không có dưỡng hồn, luyện hồn, tăng bản thân phương pháp. lâu này, tinh thần khô héo, muốn như là nói quyển, đi thôn phệ người khác ý niệm trong đầu, thậm chí thần quốc pháp vực bên trong hương khói nguy lực. trong lúc này tựa hồ tồn tại thật lớn tai hại, nhưng mà đối với có thể thực hương luyện hồn chính mình mà nói, hoàn toàn có thể bỏ qua. đã có loại vật này, con đường của mình tự không thể nghi ngờ thì càng rộng quy mô chương 38, giúp ngủ Hương. Chương 38, giúp ngủ Hương. Trở lại Bắc giao núi Hoang, Lý Linh không thể chờ đợi được đọc qua ưu hồn bí phổ, chợt cảm thấy rộng mở trong sáng. Hắn đoạn trước thời gian mượn phản hồn Hương danh tiếng nghiên tu thần hồn, từ ngọc sách bên trong biết được không ít xuất khiếu huyền bí, tới liên quan chính là người tinh thần cùng hồn phách tri thức. Những vật này, bình thường là hiện ra không ra cái gì công dụng, cũng không thể tăng trưởng mấy cân khí lực, học biết cái gì pháp thuật. Nhưng tại lúc này, lập tức đã trở thành dày đặc cơ sở. mạnh phân chia bí phổ ý nghĩa chính có thể phát hiện, nó trọng thuật không nặng đạo, liên quan nguyên lý chỉ là hơi đề cập, xa xa không có lao tổ đưa cho thần hồn ngọc sách rõ ràng, vậy đại khái liền là tiên ma hai đạo trọng điểm điểm bất đồng. Toàn bộ phần đại khái có thể chia làm xem nghĩ tu hồn, linh thể hóa hình, tiểm chấn kỹ thuật ba đại bộ phận. Trong đó xem nghĩ tu hồn tương đương với nội công căn cơ, linh thể hóa hình thì là miêu tả nguyên linh thuật, có thể ở trình độ nhất định mô phỏng thần hồn xuất khiếu về sau linh thể. Lúc ấy ta tại áp thôn bên trong gặp, có lẽ chính là ma đạo nguyên linh. Hắn dùng cùng loại xuất khiếu pháp ký phụ giang hà, lợi dụng thần linh quyền hành được ban cho điều khiển năng lực. Lý linh một tí đã hiểu rõ rất nhiều tiếp tục nhìn xuống, hiểm chấn kỹ thuật là nguyên rủa thuật một loại, tên khắc ghét tham thuật. Nhìn đến đây, Lý Linh lại là bừng tỉnh đại ngộ. Quái xà chui vào người náo liền là của nó tại thần vực hư không biểu hiện, có thể vì ta linh thể bản thân quan sát, nhưng ở sự thật vật chất thế giới, căn bản vô hình vô tích, khó lòng phòng bị. Lý Linh có được thực hương luyện hồn pháp, lại liền chính tông chân linh đều có thể hóa hình, tự nhiên trướng mắt chính giữa tu hồn, hóa hình bộ phận, chỉ là mạnh đọc lấy cái này kỹ thuật một phần. Kết quả một hơi xem đã tới, cảm giác lấy được kích lợi nhiều. Thì ra là thế, muốn như vậy vận dụng Khó trách trước đây một mực cũng khó khăn bắt lấy bọn hắn tay cầm, cho đến hoạt động nhiều lần mới buộc lộ ra tới. Các dân chúng trong đêm ác ngộng liên tục, như vậy sự đau khổ lại có bao nhiêu người sẽ đi lắng nghe mà cứu? So sánh với vật chất thế giới chính giữa hoạt động, thần quốc pháp vực bên trong lo liệu quyền hành không thể nghi ngờ che giấu mà an toàn. Lý Linh cảm giác, cái này có chút giống là tự mình thần hồn xuất khiếu về sau biểu hiện, thường xuyên đi dị văn ti cho đó đọc qua hồ sơ đều không vì người biết. Ngày hôm sau, Lý Linh mượn cớ chính mình hay vẫn là bất an, phái người đi một chuyến dị văn ti, đem tạ trung lương mời đến chống phủ. Lý Phò Mã, kỳ thật ngươi thật sự đại có thể không cần phải lo lắng nếu như đêm qua vô ngọng liên hệ thông yếu ma đạo muốn tìm được ngươi chỉ sẽ càng thêm không dễ ta đã sớm nói chỉ cần mình kiên cường không thụ người tại trôi, bọn hắn căn bản không làm gì được cho ngươi tả trung lương đối với cái này một chuyến hành tẩu không hài lòng lắm hình dáng hắn còn có công sai muốn ra đây này nhưng mà thủ trưởng biết được dị thường coi trọng mà ngay cả mã phó chỉ huy sứ đều đã bị kinh động theo sau cùng một chỗ tới nghe tả trung lương nói như vậy không khỏi khiến trách tả bách hộ ngươi đây là cái gì thái độ chuyện bên này nhất định phải coi trọng vô luận dùng loại biện pháp nào cũng không cho phép người trong ma đạo cay rời phó mã hiểu chưa Tạ Trung Lương vẻ mặt phiền muộn, hắn là thật không rõ. đều nói chính là tiểu thuật không đáng nhắc đến, vì sao cần phải để đó nơi khắc tình tiết vụ án mặc kệ, lãng phí nhân lực ở bên cạnh. Mã phó chỉ huy sứ thấy thế âm thầm lắc đầu, đối với hắn loại người này cũng tương đối có vài phần không làm gì được được. Nhiều cơ hội tốt, chính mình không bắt lấy, khó trách làm không thành thiên hộ. Lý Linh thấy thế cười nhạt một tiếng, nhưng là liền dị văn ti thu hoạch tin tức hỏi thăm về tà Trung Lương. Hắn kỳ thật cũng có thể chính mình đi thăm dò liên quan hồ sơ, nhưng cái này cầm tốn nhiều thời gian tinh lực, còn không bằng mở miệng hỏi thăm. Tạ Trung Lương quả nhiên đối với liên quan tình tiết vụ án rõ như lòng bàn tay, rất nhanh làm giải đáp. Tốt sau một lúc, Lý Linh Tử trong miệng hắn hiểu rõ, Dị Văn Ti hoàn toàn chính xác đã từng thu nhận sử dụng qua liên quan hồ sơ, biết được không ít phàm dân đều là bởi vì ác ngộng liên tục, tinh thần hụi vải mà ngộ nhập lạc lối. Lý Linh trầm ngâm một hồi, hỏi, cái này tựa hồ có trợ giúp dâm tự phát triển, Dị Văn Ti cũng không có cái gì biện pháp tốt từ. Tạ Trung Lương nói, không có, điều này cần vận dụng đến một ít tinh thần bí pháp, chúng ta mà có thể nhập người khác ngọng, lại ở đâu có cái kia rất nhiều công phu đi ngồi chồm hổm chờ. Ma phó chỉ huy sứ nhìn hắn một cái, vội hỏi: "Đương nhiên, nếu là Lý Phỏ Mã thật sự lọt vào công kích, chúng ta không tiếc một cái giá lớn cũng muốn mời động cao nhân nhập ngươi một cảnh, chạm yêu trừ ma, chỉ cần đánh tan ngọc linh thể, phần lớn đều có thể chặt đứt liên hệ." Lý Linh cười cười nói: "Thì ra là thế, ta đây ăn thơm. chỉ là loại biện pháp này đối với quan lại quyền quý có tác dụng, các dân chúng tiếp tục không có dựa vào nhà." Tạ Trung Lương đột nhiên nói: "Lý Phỏ Mã, kỳ thật có một việc, ta cũng muốn thỉnh giáo ngươi." Lý Linh nói: "Thỉnh giảng." Tạ Trung Lương nói: "Chúng ta gần đây bốn phía truy nã ma đạo, phát hiện trong đó bộ phận hồn tông người giữ tín linh hương." Má Phó chỉ huy sứ nghe vậy thần sắc biến đổi đột ngột, cuồn hướng tả trung lương ngay mắt. Tả trung lương phảng phất giống như không chú ý, tiếp tục nói, tựa hồ là từ đó phát hiện luyện hồn huyền bí, có thể có giúp tinh thần, tăng dâm tự hiệu quả dùng. Lý Linh trong lòng khẽ nhúc nhích, a, còn có việc này. Tả trung lương nói, có hồ sơ làm chứng, chắc chắn 100. Lý Linh nói, Tín Linh hương bản thân là có thể giúp thích tu sĩ luyện hồn, khả năng chính giữa hoàn toàn chính xác có chứa dẫn đạo tinh thần công hiệu, bị người trong ma đạo lợi dụng chẳng có gì lạ, bất quá ta còn thực thật không ngờ, bọn hắn vậy mà có thể đem nó vận dụng đến cái này một lĩnh vực. Tạ Trung Lương nói, không biết phò mã có thể cải tiến cái này hương, ngăn chặn nó bị dùng cho dâm tự. Lý Linh nói, cái này chỉ sợ không được, dù sao từ căn nguyên đến xem, dâm tự tế bái cùng mình muốn tu luyện rất có chung chỗ, căn bản tính chất là không cải biến được. Huống chi, vật ấy xuất bản lần đầu cách điều chế sớm đã lưu truyền ra đi, dân gian chỉ sợ không thiếu hiểu được luyện chế thủ pháp người, dù là chất lượng thứ phẩm một ít, tiếp tục hay vẫn là có thể dùng. Tạ Trung Lương mang theo vài phần như có điều suy nghĩ nhẹ ở đầu, biểu thị ra không sai. Lý Linh lại đột nhiên sinh ra một cái linh cảm, hỏi thăm lượng có người nói, nếu có một loại hương phẩm có thể an thần thanh ngọng, giúp người giấc ngủ có thể không ngăn chặn ác ngậu ảnh hưởng. Tạ Trung Lương nghe vậy liền giật mình, Lý Phỏ Mã có ý tứ là Lý Linh nói, ta chính là Tiên Môn Sắt Phong chế hương người, nếu có thể chế tạo ra loại này lũ phẩm, chắc hẳn sẽ đối với Tiên sư nhóm phòng ngự tinh thần bí pháp cũng có tác dụng. Mã Như vừa mới nói cách điều chế đơn giản, tài liệu giá cả cũng rẻ tiền, có thể tiến vào tầm thường dân chúng nhà. Cái kia ha lúc đó chẳng phải một loại có thể hiệu quả ngăn chặn ma đạo quấy rầy, ngăn chặn dâm tự hàng cao cấp. Tạ Trung Lương nói, nếu thật như thế, đó là không thể tốt hơn. Mã Phó chỉ huy sứ ngẩn người, người, vậy mà lớn khen, ý kiến hay nha chúng ta chờ mong phò mã ra có thể phát minh cái này gương đợi đến lúc rời khỏi phò mã phủ chạy về điều khiển bộ phận thời điểm nhưng là sắc mặt suy sụp xuống dưới mặt đen lên đối với Tạ Trung Lương nói ngươi nha ngươi như thế nào đâu hồ không mở để cập đâu hồ ngươi vừa rồi theo đạo lý phò mã làm việc không có việc gì nói cái gì tín linh hương, nếu như gặp được tưởng tượng nhỏ đã cảm thấy ngươi là ở cho hắn bên trên mắt dược chính mình tìm không thoải mái không sao chớ liên lụy Dị Văn Thi Tạ Trung Lương nói ta cũng chỉ là muốn giải một phen tình huống mã phó chỉ huy sứ nghe vậy làm như vậy chán nản ta nhìn ngươi là cho váng còn trông cậy vào cái gì cải tiến tín linh hương công năng, chính là biết được tín linh hương có giúp dâm tự thì tính sao? người thật cho là, tiên sư nhóm liền không hy vọng xem giang thần tín ngưỡng Lan tràn, dù sao đường lăng bắt. nói đến đây, hắn tự hồ ý thức được cái gì, đột nhiên ngậm miệng không nói. Tả trung lương thần sắc khẽ biến, cũng đã trầm mặt đi xuống. lý linh tại hai người sau khi rời khỏi, ngồi bước liền lúc trước đường đi vào bên trong vườn, trở lại chính mình bình thường chế hương hàm hương các bên trong, chuẩn bị chế tác mới hương. lần này linh cảm tới đột nhiên, nhưng trên thực tế cũng không phải đều không có chuẩn bị. Dù sao hắn vừa vẫn đã biết rõ có chút hương phẩm có thể an thần thanh ngộng, giúp người ngủ. Hương công dụng nhiều loại đa dạng, nghĩa rộng bên trên hương liệu cùng trong sinh hoạt nhiều dùng cho nhiều việc cùng một nhịp thở, còn đã bao hàm vị giác lĩnh vực nấu nướng tài liệu. Giấc ngủ xem như là chiếm cứ phàm dân dân chúng trong đời tuyệt phần lớn thời gian hàng ngày hoạt động, tự nhiên cũng nhưng không ngờ hương liệu vận dụng. Lý Linh đối với điểm này cũng là có bản thân nghiên cứu, nếu như muốn hắn hiện tại mượn ra có an thần giúp ngủ công hiệu hương phẩm đều đã có sẵn. duy nhất vấn đề là nếu như muốn có giúp ngăn chặn dâm tự cần dùng kinh tế thực dụng làm chủ. Toàn bộ ban ngày, Lý Linh đều đang chuẩn bị bên trong vừa qua, đã đến ban đêm, đi ngủ thời điểm, đột nhiên đối nội vườn bọn thị đưa nói, tối nay muốn thử dùng mới hương phẩm, các ngươi đều dùng những giúp này ngủ hương đi, ngày mai nói cho ta biết cảm thụ. Cựu công chúa hiếu kỳ hỏi, phu quân, làm sao vậy? Lý Linh lúc này đem ban đêm chuyện đã xảy ra nói cho nàng biết, cũng nói, nếu như thật đúng có tác dụng, không thể nói trước lại là một cái quọc tiểu công lao. Biết được còn có cái này một nguyên nhân, Cựu công chúa không khỏi hỏi, phu quân ngươi không chính mình tự mình thí nghiệm đấy sao? Nàng còn tưởng rằng Lý Linh cũng lo lắng làm áp động, bị ma đạo quấy rầy. Lý Linh nhẹ nhàng vuốt vuốt mái tóc của nàng, đem một sợi đen nhánh xinh đẹp hương vân đặt ở dưới mũi hít hà, "Trê Bửu, của ta giúp ngủ hương liền là thành tinh ngươi nhà, có cái cấp độ này hả Hương, còn muốn cái khác làm cái gì?" Thực tế là hắn buổi tối muốn thần hồn xuất hiếu, dung nghiệm trấn kỳ thuật nếm thử kiến tạo ác mộng, cùng với giúp ngủ hương chống cự loại này thuật pháp hiệu quả. Nhưng mà Lý Linh cũng không có loạn đập thê tử mã thí tân mục, dù sao cựu công chúa có đức hương thơm lan tỏa, đặc ý vận, đều là hắn thích người hư khí. Nói trên người nàng hương là hào Hương, có thể giúp chính mình ngủ, cũng là được sưng tụng là thật tâm lời nói. Bọn thị nữ nghe vậy mà lại cười trộm, tựa hồ đã hiểu lầm ý của hắn trong đó một gã gọi là triều Su thông phòng nha hoàng vào chính mình là trong phòng người, càng là nhanh mồm nhanh miệng nói là hảo hương đấy, chỉ sợ phò mã người nhiều hơn được xương sống thắt lưng. Cựu công chúa ngượng ngùng đập nhẹ Lý Linh. Không phải, nha hoàng kia mù mang tiết tấu, ngươi nện ta làm cái gì? Lý Linh mà người, vẻ mặt người vô tội, nhưng mà trêu chọc trở về trêu chọc, chuyện đứng đắn hay là muốn xử lý. Triều Su, lệ cư, lạc chân, khuyết hoa, các ngươi đem những cái này phát xuống đi, mỗi phòng sử dụng không giống, không muốn bừa bãi. Những cái này đều là trong phòng người, đó là cái gọi là thông phòng nha hoàn, danh tự đều là Lý Linh tự mình sửa đổi mang điện cố. Bốn đáp ý tì nghe vậy, căn cứ vào Lý Linh nói riêng phần mình nhận được không giống hương phẩm, cho mặt khác thị nữ phân phát đi. Kết quả chính là Lý Linh cùng cựu công chúa đi ngủ trong phòng không có hương hương, bên cạnh mặt khác thị nữ nằm ngủ gian phòng mà lại riêng phần mình dùng không giống hương hương. Cựu công chúa của hồi môn nô bộc là không ít, có đầy đủ nhân thủ đồng thời sử dụng Lý Linh đặc biệt chế tác hương phẩm, tiến hành không giống tổ cái khác so sánh nếm thử. Đợi đến lúc mọi âm thanh yên tĩnh, Lý Linh thần hồn xuất hiếu, hướng mặt ngoài bay đi. Trong phòng thị nữ là muốn trước đêm, liền tính toán mệt dã rời biếng, cũng chỉ dám đánh chớp mắt, cho nên muốn kiểm nghiệm giúp ngủ hương hiệu quả còn được đến của nó phòng của hắn đi Lý Linh cùng cựu công chúa bình thường nhà ở phòng ngủ ở bên trong vườn trung bộ Thanh Thà rằng nhà ở chỉ là một tầng kiến trúc nhưng mà lại hiện ra bên trong 6 bên ngoài 8 cách cục là cái độc môn đại viện quy chế bên trong lục gian là chủ nhân ngủ nhà ở rượu nhà ở cầm nhà ở quân cờ nhà ở sách nhà ở họa nhà ở bên ngoài 8 ở giữa thì là tất cả nhà hoàn thị tỷ sử dụng nhưng tại đây cũng không tính là các nàng chính thức chỗ ở mà là thay phiên công việc thời điểm ở tạm nơi cảm ứng lý Linh yêu cầu cựu công chúa Thanh lui không ít để cho hắn nghe không thích thị nữ tinh giản đến bây giờ quy mô đã có thể dùng 3 bốn người luôn dùng một gian phương thức cố định xuống tới. Ngoài ra, chủ nhân ngủ nhà ở diện tích không nhỏ, ở trong chứa hai cái tiểu phòng ngủ, tùy thời có thể triệu hoán trị thủ thị nữ chờ đợi phân công. Bên ngoài còn có khách không tính tại ở giữa kể ra bên trong rửa mặt nơi. Lý Linh trước hết nhất đi vào liền là ngoài phòng ngủ tiểu phòng ngủ chiều su, khiết hoa nhị tỷ quả nhiên đã riêng phần mình ngủ say. Phó mã trong phủ nữ tử không ít, nhưng Lý Linh chính thức thân cận đó là cái này mấy cái, bản thân phẩm tính, tài tình cùng dung mạo đều hơn xa tiểu thư khuê các. Tiến chiều su gian phòng, chính là như là cây thược dược mùi thơm ngát rào ràng, đây cũng là một loại Đức hương thơm lan tỏa đắc ý vận chỉ là xuất hiện trình độ không bằng cựu Công chúa. Nhưng mà trừ lần đó ra, hôm nay còn nhiều gia Lý Linh bản thân xứng giúp Hổ Hương, chính là dùng dược liệu pháp khóa tại trong túi, dấu ở dưới gối. Đây cũng là một loại thông thường chỉ hương pháp, cũng không phải là sở hữu hương phẩm đều dùng đốt, trừ đánh chuyện đốt phấn bên ngoài, còn có thể vùi than nướng lô hoặc là hưng bội. Đương nhiên đây là hướng cao nhã, phức tạp thuyết pháp, cổ văn chính giữa nhiệt, đốt, đốt chờ chữ gần, hành văn bên trong cũng nhiều có pha lẫn dụng, cái này không cần mảnh cứu. Thông tục trắng da điểm tới nói, liền là có thể trực tiếp cạo phấn điểm thiếu đốt, băng qua lửa than cùng kim loại mảnh, ngọc mảnh đi nhiệt hoặc là đeo túi thơm hôn hương khác nhau. trong đó thắp hương cuối cùng là dạng tiện cùng cổ điển, cũng là lý linh vị này phục cổ đại sư bản thân tôn trọng tinh khiết tự nhiên chỉ hương pháp, nhưng dễ dàng mà khói dẫn phát đường hô hấp vấn đề. vui than dâng hương là hương đạo phát triển tới trình độ nhất định về sau, văn nhân nhã sĩ cao hứng cao nhã cách chơi. lý linh cho rằng cũng không có thể sở hữu hương phẩm đều thích hợp với cái này. dường ra không nói, phong cách cũng cần có đầy đủ cao cấp hương liệu xứng đôi có khả năng hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh, nếu không có bắt trước bữa khuyến khích. giúp ngủ nha, tốt nhất dùng không ai qua được trực tiếp điền nhập gối tâm làm thành dược gối, Đây cũng là trung ý bên trên một loại thủ đoạn. Hương công dụng bao hàm tế tự, nhưng tuyệt không giới hạn trong tế tự một loại. Nếu như nói tín linh hương là một loại dùng cho đốt đốt tế tự hương, như vậy loại này giúp ngủ hương, không thể nghi ngờ liền là thích hợp hôn bộ dược liệu hương. Giờ phút này bản thân thể hiện ra là một loại hương liệu pháp, sử dụng hương tại đa số là dược. Hương đạo cũng có cùng kỳ hoàng đạo chỗ tương thông, đây là trừ hương khói thần đạo bên ngoài, một cái khác con đường giao nhau lĩnh vực. Lý Linh Đồng tại triều su đầu, lặng lặng cảm thụ một hồi, đột nhiên vận chuyển pháp môn. Chỉ thấy trong hư không, chỉ có hắn mình có thể phát giác được gợn sóng chấn động, thoáng qua ở giữa, linh thể đi vào giấc động, tinh thần cùng của nó trong óc chính tại vận hành mộng cảnh liên tiếp. Đây là lý linh yêu việc chỗ, hắn căn bản là không cần mượn nhờ thần linh quyền hành cùng pháp vực chung chuyển, chính mình liền có khả năng hoàn thành cái này nhất pháp thuật. Quy 1 chương 39, từ chối tà hương. Chương 39, từ chối tà hương. Hoàng hốt ở giữa, Lý Linh cảm giác một sợi tinh thần như là khói khí lượn lờ lên cao, vượt qua trần thế cùng hư không trở ngại, tiến vào đến cái nào đó thần bí phiêu miệu đặc thù không gian nơi này có hơn một chút như là thần hồn xuất khiếu về sau chứng kiến thiên địa nhưng mà càng thêm đen kịt khó có thể cảm ứng sự vật. Bốn phía mông lung, tràn ngập tựa như mực đậm tấm màn đen, thần thức dò xét chiếu đi qua, trên không chạm trời, dưới không lần lượt dưới hỗn độn như gà. Thật ở như vậy vắng vẻ hư vô bản thân tại, làm cho người không tự chủ được sinh ra một sợi không vắng vẻ, như là đưa thân vào vũ trụ thâm không khủng bố cảm giác. Nhưng cùng với tâm niệm vận chuyển, hết thảy đều thay đổi, nó không hề dấu hiệu biến thành chim hót hoa ở, gió nhẹ quét, nhất phai ánh nắng tươi sáng tình cảnh. Chiêu su phóng ngựa bay nhanh, thật vui vẻ về phía trước. Lý Linh nhìn xem bộ dáng của nàng, không khỏi cười một tiếng. người rõ ràng liền sẽ không cưới ngựa, vậy mà mơ tới chính mình cưới ngựa. Giống như nghe được Lý Linh bình luận, Triều Xu cưới con ngựa vậy mà vô căn cứ phi đằng, cho hắn tại chỗ biểu diễn cái thiên mã hành không. Tại đây nói rõ chính là nàng ngẫu cảnh, tùy hứng. Cảnh tượng này thấy thế nào có chút nhìn con mắt. Đúng rồi, phải đi năm ra ngoài đạp thanh thời điểm. Tuy rằng chứng kiến phong cảnh có chút không đúng, nhưng trên đại thể vẫn có căn cứ. Lý Linh suy tư về điểm chấn kỹ thuật cách dùng. Nếu như tại thời điểm này linh thể nhào tới chém giết phi mã, làm cho hắn ngã rơi xuống ngã chết, cái kia chính là hiển nhiên một trận tác động tiềm chấn kỳ thuật là tối trọng yếu nhất cửa hải khiếu là làm cho đối phương linh thể chấn kinh, phát giác được chính mình chính tại bị bị thương tổn. Cũng chính là cải biến trong tiềm thức nhận thức trạng thái. Nếu như đối phương là phàm nhân, rơi xuống tất nhiên trọng thương, cũng chỉ có thỏa mãn cái này một điều kiện. Nhưng nếu là tu sĩ hoặc là võ đạo cao thủ, trong tiềm thức cho là mình không đến mức như thế gầy yếu, có lẽ sẽ có không giống kết quả. Cái này đã liên quan đến đến y căn phương diện. Thứ bảy nhận thức vận chuyển quy luật, bản thân không giống chính là, mượn nhờ hồn đạo bên trong ngộng lĩnh vực đã tới cầu. Trừ lần đó ra, còn có thể trực tiếp công kích ngộng cảnh chủ thể, cũng chính là ngay ngắn đang nằm mơ chiều xù bát thân nhưng mà cái này phương thế giới tất cả mọi thứ là bởi vì nàng mà sinh ra đời trực tiếp công kích nàng quả thực có thể so với hủy thiên diệt địa độ khó thật sự quá cao dùng chất mà nói tu sĩ tại nguyên anh trước đó rất ít tu hồn không có đạt tới cao thâm cảnh giới trước đó bản chất trên lệnh cũng không lớn cái này ta cũng không phải cùng ta từ nhỏ hồn dị thần hồn phẩm chất cao hơn phàm nhân quá nhiều dùng số lượng mà nói tu sĩ tinh thần tổng sản lượng tự nhiên còn hơn phàm nhân nhưng đưa vào mộng cảnh cũng chỉ là một sợi tinh thần mà thôi đi vào giấc ngậm pháp chú ý chính là nhuận vật mảnh không co âm thanh đưa vào mộng cảnh lực lượng tinh thần là phi thường nhỏ bé phất lượng xa xa thấp hơn mộng cảnh chủ nhân. Bởi vậy, mộng cảnh lĩnh vực so sánh chính là ai rõ ràng hơn tỉnh, ai có thể đầy đủ khống chế ý thức cùng ý căn, mà không phải ai man lực càng mạnh hơn nữa. Lý Linh nghi nghĩ, phân ra một sợi thần niệm, như là khống chế cương sát như vậy thử lệnh mộng cảnh phát sinh biến hóa. Trời xanh mây trắng lúc này bị tầng tầng ô vân thay thế, mưa như chút nước mưa to rơi xuống, ngay ngắn hưởng thụ lấy vùng ngoại ô phong quang chiều su thỉnh lình đã bị ngâm cái ướt sũng. Thì ra là thế, điều khiển mộng cảnh là cảm giác như vậy. Chiều thu cũng không có ý thức được mình đang nằm mơ, cũng không biết mình có thể khống chế cảnh, cho nên cũng sẽ bị ta cải biến nhưng nếu nàng có thể có ý thức tiến hành điều khiển, tình huống hoàn toàn không giống. Nhưng mà bởi như vậy, liền là Thanh Minh Ngộng. Thanh Minh Ngộng tại Ngộng cảnh lĩnh vực là một loại đặc biệt đặc biệt tồn tại, cùng Ngộng cảnh căn bản khác nhau ở chỗ, nó là thanh tĩnh, tiếp tục nhận thứ sáu nhận thức chủ xem ý thức điều khiển. Lý Linh nghĩ tới đây, không khỏi trong lòng khẽ động. Ta đều còn không có làm qua Thanh Minh Ngộng đây này, theo lý thuyết tới, đã có thể nhẹ nhõm làm được. Dù là không có tử ú hồn bí phổ chính giữa học được những điều khiển này, Ngộng cảnh pháp môn, dung ta linh thể cường độ, cũng có thể thử đang nằm mơ thời gian bảo trì thanh tình. Cái này kêu là làm đạo chân pháp tự mình sinh. Tu vi cảnh giới mới là tu sĩ căn cơ, đột phá đã đến có chút cửa ải khiếu, rất nhiều đồ vật đều có thể nước chảy thành sông. Chỉ chốc lát sau, chiều su ngậm cảnh tài biến, lần này mà lại không phải Lý Linh chính mình điều khiển, mà là thuận theo mộng cảnh chủ nhân tiềm thức cải biến. Trong hiện thực gặp mưa phía sau, muốn tìm địa phương tránh né hoặc là sửa ấm, Nàng liên nhận điểm này tiềm thức ảnh hưởng, mơ tới tiến vào vùng ngoại ô phòng lớn tử, cùng mọi người cùng nhau sửa ấm. Vùng ngoại ô tại sao lại có căn phòng lớn? Cái này nàng bỏ qua. Mọi người như thế nào một tí lại xuất hiện, cũng không quan trọng. Dù sao liền là cùng một chỗ ở bên trong thật vui vẻ sưởi ấm. Chính mình. Cửu công chúa, còn có trong phủ mặt khác nha hoàn, bọn thị nữ đều xuất hiện, rõ ràng liền là lúc trước dạo chơi ngoại thành đạp thanh còn xuất lại ký ức. Ân. Lý Linh đột nhiên phát hiện, chính mình vậy mà cùng nơi đây chính mình tồn tại không hiểu liên hệ. Nhớ tới hiểm chấn kỹ thuật bên trong ghi lại, giấc ngộng của hắn linh bay đi, lập tức liền chiếm cứ triều xu tinh thần bản thân diễn sinh đi ra chính mình thân hình. Quả là thế, thay thế cái này nhân vật về sau, ta cùng cái này mộng cảnh liên hệ càng sâu, khống chế quyền hành càng lớn. Ta chính tại mượn nhờ nàng tinh thần của mình ảnh hưởng cái này mộng cảnh. Nếu như đổi thành ma đạo, chỉ sợ sẽ là lợi dụng lao bách tính môn trong suy nghĩ thần chỉ đi trong tiềm thức, thần chỉ khống chế thiên địa, có được vô hạn uy năng, vẫn không thể đảo khách thành chủ, muốn làm gì thì làm, Thu người tại trôi, hóa ra cái này là thụ người tại trôi, đúng lúc này, chiều su tựa hồ chú ý tới lý linh, thân hình chủ động dán đi qua, mặt nàng bên trên mang theo vài phần nhiệt tình, ngươi muốn làm cái gì? lý linh mang theo vài phần xấu hổ chạy trối chết, ai, thối lời ngày sau, lòng người không cổ a, thật không ngờ cái này nha hoàn mặt ngoài thường thường không có gì lạ, nội tâm càng như thế của dã, lý linh là thông phòng bọn nha hoàn chủ người, làm gì tại trong hiện thực liền làm, chơi thật sự chẳng phải rất tốt hắn là khinh thường tại tại đối phương không thanh tỉnh thời gian sẵn vậy nhưng mà bởi vậy hắn cũng ý thức được một kiện nghiêm túc vô cùng sự tình tà pháp sở dĩ được xưng là tà pháp quả nhiên là có nguyên nhân pháp thuật này có thể dùng đến giết hại sinh linh nhìn trộm tư ẩn thỏa mãn tư dục đủ loại nếu như bị người có tâm thuật bất chính lợi dụng thật đúng dễ dàng xảy ra vấn đề chỉ có thể đem của nó xem như là qua cầu pháp môn tiếp xúc không thể trầm mê lý linh thăn nhẹ rõ ràng điểm này rất nhanh lý linh lại nghĩ tới mặt khác một kiện trọng yếu sự tình ta có thể làm vượng chiều su một cảnh cái này chẳng phải ý nghĩa giúp ngủ hương kỳ thật cũng không có có chỗ lợi gì Chẳng lẽ nói, An Thần Thanh Ngộng cũng không phải đối kháng nghiệm chấn kỳ thuật mẫu chốt. Nhưng mà cái này cũng có nói, ta mới vào mộng cảnh thời gian, chứng kiến hết thảy đều là đen kỵ hư vô, lúc ấy nàng khả năng còn không có nằm mơ. Có lẽ là tinh thần của ta bản chất quá cường đại, kích thích tinh thần của nàng mở ra mộng cảnh. Muốn nhờ tượng thần qua cầu, từ thần quốc pháp vực bên trong xâm lấn mộng cảnh, có khả năng nhìn ra chính thức hiệu quả. Nhưng làm như vậy, có thể sẽ tại nàng tinh thần bên trong thành lập lên cùng đại lân giang thần liên hệ, hay vẫn là không muốn tuyển chọn người trong phủ, ngày mai lại để cho người khác sử dụng cái này hương thử xem xem. Lý Linh ý nghĩ nghĩ. Đi hướng những người khác ngắm cảnh đi dạo một vòng, kết thúc lần này nếm thử. Ngày thứ hai, hắn tìm cái lây cơ tiến về trước hành cung, cho cha vợ Huyền Tân Quốc chủ tiến hiến giúp ngủ hương. Huyền Tân Quốc chủ trước sau như một dế nói chuyện, lập tức để cho cung nhân nhóm đem Lý Linh mang đến hương phẩm phân phát. Màn đêm buông xuống Lý Linh lại lần nữa thần hồn xuất hiếu, trực tiếp đi đến Bắc giao núi hoang, từ thần quốc pháp vượt tiến vào tên kia hành cung mỹ cơ một cảnh. Lại nói tiếp, Lý Linh cũng tốt một hồi thời gian không có chú ý nàng. Cái này quân cờ ẩn bị ma đạo đặt ở cha vợ bên cạnh, cũng không biết làm cái gì dụng, khả năng chỉ là âm thầm theo dõi làm cho ma đạo đối với Huyền Tân Quốc cao tầng hướng đi phần nào năm giữ. Mỹ cơ cùng đại Lân Giang thần ở giữa quả nhiên còn có liên hệ, trong phòng pháp vực rõ ràng có thể thấy được, để cho Lý Linh tinh thần một tí liền thuận lợi lẹn vào của nó một cảnh. Nên Lý Linh phát hiện mình thành công trong tích tắc, không khỏi như mày, vẫn là có khả năng tiến đến. Cái này ý nghĩa, loại này giúp ngủ hương thật sự không có có chỗ lợi gì. Lý Linh không khỏi thất vọng, xem ra toàn bộ mạch suy nghĩ đều sai à, nghĩ muốn ngăn chặn ma đạo yểm trấn kỳ thuật ảnh hưởng, không phải đơn giản an thần thanh ngọc liền có thể làm được. Nhưng mà nghĩ lại, cũng không có lập tức kết thúc lần này thăm dò. Tới đều đến, nhìn xem nàng đang làm cái gì mộng. Mỹ Cơ ngậm cảnh tựa hồ có chút mơ hồ, tinh thần linh thể không đương nhiệm, tỉnh làm một ít bừa bộn vỡ rời rạc tình cảnh. Lý Linh biết rõ, đây là vô ý thức ký ức sửa sang lại. Rất nhiều người sau khi tỉnh lại cũng không nhớ rõ chính mình đã làm ngộng, nhưng lại cũng không thấy là chân chính vô ngộng, mà là loại này tán loạn một cảnh. Lý Linh bắt đầu chủ động xâm lấn một cảnh, quyền khống chế trôi, tiến hành cải biến. Chỉ chốc lát sau, trước mắt liền xuất hiện một chỗ lờ mờ nhà chính, hư hư thực thực lâm nhu lương bên cạnh trúc cơ tu sĩ bà lão ngồi ở bên trên đầu, mở miệng nói chuyện, người lặn xuống vuông cùng, chầm vào cái kia huyền tân quốc chủ, khi tất yếu dùng, cái này vật giết bằng thuốc độc hắn. Dị Văn Ti vừa loạn, vô lực truy tra, chúng ta kế hoạch liền có thể thuận lợi phổ biến. Cái này tựa hồ là ẩn nút tại mỹ cơ ký ức ở chỗ sâu trong đồ vật, Lý Linh thấy thế, không khỏi cả kinh. Kế hoạch, cái gì kế hoạch? Lại vẫn nghĩ muốn dùng giết bằng thuốc độc chính mình cha vợ là che lấp. Đương nhiên, hắn nhớ tới chính mình đã từng từ một đặc sứ chỗ đã từng gặp bản đồ, cùng với thông qua hồ sơ cùng lịch sử ghi chép giải đến một hơn một chút huyền châu đại sự kiện, một cái lớn mà suy đoán tự nhiên mà vậy hiện ra tới. Không phải là chỉ đại hồng thủy đi. Từ xưa đến nay, đại vân giang thần một mực đều dùng ác thần hình tượng bày ra người. Dẫn phát hung hai, ba phụ xuôi theo hai bên bờ sông thành trấn ruộng đồng là bình thường có sự tình. Hôm nay xem ra, những vậy mà này không hoàn toàn đúng thiên hay, còn có nhân họa. Ma đạo lo liệu thần linh quyền hành, đi điểm trấn sự tình, khi dễ dân chúng, thu hoạch nguyên lực. Nhưng cái này còn xa xa chưa đủ. Bọn hắn cuối cùng nhất nghĩ muốn, còn có một sóng lớn thi hải cùng một phách, đem người vô tội uổng mạng bình dân dân chúng chuyển hóa trở thành thi binh ma quái, hoặc là chính mình tu luyện công lương. Cùng lúc đó, mượn từ cái cấp độ này khủng bố tàn bộ đi ra ngoài tín ngưỡng sẽ càng thêm sâu, càng thêm khó có thể trừ tận gốc, là nghỉ ngơi lấy lại sức mấy chục năm phía sau mới một đám con người gây giống ra làm chăn đệm. Lý Linh trong lòng hàn ý nảy sinh, đồng thời là xuôi theo hai bên bờ sông lê dân bách tính cùng chính mình cha vợ cánh mạng sinh ra nồng đậm lo lắng. Trước đó hay vẫn là nghĩ xóa, cho rằng mặt ngoài bình tĩnh liền là tiện giới nhanh, thực tế hình thế xa so sánh trong dự liệu nguy hiểm nhiều lắm. Lý Linh cũng không có hành động thiếu suy nghĩ, hiện tại còn không cần phải xử trí nàng. Dù sao cũng đã ẩn nốt lâu như vậy, trong thời gian ngắn cũng không giống là có bị phát động dấu vết, có lẽ không đến mức xảy ra vấn đề. Lý Linh giữ lại nàng còn có tìm hiểu nguồn gốc tác dụng, đây là Liên Lụy Lâm Nhu nương chỗ ẩn thân một cái công cụ người. Sơ xuất liên thời gian đổ dự bị thủ đoạn, nhưng mà vì an toàn để đạt được mục đích, Lý Linh hay vẫn là lợi dụng chính mình người hương thơm thiên phú khắp nơi tìm tìm. Tại sân nhỏ bên ngoài trong núi giả phát hiện cái kia phần tại trong ngộng cảnh xuất hiện qua độc dược, lặng lẽ đem của nó mang đi. Quốc chủ bên cạnh đều có tu sĩ bảo hộ, bình thường thủ đoạn đâm giết không được. Phần này độc dược bị ẩn núp đi, liền tính toán cái kia mỹ cơ phải có điều động tác, nàng cũng mọc không nhúc nít được. Đến nơi có thể hay không đánh gián độ cỏ, Lý Linh cũng mặc kệ nhiều như vậy, chỉ cần tạm thời chạy không được là được. Mang theo ý nghĩ như vậy, hắn lặng yên rời khỏi đi hướng dị Văn Ti Tì tìm đọc chính mình đi qua chưa từng chú ý tới những chi tiết kia. Kết quả, cái này không kiểm tra không sao, một kiểm tra đã giật mình. Từ một ít thông cáo công văn có biết, dọc theo sông các nơi bắt đầu liên tục trời mưa. Có cách xa nhau thiên ngoài trăm dặm tựu du, thậm chí rơi xuống chỉnh lại một tháng mưa to. Đại lượng thủy lưu chính tại từ khác nhau địa phương hội tụ, nhưng mà lại quỷ dị bị lực lượng nào đó thu thập, tựa hồ phải chờ tới thời khắc mấu chốt lại dùng. Dị Văn Ti đã bắt đầu chú ý tới loại hiện tượng này, chính tại bốn phía truy tra, nhưng mà chính mình cũng không phải cấp trên của bọn hắn, cũng chỉ có không thể nào biết được tình huống cụ thể. Lại liên tưởng đến gần hơn một chút thời gian, thi đấu thuyền tế thời gian vạn dân sinh tin tình cảnh, Lý Linh không khỏi âm thầm thăng nhẹ. Tín ngưỡng sinh sôi thần lực, thần lực mang đến khủng bố, khủng bố lại sinh sôi tín ngưỡng, đây là ma đạo hành vi, không phải chính thần gây nên a. Nhưng mà khá tốt, bọn hắn tựa hồ còn ở vào tích chữ thế giai đoạn. Tuy rằng tai họa tình thế đã xuất hiện, nhưng chỉ cần tiết ra của nó lực, còn có hy vọng giảm bớt. Mấy ngày kế tiếp, Lý Linh tiếp tục nghiên cứu hương vương, cảm giác mình trước đó con đường riêng thật có chút độ lệch. Có lẽ không nên từ an thần thanh bắt tay vào làm, dù sao liền tính toán yên ổn vô mộng, cũng đồng dạng có khả năng ngoài ta lấn, cưỡng ép tạm mộng điểm này Lý Linh đã tại tự mình tì nữ cùng cung trong mỹ cơ châu đó đều nghiệm chứng qua mình có thể kích thích tinh thần của các nàng thúc đẩy sinh trưởng mọi cảnh chân chính có dùng chỉ sợ hay vẫn là tháp hương cự tả quá nhiều thần quốc pháp vượt vận hành tháp hương cự tà có điển có thể theo xuất từ hoàng phủ hương đạo góp lại người kinh điển hương thừa cũng có dẫn thuật Nguyên Văn nói trên mặt đất ma tà khí thẳng lên trùng tiên 40 dặm, người đốt thanh một hương hun lục gan tức giao hương tại ngủ bản thân từ chối đủ tối khí mà lại tà ố thế xương ngủ cho nên thiên nhân ngọc nữ thái ất theo hương khí mà đến Đằng sau câu kia thiên nhân ngọc nữ thái ớt theo hương khí mà đến khả năng mang co thần thoại truyền thuyết sát thái, Tháp Hương Cự Tà lại đem thiên nhân thần tiên đều đưa tới bảo hộ, không khỏi vô cùng khoa trương. Nhưng bởi vậy cũng đó có thể thấy được, quả thật là hiệu quả phi phàm. Cái này phương chủ muốn tài liệu là thanh mục hương, húc lục, an tức giao hương, nguyên lý là từ chối đục tối khí, mà lại tà ô hế sương ngủ. Nếu như đem thần quốc pháp vực bản thân diễn sinh tinh thần lĩnh vực coi là đục tối khí, tà ô hế sương ngủ, như vậy một câu nói kia liền đặc biệt dễ dàng lý giải. Nó có thể ngăn cản loại này pháp vực lan tràn, mấy của nó đối với vật chất thế giới ảnh hưởng có chút cùng loại tín hiệu che đậy nguyên lý. Lần này Lý Linh đơn giản đã làm ra hư phẩm, làm thành đồng hình dáng đồng hương. Kết quả vừa mới nhanh nhóm, lại dùng tượng thần câu thông tinh thần, liền phát hiện khó có thể liên tiếp thực tế. Không chỉ có một cảnh, mà ngay cả toàn bộ thế giới đều bị sương mù dày đặc bao phủ. Thật sự có dụng. Quy một chương 40, mươi, hương khói diệu dụng. Chương 40, mươi, hương khói diệu dụng. Cuối tháng 7, đêm dài người yên tĩnh. Bác giao trong núi hoang, bóng tây lất tấm màn đen tầng tầng lớp lớp. Đột nhiên, che giấu trong hang đá vô căn cứ bay ra một tòa ôm mục tạo hình đại lân giang thần tượng thần rơi vào bên cạnh hơi san phẳng trên tầng đá. Đây là lý linh thần hồn xuất khiếu tới đây, lại lần nữa dùng tinh thần tiến hành cầu thông. Cùng với thành công kết nối vào đại vân giang thần thần quốc, quen thuộc cảm thụ tự nhiên sinh ra. Cầu khẩn mưa thuận gió hòa, quốc thái dân an. Cầu giang thần gia ra, ra lòng từ bi, kết cục mưa đi. Thuyền muốn lật ra, tha mạng a. Chúng sinh cầu nguyện, tình cảm dâng bảo, tầng tầng lớp lớp nói mê giống như thanh âm mang theo có thể nói to lớn lực lượng tinh thần, như là nước giận bập bềnh giống như chuyển hướng bốn phương tám hướng. Hương đến tiền giấy mùi tung bay, đốt đốt về sau cho bụi như hồ điệp bay đầy trời rơi vãi. Lý Linh đợi đến lúc thoáng thanh tĩnh lập tức thi triển ra chính mình gần đây tìm hiểu chúng diệu hóa hương bí quyết hóa hương thần thông cự tà hương cùng với tinh thần lưu chuyển linh thể bắt đầu hơi nước hắn chân cũng hơi nước tay cũng hơi nước trên thân hơi nước đỉnh đầu đúc khói chỉ chốc lát sau toàn thân cao thấp khí vụ đằng đằng như là lòng xả tơ nện mờ mịt cả người cũng như cùng lương tuổi đốt đốt tinh thần niệm lực dừng rực tách ra bên trong thúc đẩy sinh trưởng ra cự tà hương hương phách lý linh chúng diệu hóa hương bí quyết có thể xem nghĩ mùi xuất hiện hương chất trong khoảng thời gian này dĩ nhiên đem loại này mới hương đặc tính hoàn toàn nắm giữ hơn nữa hợp nhập chúng diệu hóa hương bí quyết hóa hương thần thông chính giữa đến tận đây, hắn tổng cộng đã có được tín linh hương, phản hồn hương, sinh vân hương, cự tà hương tứ đại hương phẩm tính chất đặc biệt, còn có mặt khác kể cả linh tài ma chỉ một ở bên trong trăm ngàn mùi cùng với các loại hương liệu đối ứng tinh thần tính chất. Dựa theo lý linh chính mình quy nạp, loại này cự tà hương nên thuộc về đệ tứ trọng cảnh giới có khả năng tu thành ý căn hương, cùng tinh thần phương diện sức mạnh cùng một như thở. Hắn vô sự tự thông tự nghĩ ra chúng diệu hóa hương bí quyết, một hơi liền suy diễn ra năm trọng cảnh giới, hơn nữa bước vào đệ tứ trọng ngưỡng cửa, tự nhiên không khó nắm giữ loại này tính chất biến hóa. Nhưng trên thực tế. Tính chất gần thần thông pháp thuật phẩm cấp cực cao, vị trí cách bên trên sợ là đủ để bằng được Nguyên Anh tu vi, đối ứng đại tu sĩ cấp độ. Đó là hắn thiên phú dị bẩm, mới có thể làm được loại chuyện này. Chỉ chốc lát sau, cự tà hương hương phách tràn ngập bốn phía, tại bản thân bị tạo thành bao phủ hư không nồng hậu dày đặc chất vực. Lý Linh lập tức cảm giác, quả thật đã có bất đồng thật lớn. Hương khói nguyện lực ảnh hưởng biến thành nhẹ rất nhiều. Hắn tính tâm cảm thụ một tí, những liên tiếp kia nói mớ giống như đã đi xa, mà ngay cả hương đến tiền giấy mùi đều trở nên nhạt không thể nghe thấy. Cự ta hương đặc biệt kỳ lạ, phàm thai mắt thường nhìn lại, khói khí thường thường không có gì lạ cũng không thấy được cái gì diệu dụng, lại không nghĩ dùng thần thức cảm ứng một phen, thậm chí có bản thân che đậy, tiến vào thần quốc pháp vực xem xét, càng là nhiều như xương ngụy dày đặc, nó cũng không thể đủ xem như tín linh hương như vậy tăng huy lực, nhưng mà lại có được lấy ngăn chặn tinh thần đặc tính. Lần này, quả nhiên liền đem thần linh hiện thánh căn cứ đều vật che chắn. Lý Linh dùng thần niệm vận chuyển hướng phách, đem của nó đều đều phân bố tại bên ngoài thần, hình thành một loại bao phủ trọn vẹn thân thể bảo vệ màng. Đây là hắn gần đây phát hiện một cái tiểu bí quyết, chúng hóa hương bí quyết bản chất này đây tinh thần lực diễn sinh biến hóa. Thúc dục hóa thiên địa vạn hương chuyển hóa làm chính mình cần thiết hương phách, nếu như có thể ở trong đó rót vào của mình tinh thần lực lượng, có thể sâu sắc kéo dài của nó tồn tại thời gian. Sau đó, Lý Linh làm một cái hoàn toàn mới nếm thử. Chỉ thấy hắn linh thể lên cao, dường như vô căn cứ bước vào một đạo màn nước giống như hư không chi môn, toàn bộ thân hình đều tiến vào thần quốc. Đây là hắn lần đầu dùng thần hồn xuất khiếu về sau linh thể bản tôn tiến vào trong đó, mà không phải như là đi qua như vậy, chỉ phân ra một sợi tinh thần đi rõ xét. Thiệt nhiều hương khói lực Cùng với linh thể tiến vào, Lý Linh cảm giác mình như là trọn vẹn thân thể đều bị một sợi dòng nước lạnh xuống nước, cái loại này trùng chất đây này lẩm bẩm nói mớ lập tức bạo tăng, hương đến tiền giấy mùi lại một lần đậm đặc. "Vạn cầu giang thần, thu thần thông đi. Khi sinh cung phụng, nguyện giang thần ra gia phù hộ. Lòng tử bi, không cần trời mưa." Lý Linh nội tâm không hề gợn sóng, tiếp tục lợi dụng chính mình tâm trí bên trên thanh tỉnh, cùng với cự tà hương hương phách bản thân hình thành trận vực chống cự của nó ảnh hưởng. Không lâu về sau, cái loại này giống như ma âm rốt giác lần nữa suy yếu, mùi cũng biến mất không thấy gì nữa. Quả nhiên có tác dụng. Lý Linh cảm thấy mình đã lục lọi đến bí quyết, gia tăng cự tà hương hương phách xương mụ độ dày quả nhiên là có tác dụng. hắn ngay sau đó đếm thử từ chuyên môn chế tạo ra bạc lực yếu kém chỗ hấp thu một chút hương khói nguyện lực như là quá khứ như vậy rèn luyện tinh thần của mình. nếu nói là quá khứ hương khói nguyện lực là đục ngầu bùn đất nước, hôm nay thì là bị cự tà hương loại bỏ trở thành thanh tịnh nước chảy bên trong gần chứa lực lượng tinh thần tổng sản lượng không thay đổi, nhưng mà lại bắt đầu thuần túy sạch sẽ, dễ dàng cho dung luyện. màu vàng kim bóng ánh nguyện lực hương phách từng đạo ngưng tụ như thực chất, nhìn về phía trên liền có được lấy phi phàm khí tượng của nó tính chất cường đại, chỉ sợ rất được ý căn viên mãn cảnh giới cấp độ. Cũng chính là nói, cần tu thành Trúng Diệu Hóa Hương Bí Quyết đệ tứ trọng viên mãn cảnh có khả năng dùng tinh thần hóa ra cái này hương. Loại này hóa hương thần thông cùng bản thân sinh ra hương khói nguyện lực là có bản chất không giống. Người phía trước có thể thần thông thuận hỗn hợp thiên địa vạn hương tạo ra hư phách, dùng cho thực hương luyện hồn, rồi sau đó người mà lại là chân chính trên ý nghĩa lông dê ra tại dê trên thân. Rất nhanh, Lý Linh tinh thần chấn động, cảm nhận được thần hồn tăng. Quả là thế, liền tính toán tính toán thô si về sau chiết xuất tinh luyện tiên thức, tổng thể hiệu suất tiếp tục khả quan. Tuy rằng ta lợi dụng chúng Diệu Hóa Hương Bí Quyết vô căn cứ tạo ra tiến linh hương cũng có thể tu luyện. Nhưng nếu tính cả thúc đẩy sinh trưởng cùng hấp thu phía phức, hiệu suất nhưng thật ra là xa xa không bằng như bây giờ lợi dụng hương khói nguyệt lực. Lý Linh đã sớm chú ý tới tại đây hương khói nguyệt lực, nhưng bởi vì không đi hương khói phong thần con đường, chưa bao giờ như vậy thử qua. Hiện nay, cuối cùng mới xem như đã có một cái mưu lợi phương pháp xử lý. Cùng với ý niệm trong đầu vận chuyển, Lý Linh nuốt trôi loại này sơ si qua đi hương khói nguyệt lực, chọn vẹn ăn xong bữa cơm liền thu hút ngàn vạn dùng kế hoạch hương phách tân luyện. Nhiều như vậy nguyệt lực hương phách dung nhập tinh thần của mình, Lý Linh như là uống say rượu bình thường, trong óc bắt đầu xuất hiện mơ hồ thanh âm. Nguyện mưa thuận gió hòa. Lại tới nữa. Lý Linh một cái giật mình giựt mình tỉnh lại, đây liền là trước mắt có thể thừa nhận được cực hạn. Sau này tiếp tục tu luyện cái môn này hóa hương thần thông, cường hóa cự tà hương loại bỏ hiệu quả, hoặc có thể lợi dụng tinh si nguyện lực đạt tới rất cao hiệu suất, thậm chí đủ để sánh vai linh tài. Nhưng dưới mắt, hay vẫn là phải tránh lòng tham. Tiết lặng nhớ kỹ cái này cực hạn, Lý Linh dùng lớn lao nghị lực ngăn cản tiếp tục tăng trưởng hấp dẫn, toàn lực thôi vận chúng diệu hóa hương bí quyết đền bù bảo vệ màng, đem thêm nhiều hơn nhìn như dễ như trở bàn tay nguyện lực hương phách bại xích tại bên ngoài. Hay vẫn là thử xem cái khác đi. Lý Linh một bên tinh luyện tiêu hóa đã hấp thu ở bên trong hương khói nguyệt lực, một bên chuẩn bị hoàn toàn mới nếm thử. Lần này, nhưng là cùng thần linh quyền hành có quan hệ. Cái này đoạn thời gian, hắn từ các nơi đạt được không ít tư liệu, biết được đại lân giang thần đáp lại danh nghĩa, bản thể sớm đã vỡ lạc. khắp nơi nếu có bản lĩnh, đều có thể đánh cắp của nó hương khói nguyệt lực thậm chí thần linh quyền hành. Sau một lát, hắn linh thể bốn phía tinh thần ba động, thử mượn nhờ thần linh quyền hành mở ra hư không cùng sự thật muôn hộ. Cùng với như nước gợn gợn sóng nổi lên, bốn phía tình cảnh chợt biến thành, nguyên bản như là tầng tầng lớp lớp sương mù dậy đặc bao phủ phía trước cảnh tượng lập tức trở nên thanh tịnh cùng tươi sáng rõ nét. Đây là thần thức cảm ứng thay thế thị giác, bình thường xuất khiếu cảm giác. Lại nhớ tới trong hiện thực vật chất thế giới. Nhưng kỳ diệu chính là, Lý Linh đã không tại hóa ra Bắc Giao núi hoang, mà là đi vào đi cung trồng, tên kia mị cơ ở lại tiểu viện. Thần linh cảm ứng, vô xa không giới. Quả thật thành công, đây là thần quốc pháp vực bản thân vốn có quyền năng. Mặc dù so với chính thức đại na Di thuật phiền toái rất nhiều, nhưng ở hiện nay giai đoạn, thật đúng có thể nói là thần kỹ. Lý Linh trong lòng tuân ra qua một hồi kinh hỉ. Lần trước dò xét thần quốc pháp vực thời điểm, hắn cũng đã chú ý tới loại hiện tượng này, thật không ngờ, thật bất ngờ nhẹ liền nếm thử thành công. Ma đạo đối với Đại Lân Giang Thần nghiên cứu tựa hồ sâu, có được lấy trải qua thời gian dài cung phụng tế tự đoạt được cộng minh. Tiên môn một mực đều tại cùng đối kháng, Dị Văn Ti bốn phía chạm yêu trừ ma, cũng nhiều này đây đã kích dâm tự, chạm trừ của nó quyền hành làm chủ. Chẳng qua hiện nay ta có lẽ cũng có thể thừa dịp người khác còn không có chú ý, đạt được một chút chỗ tốt. Ta dù sao cũng là phàm dân xuất thân, lại bị kết luận có hay không tu tiên tư chất, bộc lộ ra tới liên quan quả lớn. Đây cũng không phải nói cần phải phải chết thủ bí mật này không thể, nhưng tối thiểu cũng phải có được nhất định tự bảo vệ mình lực, có khả năng đạt được tự chủ quyền lực mang theo những suy nghĩ này, Lý Linh quen việc dễ làm tiến vào sân nhỏ, dần dần hiện lộ vài phần sắc ý. Không có sai, hắn hôm nay liền là tới chạm yêu trừ ma. Bởi vì thường xuyên muộn ở trên chạy loạn, điều tra các loại trẻ dấu, lại có Dị Văn Ti hồ sơ cùng liên quan tình báo, Lý Linh đã được biết đến Ma Đạo công nhân kế hoạch bắt đầu đi vào mấu chốt giai đoạn. Gần hơn một chút thời gian, hắn lần nữa xác nhận Lâm nhu nương cùng tên kia trúc cơ bà lao phương hướng, xác nhận các nàng đều tại Nguyên Thủy thôn vùng hoạt động, liền quyết định đem cái tên này mỹ cơ xử lý sạch, chấm dứt hậu họa. Muốn bằng không thì chính mình cha vợ Huyền Tân quốc chủ cũng có khả năng sẽ lâm vào nguồn gốc vô tất yếu nguy hiểm. Không sai mà đang ở Lý Linh xuyên tường đi vào thời điểm, đột nhiên nghe thấy được một sợi quen thuộc hương đến tiền giấy hương vị. Đây là chính mình vừa mới từ Thần Quốc pháp vực bên trong đi ra, tại sao lại Lý Linh đột nhiên ý thức được cái gì, thúc giục hóa chính mình hướng phách, sau đó dùng tinh thần liên hệ Thần Quốc pháp vực. Lúc này đây mặc dù không có lợi dụng tự thần, nhưng Lý Linh đã sớm nhớ rõ ràng tiến vào trong đó cảm giác thêm vẻ đẹp cơ thường xuyên lúc này cầu nguyện liên lạc phía sau màn ma đạo, rất nhanh liền từ trong hư không phát hiện Đại Giang Thần Thần Quốc pháp vực, một lần nữa trở lại bên trong thiên địa. Thông qua Thần Quốc pháp vực xem gian phòng này thời gian hết thề đều thay đổi. Vốn là vốn đã tắt đèn, chỉ còn lại có bên ngoài đỉnh đèn chiếu ánh gian phòng thông thấu sáng ngời, mỹ cơ hiện hiện, bày biện ra một cái tuy rằng nhẹ, nhưng mà lại chỉnh thể coi như rõ ràng, thậm chí có thể mơ hồ chứng kiến khuôn mặt bóng người. Đây là nàng tinh thần thể tại thần quốc pháp vực hình chiếu, từ đó có thể phát ra được, nàng cùng nơi đây liên hệ đã sâu đậm. Lý Linh ánh mắt ngưng tụ, vậy mà lại lại nghe thấy được trừ hương khói nguyện lực bên ngoài mặt khác hương vị. Có người đi vào tại đây, là cái kia Lâm nu Nương cùng bên người nàng cái kia U Hồn Tông trúc cơ bà lão, ngay tại không lâu trước đó. Lý Linh đi vào trước giường, nhìn nhìn nữ nhân này trạng thái, phát giác tinh thần của nàng thể chính tại tản gia nào đó vững vàng hoạt động, tựa hồ ngay ngắn đang nằm mơ. Lâm Nhu Nương cùng cái kia người trúc cơ bà lão muội liền là lúc này ở giữa biến mất, các nàng đã đi vào giấc mộng. Lần này, Lý Linh hoàn toàn có thể từ sự thật một kiếm giết mỹ cơ, nhưng kể từ đó, Lâm Nhu Nương cùng bà lão ẩn vào của nó trong cơ thể mộng linh cũng muốn tán loạn, chỉ là tại tái diễn ngày đó đối phó cái tiêm ma đạo câu chuyện mà thôi. Lý Linh đối với mộng cảnh rất hiểu rõ đã không phải đoạn trước thời gian có thể so sánh, không khỏi sinh ra một cái người can đảm ý niệm trong đầu. Bắt sống các nàng mộng linh, đem trong đó tinh thần khống chế nơi tay, hóa thành nghiệm trấn căn cứ. Hỗn hồn bí phổ chính giữa ghi lại vận dụng người khác tàn hồn cùng tinh thần ý niệm trong đầu tà thuật, cái này có thể so sánh cái gì tinh huyết, pháp lực, ngày sinh tháng để dùng tốt nhiều hơn. Đây chính là tinh thần lực, hồn linh một bộ phận a. Đem ngọc linh đánh tan, tối đa cũng liền là làm cho đối phương từ ác ngọc bừng tỉnh. Nhưng nếu có thể bắt, chính mình chủ động liền lớn hơn. Đến nơi có thể hay không bị người khác trái lại đuổi bắt, lý linh căn bản cũng không có cân nhắc qua, bởi vì có thể thần hồn xuất khiếu liền là như vậy tự tin. Lý Linh không chút do dự phân ra một sợi tinh thần, tiến vào mỹ cơ mộng cảnh. Thời gian nháy con mắt, hắn liền phát hiện chính mình đi tới một tòa khí thế rộng rãi trong cung điện. cái này tựa hồ là một tòa bên ngoài châu phong cách cổ xưa kiến trúc, dùng cực lớn màu đen đá núi xây mà thành, thô kệch và một lần nữa đoan vương. phía trên cũng không phức tạp, ngó đầu liền có khả năng cảm ứng được ba bóng người ngồi xuống hai lập, ngay ngắn ở đằng kia đang nói gì đó. ngồi chính là Lâm Nhu Nương, đổi lại một thân trang nghiêm túc mục trường bảo, toàn thân dùng kim hồng sắc nhị sắc làm chủ, trên đầu mang theo cực lớn mũ miệng, tràn đầy thần bí và một lần nữa trang nghiêm uy nghi. nàng gái kia trương khuôn mặt xinh đẹp bị một trương như là tơ lụa đang dệt thành đỏ tươi, cái khăn che mặt vật che chắn. Hoàn toàn cảm ứng không đến, nhưng Lý Linh băng qua tám trượng đều có thể nghe được thanh thanh sở sở, liền là cái này của mùi vị. Lý Linh sinh ra vài phần hiếu kỳ, như thế nào giả trang thành dáng vẻ ấy? Lý Linh trước đó vì giám thị Ma Đạo, luôn luôn bỏ chạy đi nguyên thủy thôn xem Lâm Nhu Nương, huyên áo Lâm Nhu Nương đều có chút suy nhược tinh thần. Nhưng từ đầu đến cuối, hắn đều không có đã từng gặp Lâm Nhu Nương như vậy mặc. Thật đúng là đừng nói, Lâm Nhu Nương tướng mạo nguyên bản liền thiên hướng về ôn nhu, tiểu diễm có thừa, uy nghi chưa đủ, thay đổi cái này một thân về sau, cả người khí chất đều trở nên hoàn toàn không giống nhưng mà loại này bảo phục rõ ràng cũng không phải là sinh hoạt hàng ngày quy chế, lý linh thấy thế nào, liền như thế nào cảm thấy có chút giống như đã từng quen biết cảm giác. đong nhiên, lý linh tâm thần chấn động, nhớ tới cái kia đại lân giang thần mặc trên người bảo phục, đây cũng không phải nói bọn hắn kiểu dáng giống nhau, mà là vận dụng đồng dạng kim hồng sắc nhị sắc làm chủ nhạc dạo, phong cách cũng không có sai biệt trang nghiêm túc mục, uy nghi vô hạn. đây là cùng một loại loại thần chỉ của miệng, thông thường tại yêu khắc, bức họa bên trong chỉ là tượng thần mặc đích là nam nhân vạn, mà lâm Nhu nương mặc chính là nữ khoản. cái này thoạt nhìn rõ ràng liền là nữ bản đại lân giang thần a, chẳng lẽ nói. Lý Linh nghĩ đến một chuyện, trong lòng khẽ nhúc nhích. Ai? Một thân thần chỉ cổn miệng Lâm Nhu Nương lập tức có sở cảm ứng, xem đi qua, toàn bộ cung điện đều giống như cùng với ánh mắt của nàng rơi xuống sáng ngời rất nhiều. Bốn phía trụ lớn dưới, cầu thang phía trước, lần lượt khuôn mặt mơ hồ thân ảnh hiện hiện. Bầu trời cũng có hơi mở ván linh bồng bền, nương theo lấy như là xương mù tràn ngập sương trắng, thấu xương hàn ý tứ tán lan tràn. Quy một chương 41, trong động Đậu Pháp. Chương 41, trong động Đậu Pháp. Những quái vật này hình tượng chân thật sinh động, biểu hiện ra Lâm Nu Nương điều khiển cảnh kỹ xảo dĩ nhiên rất có tiêu chuẩn. Người bình thường như tại trong ngộng cảnh bị những quái vật này tổn thương, trong tiềm thức cũng sẽ cảm giác mình bị thương, tinh thần chịu lấy không nhỏ tra tấn. Đỉnh cấp ngộng đạo thần thông thậm chí có thể nghĩa rộng mượn giả tu chân ý nghĩ, đem trong ngộng cảnh tổn thương trực tiếp chuyển hóa trở thành chân thật, có thể nói không thể tưởng tượng nổi. Nhưng mà, Lý Linh không núp nhích chút nào. Hắn có thể thần hồn xuất khiếu, phân hóa ra một sợi tinh thần đi vào giấc mộng, đồng dạng cũng là xuất khiếu linh thể trạng thái. Vô luận những quái vật này lại chân thật sinh động cũng tốt, không gặp được liền là không gặp được, chỉ riêng cái này nhất hạng cũng đủ để để cho hắn dựng ở thế bất bại. Nhưng đột nhiên, Lý Linh ngửi được vài phần dị thường mùi. Thế nào lại là hương khói nguyện lực? Những ma quái này trên thân bản thân phát ra, dĩ nhiên là hương khói nguyện lực ngụi. Không phải cái kia mỹ cơ rối loại khí, cũng không phải là tiểu nương bị chính mình manh ái, mà là hương khói nguyện lực hương đến tiền giấy vị. Ta hiểu được, những vật này là nàng ngượng nhờ thần linh quyền hành bản thân triệu hoán, thuộc về là nguồn gốc từ tại thần quốc pháp vực hương khói nguyện lực. Bọn hắn căn bản không cần thực tế đột vào, chỉ cần tồn tại, liền có khả năng đối với người khác tinh thần tạo thành ăn mòn. Cái này xem như lâu dài dừng lại tại thần quốc pháp vực bên trong, sẽ dần dần say mê mất phương hướng. Lý Linh ngừng lại, thân niệm sức mạnh hướng bốn phương tám hướng lan tràn. Đuổi trong không khí phảng phất có vô hình sức đẩy oanh kích cận thân ma quái như là đâm vào lớp kín sắt thép chế tạo cứng trên tường thoáng qua ở giữa móng đốt sắc bén bẻ gãy hàm răng văng tung tóe thậm chí toàn bộ đều bị đâm cho đầu rơi máu chảy ma quái đại quân lập tức không thể hướng phía trước đây là lý linh dùng trúng diệu hóa hương bí quyết ngưng tụ ra tới cự tà hương hương phách hoàn mỹ lại hiện ra sự thật chính giữa loại bỏ nguyện lực hương phách tình cảnh thấy như vậy một màn lâm nu nương cùng bà lao đều đều vô cùng kinh sợ tại sao có thể như vậy lý linh một ngón tay điểm ra trận cánh tay thô liệt diễm như là hào quang bắn ra chính giữa ẩn chứa đáng sợ nóng bỏng ý nghĩ đem ngăn đón ở phía trước quái thú suy thùng. Huyết nục của bọn nó như là giấy, bắt đầu đốt. Lâm Du nương bên cạnh bà lao vội vàng hóa ra một đạo ngoại hình như là gương đồng pháp bảo hư ảnh đứng ở trước mặt. Suy. Viêm Quang xuất tại trên gương đồng, lập tức như là gặp được Lô đen, bị hấp thu hầu như không còn. Nhưng mà Lý Linh trong tay Viêm Quang không ngừng, một tí đổi vị trí phương hướng, như là hướng phía bốn phương tám hướng dạo qua một vòng, sở hữu trong nội đường quái vật lập tức bị quét. Nhìn xem những quái vật kia trên thân lửa cháy, đau đớn kêu thảm đốt, bà lao trên mặt kinh ngạc càng thêm hơn. Đại tiểu thư ngàn vạn cẩn thận, người này rất cường, không dễ dàng đối phó. Lâm Nhu Nương nhắc nhở, trước tiên đem hắn chân thân bước đi ra, ta ngược lại muốn nhìn, cái này một mực quấy rối của ta đến tột cùng là thần thánh phương nào. Bà Lao nghe vậy, thò tay tại chính mình trên ánh mắt một vòng, thanh mang đại thịnh bên trong, ánh mắt như là nguyệt mang chiếu xạ qua tới. Đây là u hồn tông bên trong một môn pháp nhãn bí thuật, trong hiện thực nàng là sẽ không đâu, nhưng biết được có như vậy một cái tồn tại, đã từng may mắn nghe người ta nhắc lên qua kỳ đã tính, cũng đã có thể tại trong mộng cảnh vốn có hiện ra. Chỉ phải tin tưởng, liền có khả năng sáng tạo kỳ tích. Lâm Nhu Nương hiển nhiên cũng là biết rõ điểm này, ngồi tại chỗ cũng chậm rãi mở miệng nói. Tuy rằng không biết ngươi là như thế nào pha lẫn bảo, nhưng lần này coi như ngươi không may, chính mình đưa tới cửa tới. Mama nàng bản thân thi triển cái môn này thần thông gọi là thông ngũ thần mục, chính là ta ứ hồn tông bên trong sắp xếp bên trên danh hào thần thông biến hóa. Tạm thời để cho chúng ta đến xem, ngươi chân thân đến tột cùng là cái gì. Lý Linh nghe phiền muộn, đây là ý gì? Trả lại cho ta phủ cập đi lên. Cái này thông ngũ thần mục rất cường đại sao? Chẳng lẽ là nguyên anh cấp độ pháp thuật? nghiệm đạt đến ở đây, tinh thần lỏng, vậy mà ẩn ẩn có giống người muốn hiện hình cảm giác. Không tốt, thiếu chút nữa bị âm. Lý Linh cũng là người thông tuệ tốc độ ánh sáng ở giữa liền minh bạch tiền căn hậu quả. Lâm nu nương vốn có thể không nói những lời này, ngoại giới trong chiến đấu cũng sẽ không dễ dàng bạo lộ tự mình chi tiết. Nhưng bởi vì mộng cảnh đặc thú tính, mà lại ngược lại là nói rõ làm cho đối phương biết được cho thỏa đáng. Bởi vì cái gọi là người không biết không sợ, dựa vào chính mình đơn phương nhận thức, cường cùng không được, đều tại bản thân, thuộc về tiếp tục hay vẫn là tinh thần lực đi ngại bính. Nhưng nếu đối phương cũng nhận đồng, vậy thì có thể cái này biến mất so sánh, càng thêm nhẹ nhõm đạt thành chung nhận thức. Cái này thuộc về là tiềm thức đọc sức, cuối cùng muốn làm cho đối phương biết được sự lợi hại của mình, có khả năng chính thức phục. Cái môn này thông u thần mục một nghe liền lợi hại, như vậy trong mộng cảnh có thể phá linh thể hư vô trạng thái cũng chẳng có gì lạ. Lý Linh tuy rằng không phải quá minh bạch điểm này, nhưng trong tiềm thức cũng là biết được đối phương xuất thân bất phàm, có được rất nhiều át chủ bài, không thể bị nhìn xuyên chi tiết. Lý Linh ý niệm trong đầu khẽ động, thi triển pháp tướng biến hóa, ba đầu sáu tay đồng tử thiên nhân đối với lần đầu ở trước mặt người ngoài hiện lộ ra tới. Bởi vì đây là trong hiện thực tồn tại đồ vật, Lý Linh tiềm thức tin tưởng vững chắc vô cùng, lực lượng tinh thần lập tức đổ đầy, một sợi thuộc về chính thức nguyên anh cao nhân cường đại khí tức tự nhiên hiện hiện. Mặc phi thiên vân cầm áo. Tay vắn cánh ve sầu vốn có xà lăng, thanh tú tuấn giật, da thịt như ngọc, quanh mình mây mù lờ lờ, hương chất xuất hiện. Dưới chân thất thải tuấn vân, kim vân biến ảo áo chưởng kéo ra dài hơn mười trượng. Hết thảy một tiếp xúc, đều tại tỏ rõ lấy hắn vị trí cách cùng cảnh giới. Nguyên anh cao nhân, lâm Nhu nương cùng bà lao chứng kiến cái vị này pháp tướng lập tức đều đều lên tiếng kinh hô, trận thân hình như gặp phải trọng thương, không hề báo hiệu liền nhận lấy mãnh liệt trùng kích. Tí ti vết dạn tại trên thân hai người hiện hiện, đó là linh thể sụp đổ dấu hiệu. Nhất nhãn, gần kề chỉ là nhìn thoáng qua, hai người liền sinh ra như thế biến hóa. Cái này quả thực để cho Lý Linh mình cũng cảm thấy ngoài ý muốn. Đây là làm sao vậy? Nhưng rất nhanh, hắn liền kịp phản ứng. Bọn hắn đã từng thấy Nguyên Anh cao nhân ra tay, biết được đại tu sĩ lợi hại. Mộng cảnh quy tắc cùng nhận thức cùng một niệm thở, nếu như một người biết được Nguyên Anh cao nhân lợi hại, như vậy tự nhiên mà vậy cũng sẽ ở trong mộng cảnh phần nào thể hiện. Lý Lâm vô ý thức nhìn cái kia mỹ cơ nhất nhãn, quả nhiên, nàng trừ ra che miệng trước mắt, sẽ không có mặt khác dị thường biểu hiện. Để qua một bên nàng là nơi đây mộng cảnh chủ người, mộng linh kỳ thật mạnh nhất nhân tố, đây cũng là chính thức trên ý nghĩa người không biết không sợ. Vô tri Có đôi khi cũng là một loại hạnh phúc ca. Lý Linh Than nhẹ một tiếng, một lần nữa đem chú ý lực chuyển đến như gặp phải trọng kích Lâm Nhu Nương cùng bà lão trên thân. Bà lão Mộc Linh đã bắt đầu tan rã, trọn vẹn thân thể đều toát ra như là huyết thủy quang mang kỳ lạ, khuôn mặt vặn vẹo mà kinh hãi. Chỉ chốc lát sau, cái này Mộc Linh thể liền tiêu tán không còn thấy bóng dáng tăng hơi. Nhưng Lâm Nhu Nương biểu hiện nhưng có chút ngoài người ta dự liệu. Nàng kinh hãi một hồi về sau, vậy mà dần dần an ổn xuống tới, trên thân khe hở cũng dần dần biến mất. Cùng lúc đó, bốn phía tràn ngập hương khói nguyện khí lực vị cũng càng ngày càng đậm tăng thêm. Lý Linh nhíu nhíu mày, nàng đối với thần linh quyền hành cùng hương khói nguyện lực nắm giữ đã như thế thuần thủ. Mà ngay cả trước đó giết chết những ma quái kia cũng là hương khói nguyện lực biến hóa mà thành, nếu như bọn mặc bọn hắn công kích ta, tương đương để cho hương khói nguyện lực dung nhập thân thể của ta. Một ít nhỏ bé tổn thương còn không sao, nếu như là trọng thương thậm chí tử vong, tinh thần chịu lấy đến thật lớn ảnh hưởng. Đi qua cái kia tôn đại lân giang thần, tu vi cảnh giới hoàn toàn chính xác đủ để cùng Nguyên Anh đại tu sĩ chống đỡ, đây là đồng nhất cấp độ độ sức. Chỉ có điều, cái vị này thần linh cũng là bị Nguyên Anh cao nhân chém giết, liền đầu bản thân vị chảo đều bị cắt bỏ, đặt lục dưới trên núi lửa. Nàng nên biết, Lý Linh nghĩ như vậy, trên thân thể dưới toát ra hỏa diễm tới. Đó là đồng tử thiên nhân đối với sau lưng kim vân áo choàng, nó biến hóa trở thành một đầu hơn một xích tới thổ viêm long, dương nhanh múa đuốt, chật càng là nổ ra cực lớn hỏa cầu, kịch liệt trong lúc nổ tung, đem Lâm Nhu Nương chô đứng địa phương hóa thành biển lửa. Lâm Nhu Nương ống tay áo bay xuống, sóng to gió lớn trống rông xuất hiện, toàn bộ đại điện đều tùy theo bị dìm ngập. Cái này quả nhiên là đại lân giang thần điều khiển hồng thủy quyền năng. Chẳng biết lúc nào, Mỹ Cơ bị đưa đến một cái trồi lên mặt nước trên đài cao, bốn phía đều có vô hình vòng bảo hộ che đậy, tuy rằng hồng thủy ngập trời, nhưng mà lại không ảnh hưởng của nó nửa phần. Lâm Nhu Nương vô căn cứ bồng bềnh tại huyền không dòng sông phía trên, tay kết pháp quyết, đem một sợi huyết quang gọi về đi ra. Cùng với cái này cổ huyết quang rót vào, hai người phía dưới dòng sông lập tức trở nên đỏ tươi và một lần nữa khủng bố. Nguyên bản bùn đất cắt đại lần sông tràn đầy như máu chất lỏng, sóng lớn cuộn cuộn bên trong, thi cốt chìm nổi, vô số quỷ hồn kêu khóc, giống như không giới hạn luyện ngục. Lý Bùi suy đoán cái này có lẽ U Hồn Tông hoặc là Hoàng Tuần Tông cái gì bí thuật, hắn đã từng xem qua Lâm Nhu Nương tư liệu, biết rõ cái này tiểu nương bị là lai lịch gì, bởi vậy trong lòng đều có kể ra. Nhưng hắn rõ ràng hơn chính là. Nhưng cũng không phải này thật sự dùng lâm nu lương tu vi như thế nào cũng không có khả năng vô căn cứ triệu hồi ra như vậy một đầu khủng bố biết hả có lẽ đợi nàng tu luyện đến nguyên anh cảnh giới mới có thể làm được nàng chủ tu công pháp là hoàng truyền tông huyết thần đại pháp lại thân có huyết hồn đạo thể tương lai pháp tướng khả năng liền là này chủng loại kiểu tồn tại bởi vì cái gọi là đối với tùy tâm sinh tu sĩ pháp tướng phần lớn cùng bản thân theo hầu tâm tính cùng con đường bản nguyên có quan hệ có cao nhân liền dưới đây nghiên cứu ra mượn giả tu chân pháp trước đó định ra chính mình kỳ vọng pháp tướng cùng đã quả từng bước một đêm của nó chuyển hóa làm chân thật huyết linh thần thị Lâm Nu nương lại thi pháp quyết, tám gã mặc đại hồng giá ý để, quanh thân huyết quang quanh quần tiểu nữ hiện ra tới. Trên người các nàng đều đều có được lấy rất mạnh khí thế, uy năng thậm chí không thua gì Lý Linh đi qua từng thấy kết đan trưởng láo Hoàng Vân chân nhân, động đến trong ngõ hán đối với ngang nhau tu vi cấp độ tu sĩ ấn tượng. Nhưng mà Lý Linh bình thản tự nhiên không sợ, thậm chí căn bản không đem loại này triệu hoàn vật để vào mắt. Cùng Lâm Nu nương ngượn giả tu chân, tại trong ngõ cảnh dùng sức chém gió bản thân không giống chính là hán pháp tướng thế, nhưng mà hàng thật giá thật tồn tại. Chút tai mọn, lại dám mua dịu qua mắt thợ. Sáu đầu cánh tay duỗi ra, đao thương kiếm kích cùng gương đồng hiển hiện. hiện. Viêm Long. Sau lưng Viêm Long Phượng Lửa, đầy trời liệt diễm huy hoàng liệt liệt trầm lại, ầm ầm ù lên. Huyết hà tạc lên một đạo lại một đạo huyết thủy trụ, tất cả đều cao tới tầm hơn 10 trượng, bên trong thi cốt còn không có hiện ra cái gì dị thường, đã bị đốt cháy hầu như không còn, ngay tiếp theo huyết thủy bốc hơi không còn. Phân thân, gương đồng một chiếu, ánh sáng và dặm, toàn bộ mộng cảnh không gian đều giống như làm như vậy chấn động. Cái này gương đồng cũng là một loại thần kỳ pháp bảo, dường như có được lấy biến ảo phân thân năng lực. Lần lượt cùng đồng tử thiên nhân đối với bên ngoài hoàn toàn giống nhau phân thân đi ra, một lát liền xuất hiện tám cái, song đi lên với huyết linh thần thị một trận cạn tạo giá máng. Cái này đồng tử thiên nhân đối với thần thông cường đại, pháp lực cao cường, thậm chí ngay cả phân thân đều đồng dạng có thể vận dụng ba đầu sáu tay mang đến tới tăng pháp tắc. Tại loại này nguyên anh pháp tắc ra chỉ phía dưới, mỗi một sợi pháp lực phát huy ra có thể so với 3 phần pháp lực hiệu quả, 6 đầu cánh tay càng có thể 6 tuyến thao tác, cận thân chém giết khó gặp đối thủ. Thời gian qua một lát, những huyết quang kia quanh quần tiểu nữ đã bị một tên tiếp theo một tên chu diện, hóa thành huyết thủy di chuyển về phía dưới minh hà Lâm Nhu Nương thấy đều ngây dại. Hôn Ti Lăng, đồng tử thiên nhân giữ lẫn nhau, nắm trường kích trong đó một đầu cánh tay đằng đi ra, kéo xuống chính mình hất lên cánh ve sầu vốn có xà lăng hướng phía trước ném đi, lối vào rất nhanh liền rủ xuống đến mặt sông, chợt lôi kéo dài lăng, dùng sức bái, thiên dao động địa chấn bên trong, trên mặt sông sóng lớn cuộn, vòng xoáy cuộn quẩn, chỉ chốc lát sau, toàn bộ nhánh sông đều bị cắt đứt, bên trong huyết thủy bị vung hướng bốn phương tám hướng. làm sao có thể? Lâm Nu nương phù một tiếng, trong miệng phun ra một sợi huyết vụ, cánh ve sầu vốn có xa lăng hóa mang bay lên, chiều nàng tập kích đi qua, Lâm Nu nương vội vàng tránh né, lại sao đạt đến cái này pháp bảo bay được nhanh? Thời gian qua một lát đã bị chăm chú của lấy, toàn thân cao thấp đều bị trói gồ, lập tức không thể động đậy. Đồng tử Thiên Nhân đối với kéo động dài lăng, khiến cho Lâm Nhu Nương không bị khống chế hướng của nó bay đi. Thoáng qua ở giữa, trường kích cuốn thấu thân thể của nàng, máu tươi nhuộm đầy xiêm y đi. Lâm Nhu Nương trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, cảm giác song phương ở giữa tinh thần lực căn bản không tại đồng nhất cấp độ, chính mình vậy mà không có chút nào chống cự lực. Nàng khó có thể tin nói, ngươi, ngươi đến tuột cùng là thần thánh phương nào? Cái này Huyền Châu thật sự quá nguy hiểm, chính mình vậy mà không hiểu thấu đã bị Nguyên Anh cao nhân nhìn chằm chằm vào, hiện tại cuối cùng cảm thấy thời cơ chín rồi, muốn hạ độc thủ đến sao? ma nữ xem bọn to thu ngươi đông tử thiên nhân đối với âm thanh hơi thở như trẻ đang bú quát lớn lửng nhưng mà lại thần sắc nghiêm nghị có được lấy chân thật đáng tin uy nghiêm hắn cầm trong tay dài lăng du lên lâm nu nương thân hình bắt đầu vặn mèo sau một lát bị áp suất ngưng luyện trở thành một miếng huyết châu thành công lý linh em thầm gật đầu trước chế phục nàng lại thu ngọc linh hạch tâm quả nhiên là đúng đích nàng vị trí cách xa xa không bằng liền buông tha cho ngọc linh tự sát đều làm không được ngay tại lý linh chế phục lâm nu nương ngọc linh đem của nó thu trong tích tắc phương nguyên thủy thôn bên trong tòa nào đó dân bên trong lâm nương đột nhiên bình tĩnh đại tiểu thư bà lão sớm đã đi đầu một bước tỉnh lại chờ đợi tại nàng đầu giường, Lâm Nu nương sờ lên trán của mình, tràn đầy mồ hôi, mà ngay cả Thái Dương cùng trên thân Tiểu Y đều bị ướt nhẹp, ướt xuống cực không thoải mái. Có thể nàng căn bản chẳng quan tâm những này, vội vàng kiểm tra bản thân. Sau một lát, mặt nàng màu sắc dần dần trở nên tái nhợt. của ta Mộc Linh, chưa có trở về. cái gì? Bà Lao nghe vậy quá sợ hãi, nàng cũng tu luyện có loại này gửi hồn báo ngự pháp, tự nhiên biết rõ cái này ý nghĩa phiền phức, là tan vỡ, hay vẫn là bị bắt giữ. Lâm Nu nương trên mặt hiện lên một vòng không dễ dàng phát giác kinh hoàng, chợt nhưng là ngòn người, an ủi đối với bà Lao nói, Mama không cần phải lo lắng chỉ là bị giết đến sụp đổ mà thôi, tinh thần của ta đã bị một chút tổn thương, nhưng tính dưỡng một đoạn thời gian liền không có chuyện gì đâu. Nhưng mà cái kia tôn cũng không biết đến tuột cùng là thần thánh phương nào, lại có thể nhẹ nhõm nghiền áp chúng ta đem mộng linh đánh tan. Hiện tại trong hiện thực, tất nhiên cũng là nguyên anh cao nhân không thể nghi ngờ. Quy một chương 42, lẫn nhau thăm dò. Chương 42, lẫn nhau thăm dò. Bà Lao không có chút nào hoài nghi. Dù sao Lâm Nhu Nương tại trong mộng cảnh cũng có được bất phàm thực lực, thậm chí còn có thể vận dụng thần linh hành. Nhưng nghe đến Lâm Nhu Nương đằng sau câu nói kia, nhưng lại một lần nữa thần sắc một nghiêm túc. Người kia hoàn toàn chính xác có thể nói thần thông quảng đại, chỉ có trong hiện thực cũng có tương ứng tu vi chèo trống, mới có thể làm được như thế. Lâm Nhu Nương nói, trong ngộng cảnh thần thông pháp thuật có thể soạn bày, nhưng thực tế uy năng còn có vận dụng thần hồn sức mạnh cùng pháp tướng chi tiết là không có chút nào hoa xảo đáng nói, ta hiện tại chỉ muốn biết cái kia đến tột cùng là ai, tông môn cho tư liệu căn bản không có đề cập tới nhân vật như thế. Bà Lao Suy Đoan nói, nói không chừng là ở đâu tán tu thừa dịp chúng ta cùng Thiên Vân tông tranh đoạt tới tống tiền, cái này tại trước kia cũng có qua tiền lệ. Lâm Nhu Nương khẽ lắc đầu, mama, không có đơn giản như vậy, ngươi có lẽ cũng biết, đồng tử đối với đại biểu cho cái gì? bà Lão liền giật mình, rất nhanh kịp phản ứng, tuổi trẻ. Lâm Nhu Nương nói, đúng vậy, ít nhất là tại Nguyên Anh Phương diện đến xem còn trẻ. Bà Lão nói, Nguyên Anh đại nạn vạn tuổi thọ, nếu vì đồng tử đối với, sinh ra đời đến nay chắc chắn không cao hơn ngàn năm. nàng đột nhiên tình ngộ, nhịn không được ngược lại hít một hơi khí lạnh, cái này tiềm lực, có thể nói khủng bố a. Lâm Nhu Nương nói, mặc dù tại những danh môn kia đại tông, dùng đồng tử đối với là khởi điểm cũng có thể gọi là là tuyệt đỉnh tư chất, đến tiếp sau còn có thiếu niên đối với, thanh niên đối với, trung niên đối với, lao niên đối với, tương đương vô căn cứ so sánh người khác nhiều ra mấy lần lộ sát cơ hội bà lao không khỏi thở dài, đúng vậy à, người bậc này vật bản thân tu pháp tướng diễn biến đến cuối cùng nhất giai đoạn, thực không biết sẽ là hạng nào đẳng cấp tồn tại. nguyên anh pháp tướng là theo linh hồn trạng thái biến hóa mà biến hóa, bởi vậy cất bước tuổi càng thấp, tiềm lực càng lớn. đông tử đối với là hải nhi, đứa bé hai đồng gọi chung, thật muốn nghiêm khắc phân chia ra hải nhi đối với trong lịch sử cũng không phải là không có tiền lệ, nhưng tu luyện tới cao giai đều có trưởng thành tâm trí, cái này sẽ cải biến pháp tướng hình thái. những cái để ra tới liền kết đan, tu luyện không lâu liền nguyên anh em bé trẻ đều là thượng cổ thần thoại chính giữa nhân vật. còn nữa, đồng tử đối với bản thân cũng đã bao hàm ra thịt quy tức các loại hài nhi là thủ, có thể bao quát là đồng nhất loại. Đây cơ hội có thể gọi là là sở hữu tu sĩ tha thiết ước mơ đỉnh cấp tiềm lực, nếu một người tu sĩ bình thường thành tựu nguyên anh, tu ra pháp tướng, cất bước liền là trung niên đối với, như vậy tương lai biến hóa chỉ phải một cái lão niên mà thôi, đó là tại trung niên kỳ đi vào lão niên kỳ giai đoạn có thể đạt được một lần thiên địa đại đạo gia chỉ lần trước. Thanh niên đối với có hai lần như vậy cơ hội, phân biệt là thanh niên đến trung niên, trung niên đến lão niên. Còn nếu là thiếu niên đối với, vậy thì lợi hại, có ba luận. Nhưng mà, đồng tử tương đương có trọn vẹn 4 lần cơ hội. Đại bộ phận Nguyên Anh tu sĩ cất bước giai đoạn đều là trung niên đối với, bởi vì kết đan trưởng lão tấn chức Nguyên Anh thời điểm phần lớn đã mấy ngàn tuổi, Nguyên Anh tu sĩ đều được xưng là tôi lão tổ. Thanh niên đối với tại Nguyên Anh cấp độ cũng đã có thể nói ưu tú, đại biểu cho tấn chức Nguyên thần tiềm lực. Chỉ có nhất thời tuấn kiệt, đủ để xưng xứng tại thời đại đỉnh phong đỉnh tiêm cường giả mới có được qua thiếu niên đối với. Mà đồng tử đối với, càng là ý nghĩa siêu việt thời đại tiềm lực. Bà lão như thế cảm khái cũng không phải là không có nguyên do, bởi vì nàng chỉ là tu luyện tới chốc cơ cũng đã dần dần giảm thay, Không chỉ thân thể cơ năng biến chất, mà ngay cả thần hồn cũng đã lão hủ. Cái này đem khiến cho nàng mặc dù gặp may mắn thiên may mắn liên tục tấn chức, cũng chỉ có thể dùng lão niên đối với cất bước. Trên thực tế, lão niên đối với cất bước người cơ hồ cùng đồng tử đối với cất bước người đồng dạng rất thưa thớt, bởi vì dàn mua ý nghĩa gần đất xa trời, chỉ là còn sống cũng đã tốn sức, lấy cái gì tới tấn trước. Đương nhiên, tiềm lực từ đầu đến cuối cũng chỉ là tiềm lực, chưa hẳn thấy tiềm lực đại liền nhất định có thể tấn chức, cũng chưa chắc thấy tiềm lực tiểu không thể tấn trước. Loại này tiềm lực còn cùng thọ nguyên đại nạn cùng một niệm cơ hồ không có người sẽ đi nghĩ đến thực hiện. Tất cả mọi người hận không thể một mực dừng lại tại chỗ cũ, không muốn trưởng thành là tốt nhất. Cho nên đối với cùng lúc Thần thông cùng pháp lực không kém nhiều, nhưng chính thức tính toán thời điểm không thể như vậy xem. Mặc dù tông môn đại phái, đối đại tuổi trẻ hữu lực người cũng sẽ thêm vào cho rất nhiều ưu đãi. Thần thông pháp thuật, pháp bảo, linh thú, đang ăn dừa, phụ liên quan thực lực nhân tố nhiều lắm. Như thế một nhân vật, đỉnh cấp tông môn đều nhìn thấy, như thế nào lại là tán tu? Liên tính toán thật đúng tán tu xuất thân, cũng nhất định sẽ bị mời chào to lớn tông, trở thành cung phụng trưởng lao chi lưu. Nhưng vấn đề đến, cuối cùng sẽ là nhà ai nhân vật lớn nhất có lẽ thiên vân tông, nhưng theo nàng biết, thiên vân tông căn bản không có nhân vật như thế. Hơn nữa, Thiên Vân Tông Nguyên Anh lão tổ ra tay cần như vậy cẩn thận che dấu ư? Nơi này chính là bọn hắn chủ trận. Bà lão chăm mối vẫn không có kết giải, chỉ đành phải nói, vô luận như thế nào, chuyện này đều phải nhanh một chút thượng vọng, còn có, kế hoạch của chúng ta chỉ sợ được sớm đã phát động ra." Lâm Du nương nhẹ gật đầu, mama nói rất có lý. Không lâu về sau, bà lão phụng mệnh tiến đến liên lạc tông môn. Nhìn xem bà lão rời khỏi, Lâm Du nương sắc mặt biến biến thành. Một chút thương thế sớm muộn sẽ khỏi hẳn, bị bắt đi mộng linh mới chính thức gọi người đau đầu. Hắn sẽ đi vào giấc mộc pháp, nhất định biết rõ như thế nào thông qua mộng linh tới điểm trận ta. Muốn sớm làm tốt phòng bị, Lý Linh Tử Mỹ cơ trong mộng cảnh rời khỏi, thiện tay ngưng tụ kiếm khí, đem nàng chém giết. Cái này ma đạo tay sai cũng không có chút nào tu vi, liền tỉnh đều không có tỉnh lại, liền trong giấc mộng vứt bỏ tính mạng. Hắn tối nay vốn là tới xử lý cái này Tiềm ẩn thai hoàng ẩm, hôm nay xem ra, quả thật giữ lại không được. Đến tiếp sau có thể sẽ kinh động trấn thủ Vương cung tu sĩ, để cho bọn hắn điều tra đến người này cùng ma đạo liên lạc dấu vết để lại. Nhưng mà, đây là cung đình tứ ẩn, có lẽ không đến mức liên lụy dị văn ti quá nhiều tinh lực. Trước mặc kệ nhiều như vậy, nhìn xem cái này Mộng Linh như thế nào lợi dụng. Lý Linh Linh thể mở ra tay, phía trên hiện ra cái kia nhỏ máu châu. Sau một khắc, hắn liền vận dụng thần niệm đem của nó dung nhập bản thân. Đây là hắn tại Vũ Hồn Bí phổ chính giữa học được tiểu bí quyết, đem của nó gửi lại tại linh thể của mình chính giữa. Trở lại trong phủ, Lý Linh thần hồn quy khiếu, liền năm ở đằng kia, vận dụng báo mộng pháp môn cho mình kiến tạo mộng cảnh. Không hề ngoài ý muốn, đây là một hồi thanh minh ngộ. Sau đó hắn tại trong mộng cảnh đất trống ngồi xếp bằng, dùng tinh thần câu thông gửi lại trong người huyết châu, cảm ứng lâm nhu nương bản thể tồn tại. Bên trong hư không phản phất có vô hình chấn động tàn mát ra đi, dùng người bình thường khó có thể lý giải phương pháp đột phá không gian hạn chế. Một khắc thời gian, lưỡng khắc thời gian, canh ba thời gian. Một mực đợi đã lâu, đều không có phản ứng chút nào. Xem ra Lâm Nhu Nương đặc biệt cẩn thận, biết rõ Ngọc Linh bị đoạt về sau, đơn giản chỉ cần nâng cao không ngủ được. Coi hắn bản lĩnh, kiên trì 10 ngày nửa tháng thậm chí càng thời gian dài một mực không ngủ, có lẽ đều không có vấn đề. Nhưng mà, cái này cũng không đại biểu liền có khả năng hoàn toàn để phòng nghiệm chấn kỹ thuật, ma đạo chỉnh đốn người tà pháp còn còn nhiều mà đây này. Nếu như tinh thần thư giãn, liền tính toán không có ngủ lấy, cũng là có thể cưỡng chế đi vào giấc ngủ. Lý Linh một bên tiên nhẫn tử, một bên suy tư. Cái kia Lâm Nhu Nương xuất thân bất phàm, trong tay chưa hẳn không nắm chắc bài nếu như hướng sư môn trưởng bối hoặc là tự mình thân nhân thản lộ gặp phải có có thể được trợ rút nhưng nàng ngay cả ta chân thân là người phương nào ẩn nút ở nơi nào đều còn không biết trong thời gian ngắn cũng không vấn đề ta mới có thể đủ chiếm cứ một thời gian ngắn chủ động nhưng mà cùng với thời gian chuyển rời thoát ly chủ thể mộng linh cùng nàng liên hệ sẽ càng ngày càng yếu đến lúc đó liền triệt để không chỗ hữu dụng hơn nữa lâm lưu nương bản thân mộng đạo tạo nghệ cũng sâu chỉ bằng vào với ấy nghĩ muốn triệt để chế trụ nàng cũng cũng không dễ dàng nếu như bị nàng biết rõ lai lịch của ta càng có khả năng lấy điên cuồng trả thù Nghĩ muốn niệm chấn nàng, còn phải dựa vào chính mình mộng cảnh, đầy đủ phát huy sân nhà ưu thế mới được. Không lâu về sau, chính tại tế luyện chính giữa Lý Linh bỗng nhiên chấn động. Hắn cảm giác được, cái này mộng linh tựa hồ cùng trong hư không vật gì đó thành lập nổi lên thần bí liên hệ, giống như nam châm hai cực lẫn nhau hấp dẫn. Cái này là căn cứ nha. U hồn bí phổ chính giữa một loại vận dụng mộng linh kỹ xảo, liên lai trong cơ thể của người khác lưu lại tinh thần của mình dấu hiệu, sau đó thừa dịp đối phương ngủ hoặc là bản thân sơ xuất thời điểm đem của nó dẫn vào chính mình mộng cảnh. Trước đó Lý Linh cùng nàng ở đằng kia tên hay cơ trong mộng cảnh hai bên đánh nhau. Song Vương đều là khách đến thăm, so đấu chính là tất cả từ thực lực. Nhưng nếu kéo đến chính mình chủ trận, tình huống hoàn toàn không giống. Chính mình có lẽ sẽ có máy móc sẽ không ngừng tách rời tinh thần của nàng, lại lần nữa đạt được thêm nhiều hơn căn cứ. Xem ra ta trước đó là muốn xóa, nàng cũng không có thật sự gắng gượng lấy không ngủ được, mà là đang làm cái gì chuẩn bị. Cái này mộng cảnh hẳn là cố ý tạo ra, đây là ý định chính diện ứng đối ư? Tiểu nương bị tốt lớn mà khí, nhưng mà ngươi rơi vào bị động đều dám như thế, chẳng lẽ ta còn sợ ngươi sao? Lý Linh Cân nhắc lấy, đột nhiên tinh thần niệm lực vận chuyển, có giống người câu được cá thẳng bằng cảm giác gửi hồn báo động, nhập mộng đại pháp. Cung bình thường nhập mộng đại pháp không giống chính là, lúc này đây vận dụng là lật phản. Thời gian nháy con mắt, mặc thần chỉ cổn miệng Lâm Nu Nương liền xuất hiện ở trước mặt. Nàng đứng ở nơi đó yên tĩnh bất động, giống như là chính mình ra bây giờ đối với Vương Mộng Cảnh, hơn nữa trước mắt không có vật gì cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, mở miệng nhân tiện nói, ta chính là Minh Tông Hoàng Tuyền Đạo Nguyên Thần Tu Sĩ Huyết Hải Ma Tuôn tôn, Tu tôn, Hồn Tông Huyết Linh Đường. Lý Linh nghe vậy, không khỏi cười thầm, ta biết rõ, ngươi không cần tự giới thiệu. Lâm Nương khuôn mặt bị hồng sắc lửa xa che quất nhìn không ra cái gì biểu lộ, còn chưa tỉnh giáo các hạ đến tột cùng là thần thánh phương nào?" Lý Linh nói, vấn đề này lại có thể không cần, ta nhìn ngươi cũng là người thông minh, nên biết chính mình hôm nay tình cảnh." Lâm Nhu Nương nói, "Cái kia tốt, ta liền không nhiều lời, không biết các hạ có thể trả của ta một Linh, ta có thể dùng các hạ cảm thấy hứng thú đồ vật trao đổi." Lý Linh nói, "Ngươi muốn cùng ta giao dịch, nay cũng cũng có thể khá, nhưng mà, ta nghĩ muốn đồ vật ngươi cấp nội ư?" Lâm Nhu Nương ngữ khí bình thản nói, "Các hạ không ngại giải thích xem, có cho hay không được rất tốt, cũng nên nói mới biết được." Lý Linh càng thêm lạnh nhạt, "Ngươi nói trước đi." Lâm Nhu Nương khẽ như mày, nhưng là quyết đoán nói, ta có thể đem chúng ta tông môn kế hoạch nói cho các hạ, nếu như các hạ vận tác được tốt, đạt được long hồn quả cơ hội không nhỏ. Long hồn quả? Lý Linh cũng không có lên tiếng, mà là âm thầm đích nói thầm. Hắn cũng không có tử dị văn ti cuốn trong tông đã từng gặp cái chữ này mắt, cũng không biết nàng cái gọi là kế hoạch là cái gì, nhưng rất nhanh cũng nhớ tới một cái mấu chốt tin tức. Đại Lân Giang thần nguyên bản liền là tự nhiên thần linh xuất thân, bị vạn giảm Lân Giang trọng chúng, đã trở thành cái này vương điệu giới thần chỉ. Thân thể của hắn tuy rằng bị phân chia chấn khắp nơi, nhưng này kết hợp thiên địa quyền năng cùng bản thân hồn bản thân thai nghén long mạch tiếp tục vẫn còn. Đây là sơn xuyên đại điệu tinh hoa, có lẽ nó mới thật sự là trên ý nghĩa đại lân giang thần bản tôn. Vật ấy cùng vạn dặm lân giang chặt chẽ kết hợp cùng một chỗ, cũng không nên từ trên bản đồ xóa đi. Huyền châu các tu sĩ dứt khoát đem nó trở thành đẻ trứng gà mái, thai ngén các loại linh tài bảo vật. Lâm Nu nương trong miệng nhấc lên long hồn quả, hẳn là cái này chỉ gà mái bản thân ở dưới trứng gà. Tại thời điểm này Lý Linh mới bừng tỉnh đại ngộ, khó trách Dị Văn Ti cuốn trong tông để cập tới. Ma đạo tu sĩ gần đây đã qua vạn năm, cơ hồ mỗi cách vài chục năm muốn tới đây một chuyến, âm thầm phát triển thế lực, lịch rèn luyện đệ tử. Cái này thật đúng là một lần hành động nhận được nhiều hơn a. Đại năng những cao thủ có được đầy đủ dài dòng buồn chán sinh mệnh để hoàn thành những quy hoạch này, đối với bình thường tầng dưới chót đệ tử mà nói, khả năng liền là cái ra ngoài lịch lẫm luyện, chọn ưu tú chúng tuyển truyền thống mà thôi. Nhưng mà Lý Linh trong khoảng thời gian ngắn cũng không biết cảm ứng nên trả lời như thế nào. Hắn thậm chí cũng không biết, Long Hồn quả phải chăng thật đúng thật có vậy ấy. Lâm Nhu nương những lời này, ngôn ngữ cũng có khả năng giấu giếm bây dập, dùng hư cấu tin tức đến sò so xét thân phận cũng biết. Chính mình biết nội tình tuyệt đối không có nàng nhiều, chỉ sợ lộ yếu ý, bị nhận ra không bình thường. Ha ha ha ha. Lý Linh nhìn như ý vị thâm trường nở cười. Một bộ từ chối cho ý kiến, ý vị sâu xa hình dáng. Thật lâu, hắn mới chậm rãi mở miệng nói, không muốn nói nhăng nói cuội, nói những đồ vô dụng kia, ngươi muốn về Mặc Linh, tới trước điểm thành ý. Lâm Nu Nương nói, cái gì thành ý? Lý Linh nói, ví dụ như, các ngươi u hồn tông tu luyện công pháp. Lâm Nu Nương không chút khách khí ngắt lời nói, các hạ xin tự trọng, ngươi chỉ là chiếm của ta Mặc Linh, cũng không phải đem tính mạng của ta đắn đo nơi tay, thật cho là có thể muốn làm gì thì làm ư? Lý Linh nói, yên tâm, chỉ là một chút thông truyền pháp môn, không liên quan đến những ngươi kia phát qua đạo thể bí pháp hoặc là mặt khác chuyển thừa pháp môn di chuyển. Nếu như ngươi cho đủ thành ý, ta tiếp tục cân nhắc cùng ngươi trao đổi sự tình." Lâm Nhu Nương đã trầm mặc một hồi, cuối cùng nói, "Tuất, nàng tự giác đã thăm dò thần bí nhân này vật xáo lộ. Quả nhiên không ngoài sở liệu, trước đề cập một ít dễ dàng thực hiện tiểu yêu cầu, lại chậm rãi được một tấc lại muốn tiến một thước, tới gần điểm mấu chốt, tìm được cơ hội liền đem ta ăn sống nuốt tươi. Ta cũng không phải là mặc người chém giết thế hệ, chỉ cần ổn định hắn, tranh thủ đến một chút thời gian, liền có khả năng chặt đứt cùng ngọc Linh liên hệ. Tiềm Chấn Kỳ thuật tác dụng là lớn nhau, chỉ cần đầy đủ cường đại, chưa hẳn không thể đảo khách thành chủ." Nhưng mà loại chuyện này lâm nu nương đó là ngẫm lại mà thôi, nàng cùng Lý Linh đỏ sức qua, biết rõ mình không phải là đối thủ, hay vẫn là dùng chặt đứt liên hệ làm trọng. Vì ổn định hắn, không thể không chức cho một chút tiểu điều đầu Lâm nu nương cũng không biết, Lý Linh căn bản cũng không phải là cái gì tiền bối cao nhân, cái này cái gọi là tiểu yêu cầu, cũng đã là đại yêu cầu, được một tức lại muốn tiến một thức chính giữa được tốn, cũng đã là người bình thường khó có thể tưởng tượng tự đại thu hoạch. Hắn không khỏi mướng dỡ, thành, cái này sóng đã không lỗ cái này lâm nu nương là ưu hồn tông đệ tử đặc ý nhất định có thể lấy tới một ít công pháp cái này đem đối với ta sau này tu luyện tiền đồ có cự trợ giúp lớn quy một chương 43, xé rách ra mặt chương 43, xé rách ra mặt lý linh muốn mượn lần này cơ hội nhìn xem ưu hồn tông thông truyền công pháp cũng không phải là nhất thời tâm huyết dân trào. tự nghĩ ra chúng diệu hóa hương bí quyết chỉ dựa vào lao tổ cho thần hồn ngọc sách xa xa không đủ hắn còn cần thu thập rộng rãi chúng nhà đồ dài cùng với đem bản thân tu vi cảnh giới đẩy mạnh đến càng cao tầng thứ chính mình trời sinh hồn dị có được lấy gần như bản năng trực giác cùng thần hồn bên trên đặc thu năng lực, cái này là khai sáng con đường đặt kiên cố cơ sở. nhưng có một cái cực lớn trở ngại phía trước, cái kia chính là thân ở phàm trần, liền chính thức tu tiên giới là cái dạng gì nữa trời, đại tu sĩ si thì như thế nào đều còn không có cái nguyên vẹn khái niệm, kiến thức kỳ thật còn là phi thường nông cạn. Đàm tiếu có học giả huyền thâm, vãng lai vô bạch đinh, đội tại tu tiên giới, nên là như vậy đàm tiếu có đại năng, vãng lai vô bình thường đinh, mới xứng đôi khai sáng con đường. nhưng thực tế tình huống như là chính mình một mực đều tại huyền tân quốc vương thành pha trộn, tiếp xúc qua người chính giữa, liền tu sĩ si đều không có mấy người. Thế tử cựu công chúa đã từng đi qua Tiên môn động Thiên phúc địa của dưỡng, bởi vì lao tổ hết mạch thân phận được cái đệ tử chính thức tiên tui. Nhưng từ sớm tuổi về phàm trần chuyện này cũng có thể thấy được, cũng thật sự là cái tư chất bình thường, cả đời đều muốn là trúc cơ mà phân đấu. May mắn trúc cơ liền tính toán người sống đại viên mãn. Trúc sư huynh thường xuyên đi tới đi lui tại phàm thế cùng Thiên vân tông, giao tình cũng còn có thể, nhưng cũng chỉ là cái chấp sự. Đồng dạng dùng thành công trúc cơ là suốt đời mục tiêu. Vương thành ti, Tuần thành vệ, còn có dị văn ti ngược lại là có mấy tên cũng phụng, nhưng cũng đều là hơn một chút tầng dưới chót luyện khí cảnh đệ tử, liền chân truyền đệ tử cũng không phải. Lục tiên bối ngược lại là đứng đắn chân truyền, chúc cơ tu sĩ, nhưng chính mình cùng hắn nhưng mà vài lần duyên phận, dựa vào cái gì muốn giúp mình. Lao tổ bên kia là tự mình trước mắt có thể tiếp xúc đến tối cao đoàn con đường, nhưng được dựa vào công lao đi đổi, cũng không nên có tận có. Sau đó, không có. Chính mình lập tức tiếp xúc qua tu tiên giới liền là nhỏ như vậy, dù sao mấy tháng trước, đều vẫn chỉ là cái phạm nhân, vì linh căn đều đủ tư chất mà bần dầu. Lâm nu nương chủ động nói, sửa sang lại những vật này không khó. Ta ưu hồn tông cùng thi tiên tông vốn là vốn là có tại huyền Châu truyền đạo kế hoạch, một ít tam hiểu sử dụng pháp môn đều là có sẵn, liền là không biết các hạ là hay không để ý. Lý Linh nói, ngươi không cần phải xen vào nhiều như vậy, có thể lấy được tay toàn bộ lấy ra là được. Lâm Lưu nói, ta đây sửa sang lại tốt phía sau, cảm ứng nên như thế nào cùng các hạ tiến hành giao dịch, trong ngộng cảnh ư? Lý Linh nói, ngươi không phải tại Nguyên Thủy thôn có một chỗ ẩn thân ư? Để lại trong phòng ngủ, ta thì sẽ tới lấy. Tuy rằng thần thoại trong truyền thuyết cũng có đi vào giúp ngộng truyền pháp câu chuyện, nhưng hắn mới không cần như vậy. Có một chân thật thể ký thác, tốt xấu còn có thể kiểm tra một tí thật giả. Lâm Nhu Nương nghe được thân hình run lên, tâm tình tương đối có vài phần phức tạp. Cái này phá địa phương. Không, toàn bộ Huyền Châu cũng không thể ngây người thêm. Lý Linh đối với nàng nói, cho ngươi một ngày thời gian chuẩn bị, ngày mai hay vẫn là lần này, nhớ rõ đúng giờ ngủ. Lâm Nhu Nương biết vâng lời, nhu thuận đáp ứng, "Vâng." Ngày hôm sau, Lý Linh lại lần nữa đi vào giấc động, như cũng vận dụng hiểm chấn pháp cảm ứng Lâm Nhu Nương tồn tại. Lâm Nhu Nương không dám làm tức giận hắn, ngoan ngoãn xuất hiện đang ở trong động, vừa thấy mặt đã nói, "Tiền mối, đồ vật cũng đã chuẩn bị xong." Lý Linh phân ra vài phần ý niệm tiến vào thần quốc vận dụng đại lân giang thần quyền năng di chuyển rời đi lâm nhu nương phòng ngủ trực tiếp đem đặt ở dễ làm người khác chú ý chỗ cái hộp lấy đi trước khi đi hắn còn đặc biệt hít hít mũi rất tốt cũng không có có âm lưu gì hương vị âm lưu ám toán cũng là có hương vị đó là một loại mang theo nấm mốc bụi bị đè nén khó người mùi lý linh sở dĩ muốn cho lâm nhu nương mang đồ vật phóng trong phòng cũng không phải là vì hù do nàng mà là gần đây kiểm tra không để cho chút nào thời cơ lợi dụng nhưng mà hắn tạm thời cũng không có cách nào tại trong hiện thực đối với nàng làm mấy thứ gì đó thực lực không đủ chỉ có thể giả trang hồ ăn heo vừa động thủ thay vào đó muốn lòi đuôi vào tay đồ vật về sau, Lý Linh bắt nó đưa đến núi hoang, sau đó lại trở về bản thể, ngang nhau chờ tại trong mộng cảnh Lâm Nhu Nương nói, đồ vật ta đã lấy đi, ngươi rất thông minh, không có làm cái gì tay chân. trong mộng Lâm Nhu Nương mang mạng che mặt, nhìn không ra cái gì biểu lộ, như cũ biết vâng lời nói, tiền bối thỏa mãn là tốt rồi. Lý Linh nói, hiện tại ngươi đã đã chứng minh thành ý của mình, có thể đem kế hoạch nói cho ta biết, nhưng mà trước đó, ta muốn nghe xem toàn bộ chuyện tiền căn hậu quả. Lâm Nhu Nương đôi mắt dễ thương chấn động, cái này không là mọi người đều biết sự tình như, đúng rồi, hắn là cố ý làm như vậy, chúng loại thật đúng là nhiều lúc này một năm một mười bàn dao nàng vốn là nói một phen đại lân giang thần lai lịch cùng cựu công chúa nói bản thân không giống chính là chính giữa cái kia ác giao đã cùng ngũ hồn tông lấy lên quan hệ đang chuẩn bị dùng tán tu cao thủ thân phận đầu nhập vào trở thành cung phụng trưởng lão thiên vân tông lúc ấy còn không có đương nhiệm tại như vậy cường thực sự có uy tín lâu năm đại tông ủng hộ há có thể ngồi nhìn của nó dẫn thân vào được doanh Song vương ở chỗ này triển khai kịch chiến huyên náo người người oán trách dư ba giết chết đại lượng bình dân giao long cuối cùng nhất bị chém giết chính ngạo cao nhân được giao long trên thân bảo vật bế quan tiềm tu đi nhưng nơi đây còn có chút ca ngợi trong áo dấu vết còn xuất lại thiên vân tông định ra phân chia phong các nước ân huệ tỏa khắp mọi chúng sinh đại kế đẩy đi liền là vạn năm lâu đây là đời sau huyền tân quốc trừ nguyên quốc trở phàm dân quốc gia tồn tại long mạch vô chủ về sau hết thể linh hồn cùng sinh cơ tận trở về bản thổ tuy rằng không kịp động thiên phúc điệu như vậy tập trung nhưng là khiến cho địa linh nhân kiệt, đã qua vạn năm không biết ra bao nhiêu thiên tài địa bảo tuấn tú chi tài những tất cả đều bị này thiên vân tông cùng huyền châu tất cả tông chia cắt thật lớn tăng nội tình long hồn quả là trong đó một loại thượng phẩm linh tài ẩn chứa long tộc không chế thủy hành thiên địa phát tắc, dựa vào cái này phương địa giới thủy vực, mấy chục năm có thể một sản. Lâm Nu nương khả năng muốn mượn cái này tu luyện huyết hạ, cụ thể cũng không có nói cho Lý Linh, nhưng Lý Linh chính mình suy đoán đã đến. Lúc này bối cảnh phía dưới, U Hồn Tông không cam lòng thất bại, tiếp tục tới dây dưa, lâu ngày lại hình thành dùng cái này trồng sen kẽ là lịch lãm rèn luyện địa phương, mỗi cái dấp là một luân, phái đệ tử tới đây tiến hành tranh đoạt truyền thống. Nhân tài, bạo vật, thi thể, hồn phách, long hồn quả, phàm nhân mới làm lựa chọn, tu sĩ toàn bộ đều muốn. Quá khứ cạnh tranh là phi thường kịch liệt tàn khốc, song phương thậm chí sẽ phái ra chân truyền cấp đệ tử khác tranh phong đỏ sức, nhưng gần mấy ngàn năm nay, long mạch phóng thích linh nguồn ổn định lại, ngũ hồn tông cao tầng hối hận cũng không cam lòng cũng dần dần dẹp loạn, lúc này mới thể ổn định ngừng lại. Phạm nhân không biết của nó cho nên, chỉ biết là đại lân sông một mực cũng khó khăn thống trị, thỉnh thoảng muốn mọc lũ lụt làm ẩm ĩ một phen. Nhưng tại đây lại xác thực là cả Huyền Châu hiếm có đất màu mỡ, chỉ bằng vào xuôi theo hai bên bờ sông những ruộng tốt kia liền có khả năng cung ứng toàn bộ quốc gia, ai cũng không nỡ vứt bỏ chỗ đó con người cùng thổ địa. Thần tiên đánh nhau, phàm nhân gặp nạn. Lý Linh nghe xong những bối cảnh này giới thiệu, không khỏi sinh ra không hiểu phức tạp cảm thụ. Sinh là phàm dân, ở tại phàm thế, thật sự quá thật đáng buồn. Lâm Nhu Nương nói, lần này chúng ta chuẩn bị đã lâu, tích xúc thủy nguyên đủ để sản xuất 500 năm nhất nội đại hồng thai. Chúng ta nhóm người này là phụ trách Huyền Tân Quốc lưu vực, Đại Lân sông tại Huyền Tân Cảnh nội lại xương Lân Ngân Giang, kể cả Huyền Tân Vương Thành Hòa Ven Bờ tất cả lớn nhỏ thành trấn, thôn trang đều tại của nó ảnh hưởng phạm vi bên trong, một khi phát động, ít nhất thiên vạn nhân khẩu chịu lấy thai. Đến lúc đó có thể trực tiếp thu hoạch trăm vạn sinh dân tánh mạng, nhưng mà đây chẳng qua là luồng thứ nhất. Đại thai về sau, chắc chắn có đại dịch. Đó là đợt thứ hai, chết vì tai nạn nhân số tuyệt sẽ không ít hơn trực tiếp tai họa. Nhanh tận lực đổi tiếp bởi vì bỏ qua thu hoạch cơ hội mà tạo thành nạn đói, đó là đợt thứ ba thu hoạch cơ hội. Nạn đói qua đi, chắc chắn có chiến loạn, chúng ta đã liên lạc nhiều dưới Trư Hầu cùng thực lực năng ngược, vì bọn họ gom góp vũ khí, bồi dưỡng tinh huyệ, lôi cuốn dân chạy nạn tạo phản khởi sự, lại có thể lại thu hoạch một lớp. Thậm chí có thể nói, đây mới thực sự là mục đích cuối cùng nhất, lấy được kích lớn nhất một cơ hội chúng ta biết có thiên vân tông chân nhân tọa chân cái này quốc thay đổi triều đại tuyệt không khả năng liền thật sự thay đổi triều đại cũng thống trị không đứng dậy nhưng có thể bằng cái này chia cắt long khí được hưởng có thể so với địa tiên thần linh quả vị trí che chở long xà hương tại dân gian nuôi trồng lên càng nhiều hơn vua có, có thể thành lập lên cùng bản thổ liên hệ tương lai ẩn nút cùng khởi sự càng thêm thuận tiện cái này lại có thể là vòng tiếp theo lưu đổi lại làm chuẩn bị nghe lâm Nhu nương ngữ khí bình thản giới thiệu những cái gọi là này kế hoạch lý linh tâm tình kích động thật lâu khó có thể bình tĩnh những tu sĩ này mưu lo sâu xa chế định kế hoạch xung quanh xung quanh đan sen mật thiết liên quan nhưng cuối cùng hạch tâm mục đích chỉ có một cái kia chính là loạn làm cho cả phàm dân quốc gia chính là ở nhân gian đều náo động chém giết chính chiến mấy tỷ con người ít nhất phải có mấy ngàn vạn dùng kế hoạch ở trong đó lâm nạm cái này đối với thi tiên tông cùng u hồn tông mà nói là hạng nào đẳng cấp cồn hoan thì yến hơn nữa cái này còn gần kề chỉ là một quốc gia dựa theo lâm nhu nương bản thân thuật có khác mấy đám nhân vật tại đại lân dòng sông chảy qua mặt khác quốc gia đồng dạng sẽ như thế làm lâm nhu nương gặp lý linh không nói lời nào trong khoảng thời gian ngắn cũng đoán không ra tâm tư của hắn tiếp tục kể do nói thiên vân tông cùng chúng ta là đối thủ cũ sớm mượn huyền tân quốc công phạt trừ nguyên quốc chi cơ chứ hàng lên một đám quân lương cùng vũ khí ẩn nút binh tại biên cương liền đợi đến trong nước náo động lại riêng phần mình giết trở lại đây là để bên trong xứng đáng nghĩa tùy tiện dùng tu sĩ bản thân can thiệp nhân gian đại sự là muốn tiêm nhiễm nhân quả chính giữa tình thế nhau nhau liệt liệt có thể nói là làm được càng nhiều sai được càng nhiều chỉ có thể định ra quy chế phái ra lịch lãm rèn luyện đệ tử đi đại đi những rèn luyện kia đệ tử lâu ở nhân gian ngược lại là hiểu được không ít đồ vật nhưng bọn hắn đem con đầu ngang ngược quản được lại tốt phàm dân dân chúng từ đầu đến cuối hay là muốn ăn cơm, thay họa chiến loạn thứ nhất, muốn giật gấu va vai, bởi vậy đồng dạng nan địch đại thế. Hơn nữa, chúng ta lúc này đây còn đã phát động ra dân gian bên trong tán tu, thông qua công pháp, linh tài lợi dụng bọn hắn bán mạng, đến lúc đó tự mình sẽ có người đối phó bọn hắn. Nhưng mà theo ta thấy, chính đạo các cao nhân có lẽ cũng không có đơn giản như vậy, bọn hắn đồng dạng là ở mượn cơ hội này tuyển chọn nhân tài, tích xúc đại thế. Mỗi gặp đại thai đại hại, không biết bao nhiêu thiên tài tuấn tú thừa cơ nhảy lên, được hưởng cơ duyên, tiền cảnh tốt đến nỗi ngay cả ta đều muốn ghen tị. Vốn có địa mạch cùng linh tài, tài nguyên sản xuất cũng nhiều lần biến thiên, có thể tìm đến cơ hội một lần nữa phân phối, cuối cùng còn có thể ra tới thu thập tàn cuộc, thắng được công đức phúc vận, thiên đạo che chở, đây cũng là vài chục năm nghỉ ngơi lấy lại sức chỗ tốt. Lý Linh nghe vậy liền giật mình, chợt suy nghĩ sâu xa, nghỉ ngơi lấy lại sức, công đức. Nhưng rất nhanh, Lâm Nu Nương kế tiếp câu nói đầu tiên đánh thức hắn. Ma Ma đã cùng Tông môn bắt được liên lạc, quyết định sớm đã phát động ra. Lý Linh trong lòng cả kinh, sớm phát động. Lâm Nương nói, gần đây Dị Văn Ti làm cho càng ngày càng gấp, chúng ta hành động liên tiếp bị ngăn trở, lại có tiền bối ngại như vậy lạ lẫm, cao nhân xuất hiện chậm sợ sinh biến, Lý Linh hỏi, các ngươi quyết định sớm đến lúc nào? Lâm Nhu Nương nói, ngay tại tháng 8 bên trong, hơn 10 ngày phía sau. Gần đây hơn 10 ngày ở giữa, dọc theo sông lưu vực sẽ mấy ngày liền mưa to, khiến cho nước sông dâng lên, sở hữu ẩn nút đệ tử đều sẽ xuất hiện, bắt đầu săn giết bình dân, chế tạo yêu ma, nhanh tận lực buổi tiếp thành trì bị chìm, dù tốt hủy diệt. Liên tính toán một bước này, mục tiêu không có thực hiện, ở vào ngày mùa thu hoạch trước đó phát động cũng có khác diệu dụng, cái đó và ngày mùa thu hoạch về sau lại phát động tất cả không giống nhau mục đích. Lý Linh nghe vậy thì chấn. Hắn tuy rằng không phải nhà nông xuất thân hài tử, Nhưng cũng biết, ngày mùa thu hoạch đều là tại âm lịch tháng 8 trái và phải, loại này thiết quan hệ lấy tương lai một đoạn thời kỳ lương thực sản lượng cùng giá cả. Nó đối với các tu sĩ không có gì ảnh hưởng, nhưng đối với phàm dân dân chúng mà nói, thế nhưng mà liên quan đến sinh kế hạng nhất đại sự. Lâm Nhu Nương nhìn mình giới thiệu xong phía sau, đối phương từ đầu đến cuối không hề có động tĩnh gì, không khỏi cẩn thận từng ly từng tí hỏi thăm nói, "Tiền bối, nên hỏi ta đã nói xong, có thể đem ta cái kia mộng linh trả sao?" Lý Linh sâu kín nói ra, liền ngươi còn muốn về mộng linh, nằm mơ đi thôi." Lâm Đu Nương thân hình run lên, nói, "Các hạ thân là chính đạo đại tu sĩ, vậy mà lần lọng" Chẳng phải nghe tu sĩ trọng cho phép, phàm nhân sợ quả ta sợ bởi vì. Lý Linh lạnh lùng ngắt lời nói, từ đầu đến cuối đều là ngươi một bên tình nguyện, ta cũng không có đã đáp ứng trả Mộng Linh. Lâm Nhu nương mắt hạnh trừng trừng, khó có thể tin. Lý Linh tiếp tục nói, hơn nữa liền tính toán thật đúng lật lọng thì như thế nào, cứ so sánh các ngươi những giết hại này mà người ma đạo tà tu muốn tốt. Lâm Nhu nương nói, ta Lâm Nhu nương tự nhận lương lương thiện, cuộc đời này chưa bao giờ tổn thương qua bất luận cái gì tu sĩ, chẳng lẽ tại các ngươi chính đạo trong mắt cũng là tội ác tại trời. Lý Linh ha ha cười cười, đều lười phải cùng nàng tranh luận. Lâm Ngu nương gặp hư không yên lặng không có âm thanh trong lòng âm thầm chột dạ, dự cảm bất tưởng càng ngày càng mãnh liệt. Cái này mộng cảnh tựa hồ trở nên càng ngày càng khủng bố. Không tốt. Lâm Nhu nương đột nhiên trong lòng cả kinh, quanh thân vầng sáng chiếu rọi, như là thần chỉ đại phóng hào quang, trước đó đã từng xuất hiện qua huyết hà cũng như trường lòng xoay quanh tại thân hình xung quanh. Nhưng thoáng qua ở giữa, một đạo cường đại được khó nói lên lời thần niệm sức mạnh liền đánh tan nạn pháp tướng. Huyết thủy bắn tung tóe bên trong, vô số thi cốt cùng oan hồn kêu rên, nương theo mà đến, là như là thân hình đều chia năm xẻ bảy kịch liệt đau nhức. Lâm nu Nương cố nén đau đớn, nghĩ muốn thoát đi cái này mộng cảnh, nhưng thoáng qua ở giữa lại là một cổ lực lượng cường đại tụ lại tới. Nàng cảm giác mình bị một cái vô hình cự tay nắm chặt. Lâm nu Nương mãnh liệt cắn răng một cái, một cây tiểu đao tử của nó trong tay hiện hiện, hướng phía trước hư không đâm đi xuống. Lý Linh cánh tay kịch liệt đau nhức, như là bị mãnh liệt cuốn một đao. Nhưng cái này thay vào đó kích phát hắn tức giận, sức lực lớn ngưng tụ nắm, thời gian qua một lát liền đem Lâm nu Nương toàn bộ tạo thành thịt nát. Vừa rồi là cái gì? Pháp khí cắt ngập đao, hay vẫn là chưa từng xác minh át chủ bại pháp bảo? Lý Linh hơi chút trầm ngâm, đem rời rạc rơi huyết thủy cùng rất nhiều thi cốt oan hồn ngưng tụ, lần nữa hóa thành một quả huyết châu. Quy một chương 44, hai nạn buông xuống. Chương 44, hai nạn buông xuống. Thứ này trôi nổi bầu trời, dịu dàng mà chuyển, tản ra sâu kín vầng sáng, đúng là Lâm nu nương bản thân còn sót lại mộng linh thể, ẩn chứa tinh thần của nàng cùng ý chí. Tại trung lương dù sao cũng là phàm nhân, kiến thức có hạn, hắn nói cho Lý Linh cái môn này hiểm chấn kỹ thuật không đáng giá nhắc tới, là vì hắn gặp gặp thi thuật giả phần lớn đều là một ít gà mở ma đạo tay sai. Nhưng trên thực tế nếu như mạnh yếu suy thế rõ ràng, bị bắt giữ tay cầm một phương sẽ càng ngày càng suy yếu, cho đến không cách nào vãn hồi. đây là tương đương khủng bố một việc. mà khi Lý Linh trầm xuống tâm tư, lại lần nữa tìm kiếm Lâm nhu Nương, lại phát hiện nàng từ cảm ứng bên trong biến mất, giống như cánh hoa không tại, tay lưu dư hương, chỉ còn lại có một tia như có như không liên hệ. vậy mà tỉnh, Lý Linh lập tức vận dụng thần linh quyền hành, tiến về trước đối ứng sự thật thế giới. nhưng mà để cho hắn bất ngờ chính là, không chỉ có Lâm Nu Nương chính mình mà ngay cả toàn bộ Nguyên Thủy thôn liên hệ đều cùng cái này phương địa giới tách ra, nhất thời bán hội không cách nào từ thần quốc pháp vực cái nhánh này con đường đuổi đi qua. Đây là Lâm nu nương lợi dùng nắm giữ trong tay thần linh quyền hành chủ động chặt đứt, ngăn chặn phương diện này liên hệ. Vô luận như thế nào, coi như là biến tướng đem cái chỗ này từ trong thai nạn giải thoát rồi, bình thường thủy thế, nhân lực còn có thể đối kháng. Lý Linh cũng không do trí, rất nhanh tìm cái bên cạnh địa phương buông xuống, dùng linh thể bản thân từ sự thật đi Lâm Nhu nương cho ẩn thân. Nguyên Thủy thôn bên trong, ma đạo cứ điểm đã người đi nhà trống. Hết thảy đều là tại không lâu trước đó phát sinh. Bọn hắn thường xuyên bị dị văn ti đổi giết, cũng sớm đã có phong phú đổi vị trí kinh nghiệm. Lý Linh dần dần đi xa, dọc theo chính mình sở cảm ứng đến Lâm Nhu Nương ngồi truy tung. Tiểu sau nửa canh giờ, hắn đi vào Nguyên Thủy thôn bên cạnh ngoại ôm một cái rời xa đường sông rừng tây, bất ngờ liền gặp Lâm Nhu Nương ngồi chung một chỗ trên núi đá nghỉ ngơi. Lý Linh thấy thế có chút kỳ quái, ánh mắt của nàng không khỏi cũng quá bình tĩnh đi một tí. Bởi vì Lâm Nhu Nương có chứa cảm ứng nguyên nhân, Lý Linh tiếp cận đồng thời có lẽ đã bị phát hiện, cho nên dứt khoát công khai tiến hành quan sát. Nhưng lập tức, hắn liền phát hiện vấn đề. Nàng giống như nhận ra không đến ta, là ra vẻ không biết, vẫn có cái gì không bình thường. Lý Linh cương sát hóa kiếm, thần niệm sức mạnh ngưng tụ nhất thể, toàn lực ám sát, trong nháy mắt liền xỏ xuyên qua Lâm Nu Nương thân hình. Dễ dàng như vậy đã thủ, thay vào đó để cho Lý Linh đều lắp bắp kinh hãi. Lâm Nu Nương giật mình, túi đầu nhìn về phía trên người mình miệng vết thương, lộ ra một chút thần sắc kinh ngạc. Người quả nhiên có thể tìm được ta. Mặt nàng màu sắc lập tức trở nên lạnh như băng như sương, rất nhanh đứng lên, từ trong tay háo móc ra một cái hộp quẹt, đem mình nhen nhóm. Lý Linh ngừng lại, nhìn xem cái này Lâm Nhu Nương dần dần hóa thành một cái trông rất sống động người giấy, trên thân liệt diễm bốc lên, chỉ để đem của nó nuốt hết. Trong gió nhẹ, cho tàn tứ tán như là màu đen hổ điệp bay múa. Lý Linh đứng tại chỗ cũng nhìn rất lâu, vừa rồi chậm rãi nói, nơi này chính là rừng dập à? Còn có hay không đạo đức công cộng tâm? Thần niệm sức mạnh nghiền áp cho tàn, đem giấy cho dập tắt về sau. Hắn sâu kín rời đi. Thoạt nhìn đối phương đã đi xa, nhất thời bán hội cũng khó hơn nữa tìm được. Lý Linh là thật không nghĩ tới, nàng lại vẫn có lợi dùng người giấy bí thuật phương pháp xử lý. Loại vật này hoàn mỹ mô phỏng thân thể nàng khí tức, trong lúc bất chi bất giác, đem mình đều đã lừa gạt đi. Tốt tại trong tay mình còn có nàng Ngọc Linh, tại căn cứ triệt để biến mất trước đó, còn có mấy phần cơ hội trở lại Bắc Giao núi hoang Lý Linh hảo hảo kiểm tra rồi một phen Lâm Nu Nương đưa cho công pháp khá tốt nhưng cũng không có nảy vấn đề Lý Linh giờ phút này hồn đạo nội tình phần lớn đều là lao tổ đưa cho thần hồn ngọc sách thành lập cái kia bên trong bao hàm không ít đại tu sĩ bản thân nhận thức cùng kinh nghiệm còn có mạnh như thác đổ hồn đạo tri thức xem xét những vật này cũng không vấn đề nhìn ra được Lâm Nu Nương tử vừa mới bắt đầu liền tự nhận là chỗ ở thế yếu cũng không có tính toán làm tức giận Lý Linh nhưng Lý Linh đột nhiên làm khó dễ làm cho hắn hạ quyết tâm quyết đoán bỏ chỉ có thể là đào thoát không chế nàng thậm chí đã mơ hồ suy đoán đến Lý Linh có được truy tung thủ đoạn của nàng nhưng mà còn không biết là dựa vào mùi, mà là cho rằng cùng thần quốc pháp vượt mật thiết liên quan, lợi dụng cái kia người giấy bí thuật, ngược lại là chó ngáp phải rồi. Kỳ thật hiện tại ngấp lại, cẩn thận phân biệt mùi, vẫn có khả năng phát giác được không đúng đích, nhưng chính mình trước kia cũng chưa từng gặp qua loại vật này, cũng chỉ có bị gạt đi qua. Lý Linh suy tư một phen, rứt khoát tiến về trước Dị Văn Ti một chuyến, dùng thần bí cao nhân thân phận âm thầm báo tin tức. Phen này xem như là, tự nhiên là dẫn tới Dị Văn Ti vô cùng thần trường, thần hồn nát thần tính giới nghiêm hơn phân nửa đêm. Lý Linh cũng biết như vậy kích thích bọn hắn không tốt, nhưng hắn mong đợi tại những người này có thể hảo hảo chế định một phen quấy nhiều ma đạo làm kế hoạch, nhiều cứu vãn một ít phạm dân dân chúng tánh mạng, cũng bất chấp nhiều như vậy. Sáng ngày thứ hai, Lý Linh cùng lên, liền không khỏi ngẩn người. Nay trời mưa rồi ư? Hắn còn nằm, chợt nghe đến ngoài cửa sổ truyền đến khóc như mưa trời mưa thanh âm, bọt nước đánh vào mái ngói bên trên, tấu vang lên không có quy luật chút nào nhạc khúc. Trước đêm thị nữ nói, là đấy, phò mã ra, tốt mưa lớn, cũng không tốt đi ra ngoài. Lý Linh hất lên gấm cầu đi xuống nhà voi giường, chân trần đứng tại dậy đặt lông dê trên mặt thảm, đã mang đến thoải mái xúc cảm cửa sổ bên ngoài có chuyên môn mái hiên nhà bệ cháy lốc cũng thổi không tiến nửa tích thủy châu nhưng từ nơi này nhìn lại thiên địa thương mang một mảnh rồi rào mưa to như là cắt đứt quan hệ chân châu niên rơi xuống bộ dạng này tình cảnh chỉ là thời đến liền để cho người có giống người hút vào hơi nước nặng nề cảm giác đó là trong không khí ẩm ướt mang đến tới lý linh hít một tiếng quả nhiên tốt mưa lớn Phó mã phủ địa thế cùng hệ thống thoát nước cũng không tệ trên mặt đất cũng không có gì giọt nước nhưng lý linh chỉ xem trận mưa này thế đã biết gió ngoại ô bình dân quật chỉ sợ cũng đã chìm lúc này mới gần kề chỉ là trong đêm đến buổi sáng một hai canh giờ công phu Phu quân, sao sớm như vậy lên? Không lâu về sau, cựu công chúa cũng đã tỉnh, nhìn xem Lý Linh hất lên gấm cầu ngồi ở bệ cửa sổ phía trước mặt người, không khỏi có chút ngoài ý muốn. Nàng mặc lấy sợi tơ cung đình theo thua áo ngủ đi xuống giường, trắng non ra thịt tại đại hồng gấm vóc vài vóc phụ trợ dưới càng lộ ra tinh tế tỉ mỉ, đi vào Lý Linh bên cạnh, nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ, cũng có chút kinh ngạc, sáng sớm đã đi xuống mưa lớn như vậy. Lý Linh nhìn nàng một cái, chỉ chỉ bên cửa sổ ghế nhỏ, ý bảo nàng ngồi nói chuyện. Cửu công chúa ngồi xuống, gọi thị nữ cho mình chải đầu, cũng đối với Lý Linh nói, đêm qua cũng không giống là muốn biến thành thiên bộ dạng. Như thế nào cứ như vậy. Ân. Như thế nào giống như có chút không đúng. Lý Linh nói, không đúng chỗ nào. Kiểu công chúa lông mày nhẹ trao lại, chần chờ lấy cảm ứng một hồi, nhưng là nói, ta cũng không nói lên được. Lý Linh trong lòng hiểu rõ, thần linh sức mạnh to lớn bản thân lo liệu, đều là đến từ thiên địa tự nhiên mưa, đương nhiên nói không ra. Nhưng mà hắn cũng không nói thêm gì, chỉ là ra vẻ không biết. Thời gian rất nhanh lại qua mấy ngày, Lý Linh nghiêm mật trầm trầm vào dị văn ti hướng đi, phát hiện tổng đà thuộc hạ đã sớm bốn phía xuất động, vận tối mày tối mặt. Hiện sự tình thứ hai quả nhiên cũng bị nghiệp chứng các nơi yêu ma quỷ quái bắt đầu nhiều hơn, thừa dịp thai nạn sắp gông xuống trắng trợn cùng hoan, mà ngay cả huyền tân quốc công báo cũng bắt đầu hữu ý vô ý nhắc nhở các quý tộc sắp tới ma đạo hoạt động nhiều lần, tận lực trốn trong nhà không muốn đi ra ngoài. ngày hôm nay, lý linh vẫn còn hàm hương các bên trong chế tác phản hồn hương, chỉ thấy cựu công chúa chạy đến, hướng hắn cáo chi một cái vừa mới lấy được tin tức. mấy ngày nay mưa quả nhiên không đúng, vừa mới tiên môn bên kia đưa tin, nói là có người tại lợi dụng đại lân giang thần quyền năng làm hại, đây là lợi dụng thần lực triệu hoán đi ra mưa to. các nơi phủ nha đã ở báo tin tức, nói bọn hắn bên kia đồng dạng liên tiếp rơi xuống mấy ngày mưa to các nơi giang hà đập chứa nước cũng bắt đầu báo nguy lý linh ngừng lại hỏi đây là ma đạo lợi dụng thần thông thủ đoạn được làm mới tạo tiên môn bên kia đã biết rõ có hay không hái lấy vật gì biện pháp cựu công chúa còn tưởng rằng lý linh là đang lo lắng cho phủ an ủi phu quân không muốn lo lắng chúng ta tại đây chữ hàng đầy đủ lương thực cùng các loại vật tư nếu không thế còn có thể hướng lao tổ mượn cái chữ vật pháp bảo tới dùng có rất nhiều biện pháp đối phó hưng thai. thật sự không được dứt khoát đi động thiên phúc nạn tiên môn biết làm tốt tiếp thu chuẩn bị lý linh gật đầu ta hỏi không phải cái này cựu công chúa nói cái kia hỏi chính là cái gì Lý Linh nói, chúng ta là có thể đến động tiên phúc địa tị nạn không tệ, nhưng môn dân chăm họ bá tính như thế nào? Lần này như không giải quyết tốt, chỉ sợ nhân họa càng hơn với trời thay. Cửu công chúa nói, cái kia cũng không có cách nào, tiên sư nhóm là sẽ không kết cục dính những nhân quả này, hơn nữa thật muốn lại nói tiếp, dân chúng cùng chúng ta không thân chẳng quen, mà quản xem bọn hắn làm khỉ gió gì làm cái gì. Lý Linh nghe vậy, lập tức đã hiểu rõ. Lâm Nhu nương tự nhận lương lương thiện, chưa bao giờ tổn thương qua bất luận cái gì tu sĩ, phàm nhân không tính, gián tiếp hô không tính. Thê tử của mình Cửu công chúa cũng nói loại lời này, quản dân chúng làm cái gì? Những tu sĩ này vô luận chính tả, tang quan đều khác lạ tại phàm nhân a. Cựu công chúa những phong kiến này quý tộc là sẽ không quản dân chúng chết sống, tiên sư nhóm càng không khả năng tốn nhiều tâm. Ma đạo nhóm đương nhiên cũng biết điểm này, ma đạo đồng dạng cần mỗi cách vài chục năm liền thu hoạch mấy sóng, càng thêm không có khả năng đi đức dân chúng can. Thật muốn có người như vậy cùng hung cực gác, không chỉ nói chính đạo, ma đạo chính mình trước hết giết chết hắn. đã như vậy, còn có cái gì thật lo lắng cho hay sao? Trái và phải nhưng mà tổng thể cục thắng bại mà thôi, vài chục năm mưa gió, vài chục năm tranh chấp, tất cả đều trông cậy vào mấy sóng ăn mực, tích góp từng tí một dưới đủ nhiều công đức, cô lương còn có tấn chức cơ hội. Dân chúng, khổ a." Lý Linh Than nhẹ một tiếng. Cửu công chúa có chút không rõ ràng cho lắm, "Phu quân, ngươi cũng không phải bình dân dân chúng." Lý Linh lắc đầu, không nói thêm gì. Cửu công chúa tiếp tục ga đuổi hắn nói, "Trong phủ cùng công công bà bà, bố chồng, mẹ chồng, bên kia ta đều xử trí tốt, liền là đến lúc đó mới lạ rau quả có thể sẽ thiếu một ít, ngươi ưa thích ăn mùa dưa leo đại khái cũng khó cung ứng lên, nhưng mà dù thế nào khó cung ứng, vẫn sẽ có biện pháp, ta cũng không tin, cái này đại Hồng thủy còn có thể đem toàn bộ Tân Quốc đều dìm sạch." Lý Linh nghe đều cảm thấy im lặng nhưng hết lần này tới lần khác thê tử đợi chính mình lại là một mạnh chân thành, hắn cũng không tốt thuyết giáo mấy thứ gì đó, chỉ phải thuận miệng hòa cùng vài tiếng. Cựu công chúa tới đây nói cho an ủi Lý Linh một phen về sau, liền tự hành chuẩn bị đi. Có nàng tại những vụn vật này đồ vật đều không cần Lý Linh quan tâm mảy may, động động một mép liền thật sự chuẩn bị xong. Từ phương diện này mà nói, nàng một người làm những gì cũng là không thể bắt bẻ. Tiên môn đồng dạng có rất nhiều vấn đề, hết lần này tới lần khác chính mình dừng chân chính đạo, cũng không có cách nào đi chỉ trích cùng quá nghiêm khắc bọn hắn cái gì. Chính mình trước mắt duy nhất có thể làm một chuyện, tựa hồ cũng chỉ có tu luyện trở nên mạnh mẽ, chạm yêu trừ ma nói đến chàng yêu trừ ma, Lý Linh ngồi ở bàn lớn phía trước nhắm mắt lại cho mắt, thực tế là mượn mưa to rồi rào thần hồn xuất hiếu. Nhưng mà, bây giờ là ban ngày, hắn vừa ra tới, cũng cảm giác thiên địa tứ phương năng giáo sáng sủa không minh, vô cùng vô tận dường rực tia sáng trắng xuyên thấu qua phòng ốc chiếu vào, khiến cho thần hồn của mình giống như đưa thân vào khủng bố trong lò lửa, ngắn ngủn một lát liền khó có thể tiếp nhận. Loại lực lượng này quá mức hung mãnh, không giống ô huyết dầu bên trong ẩn chứa Thái Dương Chi lực, có thể dùng để rèn luyện thần hồn. May mắn được xung quanh hương khói nguyện lực quanh quân, một sợi cự tà hương cùng nguyện lực hương phách sen lẫn kỳ lạ bảo vệ màng chống cự lấy ngày tinh bên trong viêm dương, che trở lấy hắn tiến nhập thần quốc pháp vực. Tại đây tựa hồ tràn ngập nồng hậu dày đặc sức ngủ, cuối cùng che ở cái loại này khủng bố ánh nắng. Ngụy ngay dạo chơi. Đây là Lý Linh nhận cái kia ma đạo lo liệu thần linh quyền hành, tại áp chủy thôn bên trong giả thần giả quỷ dẫn dắt làm những chuyện như vậy. Cùng cái kia ma đạo bất đồng chính là, hắn liền linh thể đều xuất hiếu, không hề chỉ giới hạn trong một kia tinh thần. Đứng ở tại chỗ lặng lặng lắng nghe thật lâu, Lý Linh giống như lòng có nhận thấy, lập tức vượt qua tầng tầng lớp lớp hư không, đi vào phương xa một chỗ. Hắn xuất hiện trước mặt một chô gió táp mưa xa tình cảnh, mười mấy tên hương dân tụ tập, mang tam sinh cùng một cái chói gâu người sống, một cước sâu một cước nông cạn đi theo tại thầy cúng hình dáng trung niên nam tử sau lưng, đi vào giang hà phía trước chuẩn bị tế tự. Thầy cúng nói, người này vô oan gian thần, áp gặp thiết hiện, các hương thân không muốn tai họa buông xuống, sẽ giết hắn. Lý Linh không nói hai lời, thế ra kiếm khí từ hư không đánh xuống. Chợt, trong nháy mắt hư thật này ra, đạo này thần niệm biến thành cương sát sọ xuyên qua của nó thân hình. Thầy cùng ôm ngực, xuống. Bản thân chưa bao giờ dùng người sống, can đảm dâm tự dâng tặng ta người, giết không tha. Thanh âm uy nghiêm như là quần quần lôi đình truyền xuống, sợ tới mức hương dân nhóm bờ mông nước tiểu di chuyển, quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, giang thần ra gia thứ tội, giang thần ra gia thứ tội. Các ngươi tất cả đứng lên đi, hùng hai buông xuống, sớm cho kịp chuyển cáo bên cạnh hương dân hòa thân hữu rời xa, nếu không tánh mạng không dám đảm bảo. Lý Linh nhìn xem hương dân quỳ lạy tình cảnh, âm thầm lắc đầu. Hắn không có cách nào cùng những người này giảng đạo lý, liên tính toán nói được giám hiệu cũng tốn thời gian cố sức, thay vào đó ngựa loại này giả thần giả quỷ thủ đoạn xào thấy bóng. Đến buổi tối, Lý Linh thần hồn xuất yếu, lén vào các nơi hương dân mộng cảnh, khắp nơi báo động trước. Loại phương pháp này có thể hiệu quả cổ động nhân dân, dân dân khắp nơi cũng biết tai nạn buông xuống tin tức. Nhưng mà hắn cũng minh bạch, cái này như là uống rượu độc giải khát, cũng không thể làm. Bởi vì này những người này được cứu trợ về sau, tất nhiên gấp đôi thờ phụng đại lân giang thần, là lâu dài mầm thai vạ dưới trôn phục bút. Hơn nữa lương thực là có hạn, không đủ ăn hay là muốn người chết, thậm chí thay vào đó so sánh ngay từ đầu sẽ chết mất một nhóm lớn còn muốn càng hỏng bét. Khó trách tiên sư nhóm cũng không chịu kết cục. Quả nhiên không dính nhân quả mới tốt nhất, cái này một cái sơ sẩy, cứu người ngược lại biến thành giết người, tội lỗi của ta liền sâu nặng. Nhưng mà đi con mẹ nói nhân quả. Tu sĩ mới giảng nhân quả, ta một người phàm tục, chỉ cầu không thẹn với lương tâm. Lý Linh cũng không biết mình làm như vậy đến tột cùng là đúng hay sai, nhưng nhưng như cũ tiếp tục trông coi thần quốc, tìm mặt khác ma đạo câu thông cùng cầu nguyện cửa sổ. Quy 1 chương 45, Hộ thi kiếp. Chương 45, Hộ thi kiếp. Trong mưa gió, sấm sét vang dội, thiên địa một mảnh bao la mờ mịt. Hơn 10 dị văn ti đội ngũ áo tơi mũ rộng vành, đội mưa cơ đi, mang theo pháp phù gia trì về sau nhẹ nhàng trèo đèo lội suối, cuối cùng đội trước lúc trời tối đi vào một tòa lâm giang tòa nhà trước mặt. Mọi người thân thủ nhanh nhẹn nhảy xuống tới, sau đó riêng phần mình rút đao ra khỏi vỏ một người tu sĩ hình dáng cung phụng đứng dậy, hơi chút cảm ứng, trầm giọng nói ra, chính là trong chỗ này, hắn trốn không thoát. Tả Trung Lương phất vây tay, mọi người đuổi kịp. Đột nhiên, trong phòng xông ra kẻ ra đạo bóng đen, như là cự mãng thân hình ngựa mặt rất người lập, dĩ nhiên là dài đến hơn một trượng đầu người con rết. bọn hắn đều mọc ra cực lớn dài nhọn hàm cốt, thay thế chân kìm, là một đôi như là nhân loại cánh tay, thoáng qua ở giữa đã có người bị bắt giữ. người kêu buồn bực thanh âm không lên tiếng, rút dao manh chém. Tiên huyết phi tiên bên trong cánh tay bung ra, nhưng cũng có thể thảm lục độc xương mù phun đi qua. Đám người kia sớm có chuẩn bị, nguyên một đám sớm đã trước đó ăn vào giải đan, toàn bộ không ảnh hưởng giống như cùng quái vật tác đấu. "Hừ, đến đi đi liền này một ít thủ đoạn, chính các ngươi cẩn thận, ta đi đối phó cái kia ma đạo." Cung phụng dặn dò một tiếng, lướt qua chiến đoàn vọt lên đi vào. Sau một lát, hắn liền một lần nữa đi ra, trên tay vậy mà ôm cái trai trai thiếu niên. Đầu người con giết mất đi khống chế, hành động đại loạn, đã ở sau đó không lâu đã bị mọi người thừa cơ giết hết. Thiếu niên trọn vẹn thân thể run rẩy lấy, giống như là sợ hãi vô cùng, nhưng nhưng như cũng ôm hận nhìn xem mọi người, trong đôi mắt phảng phất có liệt diễm bắn ra. Có người nhịn không được nóng tính, xông đi lên liền là một cước, chính là ngươi cái này rùa nhỏ thằng nhãi con, hại chết chúng ta nhiều như vậy huynh đệ. Tả Trung Lương ngăn lại hắn, nhìn về phía Cung Phụng, Cung Phụng đại nhân, tại sao sẽ là như vậy thiếu niên? Cung Phụng nói, chớ xem thường người này, hắn đã tu thành Tà pháp, không phải bình thường tay sai, nhưng mà dùng hắn đạo hạnh, hoàn toàn chính xác luyện chế không ra loại vật này. Tả Trung Lương ánh mắt ngưng tụ, là có người cố ý giao cho hắn, phân tán chúng ta chú ý dùng hay sao? Chẳng lẽ nói cái kia tin đồn? Cung Phụ nói, hiện tại giữ bí mật cũng không có ý nghĩa, không tệ, cái kia tin đồn thật sự. Tả Trung Lương nói vậy phải làm thế nào mới tốt, không làm mấy thứ gì đó sẽ chết rất nhiều người. Cung Phục nói, ta cũng không biết, những mưa này căn bản cũng không phải là bình thường mùa màng có thể ở dưới. Ma đạo nhóm không có sợ hãi, chỉ vì trong tay bọn họ nắm giữ đủ nhiều át chủ bài, có thể muốn làm gì thì làm. Mà những át chủ bài kia vừa mới chính là muốn thụ hại phàm dân dân chúng chính mình giao ra đi. Ai, Phạm Nhân, sao mà thật đáng buồn a? Tả Trung Lương nghe vậy, không khỏi đã trầm mặt. Cung Phục nói, được rồi, đừng nghĩ nhiều như vậy, chúng ta bây giờ chỉ có thể tận lực trảm yêu trừ ma, chuu sát những thừa dịp này loạn làm hại ác đồ. Hắn mang theo thiếu niên kia, tại đối phương dãy rủ bên trong đi về hướng đất trống. "Cử quan, ta thành quỹ cũng sẽ không bỏ qua các ngươi." Ha ha ha ha. "Cha, mẹ, hài nhi tới cùng các ngươi." Điên cười im bật mà dừng. Cung phụng đem thiếu niên kia thi thể ném trên mặt đất, một mình một người đi đến vết đá, nhìn ra xa phía dưới răng hã. Đại Lân sông dĩ nhiên đục ngầu không chịu nổi, như cùng một cái trào lên hoàn lòng, phát ra khiến lòng run sợ gào thét. Bóng lưng của hắn tỏ ra có chút cô đơn, mọi người cũng minh bạch là duyên cớ nào, nhưng không có biện pháp đi an ủi, chỉ có thể yên lặng hỗ trợ đốt cháy tàn thi. Lại là này loại người, bị ma đạo đầu độc muốn tu luyện tà pháp báo thù thế đạo nát nữa à nhưng mà nghĩ bị đầu độc cũng phải có tư chất ta cái đồ vật này thật đúng là là đồ tốt nếu ta có linh căn vậy là tốt rồi lạc trong mối cảm xúc nổ ngang bên trong những vừa mới này trải nghiệm một hồi chém giết quân hán nhóm chỉ có thể như vậy lẫn nhau trêu chọc tạ trung lương nhíu nhíu mày nhìn về phía mọi người thôi đi các ngươi thật cho là có được linh căn tư chất liền có khả năng cải biến đây hết tại sao tạ bách hộ chẳng lẽ ngươi không muốn muốn phần này tư chất sao tạ trung lương mượn mưa lau đau thu hồi trong vỏ lạnh nhạt nói ra ta không muốn muốn chực chực người này thật đúng là cổ quái Mọi người mượn nói chuyện phím kiểm kê hiện trường, sau đó lại bắt đầu kiểm tra lên phòng, mà lại cũng không nói thêm gì. Đi theo Tả Trung Lương bên cạnh chính là một gã 15-16 tuổi thiếu niên, ngay ngắn là trước kia hoàng khấu trong trấn tên kia thủy quái án người trong cuộc. Hơn 3 tháng đi qua, hắn đã trở thành Dị Văn Ti một tên bình thường tiểu kỳ, đi theo tại Tả Trung Lương bên cạnh người hầu. Dị Văn Ti người hiển nhiên cũng là có tướng nhân pháp, tuy rằng khả năng không bằng Lý Linh cái mũi như vậy linh, nhưng chứng kiến một cái không có người thân mệt mỏi, bản tính lại còn không có trở ngại thiếu niên, dứt khoát chiêu nạp tiến đến bồi dưỡng một phen. Thiếu niên không nhà để về, có thể kiếm miếng cơm ăn cũng rất thích gì bán mạng, bách hộ đại nhân, ngươi vì sao không muốn muốn linh căn tư chất? Thiếu niên tỏ ra có chút tò mò, thừa dịp bốn bề vắng lặng, truy vấn vừa rồi vấn đề. Tạ Trung Lương nhìn nhìn hắn, thần sắc có chút không hiểu, loại vật này là muốn thì có đấy sao? Ngươi cho ta à? Thiếu niên ngượng ngập không sai nói, ngắm lại đây này, ngắm lại cũng không được sao? Tạ Trung Lương tức giận nói, có cái kia công phu đốn bỏ, không bằng nhiều cả một chút hiện thực. Ta nhìn ngươi hay vẫn là quá rảnh rỗi, sau khi trở về, đem ta dạy dỗ cho Đao Pháp của ngươi luyện thêm một trăm biến. Thiếu niên vô ý thức che che tay cánh tay, còn luyện à? Mấy ngày nay khắp nơi ra công sai. Thật sự quá mệt mỏi." Tạ Trung Lương nói, mệt mỏi một chút có cái gì vội vàng. Ti bộ thức ăn tốt đến mỗi ngày thịt cá mặc ngươi rộng mở cái bụng ăn, còn có ta giúp ngươi xoa bóp lưu thông máu. Người tinh thần thuần khiết, nội tính cũng không tệ, không dùng được nửa năm có thể tiểu thành, kế tiếp thực chiến đánh bóng cái 3 năm năm, sẽ không so sánh hiện tại ta đây tranh lệnh, đến lúc đó đao pháp trải qua luyện được, lại là cái đủ để một mình đảm đương một phía thảo thủ. Thiếu niên khó hiểu nói, có thể ta dù thế nào luyện, cũng không có khả năng vượt qua tiên sư. Ngươi ngay từ đầu chẳng phải đã nói với ta sao, chúng ta như vậy phạm nhân liền tính toán đem võ công luyện đến mức tận cùng cũng so ra kém rủ là cấp thấp nhất tu sĩ. Tạ Trung Lương lạnh lùng nhìn xem hắn, nói, nói cho ngươi biết những là vì kia cho ngươi dùng đầu góc chiến đấu, đừng cả ngày nghĩ đến đấu ma lực. Như ngươi đã có như vậy tính toán tâm tư, liền tính toán cho ngươi đao cương cùng thần thông pháp thuật lại có gì dùng? Thiếu niên mở to hai mắt nhìn, hiển nhiên có chút khó có thể lý giải, vì cái gì? Tạ Trung Lương nói, bởi vì khi đó ngươi, là dị nhân A Tín, tiên sư A Tín, đơn độc không phải dị văn Ti tiểu kỳ A Tín, đao cương cùng thần thông pháp thuật đối với ngươi mà nói chỉ là hướng lên leo trèo công cụ, còn nói gì chạm yêu trừ ma. Vừa rồi người kia cũng có tư chất đi Còn không phải sa đoạ thành ma đạo tay sai, cùng chúng ta là địch. Tuy nói cả nhà của hắn bị hại, tình có thể vốn là, nhưng vẫn không sai lý lẽ không thể tha thứ. Loại người này tâm thuật bất chính, tu vi càng cao, làm ác càng lớn. Thiếu niên thần sắc cứng đờ, cái này, cho nên, a tín. Tả Trung Lương kêu thiếu niên này danh tự, vứt bỏ những nhảm chán kia không tưởng đi. Ầm ầm. Đúng vào lúc này, một đạo sấm sét đánh xuống, lóng lánh lôi quang chiếu sáng cả tòa kiến trúc, cũng chiếu sáng Tạ Trung Lương thân hình nhỏ Hắn ngữ khí kiên quyết, nghiêm túc vô cùng nói, tiên sư chưa đủ kính, quỷ thần chưa đủ sợ, chúng ta phàm nhân có thể dựa vào vĩnh viễn chỉ có thể là chính mình. Thiếu niên nhỉ nó nói, phạm nhân, chính mình. Tả Trung Lương nói, nhớ kỹ, chúng ta là dị văn tin người, sứ mạng của chúng ta là chạm yêu trừ ma. Thiếu niên vô ý thức một cái giật mình, lớn tiếng đáp, vâng. Tả Bách Hộ, các ngươi bên kia làm sao vậy? Có phát hiện gì? Có người bị kinh động, thanh âm truyền tới. Tả Trung Lương gõ thiếu niên đầu, đáp lại nói, không có gì. Thiếu niên thẻ lưỡi, một bộ không có ý tứ biểu lộ. Nhưng đột nhiên, Tả Trung Lương nhưng lại một lần nữa quay đầu lại, nhìn hắn một cái, chậm rãi nói ra, kỳ thật, ta có đôi khi cũng rất thống hận chính mình thân là phạm nhân bất lực nếu ta là tiên sư có những thần thông kia pháp thuật thì tốt rồi thiếu niên mở to hai mắt nhìn ngay ngắn lời nói nói mát đều bị ngươi nói lấy hết bách hộ đại nhân ngươi đùa bỡn ta đây này mọi người tìm tòi một phen chỗ này địa phương không có gì phát hiện đành phải trở về nơi đóng quân nơi này là dọc theo sông thành trấn Trăm minh thành phân đà mấy ngày liên tiếp ma đạo nhiều lần hoạt động đã khiến cho khắp nơi chú ý vì bảo đảm trong thành an toàn dị văn ti không thể không điều tinh nhuệ đến chỗ này địa phương trợ giúp tả trung lương bọn người liền là tại bối cảnh này phía dưới tới chỗ này liên tiếp 3 ngày liền ra tay nhiều lần phá hủy năm chỗ hang ổ điểm Cái này chiến tích nhìn xem huy hoàng vô cùng, nhưng tất cả mọi người vui vẻ không đứng dậy, bởi vì toàn bộ cũng chỉ là hơn một chút dâu dịa tay sai, nghiêm trọng thấy nhiều chú ý của bọn hắn. Quả nhiên đã bắt đầu. Đột nhiên, chính tại trong hành lang nghỉ ngơi một người chứng kiến tin bộ thông báo, nhịn không được kinh hô lên. Mọi người nhao nhao đưa tới, chỉ thấy trên đó viết một cái làm cho người rung động mới nhất tin tức. Đại Lân trên sông dạo chơi, một chỗ cùng loại nơi đây dọc theo sông thành trấn hoàn toàn bị hồng thủy nuốt sống. Tuy rằng trước đó đã bắt đầu có người chết, nhưng mà chết tổn thương người mất tích tiếp tục cao tới 10 vạn dùng mà tính, đồng ruộng ốc sá tất cả đều bị hủy chúng ta bản thân tại cái tòa này trong Minh Thành, tình huống tựa hồ cũng rất không ổn á. tại đây địa thế cũng không thế nào tốt, tiểu phá thành sớm muộn muốn xong. này, mù nắm phần này tâm làm cái gì? chúng ta là dị văn thi, cũng không phải địa phương quan phủ. nhưng mà dưới mắt địa phương đã ở bắt đầu đổi vị trí cư dân, được chậm chậm nhanh ma đạo đám nhóc con, đừng gọi hắn nhóm cái rối mới là đứng đắn. tu cùng một chỗ nghỉ ngơi và hồi phục chờ lệnh người trao đổi lấy. tại Trung Lương đột nhiên chú ý tới một cái khác thông truyền tin tức, có người chính tại Vương Thành bên cạnh giả thần giả quỷ, nhưng mà lúc này đây là báo mộng cho bên cạnh hưng dân, để cho bọn hắn trước thời gian tranh né có người nghe xong không khỏi cười lạnh, đây là dụng tâm ác độc đây này, hương dân nhóm liền tính toán chạy, lại có thể chạy đi nơi đâu, đến lúc đó cũng không đủ lương thực, còn không phải được tươi sống chết đói. người ngoài cuộc tranh luận nói, con sâu cái kiến còn sống tạm bỡ, chúng chi là người. theo ta thấy, có thể sống lâu nhất thời liền kiếm được nhất thời, ma đạo sẽ không vẽ vời cho thêm chuyện ra, dạy dỗ những bình dân hướng kia hướng vùng ngoại ô những trang viên hướng kia cùng cao điểm chạy. tại trung lương xem trong chốc lát, cũng đồng ý nói, cái kia giả thần giả quỷ người vẫn coi lương tâm, thi bộ hoài nghi hắn liền là cho chúng ta báo tin tức thần bí nhân, quyết định tạm hoãn xử trí, dưới mắt chúng ta cũng đằng không ra không đi quản. Trước nhìn, Kỷ Hán nói đi, cũng có người phản đối thì tính sao? Nơi đó là vương công quý tộc công nhân địa bản, liên tính toán nhất thời cũng không đủ hộ vệ, bị nạn dân đánh cướp, sau đó hay là muốn tính toán tổng nợ, đến lúc đó quan quân tới tiêu diệt, chẳng phải thành phản tặc đến sao? Tạ Trung Lương trầm mặc rất lâu, nói, làm phản tặc cứ so sánh chết đói cường. Này, lão tả lời này của ngươi ta có thể liền không thích nghe, những người này nếu là im lặng chết đói cũng thì thôi, gây loạn nhiều chuyện như vậy đi ra không phải là yếu hại chết thêm nhiều hơn người sao? Trộn lẫn, chỉ lo chính mình, quá ích kỷ. Tạ Trung Lương lãnh đạo nói, mọi người nói tất cả đều là nói nhảm phải đợi gặp đội thành chính mình cùng người thân mới biết bờ mông nên ngồi cái nào bên cạnh những dị văn ti này người cũng không biết bọn hắn nói chuyện với nhau thời điểm một cái vô hình linh thể liền phiêu đang ở bên cạnh yên lặng xem của bọn hắn cái này linh thể tự nhiên là đến đây xem xét tình huống lý linh hôm nay thời gian đã nhập chiều hắn ý định qua đến bên này nhìn xem dị văn ti người đổi giết ma đạo tiến triển kết quả lại nghe đến những người này vậy mà đang đàm luận chính mình gần đây là một chuyện nên lý linh biết được những dị văn ti này người chân thật ý nghĩ về sau không khỏi cũng là khẽ giật mình càng làm cho hắn khiếp sợ như là Cùng tả trung lương tranh luận, nói nạn dân có lẽ im lặng chết đói cái kia trên thân người hương khí phiêu nhiên, một sợi ngay thẳng vô tư trúc hương phát ra. Cùng lúc đó, cũng có như là thối rữa ngâm ngủ thiêu mùi hôi, đó là chất chứa tại chuyện cũ năm xưa chính giữa kiểu hận. Chỉ nghe người kia lên ăn nói, ta từng nghe già già đã từng nói qua, năm đời trước đó chúng ta cũng là nhà có ruột tốt, dự trữ tương đối khá, vốn có thể dựa vào tự mình kho lúa vượt qua năm mất mùa, có thể cũng là bởi vì những nạn dân này làm loạn, người trong nhà tươi sống bị đánh chết lập tức liền có người trả lời lại một cách điểm ai, cái kia còn thật trùng hợp, ông nội của ta ra ra cũng là bởi vì địa chủ ông chủ không chịu phóng lương thực tươi sống chết đói, nếu không phải dị văn ti cho hắn phần cơm ăn, sợ cũng trở thành các ngươi trong miệng phản tận. Những người khác nghe vậy, tinh thần ba động, riêng phần mình tản mát ra không giống ngủ oán giận, kích động, cứu hận, đồng tình, nhiều loại tình cảm đan vào, phức tạp khó tả. trong lúc nhất thời, tự xưng là phân biệt nhân gian trăm vị, biết được thiện ác đẹp xấu lý linh đều mê mang, hắn thần thông thiên phú giống như không nhạy bình thường, khó hơn nữa phân biệt những người này tâm linh bản chất. Lý linh chẳng muốn nghe bọn hắn tranh luận lặng lẽ rời khỏi chỗ này địa phương, tới đến thiên địa bên ngoài. Thành thị bên ngoài hoang dã đã biến thành đại dương mênh mông bưng biển, một ít địa thế thấp thôn trang cùng đồng ruộng bị dìm ngập. Lý Linh hướng trở về thời điểm, vừa mới bắt gặp mấy cỗ thi thể ngã lăn tại bên đường. bọn hắn thoạt nhìn là nghĩ muốn chạy trốn hướng trong thành một gia lao thiếu, trên thân mang theo miệng vết thương, hiển nhiên không phải đã chết tại hồng thủy, mà là ác quỷ đồ đánh cướp. lại thấy một ít chỗ trúng thôn trang, không kịp đổi vị trí người già yếu không người trợ, chìm đánh chết tại giọt nước bên trong. Lý Linh cái này chờ mới xem như chính thức thấy được sinh mệnh yếu ớt, gần như chỉ cần vài ngày không ăn cơm, thể nhược thế hệ sẽ dẫn đầu chết đói, hoặc là nhiễm bệnh mà chết đi. Đột nhiên, nhàn nhạt mùi hôi tràn ngập ra tới, chật tràn đầy toàn bộ thiên địa. Đây là phát ra từ mỗi căn, đi thông ý thức hủ thi thối, Lý Linh trước kia đã từng nghe thấy được qua, nó tượng trưng cho rất nhiều tình cảm bên trong căm hận, báo thù, mãnh liệt tác ý bộ phận. Lý Linh còn tưởng rằng là những thi thể kia phát tán, vô ý thức rời xa, kết quả vô dụng thôi, tiếp tục khắp nơi đều là. Đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Lý Linh trong lòng khiếp sợ, bốn phía đi lòng vòng kết quả phát hiện, chính mình chứng kiến hết thảy, biết hết thảy, đều mang theo cái này cổ hương vị, giống như thiên địa vạn vật đều tại hư thối có mùi. Trong giây lát, một ít tin tức như là bản năng hiện hiện tại trong óc, để cho Lý Linh kinh ngạc không hiểu. Cái này là kết số. Lao Tạt Thiên, có lầm hay không, nhanh như vậy muốn độ kiếp. Quy 1 chương 46, Thiên nhân hai kiếp. Chương 46, Thiên nhân hai kiếp. Nhân quả một đạo huyền diệu đặc biệt, Lý Linh suy đoán chính mình gần đây một người làm những gì đã xúc động tối tăm bên trong có chút quy luật, thậm chí mấy ngày liền đạo cũng bắt đầu trực tiếp cảnh báo. Dựa theo thiên môn tu sĩ kinh nghiệm, kế tiếp có hai lựa chọn, một là lập tức bước ra rời xa, không hề để ý tới những trần thế này gút mắc lòng người phức tạp. Chỉ cần kiếp số ngưng tụ không đứng dậy, liền sẽ không chính thức thành hình, đã tiêm nhiễm nhân quả có thể dựa vào thời gian chậm rãi đi qua đi. Hai tiếp tục dẫn thân vào trong đó, dũng cảm tiến tới, dùng lực phá cụ. Cái này có thể nhanh hơn độ kiếp, trọng hoán sinh mạng, nhưng cũng có được càng lớn gian nan cùng hung hiểm. Cảm ứng nên đi nơi nào? Lý Linh không khỏi suy nghĩ sâu xa, nhưng rất nhanh, hắn liền thủ vững đạo tâm, tiếp tục hướng phía trước. Lý Linh như cũ tiến tới không ngừng chạy tới chỗ nghỉ tạm hương trấn đi vào giấc ngọng cảnh báo hắn vốn có tin tức con đường là bình dân dân chúng còn lâu mới có thể đạt đến bình dân dân chúng khả năng bằng cố lao tương truyền biết rõ bên cạnh ở đâu địa thế rất cao có thể tránh né nhất thời nhưng không thấy biết được đạo cái nào địa chủ càng phú độ lương thực thêm nhiều hơn ở đâu giao thông bị ngăn trở cầu sông nước ở đâu lại là chân chính có thể lâu dài kiên trì an toàn bản thân tại Lý Linh mấy ngày nay cố ý gọi người nghiên cứu một phen bao năm qua tới thủy văn tư liệu đem vương thành bên cạnh phong hiểm lớn hơn nông thôn thành trấn đều từng cái báo tin đúng chỗ cực kỳ mục đích tính sớm làm tốt quy hoạch liên tiếp kể ra đêm bắp bên lòng người băng hoàng Cố thần linh đi vào giấc mộng mà đến. Không biết bao nhiêu dân chúng sau khi tỉnh lại lẫn nhau so sánh một phen, gọi thẳng Giang thần gia gia đại từ đại bi. Thế là tranh thủ thời gian thu thập hành trang, xuôi theo ứng mộng bản thân bảy ra mạng sống lộ tuyến chạy nạn. Bởi vì nhiều lần giả mạo đại nhân Giang thần nguyên nhân, Lý Linh cảm giác mình vận dụng cái này, một thần quốc pháp vực càng ngày càng thuận buồm xuôi gió, gửi hồn báo mộng cùng nghiệm chứng kỹ thuật đã ở quen tay hay việc. Chỉ tiếc Lâm Nhu nương không có lại ngủ tiếp, cũng không có minh tưởng nhập định. Nàng tựa hồ hạ quyết tâm, một mực như vậy hầm đi xuống, nhịn đến cái kia mộng linh tự hành tiêu tán mới thôi. Đường đường ma đạo tu sĩ, còn sợ không ngủ được sẽ đột tử sao? Cùng lúc đó, Dị Văn Ti cũng tại hành động. Tả Trung Lương bọn người rút lui khỏi bị dìm nước không có bách minh thành, trải qua ngắn ngủi nghỉ ngơi và hồi phục về sau, tiếp tục bốn phía xuất kích, tiêu diệt một đám lại một đám thừa dịp loạn ăn cướp ma đạo tay sai. Nhưng mấy ngày phía sau, bọn hắn đột nhiên nhận được một cái mới tin báo. Bởi vì rất nhiều nạn dân hướng Vương thành tụ tập, ma đạo ý định lợi sử dụng pháp thuật dìm nước Vương thành. Biết được việc này, tất cả mọi người sợ ngây người. Dìm nước Vương thành, chỗ đó vốn là vốn là có vượt quá khuôn mẫu gần trăm vạn người, tăng thêm những nạn dân kia, liền là trọn vẹn 200 vạn. Một khi bị bọn hắn thực hiện được, hậu quả không thể tưởng tượng nổi mưa như thế nào một một dưới. đúng vậy a, cái này cũng đã hơn 10 ngày, còn sau không ngừng, phiền chết người đi được. nghe nói thượng du mới lợi hại đây này, nhanh hai tháng đều, bách minh thành cũng bị lũ lụt chìm, hơn 10 vạn người chen tại vùng ngoại ô núi hoang, thật đáng thương a. trong vương thành giống như nạn dân càng ngày càng nhiều, ta nghe lâm mụ nói tưởng thành bên kia chen được lộn xộn. phó ma phủ, bên trong vườn bên trong, vài tên tỷ nữ không có việc gì, dứt khoát chuyển ghế ngồi ở dưới mái hiên xem mưa, một bên gặm lấy hạt dưa, ăn lấy mức hoa quả, một bên nói chuyện phiếm. lệ cư không đếm xuể tới đáp lời thoại nhi, trên đầu gối đang nằm sư rất là nhanh nhẹn cho nó cắt ngón tay, lại ôn qua báo đốn tới cắt bỏ. Khiết Hoa thì là rũi ra trắng non bàn tay, đón lấy mái hiên nhỏ mưa chơi. Đột nhiên, nàng a một thanh cầm trong tay mưa vứt bỏ. Bên cạnh Thêu lên Hoa Nhi nha hoàn cười mắng, ngươi phải rõ à, làm ta sợ nhảy dự. Khiết Hoa mà lại chỉ vào mặt đất, kinh hãi được nói không ra lời, cái này, cái này. Bọn nha hoàn hiếu kỳ nhìn lại, kết quả cũng nhao nhao hoa dung thất sắc, a. Chẳng biết lúc nào, mưa trong nước sen lẫn hạt hồng nhan sắc. Bộ dáng này, như là máu tươi. Hàng hương các bên trong, Lý Linh ngay ngắn buồn rầu với mình tiếp số cúi xuống. Hiện tại thiên địa vạn vật đều tại tản ra nhàn nhạt, nhạt mùi hôi thối, ngửi cái gì đều không thơm, đương nhiên nghe người ta tới bẩm chuyện này, không khỏi cũng lắp bắp kinh hãi. Hắn vội vàng phái người đem cựu công chúa tìm đi qua, hỏi nàng phải trang biết được nguyên do. Cựu công chúa nói, ta vừa rồi nhìn một chút, không phải huyết thủy, mà là nào đó khoáng vật. Lý Linh nói, khoáng vật là trong đất, như thế nào sẽ chạy đến tiên tượng đây? Cựu công chúa nói, thần linh thuật kỳ quỷ không thể đoán trước, cứ có biện pháp làm được, cố gắng là muốn mượn cơ hội này phá hư thổ nhưỡng độ phì, ít nhất sang năm khó có thể gieo trồng. Lý Linh ngơ ngác một chút, chỉ cảm thấy hàn ý tấu xương, thật đúng là humaga hắn tại thời điểm này cũng nghĩ tới huyền châu trong lịch sử hoàn toàn chính xác đã từng phát sinh qua những chuyện tương tự loại này huyết vũ trừ ra đe dọa phạm dân bên ngoài còn có thể khiến cho năm sau thu hoạch sâu sắc giảm xuống thậm chí tại trong thời gian ngắn nước uống đều muốn biến thành khó khăn bởi vì bên trong ẩn chứa chính là cùng loại dỉ sắt kim loại thành phần trong phủ dùng để uống nguồn nước đến từ tây sơn chỗ đó có chuyên gia trông coi nếu không thế còn có dưới mặt đất con suối lúc cần thiết có thể từ lòng đất múc nước nhiều tầng loại bỏ so sánh tuyết sơn hồ nước chất còn muốn rất tốt cái này lý linh cũng không lo lắng nhưng trong vương thành bên ngoài tụ tập chạy nạn nạn dân quá nhiều sẽ phải bị tội Lý Linh không khỏi thống mạn, những ma đạo này chuyện xấu làm tận, không sợ thiên khiển sao? Nhưng hắn cũng biết những lời này rất vô lực, chỉ là phát tiết mà thôi. Chuyện xấu làm tận, thiên khiển, thiên đạo nếu có biết, cũng chỉ biết nói cái này việc rất nhỏ, không đáng giá nhắc tới. Chớ nói chính là trăm vạn nhân khẩu, liền là mấy ngàn vạn, hơn trăm triệu, cái kia cũng không quá đáng vài chục năm ở giữa có thể sinh dài trở lại con số. Hướng đại thảo luận, thôi đề cập một quốc gia nhất tộc hưng vong, liền là ngôi sao tịch diệt, thiên địa trọng mở, tại trong vũ trụ cũng không coi là cái gì, mạng người quan thiên là ở người trong mắt mới quan thiên, không muốn cứ cầm những chuyện nhỏ nhặt này đi phiền lao thiên ra. Tỉnh báo lại, Lý Linh hỏi, Thanh Ti, ngươi đối với nhân quả cùng kiếp số một chuyện có không giải? Cựu công chúa nói, ta khi còn bé ngay tại động thiên phúc địa của dưỡng, đương nhiên biết rõ. Lý Linh vẫy vẫy tay, làm cho hắn tới tại bên cạnh mình ngồi, chân thành nói, ta nghĩ muốn hiểu rõ một tí, ngươi nói cho ta biết chuyện gì xảy ra. Cựu công chúa biết rõ Lý Linh gần đây đối với tiên môn sự tình cảm thấy hứng thú, thế là giải giải. Lúc này Lý Linh mới biết, nhiều kiếp bên trong, lôi kiếp trí cao, bình thường ngàn năm nhất hàng, chuyên bộ dị loại hóa hình cùng còn sống quá lâu lão vật Duy kiến tính minh tâm, thanh tính vô vi lại vừa tranh thoát tránh không khỏi liền muốn phản kháng, dễ dàng hóa thành cho cho. Dưới đạt đến phong hòa hai thai, trong đó nạn bão gọi làm bí gió, tự mình cái tóc thổi nhập lục phủ, qua đan điền, chọc thùng chính thiếu, cốt nhục biến mất sơ hở, của nó bản thân tự giải, hỏa hoạn cứ gọi làm âm hỏa, tự mình bản thân huyết dũng tuyển dưới nổi lên, trực tiếp thấu bùn viên cùng, ngũ tạm thành cho, tứ chi đều hủ. Cái này ba người là thiết tiếp, nhiều cùng tu sĩ thảo nguyên, cảnh giới, tu vi liên quan, vô luận tiên ma chính tà đều không có thể miễn. Trong đó phi thăng trước đó còn gọi là tiểu thiết tiếp, phi thăng cái kia cửa ải gọi là đại thiên thiết tiếp sẽ là trước nay chưa có đại khảo nghiệm, nhưng càng thông thường, nhưng là nhân kiếp, tám khó bảy tổn thương. Những nhiều này bởi vì ân đoán tình cửu đạo tâm xung đột mà sinh ra đời. Tu sĩ có mượn cái này ma luyện bản thân, gia tăng đối kháng lớn nhỏ thiên kiếp hát chủ bài, có thay mận đổi đạo, tìm người ứng tiếp, hoặc là lợi dụng công đức phúc báo biến mất thai tránh kiếp. Cụ thể muốn xem bản thân tu con đường cùng cá nhân lấy hay bỏ. Cựu công chỗ nói, tiên môn đề nghị các đệ tử rời xa phân tranh, tốt nhất không muốn quá nhiều can thiệp nhân gian vận chuyện Đây là biến mất thay miễn khó chính đủ. Lý Linh nói, nói cách khác, bảo trì một cái siêu nhiên thái độ. Cựu công chúa hai mắt tỏa sáng, cười nói: Phu quân tổng kết rất nhiều đúng chỗ, không có sai. liền là bảo trì siêu nhiên, không muốn đơn giản kết cục can thiệp, bởi vì vì nhân gian sự tình nho nhau hỗn loạn, thường xuyên làm được càng nhiều sai được càng nhiều. Lý Linh nhẹ gật đầu, hắn đã minh bạch chính mình tiếp số đến tuột cùng từ đâu mà đến, chính mình cứu vớt các nơi dân chúng, điểm xuất phát có lẽ hảo tâm, nhưng lại hảo tâm, cũng khó tránh khỏi sản xuất tác quả. Khả năng chính mình bốn phía cảnh báo, cứu vớt nạn dân trong quá trình, sống có chút nguyên bản hẳn phải chết người thánh mạng, hay hoặc là đoạn tuyệt có chút khả năng còn sống người sinh cơ. Những hoàn toàn chính xác này không phải mọc mọc thiện tâm, hành hiệp trượng nghĩa liền có khả năng làm rõ sự tình. Cái thế giới này thiên địa tự nhiên, tu luyện đường có của nó đặc biệt quy luật. Nếu như thiện ác nhân quả dễ dàng phân rõ, tiên sư nhóm đã sớm đi ra soát công đức soát cái thoải mái, còn đến tiên chính mình quan tâm việc này. Nhưng lý linh như cũ bất vi sở động, bởi vì hắn tin tưởng thượng thiên có đức hiếu sinh, sinh dân có công, đây là cơ bản định luật, chắc chắn sẽ không có sai. Sở dĩ biểu hiện ra mâu thuẫn, rất có thể là vương triều chu kỳ luật đang tác quái. Cái thế giới này vương triều chu kỳ luật là dị dạng, không hoàn chỉnh. Tiên sư môn hậu đại thống trị các quốc gia, nhân gian nhân quả khó tiêu. Như vậy, ngồi nhìn ma đạo gây sự tình, có thể hay không cũng có ăn ý ở bên trong. Có một số việc thật sự không thể nghĩ lại, càng nghĩ lại càng khủng bố. Lý Linh đều nhịn không được tranh thủ thời gian dừng lại. Hắn và cựu công chúa thảo luận một phen tiên môn bản thân thụ, biết được kiếp số biểu hiện hình thức có rất nhiều, trong đó trực tiếp nhất và một lần nữa hung hiểm liền là thiên kiếp. Nhưng trừ thiên kiếp bên ngoài, nhân kiếp đồng dạng không dễ đối phó. Ví dụ như vô hình tâm ma, chúng chiêu liền là ngũ sắc đều mê. Có chút tu sĩ không hiểu thấu sẽ gặp phải cả đời địch, cuối cùng cả đời đều tại cùng người kia dây dưa không rõ bị của nó chen ép khát chế, đó cũng là một loại kiếp số hình thức. gặp nạn thì thiên đạo không để cho tin tức, cũng là một loại kiếp số. không cách nào rõ ràng điểm này người thẳng đến không hiểu thấu chôn vùi tánh mạng đều không tự biết. chính mình đặc ý thiên phú là người hương thơm, tự nhận càng đủ phân biệt thiện ác đẹp xấu. kết quả đúng lúc này nghe thấy được tràn đầy thiên địa mùi hôi thối, khả năng cùng đạo tâm mật thiết có quan hệ. thế gian không người không có gì không tại nhân quả bên trong, không giây phút nào không tại tích lũy kiếp lực, chỉ là thời gian bản thân có được phai mở hết thảy sức mạnh to lớn, không đạt tới phát tác điều kiện sẽ từ từ trừ khử hầu như không còn. Mượn từ những hiểu rõ này, cũng có thể trải vượt ra tiên sư nhóm một ít một người làm những gì đồ mối. Ta hiện tại mới biết vì sao chính mình cùng Tiên Vân Tông rõ ràng thân phận địa vị không bình thường trở, còn có thể công bình giao dịch, chính đạo tiên sư trọng cho phép không nặng lợi, hay hoặc là nói, công bình giao dịch bản thân liền là lớn nhất lợi. Cửu công chúa cười nói, đúng nha, càng là người trong chính đạo, càng không lấy không người ta đồ vật, có chút cầm làm muốn gánh nhân quả. Lý Linh Âm thầm nhíu mày, chính mình thế nhưng mà không có thiếu Trảm Yêu trừ ma, thu hoạch chiến lợi phẩm. Nhưng mà được rồi, những chỉ là kia tiểu tiết, hơn nữa Trảm Yêu trừ ma thay trời hành đạo, bản thân cũng có thể chấm dứt rất nhiều đồ vật. Hắn đột nhiên nghĩ tới một chuyện, Thiếu Kỳ hỏi cựu công chúa: "Vậy ngươi dùng tu sĩ bản thân ca ngợi ta một người phàm tục vậy là cái gì nhân quả? Là ở là trừ khử tình kiếp vây hãm làm chân đệm?" Cựu công chúa hào phóng thừa nhận: "Nếu như ca ngợi dùng tình duyên, chủ động ứng đối, tương lai liền lại không cần lại vì tình sở khốn, lúc trước ngươi cầu nguyện tốt hiền thê đắc ý quyến, thưởng chân phàm thế phú quý, lao tổ liền cho ta mượn lịch lãm rèn luyện chi cơ thực hiện nguyện vọng của ngươi." "Ta ứng tiếp chi cơ, nên là ở phu quân ngươi trăm năm về sau, chỉ trông mong phu quân cũng có thể được đến tiên duyên, đến lúc đó xong dừng lại xong tốt, cùng tu đại đạo, chẳng phải tiện sát người ngoài cuộc?" Nhân tính thật là phức tạp. Lão tổ đem cửu công chúa gả cho Lý Linh không cần không dám nói là làm một cử nhận được nhiều hơn. Nhưng đó cũng không phải cái gì âm mưu quỷ kế, mà là rõ ràng an bài. Lý Linh không địch lại thời gian, có thể cho cửu công chúa triệt để đã đức tình căn, chuyên tâm chút cơ. Lý Linh địch thiên cải mệnh cũng có thể cùng cửu công chúa hai bên cùng ủng hộ lẫn nhau có thể chiều ứng lẫn nhau. Cái này an bài một lần hành động nhận được nhiều hơn. Tất cả đều vui vẻ, thậm chí hưu ý vô ý bên trong đem Lý Linh cuộn vào thiên vân tông. Đây là chính đạo cao nhân ứng đối nhân quả cùng thai kiếp phương thức thuận thế mà làm, không đấu vết bất động thanh sắc ở giữa liền biến mất thay tránh tai họa làm ra đủ loại lựa chọn chính xác còn thuận tiện an bài đệ tử môn phái người tiền đồ bố cục tương lai công bình nguyên tắc là đạo đủ loại tính toán là thuật Lý Linh đột nhiên cảm thấy loại thủ pháp này bên trong có rất nhiều đáng giá chính mình học tập chỗ đúng lúc này trong phủ đại quản gia Từ Công Công cực kỳ hiếm thấy bước nhanh tiến đến không người bẩm bảo nói nhị vị điện hạ việc lớn không tốt cái đại sự gì không tốt Lý Linh dò hỏi Từ Công Công nói Dị Văn Tiệm báo ma đạo khả năng phóng dìm nước thành muốn chúng ta sớm chuẩn bị sẵn sàng cái gì Lý Linh cùng cựu công chúa đều đều kinh hãi nhưng bọn hắn kinh hãi đồ vật không giống với Lý Linh để ý chính là nội thành thành bên ngoài rành rộn nhiều như thế dân chúng vậy cũng toàn bộ đều là sống sờ sờ mạng người còn có chính mình nhân quả Cựu công chúa để ý nhưng là phò mã phủ không biết sẽ sẽ không bị chìm Vội vàng phân phó nói nhanh điều tra thêm thủy văn tư liệu xem có hay không năm nào Hồng Thủy bao phủ qua nơi đây tìm hiểu công việc người đến nhìn một chút Lý Linh trầm giọng nói không cần ta mấy ngày nay vừa vận hỏi qua chủ trì Vương Thành Thủy vụ Doãn Thị Lang hắn rõ ràng đã nói với ta liền tính toán ngàn năm nhất Đại Hồng Thủy cũng chìm không đến trong phủ tới Đại Lân Giang Thần dù sao không phải Đại Lân Hải Thần, nếu như không phải chuyên môn nhắm vào chúng ta, tối đa chỉ có thể ngập đến dưới nội thành. Vùng này là Vương Công quý tộc nhóm chuyên môn tuyển định chỗ tụ hợp, bình thường về nhà muốn kết nối với mấy cái đại sườn núi, có thể không phải là vì cho mình tìm tội nhận, mà là vì thời khắc mấu chốt có thể trốn thay. Cựu công chúa thở dài một hơi, nói, cái kia khá tốt. Lý Linh yên lặng nói, một chút cũng không tốt. Về công về tư, hắn đều được bảo vệ những nạn dân kia, chỉ để thất bại ma đạo âm mưu. Sau đó không lâu, cựu công chúa đi ra ngoài kiểm tra vật tư, trấn An lòng người, thuận tiện sớm chuẩn bị một ít thuyền ra các loại đồ vật. Lý Linh chính là tựa ở trên mặt ghế nhắm mắt trầm tư thật lâu, đồng nhiên nở nụ cười. Dưới mắt nạn dân lâm nạn, hắn cũng tiếp nhận lấy nhân quả liên quan đến lớn lao áp lực, nhưng mà lại thay vào đó lộ ra như chút được gánh nặng dáng tươi cười. Mắt của hắn lông mày hơi gấp, trong mắt mà lại tràn ngập không hiểu thần thái, như có một đoàn hỏa diễm tại ngày qua. Các ngươi đã muốn đuổi tận giết tuyệt, cái kia cũng đừng trách ta. Quẳng các ngươi cái gì tông môn tính toán, vạn năm ân đoán, ép ta trực tiếp lập bàn, mọi người xong hết mọi chuyện. Quy một chương 47, đem bọn họ cầm ra tới. Chương 47, đem bọn họ cầm ra tới. Chợt nghe người trong ma đạo nghĩ muốn dìm nước Vương Thành. Lý Linh chấn động vô cùng, có thể chấn định lại cẩn thận gấp lại. Trước mắt thế cục kỳ thật đặc biệt vi diệu, ma đạo đối với Đại Lân Giang Thần Không Chế từ đầu đến cuối hay vẫn là hơn xa với mình. Hôm nay chính mình liền bọn họ là như thế nào thực hiện mưa xuống, điều khiển thủy thai đều còn không biết, cũng không từ ngăn cản. Nhưng mà ít nhất tại mộng cảnh lĩnh vực, ưu thế của mình rõ ràng. Lâm Nu nương cùng cái kia trúc cơ tu sĩ tại trong mộng cảnh căn bản không phải đối thủ, không dám lại dùng nghiệm chiến pháp. Loại tình huống này còn muốn tiếp tục lo liệu dẫn đạo nguyên lực, đầu độc mê hoặc lòng người, không thể nói trước muốn mở đán cách làm, hoặc là tiến hành đại quy mô dâm tự hiến tế. Nhưng mình ở thần quốc pháp vực bên trong nhìn bọn hắn chằm chằm, Dị Văn Ti cũng không có nhàn rỗi, đồng dạng tại hiện thế bốn phía truy kích, một khi phát hiện, chính là muốn toàn lực thắt cổ. Ma đạo thật sự nghĩ muốn một lần là xong, thành công vạch trần loạn thế mở màn, chắc chắn gánh chịu thật lớn phong hiểm. Bọn hắn khó chơi chủ yếu hay vẫn là ở chỗ che giấu, thật muốn nhảy đến trên mặt bàn tới, không có khả năng đấu qua được quan phủ cùng Dị Văn Ti. Bọn hắn sau lưng tông môn tại phía xa bên ngoài châu, huyền tân quốc quan phủ cùng Dị Văn Ti chỗ dựa thế, nhưng mà tại bản thổ. Bởi vậy, cái này đã là nguy hiểm, cũng là cơ hội. Một cái ngăn cản đối phương âm mưu, thậm chí đem của nó tiêu diệt cơ hội. Việc cấp bách là đem người bắt được tới, muốn biết rõ ràng là sen lẫn trong dân chạy nạn chính giữa hay vẫn là ẩn thân nơi khác. Lý Linh nhắm mắt chớp mắt, thông qua Thần Quốc Pháp vượt Ngụy ngày dạo chơi, lập tức di chuyển chuyển qua dưới nội thành cửa Nam lối ra. Vừa đến nơi đây, hắn liền không khỏi nhíu mày. Xuất hiện tại cảm ứng bên trong là ở mớ dơ giấy bẩn thịu dân chạy nạn hầm, băng qua Thần Quốc Pháp vượt hương khói xương mù nhìn lại, khắp nơi lầy lội không chịu nổi, mặc dù nhận nhân quả rảnh rộn sinh ra ra hủ thi thôi dấu kín, đều tiếp tục có thể nghe thấy được sen lẫn ở trong đó phức tạp. Đó là rất nhiều sự vật pha lẫn bản thân bảy biển ra tới lộn xộn mùi. Có người tùy chỗ đấy, có người châu nửa cùng phòng, có người bệnh lâu sinh đau nhức, có người gần đất xa trời, có người đốt vùi thi thể, có người giết ngư thú, có người tìm kiếm rắc rưởi, có người móc chân hấp khí. chính thức thế tục hồng trần, nhân gian muôn màu hiện ra. mấy ngày liền mưa xuống không ngừng, tiêu hao thiên thượng thủy vân, vương thành bên cạnh mưa rơi giảm yếu rất nhiều, nhưng trên bầu trời tiếp tục bay xuống lấy lông châu giống như đông đúc mưa phùn, cùng với gió nhẹ thổi tan, hình thành mông lung hơi nước, thỉnh thoảng giọt máu rơi xuống, khiến cho trận trận động. không khí ẩm ướt, bệnh khuẩn sinh sôi, rất nhiều tuổi già thể nhược người đã bị bệnh, hấp hối nằm ở đơn sơ dưới kệ, như là mộ bên trong xương khô. Tại đây thiếu y thiếu dược năm tháng ở bên trong, sinh ra bệnh cơ bản chỉ có thể dựa vào thân thể trọi cứng, nguyên bản bình thường mưa gió cũng không trở thành lệnh những thói quen này làm việc tay chân nạn dân nhóm sinh bệnh, nhưng mấy ngày liền trèo non lội suối chạy nạn sớm đã ép khô bọn hắn thể lực, nghiêm trọng suy yếu chống cự năng lực. Quan phủ phái người lúc này hỗ trợ dựng túc liệu, đồng thời mở ra cửa thành, để cho nạn dân có thể tại bên đường dưới mái hiên nghỉ ngơi, nhưng mà lại tiếp tục không làm nên chuyện gì. Lý Linh chứng kiến, bên đường dặm dặm chật ních quần áo tạ dân, bọn hắn đồng dạng tinh thần ngoài, giống như mất đi linh hồn giống như yên tĩnh ngồi yên lấy. Quan binh cùng thân hảo nông thôn nhóm người của tổ chức tay ngay ngắn đem cái chết khó nạn dân thi thể mang ra đi lớp vùi, ra thuộc người nhà nhóm thuốc thiết nhỉ non ai điếu, tình cảnh thê lương bi ai thảm đạo. Nhìn không thấy địa phương, mẹ lương cùng dược liệu dự trữ ngay ngắn đang bay nhanh hạ thấp, sớm muộn sẽ xuất hiện đại quy mô lỗ hồng. Phú thương ngang ngược nhóm đều tại quan sát hình thế, chuẩn bị ứng đối kế tiếp chiến loạn nạn đói. Bình dân dân chúng cũng bắt đầu bán trẻ bán nữ, một ít người thành phố tự phát mở. Lý Linh bốn phía đi dạo một vòng, phát hiện giao dịch ngay ngắn to lớn. Cái này mùa màng tướng mạo đơn chính, thể cốt tốt nhi đồng còn có thể cho cha mẹ đổi lấy mấy lượng bạc, hoặc là không ít khẩu phần lương thực tướng mạo cùng căn cốt hơi cấp bậc thấp, lại chỉ đủ miễn cưỡng kiếm miếng cơm ăn. lần nữa đã bị người ghét bỏ không muốn, chính thức tặng không đều không muốn. có một nữ đồng cha mẹ đau khổ cầu khẩn, thậm chí cho đến đây chọn mua đại gia đình quản sự quỳ xuống, lại chỉ đổi lấy lệnh như băng một chữ, lan. lại khẩn cầu đến mặt khác một nhà quản sự, quản sự bận rộn đem người vị thở dài một cái nói, không nên như thế nha lão ca lão tẩu, các ngươi liền tính toán lại quỳ, ta cũng không có cách nào a. nữ đồng phụ thân cầu khẩn nói, đại lão gia ngài xin thương xót, liền thu xuống con gái chúng ta đi, chúng ta cũng không cần tiền không cần lương, ngài liền cho nàng một con đường sống, được không? Quản sự lúc đầu, cái này nhiều người ăn cơm là hơn há miệng ra, chúng ta địa chủ nhà cũng không có lương tâm, như thế nào dưỡng được rất tốt người rảnh rỗi? Hay vẫn là khác như cao hay đi đi. Nói là khác như thăng trước, thực tế nào có dễ dàng như vậy, có thể dưỡng được rất tốt người nhà giàu liền nhiều như vậy, vạn nhất nhờ và không thuộc mình, bị vứt bỏ mất chỉ có một con đường chết. Thậm chí, đạo mắt công phu sẽ bị làm thịt nên đồ ăn người. Nữ đồng cha mẹ chỉ phải dương dưng mang theo con gái rời khỏi, chuẩn bị khắc nghị phương pháp. Chứ lần đó ra, rất nhiều lưu động con người đã mang đến rất nhiều phức tạp vấn đề thường thấy nhất là có người đoán được lương thực thiếu, ngay ngắn nghỉ vào chính mình thân thể khỏe mạnh khắp nơi vơ vét tài sản xào trá. cũng có tất cả hương các trang liên hợp tự bảo vệ mình, không đến mức bị ngoại nhân bắt nạt, nhưng mà một ít thân hảo nông thôn ác bá bắt đầu nghĩ biện pháp xâm chiếm hương dân công nhân tài sản. Vương thành bên này tạm thời còn có thể bảo trì trật tự, bởi vì các dân chúng sợ hãi quan phủ, không dám sang bậy, nhưng có thể nghĩ tình hình tai nạn tiếp tục tiếp tục đi xuống, nguyên bản trung thực nhu nhược hương dân muốn trở nên hung ác, thuần khiết tiện lương không còn sót lại chút gì. Lý Linh thậm chí có thể nghe thấy được đủ loại đại biểu cho ác ý mũi tối tại một ít lòng người đẩy phát ra liên tính toán không có nhân quả kiếp số tác dụng giờ phút này hắn bản thân nghe thấy mùi đại khái cũng là mùi hôi ngốc trời thế đạo rối loạn lễ nhạc tan vỡ cái này xác thực không có cái gì tức giận vị có thể người tuyệt vọng ai đoán bên trong một ít người tinh thần trở nên chưa từng có sinh động nhưng tụ ra tới hương khói nguyện lực tại không trung phát ra tí ti kỳ mang như là thực chất xuyên thẳng qua tại hiện thế cùng thần quốc pháp vực Đầm đặc hương đến tiền giấy vị tràn đầy thiên địa thậm chí lần đầu áp đảo nhân quả cuốn thân đến nay cái kia một mực làm phức tạp lấy lý linh nhàn nhạt mùi hôi đó là trong lòng người vẹn vẹn lương lương thiện bọn hắn chính tại chờ đợi thần linh cứu rỗi dùng hương khói nguyện lực mở ra một phương tỉnh thổ Lý Linh thử dung luyện đi một tí, phát hiện vậy mà chưa từng có tinh khiết cùng nào, chất lượng hơn xa bình thường bản thân sinh ra. Ngày hôm nay màu sắc còn sớm, nhưng nạn dân nhóm tùy thân mang theo khẩu phần lương thực không nhiều lắm, bởi vậy cho dù là ban ngày cũng sẽ không dễ dàng lãng phí thể lực, có không đã thiếu ngủ. Lý Linh nhìn xung quanh, không khỏi thầm than một tiếng, tiến vào trong đó mấy người trong mộng cảnh bắt đầu cổ động, ngọc đạo thần thông cùng tinh thần mật thiết liên quan, cái này hắn ngược lại là thuận buồm xuôi gió, thậm chí bắt đầu nếm thử phân tâm hóa niệm, một hơi đồng thời kiến tạo nhiều một cảnh, không hề thường người mang đến tai họa, đem bọn họ cầm ra tới tại người bình thường trong động Lý Linh nguyện danh nghĩa Đại Lân Giang Thần danh nghĩa, cổ động nạn dân tìm kiếm người khả nghi. Chiêu này tiểu têu là ăn miếng trả miếng, ma đạo thường xuyên cổ động dân chúng phát động dân tự. Hôm nay Lý Linh cũng phải nhường bọn họ đến thử bị ép làm hại mùi vị. Hắn từng thấy qua những ma đạo kia, còn có Dị Văn ti bên trong biển bắt lệnh truy nã, tại trong ngậm cảnh đem của nó từng tay phóng. Đặc biệt là Lâm Nhu nương, trong tay hắn còn nắm giữ lấy nàng ngậm linh thể, một giọt huyết châu biến ảo ngoại hình, quả nhiên là trông rất sống động. Bất luận kẻ nào tại trong ngậm cảnh nhìn thấy như vậy, rõ ràng tinh thần thể đều lưu lại khắc sâu ấn tượng, vừa mới trong hiện thực đánh qua đối mặt, nhất định có thể đủ nhận ra. Thậm chí có người đưa tới tai họa. Không do người, đều là bọn hắn làm hại. Thím gia, hiến tế cho Giang Thần ra gia ra. Những dân chúng kia ngậm linh mẫm liệt đáp lại lấy. Cái này hiệu quả tựa hồ rất không tồi, Lý Linh dù là tại trong mộng cảnh đều có thể cảm nhận được phẫn nộ của bọn hắn cùng quyết tâm. Rất nhanh, nhiều người giựt mình tỉnh lại, so sánh một tí trong mộng chứng kiến, vô cùng ngạc nhiên. Giang Thần ra gia ra lại hiểu linh. Các huynh thân, mau nhìn xem xung quanh có hay không điểm xấu người. Sau đó không lâu, góc đường truyền đến một tiếng thét kinh hãi. Người này giống như liền là một cái trong số đó. Không tốt, hắn muốn chạy, nhanh bắt lấy hắn. Một gã tiềm phục tại nạn dân chính giữa ma đạo tay sai kinh ngạc và phần, hắn như thế nào cũng thật không ngờ, chính mình chợp mắt công phu liền không hiểu thấu bại lộ. Dưới mắt đại sự quan trọng hơn, hắn cũng không phản kháng, chỉ lo vùi đầu chạy trốn, nhưng không ngờ bầu trời đột nhiên một đạo kiếm khí đánh xuống. A, cái này ma đạo mắt trợn tròn, mang theo vài phần khó có thể tin tế ngã trên đất. Hai chân của hắn bị chặt bị thương. Người này chẳng qua là cái luyện khí giai đoạn trước đều không có đạt tới tay sai, căn bản phòng không được loại này vô hình vô tích kiếm khí. Phẫn nộ đám người nghĩ muốn xông đi lên đánh chết hắn, lại bị vô hình nghiệp lực đẩy ra. Nạn dân nhóm nhìn thấy, nhao nhau, nhau quỳ lại giang thần gia ra, ra bất giận, rất nhanh, quan phủ nghe hỏi chạy đến, cách ly đám người, bắt sống tay sai. chính tại bốn phía truy tra dị văn ti người tả trung lương vừa vận tại bên cạnh, cũng chạy tới, mang theo bao nhiêu ngưng trọng tiếp thu tù binh, phân phó tay dưới đem của nó mang đi thẩm vấn về sau. tả trung lương âm thầm nhíu mày, nói nhỏ, cái này thủ pháp nhất định là thần bí nhân kia làm. thiếu niên a tì nói, bách hộ đại nhân, người chỉ chính là. tả trung lương nói, liên hà huyện, cửu khẩu trấn, xa ô đổi. người này đục nước béo có đã không phải là lần một lần hai, ra tay phương thức không có sai biệt, nhưng rất nhanh, nhưng lại một lần nữa đứng dậy. Đối với chúng nhân nói, dưới mắt người này bằng hữu không rõ, hơn nữa chúng ta còn có chuyện trọng yếu hơn, trước mặt kệ hắn. Một gã dị Văn Ti tiểu kỳ đã đi tới, thấp giọng tại tả trung lương bên tai nói, "Tả bách hộ, đã hỏi rõ ràng, vừa rồi có nạn dân mộng thấy đại lân gian thần, tự mình phát ra thần dụ muốn phải bắt cầm một đám người." Tả trung lương nói, "Giả thần giả quỷ, đuổi bai." Tiểu kỳ nói, "Giống như, hình như là chúng ta trừ ma lệnh bên trên ma đạo." Tả trung lương nghe vậy, thần sắc hơi động, "Thật sự?" Một gã khác tiểu kỳ nói, "Chúng ta đã ở tìm đám người kia, sao không mượn cơ hội này rộng là thông cáo?" Tại Trung Lương hình như có ý động, nhưng mà lại tiếp tục khoát tay áo, cự tuyệt nói, người trong Ma Đạo chưa hẳn không có đổi hình tượng pháp môn, một khi dịch dung cải trang, bức họa liền tương đương vô dụng, còn có thể không duyên cơ tiêu hao sức dân, thậm chí tạo thành chết tổn thương. Cũng không thể để cho những tay không tất sắt này nạn dân đi đối phó Ma Đạo đi. Cái kia nó cũng là. Tại Trung Lương suy nghĩ một chút, lại nói, nhưng các nơi thân hảo nông thôn, thủ hào, bảo giáp cũng có thể gọi đến, để cho bọn hắn âm thầm chú ý. Còn có báo tin tuần thành vệ tăng số người nhân thủ, mượn phát cháo miễn phí cơ hội giám thị đám người. Dưới mắt có thiện tâm người cùng trong thành cự phú phát cháo miễn phí, ma đạo tuy rằng tiềm phục tại nạn dân chính giữa, nhưng một ít sinh hoạt tập tính, tâm lý cảm thụ hoàn toàn không giống. bọn hắn sẽ không giống nạn dân như vậy bụng đói ăn quăng, cũng kéo không ít mặt đi đón những canh xuống kia quả nước. Dị Văn Ti người cũng là kinh nghiệm phong phú thế hệ, nghe vậy không khỏi đều nở nụ cười. Là đấy, trong thành đại thiện nhân nhóm cũng bắt đầu phát cháo miễn phí, nạn dân nhóm đều nói Lý phỏ Mã nhà cháo đứng đầu thật sự, chiếc búa đều có thể chọc vào trụ. Chu thiện nhân nhà cháo đứng đầu thanh đạm, thỏa đáng thành nước tới uống. Bạch đại hội đầu nhà cháo đứng đầu liệu, trừ ra bùn cát, cốc hàng, ngẫu nhiên còn có thể thấy một chút thức ăn mặn. Cái gì thức ăn mặt? Đương nhiên là đồ ăn trùng, con rồi lạp. Mấy người bản vệ lộ ra chán ghét khó chịu thần sắc. Nạn dân nhom cực đói dưới tình huống, là sẽ không để ý những điều này, chỉ có bụng trộm ăn được nó no bụng, ăn mặc cấm áp ma đạo tay sai mới sẽ để ý, bọn hắn khẳng định ăn không vô. Thi tiên tông cùng ngũ hồn tông các đệ tử càng không khả năng đi ăn những đồ ăn kia. Tu sĩ tại phàm nhân trước mặt là khoe khoang kiêu ngạo, nhập thế tu hành, hồng trần luyện tâm người có thể sẽ cam tâm ăn những heo này thực giống như đồ vật, nhưng bình thường tu sĩ ở đâu chịu nhận cái cấp độ này bị quất. Có được nhất định tu vi người có thể thích ứng, thậm chí san phong lập lộ, cũng không cần phải chính mình tìm tội nhận. Như thế si kiểm tra có thể hiệu quả đem phạm vi thu nhỏ lại đến phú quý xuất thân người ta trên thân, bọn hắn đồng dạng không ăn những người kia. Nhưng phú quý người ta mặc dù chạy nạn đều là một đại gia tử cùng một chỗ, quan hệ lẫn nhau dễ dàng rõ ràng, tổng thể số lượng cũng không lớn lắm. Vừa dạng sáng ngày thứ hai, ngoại ô đông, một tòa không nở dân cư bên trong, mặc cẩm y phú thương hoàng lao gia khuôn mặt dữ tợn, cùng vài tên hình tượng khí chất rõ ràng khác lạ tại nạn dân người rằng co. Tốt lắm, hóa ra các ngươi mới là đầu sỏ gây nên. Hoàng lao gia, có phải hay không có cái gì hiểu lầm? Chúng ta là giang thần sứ người. Im ngay, giang thần gia gia đã báo ngọng cho ta nói các ngươi là điểm xấu người, người tới, cho ta đem bọn họ cầm xuống. Họ Hoàng, ngươi thật to gan. bọn này hình tượng khí chất khác lạ, tại nạn dân người rõ ràng không phải bình thường thế hệ. gặp Hoàng Lao Gia cũng dám trở mặt, kinh sợ ngoài, nho nhau phản kích lại. Thoáng qua ở giữa, sông đi lên gia đình đã bị đánh giết, Hoàng Lao Gia cũng kêu thảm một tiếng, bị sinh sinh vặn gãy cánh tay, may liệt kìm trên mặt đất. Ác đồ, quả nhiên là ác đồ. Hoàng Lao Gia la hoàng lên, Giang Thần ra ra cứu mạng. ngươi rốt cuộc nội điên làm gì, lại dám hoài nghi chúng ta? Một gã đại hán hung ác hỏi. đúng lúc này, một gã luyện khí hậu kỳ thủ lĩnh đột nhiên đứng dậy. Trong tay cương phong nói lên, đem hoàng lao ra các cổ. Không cần hỏi, nhất định là có người mượn danh nghĩa Giang Thần danh nghĩa, đem chúng ta ô là người xúc phạm thần. Đại hán thần sắc cứng đờ, "Triệu sư huynh, này sao lại thế này?" Thủ Linh cũng không trả lời hắn, nhưng trong lòng đống nhiên sinh ra vài phần hoang đường cảm giác. Cho tới nay, đều là bọn hắn mượn danh nghĩa Giang Thần danh nghĩa giả thần giả quỷ, nào biết một ngày kia, vậy mà cũng sẽ lọt vào cắn trả. Ô Mô Mô đã từng nói qua, có thần bí cao nhân theo dõi chúng ta, phải cẩn thận làm việc, người này căn bản không dựa vào xáo lộ ra bài, sẽ không phải là cái kia thần bí cao nhân đột nhiên một sợi không hiểu hàn ý sinh ra đi ra thủ lĩnh túi đầu nhìn lại chỉ thấy vừa rồi chết đi hoàng lao ra vậy mà một lần nữa đứng lên hắn tóc rối tung trọn vẹn thân thể huyết đổ vào trong miệng phát ra cứng ngắc và một lần nữa âm lãnh thanh âm người xúc phạm thần chết thủ lĩnh chúng ma đạo chúng tay sai quy một chương 48, thiên mệnh âm nữ chương 48, thiên mệnh âm nữ ủy dị bầu không khí rằng co mấy tức cuối cùng có tay sai nhịn không được tiến lên một cước đem sát chết vùng dậy hoàng lao ra đã ngã lăn ngươi đặt nơi này hù dọa ai đó những người khác thấy thế không tự chủ được cười cười trang diện này hoàn toàn chính xác hù dọa không được người, bởi vì là bọn họ cũng đều biết, đây chẳng qua là giả thần giả quỷ siếp. Bình thường sát chết vùng dậy mà thôi, liền đứng đắn cái xác không hồn đều không tính là, lại thô thiển nhưng mà đuổi thi thuật. Nhưng vừa rồi, bọn hắn sát thực là có chút mộng không sai. Cho tới bây giờ chỉ có bọn hắn giả thần giả quỷ lừa gạt người khác, hôm nay Thái Dương đánh phía Tây đi ra, làm người khác giả thần giả quỷ cho lừa gạt. Đột nhiên, một đạo kiếm khí đánh xuống, lực lượng cường đại chạm phá không khí, phát ra huyền như gió tiếng sấm. Tay sai vội vàng không kịp chuẩn bị, tại chỗ máu tươi phiêu tán rơi dụng, như là suối phun mảnh liệt cái này thảm trạng đem những người khác lại càng hoảng sợ, riêng phần mình tứ tán tránh né. Hoàng Lão gia thi thể lần nữa đứng lên, người xúc phạm thần. chết. có thi tiên tông đệ tử tay kết pháp quyết, linh nguyên bắt đầu khởi động, một bên hướng ra phía ngoài chạy trốn, một bên đem mấy cổ toàn thân phát ra thê thảm lục khí xương mủ lục cương từ bên ngoài gọi về tới. kết quả thật không ngờ kiếm khí vô căn cứ đánh xuống, lại là xuất hiện ở bên cạnh mình. vội vang phía dưới, hắn vận chuyển cương khí ngạnh kháng, kết quả bị tại chỗ bổ ra một đạo sâu đạt cấp hơn miệng vết thương kịch liệt đau nhức bên trong, càng thêm hung hiểm nguy cơ cảm giác từ bốn phương tám hướng đồng thời tập kích, liên tiếp công kích rất nhanh đem hắn gần chân đánh gãy, sau đó xoay mình thẳng hướng những người khác. Sở hữu ma đạo đệ tử cùng tay sai trợn mắt há hốc mồm nhìn xem đồng bạn tự dương bị thương, tiêu thảm thiết kêu rên, nhưng nhưng lại ngay cả địch nhân bóng dáng cũng không thấy. Tình hình này, thật đúng như là thần linh hiển linh, muốn tới truy cứu bọn hắn khinh nhật tội. Ma đạo thủ lĩnh triệu sư huynh không nói hai lời, quay người bỏ chạy. Đang, đột nhiên, khí cơ dẫn dắt vận chuyển hộ thể cương khí tự động kích phát đã ngăn được một đạo thiếp thân tập kích khí. Hắn mặc dù không có bị thương, nhưng nhưng lại ngay cả siêu ý đều bị tách rời, quân quần quanh thân khí cơ cũng tại chỗ tán loạn. Thủ lĩnh lại càng hoảng sợ, như cũ cắn chặt răng, trong đầu buồn bực chạy trốn. Chỉ cần chạy trốn rất nhanh, thần linh cũng đổi không kịp ta. Nhưng không có bao lâu, phía trước đột nhiên xuất hiện mấy cái người cưới ngựa thân ảnh. Mũi tên nhọn siêu siêu phóng tới, nhanh như thiểm điện. Này danh đầu mắt vô ý thức thôi phát khí kình ngăn cản, kết quả vừa mới vật công, liền thẩm tiêu không tốt. Vô ảnh kiếm khí chưa bao giờ biết địa phương bộ ra, một tí sau lương tập sát, đem nó chém trở mình trên mặt đất. Dị Văn Ti dẫn đội cung phụng vọt lên, phi kiếm tế ra chặt đứt nó đuổi phải. Đó là một gã tướng mạo đường đường trung niên nam tử, phất tay ở giữa, ố vàng lá bùa đánh ra, như là mang theo dính tính đính vào thủ lĩnh trên thân, ngay sau đó ngân quang lóe lên, thật dài xiển xích như xà quấn lên, chăm chú giam cầm nó thân hình. Ma đạo thủ lĩnh vùng vây vài cái, chỉ cảm thấy trọn vẹn thân thể thần niệm đều bị ước thúc trong người, vậy mà không cách nào phóng ra ngoài khu vực. Hắn giống như là một đầu đại sâu ăn lá, bị sống sờ sờ trói lại, triệt để mất đi sức phản kháng. Trên lưng ngựa, một gã lao giả tóc bạc ngắm nhìn một phía, chúng ta tựa hồ đến chậm một bước. Phía trước đã đã xảy ra chiến đấu, nhanh đi qua xem hắn đúng là từng tại liên hà huyện thu thập qua tàn cuộc cung lão ra lệnh một tiếng mọi người tất cả đều ra roi thúc ngựa hướng phía trước tiến đến sau đó không lâu mọi người đi tới sự tình mọc dân trạch bốn phía kiểm tra một phen xác nhận đại bộ phận ma đạo đệ tử cùng tay sai cũng đã được giải quyết lẹ lẻ chống cự căn bản không có chút ý nghĩa nào cũng bị những cao thủ chấn áp xuống dưới có gì văn ti bách hộ võ quan tới bẩm báo nói cung lão liền cung phụng mặc cung phụng thiên hộ đại nhân chúng ta tại đây tỏa dân trạch bên trong phát hiện nhiều ma lệnh bên trên nổi danh ma đạo bọn hắn khai nói đánh lên thần bí cao thủ thiên hộ thần sắc hơi động thần bí cao thủ Có phải hay không là chúng ta trước đó đảm luận người kia. Hôm nay sáng sớm đã có người báo tin tức, nói lúc này ở giữa phát hiện Ma đạo tung tích. Hôm nay xem ra, cái kia nhân vật thần bí thật là đứng tại chúng ta bên này. Hóa ra, bọn hắn cũng là nhận được thần bí báo tin tức, mới biết có Ma đạo đệ tử ở bên cạnh hoạt động. Tại trung lương bên kia theo dõi rất thành công, phối hợp Giang thần báo động, bắt được không ít Ma đạo tay sai. Nhưng ở nạn dân tụ tập khu vực bên ngoài, vương thành quanh thân cũng không có thiếu cùng loại hoàng lao gia lớn như vậy hộ, có mỗi bên trong viên, bên ngoài chỗ ở, phân tán ra tới, tương đối là khó khăn điều tra. Hình thế đã nguy hiểm như chồng trứng sắp đổ, nói không chừng một đêm công phu liền là sống hay chết khác nhau. Dị Văn Ti cũng thật sự không có lực lượng đủ mức từng cái điều tra rõ ràng, chỉ có thể bán tín bán nghi. Kết quả lại là ngoài dự đoán mọi người trôi chạy, một tí liền triệt để phá hủy chỗ này mà đạo hang ổ điểm. Cung Lão trầm Ngâm nói, ta là ở Liên Hà Huyện Cương Thi Án bên trong biết được người này, quả nhiên là Thần Long thấy đầu không thấy đuôi. Nếu không có chủ động báo tin tức, chúng ta thậm chí đều không biết nó tồn tại. Mặc Cung Phụng đột nhiên nói, các ngươi nói có thể hay không xem như mấy ngàn năm trước phạm nhân phong thần án như vậy là trong lúc vô tình đã nhận được long mạch tán thành nắm giữ thần quốc quyền hành người bình thường phạm nhân thành thần cung lão thần sắc khẽ biến mặt cung phùng nói dùng chúng ta nắm giữ tình huống đến xem người này tu vi thực lực trận cao chợt thấp thần thông bản lĩnh quỷ bí khó dò hoàn toàn phù hợp cái kia cái cọc bản án đặc thù thậm chí rất có thể chân thân đã chết tàn hồn chủ thế cho nên cho tới hôm nay đều không có phát hiện bất luận cái gì hiện thế tồn tại dấu vết cung lão suy nghĩ một hồi thở dài bây giờ nói những cũng không có cái gì này dùng trước mặc kệ nhiều như vậy liền cung phùng gật đầu nói đúng thần vấn ma đạo quan trọng hơn. Mạc cung phụng nói, lần này nhất định phải cậy mở bọn hắn miệng, bà quan kiện cao tầng hướng đi gặng hỏi rõ ràng. cung lão đạo, dưới mắt tần nút tại huyền tân quốc ma đạo đệ tử chính giữa, thân phận địa vị tối cao người không thể nghi ngờ là cái kia huyết nương tử lâm lưu nương, nhưng chính thức người chủ trì là bên người nàng trúc cơ tu sĩ, người sưng ôm mỗ mỗ la hầu kia. theo tất, các nàng một mực đều tại thu thập bát tự thuần âm chi thiếu nữ hồn phách, dùng cho tế luyện huyền sát, tu thành huyết linh, nghị muốn bằng bí pháp chín đại huyết linh hợp nhất, đúc thành đạo cơ. Đây là một loại hoàng thuyền tông bí truyền trúc cơ pháp. Lâm Nu Nương rõ ràng sớm đã tu vi thực lực rào bước tiến lên trúc cơ ngưỡng cửa. Đơn giản chỉ cần đệ nặng không trúc cơ, chính là vì tương lai đi được xa hơn. Bởi vì cái gọi là vô lợi không dậy sớm, tông môn nhiệm vụ tuy trọng yếu, nhưng chính mình tiền đồ hòa hảo chỗ, ta cũng không tin nàng có thể không động tâm. Hai gã cung phụng đều đồng ý. Một người một câu đàm luận nói, xác thực như thế, nàng tới đây trước đó cũng đã có được lục đại âm mệnh huyết linh, chắc là cha mẹ hỗ trợ thu nạp, đi vào huyền châu về sau, chính mình mượn hương dân hiến tế lấy tới hai phần, kế tiếp cũng chỉ còn lại có cuối cùng một phần nếu như tin tức vô chính lệnh cuối cùng này một phần âm nữ hồn linh máu chốc nhất có thể để làm chủ hồn ngăn được mặt khác sau đó cửu âm quý nhất đúc thành chuyên thuộc về nàng chính mình huyết thần nàng hôm nay nu cầu không hề gần kể chỉ là thuần âm bát tự tiểu nữ còn phải ngũ hành linh căn đều đủ thậm chí tốt nhất là có được tiên thiên đạo thể tu tiên kỳ tài cái này chính giữa điều kiện một cái so sánh một cái hạ khắc nhưng nếu toàn bộ thỏa mãn có thể nói thiên mệnh âm nữ cùng nàng bản thân mệnh cách giống nhau có cực kỳ huyền diệu tác dụng lần này thai nạn dù cho chết vì thai nạn trăm ngàn vạn nhân khẩu có thể thu hoạch cái cấp độ này hồn linh khả năng đều không lắm rất cao nhưng là xác thực là cơ hội lớn nhất một lần trước ta cũng không tin nàng sẽ chớm mắt sai sót cơ hội tốt không đi tham dự trong đó cho tới nay ma đạo mưu đồ đều bày tại ngoài sáng bên trên cái kia chính là tận lực thu hoạch long mạch diễn sinh liên quan lợi ích nhưng cụ thể người phụ trách không giống riêng phần mình tu vi thực lực phong cách hành sự cũng không phải trường hợp cá biệt giống vậy nói lâm Nhu nương nghĩ muốn thừa cơ tế luyện máu của mình linh dùng thiên mệnh em nữ thành tiểu cực phẩm đạo cơ chắc chắn sẽ đối với giang thần đón dâu tập tục xấu gấp đôi coi trọng như vậy căn cứ cái này một đường tác thì có thể tìm được hành tung của nàng Lâm Nu Nương đương nhiên cũng biết Dị Văn Ti sẽ coi đây là bằng để đối phó nàng, nhưng biết rõ điểm này, liền có khả năng thu tay lại không làm ư? căn bản không có khả năng. Nàng không ngại cực khổ, đại thật xa chạy đến nơi đây đến tận cùng là vì cái gì? còn không phải là trong tông tư lịch cùng tu luyện của mình tiền đồ. Xuất thân bất phàm, hơn nữa lịch lãm rèn luyện mạ vàng, công hơn phục chúng, tương lai chính là trưởng lão tôn sư, tài nguyên cùng đến đỡ là khẳng định không thể thiếu, thuận lợi chút cơ, ít nhất một cái kết đan tiền đồ, vạn nhất vận khí tốt, đã nhận được thiên mệnh nam nữ, thậm chí có thể cùng càng tiến một bước. Nàng sẽ cùng Dị Văn Ti đấu trí đấu dũng, không ngừng đổi vị trí. Dây dưa sẽ không dễ dàng buông tha cho chính mình mục tiêu, cam tâm đập vào tay không sám xịt trở về. Mà muốn đạt được cơ muốn, phương tiện nhất lại là mượn tông môn nhiệm vụ cơ hội công tư chọn vẹn đôi đường. Nàng làm sao có thể không công bỏ qua lần này của Hoan Thịnh Yến cơ hội đi các mặt khác thời cơ? Bởi vậy Dị Văn Ti người đem cái này hai chuyện liên hệ rồi, đem nó xem như là tìm kiếm đối phương đột phá lối ra. Nhưng mà nghĩ muốn trực tiếp tìm được Lâm nhu Nương cũng không phải là một chuyện dễ dàng sự tình, bởi vì đối phương cho ẩn thân thật sự nhiều lắm, có được đầy đủ tu vi, không ngừng đổi hình dáng tướng mạo, ẩn nấp khí cơ. Bình thường thuộc hạ căn bản không cách nào phát hiện, mà cung phụng đệ tử lại nhân thủ không đủ, chỉ có thể không ngừng chém chết tay sai, phá hủy cứ điểm. Đây là tiền ma hai đạo ăn ý, cả hai ở giữa chính thức tu sĩ giao phòng cũng không nhiều, chết tổn thương đại đa số đều là dị văn ti quan binh cùng những bốn phía kia mời chào mà đến tay sai, chỉ là lý linh ngoại ý muốn nhập cục về sau, thường thường ám hạ đối thủ, làm thịt nhiều có được tu vi tại bản thân đệ tử. Chỉ chốc lát sau, dị văn ti thẩm vấn cao thủ liền chạy đến, tại chỗ cho cái kia bị bắt ma đạo thủ lĩnh mặc lên ác cái cùm bằng gỗ, lại dùng chói linh tắc khống chế được thần niệm, hung hăng dùng hình. Bọn hắn bỏ ra chọn vẹn một canh giờ công phu, dùng hết các loại thế gian lao ngục bức cung thủ đoạn nghiêm hình tra tấn, thậm chí cho hắn cho bảo trì ăn thanh tịnh dự tề, sau đó để cho hắn trơ mắt nhìn chính mình hai cái cánh tay ra đều sống lột bỏ tới. Đặc biệt là giết người chu tâm chính là, trả lại cho còn dùng tới đủ để phá hủy thân thể cơ năng độc dược, để cho cái này ma đạo thủ lĩnh cảm thụ được cơ thể của mình cùng kinh mạch chậm rãi héo rút, khí lực nhận lấy nghiêm trọng gọn tổn hại. Cái này so sánh bất luận cái gì nghiêm hình tra tấn còn muốn càng thêm khiêu chiến tâm lý của hắn cực hạn, bởi vì hắn còn trông cậy vào dựa vào cái này bản thân thân thể cánh mạng giao tu, tiêu đạo cơ. Tuy rằng không nhất định có thể thành công, nhưng tốt xấu số người sống cũng coi như có một trông cậy vào. Nếu như bị hủy diệt, chẳng phải là tương đương nửa phế đi? Có khai hay không? Hiện tại cho ngươi cuối cùng một cái cơ hội. Nếu là nhận tội, ngươi tối đa chỉ là nguyên khí đại thường, tương lai còn có khôi phục cơ hội. Chúng ta cũng không giết ngươi, mà là đem ngươi đặt ở dân gian bên trong, dùng cho giám thị những tán tu kia làm thay đổi triệt để trừ ma người. Nếu như không nhận tội, chúng ta đồng dạng không giết ngươi, triệt để phế bỏ về sau liền đem ngươi thả lại đi. Đến lúc đó ngươi lấy người tựa như leo, còn phải nhận đồng môn hoài nghi cùng xa lánh. Thẩm vấn cao thủ nhẹ răng cười lấy lộ ra so sánh ma đạo tà tu còn muốn đáng sợ hơn biến thái thần sắc ma đạo thủ linh tâm lý phòng tuyến cuối cùng sụp đổ vội vàng nói ta nhận tội ta nhận tội các ngươi muốn tìm lầm cô nương cùng ôm mộ mối liền dấu ở vương thành hạ du thập lý đỉnh bên kia nhưng mà đây là hôm qua thông cáo hôm nay trước giữa trưa không có thu được chúng ta bên này bình an vô sự hồi báo nói không chừng sẽ lần nữa đổi vị trí một mực ở bên ngồi nhìn cung lão đột nhiên đứng lên trong mắt đông nhiên thả ra khiếp người ánh sao hạ du thập lý đỉnh thần thông pháp thuật dù sao không giống với phạm nhân đại quân móc đê tiết hồng nắm giữ thần linh thuật tại hạ du làm cũng là đồ dạng Hắn cũng không phải hoài nghi điểm này, mà là thập lý đỉnh bên kia danh như ý nghĩa, khoảng cách vương thành Nam ngoại ô chỉ có hơn 10 dặm, điều này thật sự là thân cận quá. Liên cũng phụng cảm khái nói, chúng ta rõ ràng đã điều tra qua bên kia, nhưng nhưng vẫn là làm cho đối phương giấu giếm tới, đây cơ hội liền là gián tại chúng ta không coi vào đâu giấu kín lấy a. Đại nhân, đây là chúng ta sai lầm. Thiên hộ võ quan túi đầu nói xin lỗi, trên mặt tràn đầy xấu hổ thần sắc. Cung lão nhàn nhạt nói ra, cũng không thể trách các ngươi, thần thông pháp thuật quỷ bí khó dò, các ngươi phàm thai mắt thường không cách nào khám phá rất bình thường. Thẩm vấn cao thủ nhìn cung lão bọn người nhếch nhác, quay người hỏi các người có thể có biện pháp che giấu tại đây dị thường. ma đạo thủ linh nói, có thể ngược lại là có thể, nhưng ta không biết là ô mộ mộ sẽ mắc lửa. mặc cung phụng nhìn một chút phàm nhân công tượng chế tạo tính theo thời gian pháp khí, nói, mặc kệ như thế nào, đều thử xem xem, nhưng mà không cần ôm quá lớn trông cậy vào. cung lao đạo, xác thực, chúng ta chỉ có hơn một canh giờ thời gian, có thể vội vàng ở giữa, khó có thể chuẩn bị chu toàn, thoạt nhìn chỉ có thể phát động cường công. mọi người nghe vậy, không khỏi trầm ngâm. bọn hắn đối với thập lý đỉnh chỗ tình huống cụ thể hoàn toàn không biết gì cả, đối phương có bao nhiêu người tay, nắm chắc bao nhiêu bài, bao nhiêu chuẩn bị toàn bộ hai mắt một vòng hắc nhưng nếu không công ma đạo tùy thời cũng có thể đổi vị trí thậm chí hoàn thành chu bị lợi dụng thần linh quyền hành dẫn đạo thi triển pháp thuật dìm nước vương thành cùng những động thiên phúc địa kêu bên trong tiên sư nhóm không giống những chấp sự này đệ tử đã đi tới nơi này vạn trượng hồng trần nhập thế lịch lãm rèn luyện đam chiêu suy nghĩ liền là như thế nào tích góp từng tí một ngoại công ứng kiếp biến mất nghiệp không có trốn tránh tâm lập tức truyền lệnh nói để cho ở lại vương thành người bên kia ngựa lập tức đi dò xét một khi thẩm tra lập tức cường công chúng ta cũng tận mau đi tới còn có phát động trừ ma lệnh thông báo ba vị đại cung phụ nên bọn hắn những trúc cơ này tu sĩ ra tay thời điểm một khi xác nhận cái kia huyết nương tử cùng họ ô đều tại lập tức dùng truyền triệu phù di chuyển rời qua tới không lâu về sau dị văn ti mọi người vội vàng rời đi lý linh linh thể bình bình tại thần quốc pháp vực bên trong không khỏi như có điều suy nghĩ vừa rồi những lời kia như thế nào nghe liền như thế nào cảm thấy là cố ý nói ra cho mình nghe trong giây lát lý linh hiểu được đây là một cái ăn ý dị văn ti đã biết có người ở trong tối giúp bọn hắn lâu kiểm tra không có kết quả về sau lựa chọn thỏa hiệp dưới mắt tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt Tùy tiện trêu chọc không biết sâu cạn nhân vật thần bí đúng là không cân ngoan, nhưng thần bí nhân kia vật tích cực trảm yêu trừ ma, lại kích phát bọn hắn vài phần chờ mong. Có lẽ, Song Vương có thể thử hợp tác một phen. Những thứ khác, cũng chờ đến chàng nguy cơ này đi qua rồi nói lại. Quy một chương 49, làm Pháp. Chương 49, làm Pháp. Linh thể vận hành tại thần quốc pháp vực, lần nữa hư không gì chuyển rồi. Thời gian qua một lát, Lý Linh liền xuất hiện ở ngoài mấy chục dặm. Giang thần ra Gia ra, đừng có lại trời mưa. Hồng thủy mau mau biến mất. phù hộ ta một nhà già trẻ bình an vô sự. Máy liệt nguyện lực như là mênh mông sóng lớn tập kích, ngàn vạn nói mơ bên trong. tí tít kim ma phóng, bao giờ cũng không tại ma luyện lấy tinh thần của hắn cùng ý chí. Mặc dù có cự tà hương bảo vệ, Lý Linh Như cũng cảm nhận được áp lực lớn. Những nguyện này lực hương phách càng ngày càng tinh thuần, càng ngày càng ngưng luyện. Chỉ tiếc, nhưng thuộc đám ô hợp. Lý Linh hơi than thở nhẹ, một bên chống cự những hương khói này nguyện lực đối với mình bản thân tinh thần quá nhiều, một bên xem xét bốn phía, phát hiện nơi này là Vương Thành Nam Ngoại Ô cuối cùng là biên giới một chỗ nạn dân nơi tụ tập. Chúng sinh tạm, như là xương ngủ trằn ngập, tràn đầy khó nói lên lời đau xót thoải mái. Cú may nghe qua chưa phát giác ra nó tối, hắn đều đã bắt đầu thói quen, thậm chí có thể từ những lộn xộn này, mũi bên trong phân biệt càng thêm rất nhỏ chỗ sai biệt. Đây cũng là ma luyện cùng trưởng thành. Lý Linh tìm kiếm trong chốc lát, đột nhiên chứng kiến một đám dị văn ti người cởi ngựa hướng phía nam tiến đến. Vội vàng ở giữa tập hợp hợp lại nhân thủ không nhiều lắm, chỉ có một bách hộ đội, theo quân cung phụng chỉ phải một người mà thôi. Thoạt nhìn còn là một luyện khí giai đoạn trước mới chấp sự, gương mặt tuổi trẻ vô cùng. Lý Linh đồng bền tại Thần Quốc pháp vực bên trong, xuyên thấu qua sương mũ giống như bình thường quan sát bọn hắn, một đường chăm chú đồng hành đi vào thập lý đình nơi này là một chỗ không người vùng hoang vu, trong mưa gió, lần lộ ra một thể, bên đường có một không lớn đỉnh, kỳ danh là thập lý đỉnh, chính là cung cấp người đi đường vãng lai nghỉ ngơi cùng với chỉ thị lộ trình sử dụng. Dị Văn Ti thám mã từ tiền phương trở lại, bẩm bám nói, phía trước sơn núi dưới có hương dân nhà tranh vài gian, bên trong bếp lò nước đã nứt lên, người lại không biết tung tích. Bách Hổ trầm ngâm nói, chắc là ma đạo đã nhận ra chúng ta tới cái này, mau đuổi theo. lập tức lại lần nữa tăng thêm tốc độ, quả nhiên lại đang vài dặm bên ngoài gặp phải ma đạo Tay Sai, tới đại chiến. những cái này giữ lại xuống cản phía sau Tay Sai phần lớn chỉ là một ít gà mở tà pháp tu lợi giả. Bọn hắn không có tu luyện tư chất, chỉ là học được mấy tay điều khiển thi hoặc là thao túng độc vật pháp môn, lợi dụng người khác bản thân luyện chế cương thi ma quái tại trong rừng bố trí mai phục, kết quả một tí đã bị dị văn thi phích lịch tử tạc trở mình. Cung Phụng phi kiếm tung hành bên trong, vô số cố cương thi chém đầu, cổ trùng cùng độc vật bị chặt giết. Nhưng mọi người cũng không có cao hứng, bởi vì địch nhân thật sự quá yếu, rõ ràng liền là bị bỏ xuống bỏ con. Bắt lấy người sống, đơn giản thẩm vấn một tí, quả nhiên không ngoài sở liệu. Lâm cô nương cùng Mô Mô hoàn toàn chính xác từng tại, nhưng nửa canh giờ trước, đột nhiên đã kêu đoàn người rút lui khỏi chúng ta cùng mấy vị đặc sứ đã mất đi liên hệ, cũng không biết bọn hắn chạy đi đâu." Dị Văn Ti Bạch hộ nói, "Trừ gia huyết đương tử cùng ô lão yêu bà, còn có mấy cái đặc sứ." Tay sai bản giao nói, "Cùng sở hữu 10 cái." Mọi người nghe vậy, nửa vui nửa buồn. Bọn hắn trong miệng đặc sứ đều là luyện khí trung hậu kỳ ma đạo tông môn đệ tử, từ dị vực tha hương đường xa mà đến, phụ trách truyền đạo cùng phát triển hạ tuyến, là chân chính mang cốt. Bình thường bọn hắn đều phân tán ở các nơi, diễn phần mình tiềm lực phát triển tân đinh, tán tu nhân vật, thậm chí bình thường tay sai, như thế khắc thường tụ tập cùng một chỗ, tuyệt đối là muốn làm đại sự. Mười người này toàn bộ đều là tu sĩ, tăng thêm lâm nu nương cùng ôm mộ mộ cẳng thêm không thể chiến thắng chính mình tác dụng duy nhất có lẽ là cùng trước đó tiêu diệt những tay sai kia đồng dạng dùng thánh mạng kéo dài địch nhân bước chân để cho cung phụng tiên sư nhóm tìm được máy móc sẽ ra tay nhưng bách hộ cũng không do dự quá lâu quyết đoán hạ lệnh theo đuổi mọi người tinh thần chấn động tất cả đều đáp vâng cái này trong tích tắc bọn hắn tinh khí thần ý dừng dược được phản phất muốn nhập vào cơ thể mà ra tại lý linh cảm ứng bên trong đều hiện ra như là linh khí vân sáng tí ti kim quang tử trên đỉnh đầu theo chiều gió đi ra như là đốt đốt đồng lý linh phiêu cho bọn hắn đỉnh đầu thử dẫn đạo một chút tới nếm thử không hề ngoài ý muốn, cùng những hương khói tiên nguyện lực giống như lúc, nhưng chạy về phía mà lại cùng bình thường nguyện lực không giống, chỉ chốc lát sau biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Giang Thần tín ngưỡng đưa về Giang Thần Thần Quốc pháp vực, tín linh hương hương phách cùng những người này tinh thần ý niệm trong đầu tự nhiên tiêu tán đến thần bí không biết hư không, mà chính mình người hương thơm thiên phú đều có thể từ đó giữ lại. Lý Linh giật mình giật mình chuyện này, như có điều suy nghĩ trầm âm. Nhưng những người này thấy chết không sờn, như cũng không thể đạt được cơn muốn. bọn hắn thậm chí liền những ma đạo kia các tu sĩ mặt đều không có đụng, trực tiếp vô hụt, muốn thành công ngăn đón hạ gục đối thủ. Không phải chỉ có một lời nhiệt huyết liền có thể làm được. Lý Linh nhìn nhìn phía dưới dị văn ti các tu sĩ, tự hành bay theo hướng trong đó một chỗ rừng rậm, dựa theo chính mình bản thân người được Lâm nu Nương ngồi lùi tới. Kết quả treo đeo lội suối, nhiều lần theo đuổi tác về sau, nhưng lại một lần nữa phát hiện, manh mối vô căn cứ gián đoạn. Cái này có lẽ cùng loại người giấy phân thân tiêu tán sợ tạo thành, hay hoặc là nào đó nặng tức thần thông, cùng với hành trình ngắn di chuyển rời chuyển tống thủ đoạn. Từ lần trước thiếu chút nữa bại về sau, Lâm Nhu Nương là càng ngày càng cẩn thận. Lý Linh chỉ phải đường cũ trở về, căn cứ mặt khác một đường mùi tìm được hoang dã ở chỗ sâu trong một cái che giấu bãi sông. Có người lúc này xây dựng đơn sơ đất đá đài cao, thỉnh thoảng có theo lũ bất ngờ xuống tới thi thể tới gần, bị lực lượng thần bí dẫn dắt, phiêu lưu tới. Những thi thể kia mang theo gợn xuống nước bùn tự hành bò lên bờ, đi lại tập tên chiều đài cao đi đến. Dưới đài có đơn sơ cầu đá, nước cái mương, tựa hồ tượng trưng cho minh đạo một thứ gì đó, mà tại phần cuối, càng có một tòa hơn một trượng tới cao tiểu thạch thành. Mông lung xương mù lung bao ở trong đó, thi thể xếp hàng đi qua đạo này thạch thành cửa thành, lúc này bóng người hiện hiện, tựa hồ bị nào đó lực lượng thần bí hút ra hồn phách, bị một tiếng té xuống. Hai gã mặc giống nhau tông môn quần áo và trang sức, trên thân hủ thi thối đầm đặc giống như màu đen xương mụ thi tiên tông đệ tử từng cái kiểm tra, thỉnh thoảng nói mấy thứ gì đó, tay sai hình dáng thuộc hạ liền đem vận dụng đuổi thi pháp thuật đem thi thể triệu lên, dẫn hướng không giống địa phương. Một ít thi thể dậy không nổi, dứt khoát nâng lên trực tiếp ném dốc núi, như là thổ sơn sấn dốc dưới, dựa theo cao thấp trên xuống, nằm đầy nam nữ già trẻ thi thể, đại bộ phận đã xương hư thối cùng đuổi không đứng dậy đều tại hạ vong, phẩm chất tương đối tương đối nguyên vẹn liền theo thứ tự cao. Nhưng cái này quy luật cũng không phải tuyệt đối, Lý Linh lờ mờ cảm giác, chính giữa tựa hồ còn có căn cốt, thiên tư điều kiện. Đây là luyện thi đại trận. Xem trong chốc lát, Lý Linh kịp phản ứng. Dị Văn Ti hồ sơ bên trong, nhiều lần nói đến loại vật này. Vừa rồi đạo kia tiểu thành môn là Minh tông Hoàng truyền đạo một loại biểu tượng, ngụ ý quỷ môn quan, sau khi trải qua, hồn phách sẽ bị dẫn đạo hướng trước đó thiết lập bản thân tại, mà thi thể lưu lại. Cái này so ra kém bình thường lợi dụng luyện thi bình các loại pháp khí bảo chế thủ pháp, nhưng hiệu suất cao hơn quá nhiều, là đại quy mô số lượng sản sử dụng. Lý Linh xem trong chốc lát, âm thầm siêu tầm chính mình mục tiêu, kết quả phát hiện chỉ có một gã hồn tông đệ tử cùng hai gã thi tiên tông đệ tử lúc này chủ trì mà khác toàn bộ đều là khí cơ không tinh khiết tân đinh, tán tu, thậm chí rõ ràng không có tu luyện ra linh nguyên phạm nhân tay sai. Lý Linh ánh mắt nghiêm trọng, lập tức thông qua thần quốc pháp vực di chuyển rời truyền tống, đi vào dị văn ti bên trong một chỗ giá trị phòng. Lúc này thời khắc mấu chốt, sáng sủa ban ngày, lại có mấy tên chiến dịch đình công khai nằm ngáy ho ho, người ngoài cuộc cũng không mà quản xem bọn hắn làm khỉ rõ gì. Lý Linh liền giật mình, chợt tự hồ đã hiểu rõ cái gì, phân tâm hóa niệm pháp, đồng thời tiến vào bọn hắn cảnh. Sau một lát, tất cả mọi người bừng tỉnh, mang theo vài phần kinh ngạc hai mặt nhìn nhau. Thật sự có người báo mộng đến rồi. Nam thuộc ngoại ô dưỡng thi địa bị bưng. Mấy canh giờ phía sau, sắc trời giờ tối. Trong núi sâu một chỗ trong động quật, có một địa thế rộng rãi cao sườn núi, bên trong nham thạch bị người lực mở đi ra, sửa sang lại ra ngăn nắp sạch sẽ bình đài. Lâm nu Nương ngồi ở tự nhiên nham thạch tạo hình mà thành trên mặt ghế, nghe giới trưởng bẩm báo liên lạc thông tin kết quả. Dị Văn Ti tay sai làm cho càng ngày càng gấp, nhân thủ của chúng ta đã phân tán đi ra ngoài quá nhiều, nhưng tác dụng tựa hồ không lớn lắm, khắp nơi tiến triển không hoàn toàn bị nhục, lại tiếp tục như vậy, chỉ sợ chỉ có thể bung thá cho. Tốc Kim, chống phải trưởng ô mộ mộ lui thuộc hạ, theo tay vung lên vầng sáng quanh quần tại trên này ngăn cách quang ảnh cùng không khí hướng lâm Nhu nương trần thuật đạo xem ra có cần thiết đem những này người cũng bỏ qua mất chỉ chọn tốt thế hệ ẩn nút xuống tới hoặc là tự hành tìm cơ hội trở về tông môn nhưng có chúng ta lúc này hấp dẫn chú ý các nơi hương trấn, thôn trang thu hoạch thuận lợi tiến hành những không ngờ này chỗ cũng đủ để góp gió thành bão tích lũy dưới mấy chục vạn vong hồn đã đầy đủ báo cáo kết quả công tác lâm Nhu nương nói kỳ thật hiện tại tích xúc thủy nguyên đã đầy đủ nhiều toàn lực phát động Ô mô, mô lắc đầu Không có đơn giản như vậy, gần đây chúng ta đối với thần quốc pháp vực khống chế càng ngày càng yếu, như nếu không thể cổ động nạn dân hiến tế nguyên lực, căn bản không đủ để dẫn đạo, mà nếu muốn muốn cổ động nạn dân, vậy thì cần càng nhiều nhân thủ. Thi đấu truyền tế như vậy Huyền Tân quốc thị điện cũng tốt, chúng ta phát động giang thần đón dâu cũng thế, đều thiếu không phải người đi chân chạy làm việc. Nhưng hết lần này tới lần khác, nhân thủ của chúng ta không ngừng bị thiếu, đã bắt đầu chưa đủ. Thế nhưng mà, ta cuối cùng một cái huyết linh còn chưa tìm được. Lâm Nhu nương lấy ghế đá lan can, toát ra một tia không dễ dàng phát giác mọi mệt cùng không cam lòng. Ô Mô Mô nói, đại tiểu thư, lần này không được còn có thể chờ đợi hơn tháng về sau ôn dịch, ôn dịch không được, còn có năm sau đầu xuân, thời kỳ giáp hạt về sau nạn đói, nạn đói không được, còn có trong dự tính chiến loạn. Các tiền bối Mưu tính sâu xa, sớm đã định ra nhiều loại chương trình, chúng ta chỉ cần làm từng bước phổ biến là được. Lâm Nhu Nương đáy lòng cũng phủ thế nhưng mà, ta chính tại bị người kia đuổi giết a. Cái này sự đau khổ mà lại căn bản không có biện pháp giải thích, mama nhất định trước tiên báo tin cha mẹ, cha mẹ nhất định chỉ thị mama cưỡng chế đem mình mang về. Lâm Nhu Nương cũng không nguyện ý cứ như vậy xám xịt trở về. Cho đến tận này, còn không có người khác biết rõ nàng Ngọc Linh bị giam tùy thời tùy chỗ muốn bị khủng bố thần bí cao nhân đến cửa kiểm tra ngủ áp lực của nàng thật sự quá lớn omo mô an ủi đại tiểu thư không cần sốt ruột dưới mắt chúng ta còn có thể lúc này chờ lâu mấy canh giờ ngài trước thừa cơ tiểu ngủ một hồi đến lúc đó nhìn nhìn lại tình huống kỳ thật các nơi đưa vào minh hà hồn phách cũng không ít chính giữa không thiếu chất lượng cao nói không chừng vận khí tốt từ đó tìm đến tiên mệnh em lựa nữa, nữa nha lâm nu nương nhẹ gật đầu mỉm cười hy vọng cho ngươi mượn cát luôn đợi đến lúc omo đi xuống về sau nụ cười của nàng lập tức biến mất không thấy gì nữa mà chuyển biến thành chính là buồn rầu Hy vọng thật có thể như là mama ma nói, vận khí tốt đi. Nhất thời mềm yếu, làm cho hắn cũng bắt đầu đem hy vọng ký thác vào hư vô mở mịt vận khí lên. Có thể mọc trong chốc lát ở lại, Lâm Nhu Nương liền tỉnh táo lại. Không được, không thể mong đợi tại vận khí. Lâm Nhu Nương nhìn nhìn phía dưới vội vàng bố trí pháp trận đệ tử cùng tài sai, cuối cùng quyết định. Nàng từ tùy thân túi trong túi móc ra một miếng lòng bại tay lớn nhỏ lẫn khiến, kim loại giống như cảm nhận bên trong, hình như có vết máu ở trong đó hiện hiện, cùng với linh nguyên dốc vào, như là xương mù sâm bạch xương đặc tứ tán ngập, toàn bộ động lập tức thay đổi hình dáng. Sở Hưu Tay Sai cùng đệ tử phát hiện biến hóa cũng không khỏi được kinh ngạc lần đầu. Bốn phía nhìn quanh, Ô Mô Mô cũng trở về tới hỏi thăm tình hình cụ thể và tỉ mỉ. Lâm Nhu Nương thu hồi lần thì nói: Mama, Tông môn có mới chỉ lệnh truyền đến, muốn chúng ta cần phải dựa theo vốn là kế hoạch phát động. Vốn là kế hoạch, cái kia chính là ngày mai. Ô Mô Mô không chút nào nghi, bởi vì Lâm Nhu Nương xuất thân tôn quý, là trong Tông chính thức tầng trên nhân vật, cao tầng có lẽ có càng sâu cấp độ như sâu, chính mình trí tuệ căn bản không đủ để đo lường được, chỉ cần nghe lệnh làm việc là được nhưng nàng hay vẫn là tận trung cương vị công tác nhắc nhở, dùng dưới mắt chủ bị tình huống, cuối cùng nhất hiệu quả chỉ sợ không lớn. Lâm Nhu Nương nói: ta cũng như vậy bẩm báo qua, nhưng Vạn Linh Sơn chỉ lệnh còn là dựa theo vốn là kế hoạch chấp hành, có thể được bao nhiêu là bao nhiêu. Âu Mẫu Mô, Mô nói: đã hiểu rõ, tế tự không đủ khả năng bộ phận, do những cái mới chiêu mộ người bổ sung, thật sự không được. Đại bộ phận đệ tử cũng có thể buông tha cho, chỉ cần có thể tế luyện thành vài món vạn hồn phiên thô phôi, kỳ thật đã không lỗ. Cao Minh chủ tính cũng không toàn bộ hệ tại một người một nơi được sơ suất, thậm chí từ ý nào đó mà nói, nhất định chỉ lợi nhuận không lỗ nhưng thế gian đạo lý là có tổn hại chắc chắn có ích tổng thể đến xem nhất định cân đối như thế nào mới có thể đảm bảo rằng chỉ lợi nhuận không lỗ đáp án không cần nói cũng biết lâm nhu nương nói cụ thể như thế nào làm mama ngươi quyết định liền là nhưng muốn phát động thế tự phải lại lần nữa tác động thần quốc pháp vực cái này có khả năng sẽ khiến thần bí kia cao nhân chú ý Ô mô, mô nói chúng ta trước tiên có thể phong bế nơi đây đợi đến lúc sắp hoàn thành sẽ cùng quan thông tranh thủ tốc chiến tốc thắng nghĩ nghĩ lại nói nguyên anh cao nhân cũng chưa chắc thấy liền có khả năng ngày dạo chơi trước đó từng gặp nó quấy rầy Bày ra sức mạnh không được, rất có thể là một sợi thần niệm hoặc là phân thân bố trí, chúng ta có thể tại tối nay bắt đầu chuẩn bị, nhưng chỉ quản tích chứ thế, một bước cuối cùng phóng tới sáng sớm sau khi mặt trời lên thời gian hoàn thành, nhưng mà vì không sơ hở tí nào, hay vẫn là mời đại tiểu thư trước gần thân chỗ tối, đối lại ta hoàn thành về sau sẽ cùng ngươi tụ hợp. Lâm Nhu nương nói, như thế cũng tốt. Hai người lập tức ước định chắp đầu thời gian cùng địa điểm, lại mượn cớ điều đi vài tên tinh anh đệ tử cùng đắc lực nhân tài, là tiếp tục gần nút cùng phát triển sức mạnh giữ lại hỏa trùng. Màn đêm xuống, một tòa dùng đất đá cây cối là tài giản dị pháp đàn liền trong sơn động hoàn thành. Cái này đàn cao trường bà trượng, tứ phía sân dốc, đại hình dáng như là chữ vàng đống đất, trong đó một mặt thiết lập bậc thang, tổng cộng phân chia 9980 mức dài, phía trên là cái hơn một trượng vuông hình thành mặt bàn, như là lên núi đạt đến thiên. Ô mô mỗi tự mình trèo lên đàn tác pháp, lực lượng cường đại quanh quẩn tại toàn bộ sân động, đúng bị pháp trận cấm chế tức tốc che giấu và một lần nữa rất nhanh lên men lấy. Quy 1 chương 50, nghịch chuyển càn khôn. Chương 50, nghịch chuyển căn khôn. Dạo chơi ban đêm dạ Du, là một loại cảnh giới về thần hồn mình để thuần Việt cho dễ hiểu. Sau có ngày dạo chơi là Nhự Du. Tô Mô mỗi chỗ ẩn thân căn bản không cùng Đại Lân Giang thần thần quốc pháp vực tương liên, Lý Linh cùng Dị Văn Ti khắp nơi tìm không có kết quả, đợi đến lúc ngày thứ hai đại lượng thủy nguyên dị thường ngưng tụ, vương mới đột nhiên giật mình. Thật sự muốn đến rồi. Thủy nguyên dài đằng đẵng, như là ô vân nắp đỉnh. Loại này thần thông pháp thuật tích chứa thế vào hư không, Lý Linh mật thiết chú ý thần quốc pháp vực, trước tiên phần nào nhận ra. Nhưng dù vậy, hắn phát giác được pháp vực bên trong dị thường khí tức, cũng đã là tháng 8 năm một năm buổi sáng. Khoảng cách này hôm qua chạy tới thập lý đỉnh, phát hiện dưỡng thi địa, chừng một đêm đi qua. Có trời mới biết đối phương đã dẫn đạo bao lâu, còn muốn bao nhiêu thời gian có khả năng hoàn thành. Lý Linh mượn báo động thuật cáo chi dị văn ti, dị văn ti bên trong tất cả giai cung phụng, chấp sự các đệ tử thông qua lịch sử kinh nghiệm đoán được, đây thật là hư thật giao hòa, muốn em gửi lại tại pháp vực bên trong thủy nguyên dẫn đạo đến sự thật dấu hiệu. Từ lập tức trạng thái đến xem, lưu cho thời gian của bọn hắn đã không nhiều lắm, nhanh nhất cùng ngày liền có khả năng dẫn đạo hoàn thành, chậm nhất cũng là sáng phía sau 2 ngày bộ dạng. Dị văn ti cao tầng khẩn cấp tụ tập thương lượng, nhất định phải mau chóng tìm được tế đàn, giết chết làm pháp người. Cái kia nạn dân làm sao bây giờ? Chúng ta muốn làm tốt hai tay chuẩn bị, vạn nhất hai nạn phát sinh, mới tốt cứu tế bọn hắn. Loại chuyện này chúng ta chẳng quan tâm, chỉ có thể tin tưởng Vương Thành Phụ Doãn, tin tưởng những người khác. Hơn nữa, cùng hắn lo lắng cái này, còn không bằng lo lắng đến tột cùng làm sao tìm được đến người kia. Ai, nói cũng phải. Lý Linh từ một nơi bí mật gần đó nghe xong lần này thảo luận, không khỏi suy nghĩ, chính mình có lẽ có thể làm chút gì. Nhưng những chuyện kia đồng dạng không phải mình bản thân am hiểu, trong hiện thực phò mã thân phận gần kề chỉ có thể tự bảo vệ mình. Thật muốn đứng ra khoa tay múa chân, dạy dỗ Vương Thành Phụ Doãn, Vương Thành Tì, Tuần Thành Vệ, thậm chí Dị Văn Tì khắp nơi như thế nào làm việc, chỉ có thể hoàn toàn ngược lại. Thực lực của ta hay vẫn là quá yếu, nếu ta là tiên sư. Có những lập tức kia giải quyết vấn đề đại thần thông thì tốt rồi. Lý Linh cảm khái bên trong, không hiểu sinh ra như vậy một cái nguyện vọng, nhưng rất nhanh, nhưng lại một lần nữa lắc đầu. Thế gian này chẳng lẽ sẽ thiếu tiên sư có được cái cấp độ này thần thông pháp lực ư? Đại lân giang thần sớm đã rơi xuống, tàn dư ý chí, không cần cùng hắn đợi trước đồng dạng nguyên anh cao nhân, kết đang cảnh giới đều có thể đối phó. Trong cuộc sống cực khổ, ở đằng kia chờ tiên sư trong mắt chỉ sợ căn bản không đáng giá nhắc tới, ma đạo nhân cơ hội này tránh trận thu hoạch vong hồn, luyện chế thi binh, mới cũng coi là cái vấn đề thiết lập dị văn ti cùng cung phụng đệ tử trông coi nhân gian chấp sự chế độ liền là tham dự thủ đoạn nhưng cái này đều là bản cờ bên trên tranh phong bọn hắn không cần phải cũng không có hứng thú tự mình kết cục hôm qua đông chu hôm nay tần hàm dương khói lửa lạc dương đuổi. trăm năm tổ kiến phong nha lý cười sắt côn luân trên đỉnh người đúng là vẫn còn tổ kiến phong nha a giang thần ra ra cứu cứu chúng ta đi đại tử lại bi, cứu khổ cứu nạn như được vượt qua thai năm nhất định lễ tạ thần lần này những cái chồng chất kia nói mới lại lại một lần nữa hiện ra tới khiến cho lý linh tâm phiền ý loạn hắn mặc dù có cự tà hương bảo hộ nhưng là vẫn không thể làm được một mực dừng lại tại Thần Quốc Pháp Vực bên trong, không chút nào không hạn chế hấp thu nguyện lực hư vách, càng không thể vận dụng Giang Thần quần trôi, đem những toàn bộ này chuyển hóa thành là lực lượng của mình. Thương khói nguyện lực càng ngày càng thuần khiết, chờ lợi che chở ý niệm trong đầu mãnh liệt như thế, thậm chí trái lại quấy nhiều Lý Linh nhiều loại hành động, để cho hắn không thể không thường cách một đoạn thời gian liền từ bên trong lui ra ngoài thông khí, nếu không sớm muộn bị nó ăn mòn. Có như vậy thuần khiết mãnh liệt ý niệm, chuyển hóa làm lực lượng của mình, đã sớm được cứu trợ. Lý Linh nhịn không được muốn mắng chửi người, nhưng thực sự minh bạch, đây là trải qua thời gian dài tệ nạn kéo dài lâu này hiện tại nói cái gì đều không có dùng. Đúng lúc này, Lý Linh đột nhiên trong đầu vầng sáng lóe lên, nghĩ tới một cái không phải biện pháp phương pháp xử lý. Bái thần, bái quỷ. Lúc trước chính mình là làm sao tìm được đến Lâm Nhu nương các nàng đấy nhỉ? Là thông qua cái kia mỹ cơ cầu nguyện, lợi dụng hương đạo pháp. Về sau đồng dạng là lợi dụng ma đạo phương diện cầu nguyện cảm ứng, thuận lợi tìm được bọn hắn. Nhưng thường xuyên qua lại về sau, đối phương cũng đã phần nào cảnh giác, hơn nữa muốn làm đại sự trước đó, càng là sẽ để phòng đến sở hữu dò xét thủ đoạn. Liên giống với mình ở Bắc Giao núi hoang cất chứa tự thần, tạm thời không cùng với các pháp vực liên tiếp, căn bản không thể nào truy tung nhưng chính mình cùng người khác không giống, mình có thể ngửi được trong hư không nguyện lực hương phét mùi, phải chăng có thể càng thêm đi sâu vào cẩn thận tiến hành thăm dò, cưỡng ép đột phá những hạn chế này? Lý Linh nghĩ tới đây, lập tức dọc theo nghe thấy được thủy nguyên khí vị truy tung, hắn biết rõ cuối cùng một khắc đối phương nhất định sẽ chủ động mở ra thông đạo, cùng nơi đây liên tiếp, nhưng lúc đó đã quá trễ. Chính mình muốn làm là thông qua rời giạc tràn ra tới khí cơ ngược lại trở về, sớm tìm được đối phương. Dù là tranh thủ đến nửa canh giờ, thậm chí càng ngắn thời gian, cũng có thể sửa kết quả. Thế nhưng mà Lý Linh nếm thử một chút, lập tức liền phát hiện, những cái hương khói tiên nguyện lực ấy nhiều thật sự quá lớn. Chính mình cần lợi dụng cự Tà Hương bảo hộ có khả năng tại thần quốc pháp vực chính giữa vận hành, ngàn vạn sinh linh tình cảm ý chí giao hòa phía dưới, những thủy nguyên kia mùi cơ hồ không chỗ nào không có, bao giờ cũng không tại lẫn lộn cảm giác của mình. Lâu này, không tự giác dung luyện quá nhiều, tinh thần cũng bắt đầu hoảng hốt. Nếu như lại tiếp tục như vậy, mình cũng sắp bị nó đồng hóa trở thành trong đó một thành viên. Lý Linh không thể không lại lần nữa gián đoạn, toàn lực tiêu hóa hấp thu về sau đi thêm nếm thử. Như vậy một bận rộn liền đến buổi tối. Lý Linh tìm cái lấy cơ giấc ngủ, tiếp tục thần hồn xuất hiếu, thử từ trong hiện thực nghĩ biện pháp khác. Buổi tối hắn có thể đi lại ban đêm. Hoạt động phạm vi cùng tự do độ tăng lớn, nhưng lại như cũ không có đầu mối. Đã đến giờ nửa đêm, dự cảm bất tường càng ngày càng mãnh liệt, Lý Linh nhịn không được di chuyển rời về Vương Thành, nhìn một chút Dị Văn Ti người tiến triển, kết quả phát hiện bọn hắn cũng đang thúc thủ vô sách. Lý Linh lúc ban ngày cũng đã báo ngọng cho người của bọn hắn, cáo chi ma đạo thật lớn khả năng giấu ở Thần Quốc Pháp Vực tạm không bao trùm bản thân tại. Vương Thành bên cạnh, phù hợp điều kiện này địa phương không ít, nhất thời bán hội nghị muốn toàn bộ lục soát tra rõ ràng, còn thật không có dễ dàng như vậy. Đối với cái này Lý Linh cũng vô kế khả thi, hiện tại trong hiện thực không cách nào di chuyển rời. Tại thần quốc pháp vực bên trong lại không biết như thế nào điều động pháp vực, nắm giữ thêm nhiều hơn Giang thần cuốn trôi. Đây là ma đạo bí pháp, bình thường sẽ không bị bên ngoài người biết được, thậm chí có thể sẽ cùng thần hồn các loại đồ vật khóa lại, liền tính toán biết được cũng không có biện pháp lợi dụng. Đúng lúc này, Lý Linh lần nữa vầng sáng lóe lên. Chính mình có lẽ có thể lợi dụng một tí Lâm Nhu nương ngọc linh. Chính mình không cách nào thành lập lên cùng những ma đạo kia đệ tử hoặc là phạm nhân tay sai liên hệ, Lâm nu nương ngọc linh có lẽ có thể. Lý Linh trước mắt đối với mộng cảnh rất hiểu rõ như cũ có hạn, hắn bắt đầu lúc tu luyện ngày hay vẫn là quá ngắn, cũng không đem rất nhiều đồ vật thông hiểu đạo lý. Nhưng dưới mắt các phương diện cố gắng đều thử qua, ngựa chết mà coi như ngựa sống cũng chưa hẳn không thể. Lập tức, Lý Linh lợi dụng thần hồn suất khiếu tiến vào chính mình mộng cảnh, từ đó lấy ra Lâm Nhu nương ngọc linh biến thành huyết châu, đem nó hình tượng miêu tả đi ra. Trong mộng cảnh, Lâm Nhu nương một thân thần linh quần miệng, im lặng ở lại ở đằng kia, như là tinh xảo tượng người. Đây là một cái đỉnh dùng tốt công cụ người, chưa từng tiêu tán trước đó, vẫn có rất nhiều tác dụng. Lý Linh thò tay tiếp xúc nó thân hình, trên thực chất là tinh thần tương liên, dùng cảm ứng pháp môn lặng lặng tìm tòi. Trong hư không, một mảnh bình tĩnh, tựa hồ đều không có phản ứng. Cái này thật sự bình thường nhưng mà bởi vì Lý Linh vẩn sáng lóe lên sinh ra tới ý nghĩ này tính ngẫu nhiên thật sự quá cao loại này liên quan có khả năng căn bản không tồn tại có khả năng mặc dù tồn tại căn cứ không đủ cũng không có biện pháp cảm ứng được đồng dạng còn có thể những ma đạo kia trắng đêm không ngủ được vậy thì căn bản không có tạo ra mộng cảnh chỗ trống nếu thử rất lâu không có kết quả Lý Linh đột nhiên cảm giác chính mình quả thật là suy nghĩ nhiều loại biện pháp này cũng không có gì khả thi mộng linh dù sao liền là mộng linh bằng cái này tìm được Lâm nương bản thân ngược lại có vài phần khả năng Mấu chốt là nàng lao dáng chịu đi hơn nửa đêm không ngủ được chính mình nghĩ tới đi tìm nàng đều làm không được Đúng lúc này, Lý Linh đột nhiên lờ mờ cảm giác, mộng cảnh tựa hồ có sở biến hóa. Từ trước mắt công cụ trên thân người, cái loại này giống như nam châm hấp dẫn chuyển tới, chợt vừa giống như con cá mắc câu giống như thẳng băng. Nàng đại ngủ gật, hay vẫn là minh tưởng nhập định. Lý Linh cảm giác loại này liên hệ đặc biệt yếu ớt, nhưng hết lần này tới lần khác, liền là cái này một kia liên hệ, giống như trong đêm tối đèn sáng, đã mang đến vô hạn hy vọng. Lý Linh không chút do dự thi triển hiểm chấn kỹ thuật, đem đối phương kéo đi qua. Trong nay mắt, mặc thần linh cồn miệng Lâm Nhu Nương quả thật xuất hiện ở trước mặt. Nơi này là Lâm Nhu Nương còn có chút mơ hồ, nhưng mà kịp phản ứng về sau lập tức như bị sét đánh, mạnh liệt dược mình tỉnh lại. nàng quyết đoán từ tay háo đáy móc ra một thanh có được lấy như bảo thạch có ánh đao thể tiểu đao, chiêu chính mình thân hình đâm đi xuống. nhưng Lý Linh chú ý tập trung, đoạt trước một bước ra tay, sức lực lớn đem nó bắt lấy. ầm ầm, lực lượng khổng lồ lập tức đem nó tạo thành thít nát, lại một phần căn cứ đến tay. chẳng quan tâm kiềm kê, vô xa không giới thần linh cảm ứng dọ sét chiếu đi qua. trong hiện thực, một tòa hồi hương dân trạch bên trong, Lâm Lu nương như là nai con bị hoảng sợ nhảy dựng lên, mang theo vài phần kinh hoàng, triệu ra bản thân pháp khí phong lôi cánh liền sông hướng mặt ngoài đi. Lý Linh rất lại phía sau một bước xuất hiện lúc này, nhưng cũng đã chẳng quan tâm nàng, bởi vì hắn giật mình phát giác, nơi này là tại Vương Thành phía đông ngoại thành pháp vực phạm vi bên ngoài, từ nơi này hướng đông liền là như mọc thành phiến hoang sơn giá lĩnh, đồng dạng là trước kia khó có thể dò xét địa phương. Từng cái phương hướng đều tìm tòi, trong thời gian ngắn khó có thể chiếu cố, nhưng giờ phút này hắn mà lại cơ hồ có thể lập tức phán đoán, đối phương mở đàn làm pháp bản thân tại, liền là cái phương hướng này. Cái này chưa hẳn có thể làm được 100% chính xác, thậm chí có khả năng muốn bên trong kế dụ địch, nhưng từ đối phương tâm lý, tình cảnh, nhiều nhiều phương diện điều kiện phán đoán, khả năng đã không thấp. Lý Linh lập tức liền Lâm Nhu Nương bản thân đều chẳng quan tâm, dọc theo nàng trước đây hoạt động tung tích, đích lấy lúc đến lộ tuyến Triều Thâm Sơn phương hướng theo đuổi tác đi qua. Lần này, Lâm Nhu Nương là từ bên trong đi ra, cũng không có đề phòng, cho nên nàng cùng bên cạnh vài tên ma đạo tinh anh nhân tài mùi rõ ràng có thể ngửi. Đại sau nửa canh giờ, Lý Linh bay ra hơn 60 dặm xa, phát hiện một đoàn nồng đậm được phảng phất muốn chạy ra nước nguyên khí tại nó trên không rành rộn, nhưng lại tựa hồ như bị nào đó lực lượng thần bí dẫn dữ, ép thúc tại cách mặt đất quá gần tầng trời thấp. Lý Linh tinh thần chấn động, không khỏi nghĩ muốn cất tiếng cười to, đã tìm được Có một số việc có thể dùng âm nhu quỷ kế tới Nguy Trang, nhưng loại này rộng lượng quy mô, cùng với tự thành hệ thống thần quốc pháp vực căn bản không cách nào Nguy Trang. Lý Linh những thiên thời này ngại cơ hồ mỗi ngày kéo dài thời gian ở trong đó, đối với chúng thật sự quá quen thuộc. Lập tức vội vàng trở về, truyền báo dị văn ti. Bởi vì thần quốc pháp vực cùng chỗ kia khu vực ở giữa băng qua hơn 10 dặm khoảng trống, Lý Linh không thể không lần nữa chân chạy, nghĩ muốn chạy trở về, kết quả ở nửa đường chỉ thấy một đạo độn quang nhanh chóng bay nhanh, lượng đạo độn quang theo sát phía sau, cường đại khí cơ uy áp trong trượng, như là báo vận chuyển qua, không kiêng gì cả quét ngang lấy xung quanh một tiếp xúc là dị văn ti đại cung phụng ba gã trúc cơ tu sĩ sử dụng pháp thuật trực tiếp truyền đưa qua lưu lại một người thu thập tăng cuộc, hai người khác đuổi giết cái kia bà lão lý linh lập tức căn theo được biết tin tức đã đoán được dưới mắt hình thế thấy thế không chút do dự cùng tới tốc độ của hắn xa xa không kịp đối phương nhưng xem nó phương hướng sớm muộn phải về đến thần quốc pháp vực bao phủ phạm vi đến lúc đó có thể trực tiếp lợi dụng thần linh cảm ứng đuổi theo Ô ôm muội tựa hồ cũng nghĩ đến tầng này đột nhiên tại cách biên giới còn có hơn 20 mươi địa phương dừng lại không lại tiếp tục hướng phía trước yêu phụ người chạy không được đuổi giết ô ôm muội chính là hai gã trung niên hình dáng đạo nhân đều đều tiên phong đạo cốt nhất phái người trong chính đạo hình tượng. tuy rằng không biết ô mô mô vì sao đột nhiên dừng lại, nhưng bọn hắn lập tức nắm lấy cơ hội, thế ra ngũ hành cường sát bản thân tế luyện phi kiếm, xa xa chẳng tới. trúc cơ tu sĩ ra tay, xa xa vượt qua lý linh cảm ứng, hắn thậm chí cái gì đều còn không có thấy rõ, chỉ thấy đối diện đỉnh núi một hồi tiếng sấm giống như nổ mạnh truyền lên ra, không khí minh chấn động, mang theo to lớn thanh thế đem dư ba truyền trở lại. cảm ứng phạm vi bên ngoài, tựa hồ có đồ vật gì đó bị quét sạch. song phương một đường vừa đánh vừa đi, lý linh theo ở phía sau, chỉ có thể đối với những cái kia bị gọt đứt cối, nổ tung hố đất âm thầm kinh sợ. Phi kiếm, lôi pháp, hỏa pháp, cương mũi nhọn, tất cả thủ đoạn cùng luyện khí cảnh cơ bản giống nhau, nhưng đã có pháp lực cùng thiên địa nguyên khí gia trì, quy mô lớn hơn không chỉ gấp 10 lần, động một chút thì là rộng trừng mấy trượng cái hố, dài đến hơn 10 trượng khoảng cách xuất hiện. Trên đường đi khói độc tràn ngập, thả một kéo rũ, hay không thời gian tạp lấy từng cái hình thù kỳ quái cổ trùng thi thể dùng các loại chết kiểu này tán lạc tại chiến trường. Không lâu về sau, mặt đất thậm chí bắt đầu xuất hiện ô mô mô với máu. Lý Linh Âm thầm cười than một tiếng, xem ra, dùng chính mình trước mắt thần thức cảm ứng phạm vi là ngay cả nguyên vẹn quan sát chiến đấu đều làm không được chỉ có thể dựa vào dấu vết suy tính vụ vật. nhưng dù vậy, có một việc hắn cũng có thể kết luận, cái kia lão yêu bà muốn đã xong. lần này dị văn ti người đồng dạng nén, nén, lấy nộ khí, vừa được chính mình báo tin tức liền ra tay đột gắt, trực tiếp ba ga trúc cơ đồng thời xuất động. đây là giống như thái sơn áp đỉnh tính quyết định sức mạnh. lý linh thấy mình căn bản đuổi không kịp, lại càng không muốn đề cập hỗ trợ hoặc là nhặt lấy cái gì, dứt khoát gây đi ra ngoài, không hề để ý tới. luyện khí cùng trúc cơ ở giữa tương đối không nhỏ chi lệch nếu như nói đúng giao cho luyện khí hậu kỳ, hắn tương đối có vài phần tự tin, loại này thời điểm, nhưng là liền nếm thử đều lười được thử. Nhưng vào lúc này, một sợi đầm đặc làm cho người khác thần hồn đều muốn làm như vậy run rẩy ác ý tứ tán tràn ngập, thoáng qua ở giữa, phương viên mấy trăm trượng đều bị bao phủ đi vào. Lý Linh đột nhiên cảm giác, nơi đây thiên địa đống nhiên liền thay đổi. Đại lân giang thần pháp vực bao phủ chiến trường, thần linh khí tức buông xuống, mênh mông và một lần nữa rộng lớn. Quy một chương 51, riêng phần mình hiểu lầm. Chương 51, riêng phần mình hiểu lầm. Cùng với pháp vực bao phủ, Lý Linh thần thức giống như một tí trở nên cao viễn tâm thúy, dùng thông cảm chiếu ánh tứ phương, nhìn rõ ràng cảnh tượng trước mắt. Đầy trời kim quang bên trong, Ô mộ mộ thân ảnh đang bị một đoàn như là hỏa diễm khí cơ bản thân ba phủ bên ngoài thân lở mở bảy miệng ra nửa long nửa người hình dáng phóng đi ra hào giác ra thịt lần phiến bộc phát đúng là tượng thần chính giữa bản thân điều khắc đại lân giang thần nàng vận dụng nắm giữ trong tay át chủ bài đại lân giang thần quyền hành hảo hảo tiên đạo không đi thiên đi đi những tà môn ma đạo này quả thực không biết cái gọi là thấy như vậy một màn hai gã tiên môn trúc cơ đều đều hừ lạnh nhưng mà lại thần sắc mặt ngưng trọng âm thầm đề phòng ôm ôm ôm sắc mặt tái nhợt thân hình run nhẹ nhẹ lấy không nói gì eo của nàng bụng đã sớm phá vỡ một cái động lớn là trước kia bị phi kiếm bản thân xỏ xuyên qua. Trúc Cơ Tu sĩ cũng không phải là thần tiên, như vậy thương thế nghiêm trọng chế cứu trợ, đại khái là không sống nổi. Nàng sợ sệt thật lâu, giơ tay lên bên trong quả trượng, một đạo lục sắc khói độc ở không trung biến ảo dị thú ngoại hình, mang theo như là phong lôi gào thét chiều hai gã tiên môn trúc cơ đánh tới. Còn dám phản kháng. Thẹn quá hóa giận hai người tránh đi khói độc, kiếm trong tay ánh sáng bay vụt, qua lại xuyên thẳng qua ở giữa, tại ô mô trên thân quấn ra nguyên một đám lỗ thủng. Mổ Mổ lại cũng vô lực ngăn cản, khí cơ như đèn đèn đầy dập tắt, hướng phía dưới rơi xuống mà đi. Liền cái này hai gã trúc cơ tu sĩ liền giật mình trợn sắc mặt kỳ biến, bọn hắn chứng kiến một cái nhẹ mơ hồ bóng người từ thân thể thoát ly đồng bình ở giữa không trung, cùng với vô căn cứ hiện hiện kim mang dắt vào đạo nhân ảnh này dần dần trở nên tươi sáng rõ nét. Đây là ưu hồn tông nhân tu luyện bí pháp, cấp thấp tu sĩ liền có khả năng xuất khiếu quỷ thần thuật. Cùng nguyên anh xuất khiếu có bản chất khác nhau chính là cái này một khi xuất hiếu chuyển hóa âm thần, muốn dung luyện thiên địa ngũ hành hoặc là hương khói nguyện lực chờ nguyên khí tiến hành duy trì chuyển hóa làm quỷ tu hoặc là âm thần. Tinh thần của nàng cùng thần quốc pháp vực hoàn mỹ cộng minh chính thức cùng đại Lân giang thần dung làm một thể hai gã trúc cơ tu sĩ chính giữa một người kinh sợ nói cũng đã thân tử đạo tiêu còn muốn làm hại trong lúc nói chuyện kim quang tập kích hắn vội vàng vận kiếm ngăn cản phi kiếm lại bị đánh trúng quay tròn đảo quanh mang theo tiếng xé gió hướng về xa xa ha ha ha ha bên trong hư không bóng người ngoại hình nhanh chóng biến hóa chỉ để chuyển hóa làm nửa long nửa người hình dáng tướng mạo hắn thừa dịp nhanh hết lớn bùn toại lại trở lại rồi thanh âm này mang theo nam nữ pha lẫn trùng hợp trong mơ hồ tựa hồ còn có thể nghe được vạn dân đủ độc trồng chất tiếng nổ hắn đúng là vạn năm trước đó cái kia tôn giao long hắn là đại lân gian thần hắn là ô mô, mô đồng thời cũng là tuyệt đối ngàn ngàn cái tín ngưỡng tế bái bình thường phẩm dân. nghĩa long nhận lấy cái chết. phi kiếm bị đánh bay cái kia tên trúc cơ tu sĩ sắc mặt kinh biến, tay kết phát quyết, trăm ngàn hỏa điệu hiện hình, quanh quanh liệt liệt nạo tới. đồng bạn của hắn cũng đưa tay liền làm một đạo lôi quang, ướt một chân lôi. ầm ầm, ầm ầm. đại lân giang thần đứng tại không trung đón đỡ công kích của bọn hắn, thân hình đều bị nổ gồ ghề, nhưng hô hấp ở giữa, liền như là như nước chảy ngưng hợp trở về. huyền châu chính đạo, lại là các ngươi bọn này đáng giận ra hỏa. đại lân giang thần mang theo nghiến răng nghiến lợi hận ý, đưa tay lại là một đạo kim quang đánh ra chúc cơ tu sĩ thân ảnh gấp tránh thuận tay khẽ vẫy chọc vào ở phía xa đỉnh núi phi kiếm một lần nữa trở lại trên xuống xuyên thẳng qua bùa chém nhưng mỗi một lần công kích đại lân giang thần cũng giống như thủy lưu khôi phục nguyên trạng hắn liền như chính thức đại lân sông rút đao đoạn thủy nước càng di chuyển hai người lẫn nhau che chở lấy cùng giang thần kích đấu không thể cảm thấy vậy mà rơi vào hạ phong lý linh thấy rõ ràng dùng thực lực của bọn hắn đối phó ô mộ mộ tuyệt không vấn đề nhưng nên ô mộ mộ tha cho ý niệm của mình chuyển hóa trở thành đại lân giang thần về sau bản chất cũng đã triệt để cải biến Đại Lân Giang Thần vốn có sức mạnh thật sự quá minh ông, tuy rằng bởi vì tàn niệm không nhiều cho nên không cách nào điều động một tí toàn bộ điều động, nhưng mà lại có được lấy gần như không chết khôi phục năng lực, vô luận bọn hắn như thế nào bổ chém công kích đều không làm nên chuyện gì. Đột nhiên, hai người nắm lấy cơ hội liền thi pháp chú, lôi hỏa đan vào bên trong, trực tiếp đem đối phương toàn bộ anh thành mảnh vỡ, nhưng mà lại tiếp tục thấy phá toái thân ảnh hóa thành nước di chuyển từ bốn phương tám hướng ngưng tụ trở lại, như vậy đều không chết. Bọn hắn không khỏi lộ ra vẻ động dung, một tí dao động liền bị nắm lấy cơ hội phản công trở về, hơi chút lớn tuổi người đầu tiên bị thương, ngay sau đó. Một người khác cũng bị Kim Quang đánh trúng, đáy lòng chấn động, trong miệng phun huyết. Thằng này, quá khó chơi, lại không suy nghĩ biện pháp, chúng ta đều phải chết tại đây. Hai người lẫn nhau, truyền âm bên trong, thoại ý bắt đầu sinh. Đi thôi, không cần phải cùng cái vị này âm thần liều mạng, dù sao trời sập xuống cũng có người cao đỉnh lấy, sau đó tự nhiên sẽ có người giải quyết. So sánh dưới, còn là của mình đạo pháp trước mặt nguyên tắc hơi trọng yếu hơn, nhận một chút tổn thương không quan trọng, vạn nhất nếu tổn thương nguyên khí rồi, thậm chí vẫn lạc tại cái này, đây chẳng phải là thiệt tỏi lớn. Bọn hắn lần này quyết định rút lui khỏi, cũng là nhanh chóng cực, đạo mắt công phu liền viễn độn mà đi. Đại Lân Giang Thần mất đi mục tiêu, mang bản năng hướng Vương Thành phương hướng bay đi. Hành động bên trong, Thủy Nguyên đồng hành, mưa gió sắp đến. Những tiên môn này chúc cơ dĩ nhiên cũng làm chạy như vậy. Lý Linh thầm mắng một tiếng, thần niệm hóa thành kiếm khí đột nhiên chém xuống. Nên một thanh âm, Đại Lân Giang Thần thân hình kim quang lẩn tránh, lại sinh sinh sụp đổ thiếu chán nước ra. Lý Linh liền giật mình, đây là? Thì ra là thế. Hắn từ đối phương miệng vết thương nghe thấy được quen thuộc hương vị. Đại Lân Giang Thần quay đầu, bàn tay một phen, kim quang xuyên thấu hư không trực tiếp bắn đi qua. Lý Lâm vội vàng hướng bên cạnh trốn đi, kết quả hay vẫn là bị gọi sạch một mảnh. Linh thể cũng không phải là huyết nục bản thân, cho nên cũng không có bị thương đổ máu biểu hiện. Nhưng thần hồn gặp công kích, nhận lấy thương tổn không nhỏ. Bên hai ngay nhầm văng lên, giang thần gia ra, ra phù hộ. Loại này kim quang bản chất vậy mà cũng là hương khói nguyện lực. Lý Linh trong lòng chấn động, nhớ tới dị văn ti hồ sơ bên trong có chút ghi lại. Hắn hiểu được hai gã trúc cơ tu sĩ vì sao cũng phải chạy trối chết. Đây là tinh thần lĩnh vực đối kháng, không phải vật chất lĩnh vực đối kháng. Bọn hắn không có đối với kháng hương khói nguyện lực thủ đoạn, lại tạm thời diệt không được đại lân giang thần, hoàn toàn chính xác đặc biệt bất lợi may mà Lý Linh thần hồn đã dung hợp qua không ít nguyện lực hương phách cùng cự tà hương hương phách vậy mà tiếp nhận xuống tới đã như vậy Lý Linh ý niệm trong đầu khu động bắt đầu thôi phát trúng diệu hóa hương bí quyết toàn thân cao thấp như là dân hương không ngừng hơi nước cự tà hương hương phách phiêu đãng như mây bao quanh quả hướng đại lân gian thần đối phương đột nhiên cực chấn quả thật ngừng lại hắn và thần quốc pháp vượt liên tiếp bị che đậy Lý Linh đại hỉ lập tức không ngừng cố gắng toàn lực thúc giục chính mình hóa hương thần thông. Bình thường mắt người thường bản thân khó xem xét gặp bên trong hư không, nồng hậu dày đặc mây mù đã đem thần quốc pháp vực đều che che lại, Lý Linh Linh thể hương khí bốn phía, lần át hương khói nguyện lực hương đến tiền giấy vị. Cùng với dao long giống như gào thét, đại lân giang thần thân ảnh điên cùng giấy rựa, nhưng cử tà hương hình thành hương phách trận vực có được lấy chuyên môn nhằm vào vật ấy công hiệu, vậy mà như là ngăn cách nguyện lực hương phách mạnh như vậy sắp sửa nó giữ được. Hắn đã rơi vào tầm bắn tên, dần dần bị buộc đến đứng đầu trung tâm nơi hẻo lánh, tuyệt đối không cách nào chạy trốn. Pháp tướng biến hóa. Lý Linh lại thi thần thông, ba đầu sáu tay đồng tử thiên nhân đối với từ hư không hiện ra nắm lấy cương sắt biến thành đào thương kiếm kích hướng nó trên thân chém giết mà đi, từng đạo quang ảnh giao thoa đều là hư không phương diện tinh thần giao phong, đồng dạng như là phách chạm thủy lưu, đem từng sợi nguyên khí gọi rơi. Nhưng cùng trước đó hai cái kia tiên tiên môn trúc cơ không giống chính là đại lân giang thần lại cũng không có biện pháp khôi phục, thân thể của hắn bị đã cách trở cùng thần quốc pháp vượt liên hệ, chỉ có thể dựa vào bản thân tinh thần có khả năng mang theo sức mạnh tiến hành ngăn cản. Nhưng lý linh tinh thần tương đối là kiên cường dẻo dai, hơn nữa có được lấy phong phú đối phó hương khói nguyện lực kinh nghiệm hoặc tiện tay dung luyện dùng cho bổ sung chính mình tiêu hao cùng tổn thương tinh thần hoặc vứt bỏ đến cự tà hương trận bực bên ngoài, như là cẩn thận thăm dò, từng bước một đem nó qua đi hầu như không còn. Thiên địch giống như khắc chế hiệu quả, làm cho cái vị này đem hai gã trúc cơ tu sĩ đều dọa chạy đại lân giang thần căn bản không chút nào không có lực phản kháng. Hơn trăm tức phía sau, giang thần thân ảnh bắt đầu nhẹ. Hơn hai trăm tức phía sau, càng thêm ảm đạm. Hơn ba trăm tức phía sau, hơn bốn trăm tức phía sau, cũng không biết đi qua bao lâu, giang thần hư ảnh cuối cùng như là ảo ảnh trong mơ tán loạn, một căn giống nhau tóc kim sắt tơ nhận hiện hiện ra. Nó không có nữa trước đó hung hãn uy thế, thay vào đó như là lười biếng để không nội sức lực kéo rút tại chỗ trôi, trôi nổi bất động. Cái này là đại lân giang thần tàn hồn. Lý Linh vô cùng ngạc nhiên, hắn cũng là đầu một hồi chứng kiến dùng loại hình thức này đồ vật. Cái này tựa hồ là tinh phách, lại tựa hồ là một loại hương khói nguyên lực, thiên điệu tự nhiên cùng nhiệt long tàn hồn hao tốn không biết bao nhiêu năm mới tự nhiên diễn biến mà thành. Lý Linh nhịn không được hít hà, đầy mũi thảo một hương thơm, tựa hồ còn ẩn chứa thiên điệu tự nhiên tạo hóa tươi mát, bản năng đã cảm thấy tại thần hồn rất có ích lợi. Đột nhiên, một tiếng thét kinh hãi truyền đến, long mạch. Lý Linh quay đầu nhìn lại, có chút kinh ngạc, hai cái kia tên tu sĩ vậy mà trở lại rồi. Nhưng mà bọn hắn thấy Lý Linh cùng lấy được kim sắc tơ nhện, càng thêm kinh ngạc, Thiên Vân Tông chân truyền đệ tử Lương ứng Long, Chân Nguyên môn chân truyền đệ tử Doãn Vũ Minh bái kiến tiền bối, không biết tiền bối là phương nào cao nhân, tiên môn nơi nào. Tiền bối? Lý Linh em thầm nói thầm, ba cái đầu lâu lắc lư, không giống con mắt chớp chớp, tâm tình khẩn trương hơi chút bức lỏng, Hàn Hồ nói, "Dễ nói, dễ nói, các ngươi tại sao lại trở lại rồi?" Lương ứng Long đúng là tên kia tương đối lớn tuổi người, nghe vậy mặt già đỏ lên, chúng ta thấy kia Giang Thần không có đội theo, ngay ngắn cảm giác kỳ quái, nhìn lại, chưa từng nghĩ lại có tiền bối lúc này đại hiện thần uy. Doan Vũ Minh càng là ánh mắt khắc hẳn, mang theo bao nhiêu khâm phục nhìn về phía Lý Linh, tiền bối thần thông còn đại, pháp lực vô biên, nho nhỏ giang thần tiện tay đắn đo. Lần này nếu là không có tiền bối, chúng ta còn không biết như thế nào xong việc. Lý Linh nhưng lại không để ý tới, chỉ muốn tranh thủ thời gian rời khỏi, không nên bị xem tấu chi tiết mới tốt. Hắn hay vẫn là đầu một hồi tại trúc cơ tu sĩ trước mặt triển lộ pháp tướng, hắn cái này tiền bối chính thức tu vi cảnh giới cùng thực lực cũng không tương xứng, vẫn có chút trẻ trong nội tâm chỗ dạng. Dễ nói, dễ nói, không có chuyện gì, ta liền đi trước. Lời nói nói như thế. Trong tay hắn cũng không có nhà rỗi, lập tức liền đem đạo kia tóc tô kim sắc tơ nện túi niệp. Hắn vừa mới nghe được hai người này hô cái gì long mạch, nếu là thật sự, vậy cũng liền kiếm lợi lớn. Lương ứng Long cùng Doãn Vũ Minh thấy thế, không có bất kỳ biểu thị. Hay nói giỡn, cũng rõ ràng liền là nguyên anh cảnh giới tiền bối cao nhân tranh cái này loại bảo vật, hiếm khích không có sướng đủ. Đối phương xem xét liền là danh môn đại trong tông đi ra siêu cấp cao thủ, bọn hắn đối với cái này cũng không dám có cái gì dị nghị. Lương ứng Long thậm chí khách khí nhắc nhở, cái này yêu phụ trên thân có lẽ còn có chút bảo vật, tiền bối đại có thể. Nói chuyện công phu, Lý Linh đã thu hồi phát tướng, hư không tiêu thất. Tô mỗ trên thân bảo vật túi cũng bị vô hình nghiệp lực khu động, mà ngay cả cái kia căn quải trượng đều cùng theo một lúc, dùng trong con mắt của bọn họ vô cùng chậm rãi tốc độ nhanh như rùa hướng về thâm sơn phương hướng bay đi. Ách, hai người đứng tại chỗ cũ, hai mặt nhìn nhau một hồi lâu, vừa rồi như ở trong ngực mới tình nói, vị tiền bối này không phải là tán tu đi. Bọn hắn gặp Lý Linh diễn xuất, hoàn toàn chính xác tương đối có vài phần khả nghi, nhưng mà cũng không hoài nghi tu vi thực lực, mà là hoài nghi xuất thân lai lịch. Doãn Vũ Minh cười một tiếng, nói, bảo vật túi cũng thì thôi, cái kia quải trưởng chẳng qua là bình thường tình kim chế tạo liền cái này nửa chút chất béo đều không buông tha, thám thành thật đúng là cái tán tu. lương ứng long nghe vậy quá sợ hãi, ánh mắt ám chỉ doãn vũ minh. doãn vũ minh cũng nhận ra chính mình nói lỡ, sắc mặt một tí xoát trở nên tái nhợt, ở lại tại chỗ cũng không dám núp đít. thật lâu sau, bốn phía như cũ hoàn toàn yên tĩnh, hai người lúc này mới ám thở dài một hơi, giống như đi, không có nghe được. tán tu ý nghĩa vừa chính vừa tà, hơn nữa thẳng thắn tùy ý, đông dạng tình cảnh, có ít người ha ha cười cười liền đi qua, có ít người mà lại thỏa đáng trận trở mặt, hô đánh tiếng tiêu giết đều không kỳ lạ quý hiếm. khá tốt, xem ra là đi thật. Vũ Minh ngươi là đối mặt tự mình trưởng bối tùy ý đã quen, đi ra lịch Lãm rèn luyện, đối với tiền bối cao nhân phóng cung kính một chút. Sư huynh dạy rất đúng, Vũ Minh ghi nhớ. Lần này là thật sự triệt để giải quyết, chúng ta cũng coi như may mắn, nguyên bản thất bại nhiệm vụ đều có thể làm hoàn thành, hay vẫn là nhanh hơn một chút trở về phục mệnh đi. Hai người trao đổi lấy, đơn giản lưu lại dấu hiệu cho Dị Văn Ti người thu thập tang cuộc, chợt riêng phần mình tế ra phi kiếm, con rượu. Thân hình nhoáng một cái, liên hóa thành vùng sáng ký phụ nó bên trên, nhanh chóng viễn độn mà đi. Sau một lát, cách đây chỗ địa phương vài dặm bên ngoài, Lâm Nhu nương thân hình lóe lên, Vạch chân như là nhún mõm màn lụa, thất hồn lạc phách đi ra. Mama, là ta hại chết ngươi, ta không phải cố ý, ta thực không phải cố ý. Lâm Nu nương như thế nào cũng thật không ngờ, sự tình vậy mà sẽ biến thành cái dạng này. Ta không nên bảo thủ, cũng không nên lòng mang may mắn, ta có lẽ cùng ngươi thương lượng. Nàng nghẹn ngào tự nói ở giữa, rơi lệ đầy mặt, nhưng lại chỉ có thể xa xa nhìn ra xa ô mộ mộ chết đi phương hướng, không dám xa hơn phía trước một bước. Nàng lợi dụng bí pháp chiếu khán ôm mộ mộ, tận mắt nhìn thấy đồng tử thiên nhân đối với chém giết đại lân giang thần tình cảnh. Ngay từ đầu còn tưởng rằng đối phương là nguyên anh cao nhân phân thân hoặc là một sợi thần niệm, hôm nay xem ra, xa xa không có như thế đơn giản. Đối phương từ đầu đến cuối liền là vì đạo kia long mạch mà đến, khó trách trước đây rõ ràng sớm đã có quá nhiều lần gặp nhau cơ hội đều không ra tay. Hắn một mực đều tại trong bóng tối rình mò, đang chờ đợi ô mộ mua gần chết dốc sức liều mạng, dùng ra át chủ bài mới đi ra thu hoạch. Như thế tâm cơ, nhu tính, tu vi thực lực, thậm chí trên việc tu luyện tiến tiềm lực. Thâm trầm màn đêm như là không giới hạn hối hận đem nó vây quanh, vị này đến từ Ma đạo tông môn chi tiểu nữ không khỏi tâm linh bị long đong, sinh ra thật sâu vô lực cảm giác. Quy một chương 52, ta không phải, ta không có. Chương 52, ta không phải, ta không có. Lý Linh lúc trở về đã là giờ dần, nhất thời bán hội cũng chẳng quan tâm từ ô mộ mộ chỗ đó có được đồ vật, trước tại Hoang Sơn giá linh tìm một chỗ ẩn núp đi, sau đó quy khiếu nhập định, bài trừ tạp niệm, khôi phục thương thế. Hưng đông phía sau, Lý Linh từ ngắn ngủi hấp lại cảm giác bên trong tỉnh lại, đột nhiên cảm giác có chút không đúng. Như thế nào thơm như vậy? Trong không khí vậy mà tràn đầy một sợi khó có thể hình dáng tươi mát mùi thơm lạ lùng, lúc trước chưa bao giờ ngửi qua loại sản phẩm mới. Lý Linh ôm cựu công chúa sâu hít thật sâu một hơi, lại phát hiện đây không phải trên người nàng mùi. Hắn nhìn trung quanh, phát hiện chị thủ thị nữ là Triều Su cùng lạc chân, cái này mùi thơm cũng không phải là từ trên người các nàng truyền đến. Không khỏi hỏi, các ngươi có hay không nghe thấy được cái gì mùi thơm? Hai nữ lấy nhau, đều cảm giác phỏ Mã Gia lời này nghe được có chút không đầu không đuôi, lắc đầu, không có nghe thấy được đấy. Phò Mã Gia, làm sao vậy? Không có gì. Lý Linh tĩnh hạ tâm lai chăm chú ngửi, kết quả phát hiện loại này mùi thơm dĩ nhiên là từ thân thể của mình bên trong phát tán. Hắn rõ ràng nhớ rõ trên người mình là không có gì mùi thơm lạ lùng. Bình thường hương khí cũng sẽ không bảy biện ra loại này vô hình vô tích, không là người bình thường bản thân nhận ra cảm nhận. Nhưng mà hôm nay đặc biệt không giống, một ít trước đây chưa từng gặp, cùng loại hơi nước tơ nện theo chiều gió, đúng là từ chính mình thần hồn phát tán. Lý Linh trong lúc kinh ngạc, lại phát hiện một chuyện khác tỉnh. Cái thiên nguyên bản tràn đầy thiên địa, giống như có mặt khắp nơi bốn phía nhàn nhạt mùi hôi thối cuối cùng tiêu tán. Trời có mắt rồi, chính mình những ngày này bao giờ cũng không tại nhận thụ lấy nó quá nhiều, quả thực như rơi xuống địa ngục. Loại này mùi hôi thối căn bản không phải bình thường hương liệu hoặc là chủ động che đậy chi giác có thể tránh đi, tiếp này kể ra gọi hắn vô tâm hưởng thụ món ngon đắc ý soạn, tiểu thê đắc ý tiếp, Lý Linh là vì không bị nhìn ra khác thường, mới biểu hiện được điểm nhiên như không có việc gì. Nhưng hôm nay, cuối cùng không cần lại người cái này cố khí vị. Không khí là như thế tới mát, thế giới là như thế mỹ hảo, hết thảy quả thực không thể tốt hơn. Không lâu về sau, Lý Linh dùng nữa, khẩu vị trước nay chưa có tốt, chính là cũng đã có thể thực hương mà no bụng, cũng nhịn không được nhiều ăn vài miếng. Cửu công chúa cười nói, phu quân thân thể là hay không tốt hơn chút nào? Mấy ngày nay người đều có vẻ nhất thời lại nhìn không ra cái gì thật xấu nhưng từ hôm nay tới liền tinh thần rất nhiều Lý Linh cười nói hoàn toàn chính xác cảm giác đã khá nhiều cũng không biết chuyện gì xảy ra trên thực tế trong lòng của hắn đã phần nào suy đoán vậy đại khái liền là vượt qua kiếp số về sau lô xác trên người mình mùi thơm lạ lùng cũng là từ tinh thần phương diện phát tán nói không chừng có thần thông gì diệu dụng chỉ là nhất thời không có phát hiện ngay ngắn nhớ nhung suy nghĩ ở giữa đại quản gia Từ Công Công đến đây báo báo Phò Mã gia cựu công chúa tin tức tốt nha Lý Linh nói cái gì tin tức tốt Từ Công Công nói vừa rồi hết mưa rồi Dị Văn Ti người đến báo nói đại hồng thủy nguy cơ đã giải trừ, mời nhị vị cứ yên tâm đi. Cựu công chúa vui vẻ nói, như thế cũng là rất tốt, xem ra cái này dị văn ti người vẫn có vài phần năng lực. Từ công công nói, mặc dù lớn hồng thủy không đến, nhưng thành bên ngoài nạn dân tựa hầu ngã bệnh cũng ít, không thể nói trước lại là một cái cọp phiến phước. Cựu công chúa nói, như thế kiện quan trọng hơn sự tình, trong phủ từ trên xuống dưới cũng phải thanh lý trừ gầm bước, làm tốt để phòng mới được. Mấy ngày nay phỏ mã gia đều chịu được một chút phong hàn, nếu làm hại lại bị bệnh, bắt ngươi là hỏi. Từ công công nội hỏi, điện hạ xin yên tâm, ta cái này kêu là người quét dọn vệ sinh. Phía trên động động miệng, phía dưới chạy gây chân, đã có những lời này, trong phủ nô buộc nhóm lúc này công việc lưu bù lên, các nơi địa phương đều tại thanh lý nước động, diệt trừ chấm tích, thu thập cảnh khô lá vụn, chim thú thi thể. Tại lúc này, trong thành phủ doãn đột nhiên phía trước tới bái phòng. Lý Linh phía trước đường thấy hắn, hỏi thăm phía dưới, mới biết là vì mượn dược mà đến. Phủ doãn nói, phò mã ra, đại thai qua đi chắc chắn có đại dịch, việc này không thể không phòng, hôm nay thừa dịp mưa đã cạnh, chúng ta muốn tại các nơi chậm chế cứu chữa nạn nhưng thật sự thiếu y thiếu dược, không biết quý trong phủ còn chứa đựng có có thể sử dụng dữ liệu. Chúng ta dùng quan phủ danh nghĩa mượn, năm sau nhất định hoàn trả. Lý Linh nói, cái này thật đúng là có một ít, cũng không nên nói cái gì có cho mượn hay không được, rồi cầm lấy đi là được. nhưng mà chúng ta trong phủ con người không ít, cũng muốn lưu một bộ phận chuẩn bị bất cứ tình huống nào, xin hãy tha lỗi. Phủ Doãn bội hỏi, cũng không nên quá nhiều dược phẩm, chủ yếu là đại thành căn đạt đến thuốc đáng chờ vật là được. Lý Linh lập tức đưa tới nhị quản gia Vương Công Công, do hỏi, trong phủ còn có bao nhiêu những vật này? Vương Công Công nói, phó mã gia, ngài mấy tháng trước liền đã phân phó tiếp tế dân chạy nạn. Hôm nay trong phủ ngược lại là có một ít thường dùng dữ liệu, cụ thể có bao nhiêu ta nhất thời cũng không biết, nhưng tính toán xuống tới ít nhất được có một năm ba ngàn cân đi. Lý Linh nói, ngươi tính tính toán toán tự chúng ta muốn dùng, nhiều ra đều cũng đi. Phủ Doãn vui vẻ nói, đã tạo phò ma ra. Nói xong chuyện này, Lý Lâm hướng Phủ Doãn hỏi thăm một phen lập tức hình thế. Phủ Doãn nói, hôm nay đã bắt đầu có dịch khí lan tràn, bệnh hoạn ở giữa lẫn nhau lấy bệnh, không thể kịp thời không chế, sẽ vô cùng nghiêm trọng. Lý Linh nói, dịch khí. Phủ Doãn nói, đúng vậy, ôn dịch đều dựa vào vật ấy lấy bệnh, đây là khí âm tà một loại. Phàm nhân thể yếu, nhận nó ảnh hưởng sẽ như bệnh, sau đó người bệnh bản thân lại trở thành mới ngọn nguồn, như là liệt hỏa xu thế, càng ngày càng nghiêm trọng. Lý Linh gật gật đầu, nhưng trong lòng đã có tính toán. Man đêm buông xuống, Lý Linh xuất hiếu, làm pháp báo ngộng trong thành phố thương cửu cổ, hào phú đại gia đình, dùng ba đầu sáu tay pháp tướng bảy ra tại người phía trước, hiện thành nói, ta chính là đại lân giang thần, bọn ngươi cần dùng pháp hội tế tự, lại vừa biến mất hai trừ lách. Ngày hôm sau, những phú thương này cửu cổ, hào phú gia chủ tỉnh lại, kinh ngạc không hiểu, vội vàng tụ cùng một chỗ thảo luận. Lý Linh cũng chủ động tuyên bố, ta đem qua ngộng thấy đại lân giang thần truyền xuống pháp chỉ nói muốn dùng pháp hội tế tự lại vừa biến mất thai trừ ách, cựu công chúa kinh ngạc nói, cái thằng này như thế nào tại, không phải là bị dị văn ti giải quyết ư. liên tính toán tàn hồn chết mà không cứng, tối thiểu cũng phải lại hoa mấy chục năm công phu có khả năng khôi phục, không phải là nước khác phân thân thừa dịp hư mà vào đi. Lý Linh nói, ta cũng không biết, nhưng mà đối phương hiện ra ba đầu sáu tay pháp tướng, hư hư thực thực nguyên anh cao nhân, hắn không hề áp lực cho mình chém gió. Cựu công chúa nghe vậy có chút kinh ngạc, giang thần căn nguồn gốc không phải như thế, quốc gia của ta ngay ngắn tế bản thân cung phụng giang thần là cổ danh tiếng thần nhìn qua gia hầu các quốc gia cũng cơ bản giống nhau. Ma đạo phát động dâm tự thì là vạn năm trước đó cái kia ác giao hóa hình về sau hình tượng, cuối cùng chuyện gì xảy ra? Lý Linh nói, hẳn là nguyên anh cao nhân cũng tới tranh đoạt hương khói. Cựu công chỗ nói, nguyên anh cao nhân như thế nào để đó hảo hảo tiên đạo không tu tu thần đạo, trừ phi hắn đã vỡ lạc, nhưng mà lại có lưu tàn hồn, chưa từng chính thức thân tử đạo tiêu. Nhưng nguyên anh cao nhân nếu là thọ nguyên đã hết, đại có thể chuyển thế chúng tu, cái kia ác giao là bởi vì cơ duyên xảo hợp mới đi bên trên con đường này, những người khác khó có thể bắt trước, cũng không cần phải bắt trước. Lý Linh đề nghị nói, chúng ta vọng thêm suy đoán cũng không có dùng, hay là hỏi hỏi xem lão tổ đi. Cựu công chúa cũng đồng ý, thế là Bình lui ra người, cùng một chỗ đến trong phòng sử dụng đưa tin Linh phủ, hướng Hoàng Vân chân nhân cáo chi tình hình cụ thể và tỉ mỉ. Hoàng Vân chân nhân nói: "Cao nhân báo mộng ư? Các ngươi phần nào không biết, Bổ tông có chân truyền đệ tử cùng hắn gặp phải, suy đoán là ở hoang gia tán tu, hẳn không phải là vì mình tích góp từng tí một hướng khói, mà làm nhu đồ long mạch, nghĩ muốn mượn cơ hội này lợi bảo." Chợt đem hôm qua chuyện đã xảy ra giản lược cáo tri Lý Linh cùng cựu công chúa. Lý Linh vốn chỉ là vì kế hoạch của mình mà biên ra một cảnh, nhưng không có nghĩ đến Thiên vân Tông chân truyền đệ tử lương ứng long bọn người so với chính mình còn có thể biên, thậm chí đem tiên môn đều mang lệch ra. Cẩn thận gấp lại, đây cũng có Dị Văn Ti người công lao, bọn hắn khẳng định không có thiếu tự mình làm suy đoán thân phận của mình lai lịch, còn có ra tay giúp đỡ động cơ. Thần tàng tại dân gian bên trong tán tu cao nhân lưu đồ bảo vật, cái này vẫn có thể xem là một cái hợp tình hợp lý suy đoán. Lý Linh trong lòng khẽ nhúc nhích, mượn cơ hội hỏi: Lão tổ, ta giống như từng nghe nói, tu tiên giả đem tiên tài địa bảo phân chia là cực thượng trung hạ tứ đại phẩm cấp, mỗi nhất phẩm cấp đều có được lấy riêng phần mình đặc tính cùng hiệu dụng trong đó cực phẩm linh tài ẩn chứa đủ để hấp dẫn đại tu sĩ đạo ẩn, thượng phẩm hơn một chút nhưng lại ẩn chứa một chút pháp tắc cùng thiên điệu tự nhiên thần thông tạo hóa ở trong đó trung hạ phẩm linh tài thì là dùng giàu có linh ẩn làm chủ có thể thiết thực hiệu quả tăng lên tu sĩ tu vi đa số kết đan trúc cơ sử dụng trừ lần đó ra đều không nhập lưu luyện khí cảnh giới cùng bình thường người mới sẽ dùng đến cái kia long mạch phải trang thượng phẩm linh tài hoàng vân chân nhân cười nói ngươi ngược lại là hiếu học biết được những cái này nhất thanh nhị sở không tệ long mạch là thủy hành pháp tắc cùng long khí vật dẫn ít nhất cũng phải là thượng phẩm linh tài trong đó long mạch lại có chủ mạch cùng nhánh núi phân chia chủ mạch là thực phẩm nhưng mà tiềm ẩn vô hình trừ phi đem toàn bộ đầu đại lân hà nổ tận gốc có khả năng thu hoạch nhánh núi chính là phần lớn là thực phẩm là từ bên trong tách ra tới chớp nhưng lại một lần nữa nghiêm nghị nói long mạch đã là sông núi lòng trào sông tinh linh ẩn chứa thiên địa đại đạo phát tắc, kỳ thực cùng tự nhiên thần linh không giống nó cùng địa tiên mạch cũng coi chúng chỗ chủ mạch thậm chí đủ để vận dưỡng động thiên phúc địa, có thể liên tục không ngừng sinh ra linh khí lý linh cùng cựu công chúa lẫn nhau đạo này để bọn hắn đều Thiên Vân Tông Phúc Địa Vân thượng thiên, liền là cắm dễ tại một đóa nguồn gốc từ trước nguyên hội, khai tông lão tổ kỳ ngộ đoạt được thất thải tường vân phía trên. Nhưng mà bọn hắn không biết rõ, lão tổ đột nhiên đề cập cái này làm cái gì. Hoàng Vân Trân nhân nói, "Áp giao bản thân sau khi chết, Đại Lân Hà vô chủ, rất nhiều quyền hành cùng pháp tắc năng lực đã phân tán đi ra ngoài, rơi vào từng cái khúc sông, không giống lưu vực trong vương triều." Thứ này tất cả mọi người trầm chăm vào, hơn nữa liên quan đến thế gian hàng tỷ sinh dân nhân quả, đã khó hơn nữa tập trung ở một nhân thủ, dứt khoát thiết trí quan phủ, dưỡng số mệnh, những năm trôi qua này, không ngừng gọt tổn hại giang thần quân trôi. Thần quyền cùng nhân gian vương quyền sớm muộn sẽ nên đón độ cao thống nhất, có thể liên tục không ngừng sinh ra vương triều số mệnh, tiến hành càng vốn có hiệu suất thu hoạch, thậm chí chỉnh hợp là đại nhất thống hoàng triều, đạt được thêm nhiều hơn không nhập lưu hoặc là trung hạ phẩm linh tài, gia tăng đối với tiên môn bên trên cống. Vương triều số mệnh, Lý Linh đột nhiên cả kinh, đã hiểu rõ hoàng vân chân nhân ngụ ý, thứ này có thể thay đổi trao đổi, thay phiên đại lý. Tuy rằng không có thể có thể giải quyết bản thân có vấn đề, nhưng từ tự nhiên thần đến tín ngưỡng thần lại đến nhân văn của thời, sát phong thần linh cũng là phù hợp lịch sử phát triển quy luật. Cái thế giới này tiên đạo hướng thịnh. Vương triều số mệnh từ thiết kế ước nguyện ban đầu đến xem, căn bản chính là một cây đại giao hệ. Tiên môn ý muốn đến đỡ phàm nhân vương triều, chỉ là vì đệ tử xuống núi lịch lãm rèn luyện, tích góp từng tí một ngoại công, thu hoạch số mệnh càng thêm thuận tiện, hoặc là như là lao tổ nói, phát triển trở thành là cao cấp hơn đại nhất thống hoàng triều, dùng cường lực tổ chức sức mạnh thu thập không nhập lưu thậm chí trung hạ phẩm linh tài. Như vậy, chính mình ngụy trang tiền bối cao nhân, có thể tại đây một bàn đại quân cờ bên trong sắm vai cái gì nhân vật? Lý Linh giả ý kỳ, nói bóng nói gió hỏi một tí. Hoàng Vân nhân nói, cao nhân kia nhất định là từ đâu nghe nói chuyện này, đi đầu bối cục. Hắn cầm một chống đỡ long mạch nơi tay, có thể luyện chế đủ để chống lại cùng thu thập vương triều số mệnh pháp bảo, hoặc là cho mình tử tôn hậu nhân bằng thêm vương khí, biên giới nát đất. Người bậc này vật thực lực cao cường, kiếm một chén canh cũng không đủ, mấu chốt là luyện khí trúc cơ cảnh giới tán tu phải xem ở, không thể gọi bọn hắn trắng trợn chủng hái, không duyên cơ chiếm chúng ta tông môn tiếng nghi. Lý Linh nghe được có chút bộc nộ, ta không phải, ta không có, các ngươi đừng nói mọ a. Nhưng mà Hoàng Vân Chân Nhân đằng sau câu nói kia tin tức số lượng tựa hồ khá lớn, vương triều số mệnh cách cục nếu như có thể thành tất nhiên sẽ đối với giá thấp tán tu hình thành chân ép đến lúc đó không thể nói trước lại là một fan tranh đấu gay gắt hoàng vân chân nhân nói chuyện này cũng không có cái gì có thể khó xử tông môn không biết hắn chi tiết tạm thời còn không muốn quá mức các tội ngươi liền tạm thời dựa theo hắn nói đi làm là được lý linh nói như vậy thật sự được không nào hoàng vân chân nhân nói đây cũng là tông môn hợp thảo luận ý tứ chợt nếu có điều chỉ nói đây chính là nguyên anh cao nhân chính các ngươi cơ linh một chút để cho ta cũng tiết kiệm một chút tâm nói xong câu này nàng mới thu bế phủ tin tức lý linh như có điều suy nghĩ Lao tổ tấn trước sắp tới, nói không chừng lúc nào liền bế tử quan, toàn lực đột phá, liền đưa tin đều không có công phu tiếp, thúng chi liền tính toán phá cửa ải đi ra, tối đa cũng chỉ là tân tấn nguyên anh. nàng là không có cách nào đắc tội loại này cao nhân, thậm chí cũng không dám đánh cược có thể che chở chính mình cùng thanh ti. Thiên vân tông ngược lại là có mặt khác nguyên anh, thậm chí có nguyên anh phía trên hóa thần đại năng, nhưng là đồng dạng không cần phải cùng loại khả năng này là chính phái đạo hữu cao nhân đối trọi gây gắt, cứ muốn nhìn lai lịch của hắn cùng miêu độ rồi nói lại. Dưới mắt đã là thăm dò, cũng là phóng thích thiện ý. vô luận như thế nào, chính mình phát huy chỗ trống coi như không nhỏ có cái gì nổi cũng có thể để cho thần bí kia cao nhân gõng lập tức đối với cựu công chúa nói ta phải hảo hảo chuẩn bị một chút ứng phó cao nhân kia báo ngậm lời nhắn nhủ sự tình. cựu công chúa hiếu kỳ hỏi phu quân ý định như thế nào ứng phó lý linh cười nhạt một tiếng đương nhiên là làm tốt chính mình vốn ban đầu đi cho hắn chế tác nhất phẩm dùng trung linh hương hắn lúc này gọi đến nô buộc gọi bọn hắn tới khoái mã phân biệt đi hương vườn bên kia cùng hương sự cục đưa tin một phen chuẩn bị về sau hương vườn đem lý linh cần thiết vật đưa tới hương sự cục đuổi thị lang cũng chạy tới đuổi thị lang trước sau như một tân cẩn phò mã ra có gì phân phó Lý Linh đem Giang Thần Báo ngụ sự tình đơn giản nói rằng, ý vị thông trưởng nói, nói thực ra, ta là không tin lắm Giang Thần, nhưng người ta đều nhờ đến trong ngập đến, không nhắc tới bảy ra một tí cũng không thể nào nói nổi, là tốt rồi tốt cho hắn xử lý trận pháp hội, bên trên trụ Linh Hương đi, ta gọi ngươi tới, là muốn lên trước đó từng từng nói qua dâng hương tình hội, những hương một kia tuổi chuẩn bị mở được như thế nào. Quy một chương 53, bốn nguyện lập đạo tâm, do ta không do trời. Chương 53, bốn nguyện lập đạo tâm, do ta không do trời. Nói đến đây cái, Bùi thị Lang tinh thần chấn động, tốt gọi mã ra biết được, hạ quan đã gom góp đến 200 xe gỗ trầm hương. Lý Linh nói, đúng vậy, so với ta dự tính muốn nhiều. Bùi Thị Lang nói, phó mã ra bàn giao chuyện kế tiếp tỉnh, hạ quan không dám lãnh đạo. Cái này hơn 3 tháng đến nay, khắp nơi vơ vét đi một tí, liền đợi đến chuẩn bị đầy đủ về sau cho trong phủ đưa tới. Nhưng mà trước mắt cách lúc ban đầu sở định nhưng là còn kém một chút. Lý Linh nói, ngươi có tâm, nhưng ta hôm nay liền định bắt bọn nó dùng tại đây trận pháp hội, không cần đợi đến lúc cuối năm. Bùi Thị Lang sững sờ, cẩn thận từng ly từng tí nói, cái này đủ ư Lý Linh ha ha cười cười, lơ đến đã đủ rồi, rồi nói lại lần này có Giang Thần ra mặt trong thành phố thương cùng hào quý cũng sẽ cùng theo nô nước tấp nập tiếp cận phần mọi người nhặt tuổi lửa ngọn lửa cao nha bùi thị lan nói cái kia nó cũng là không biết phỏ mã gia còn có hay không cái khác cái gì phân phó lý linh nói ta còn nhu cầu cấp bách một đám bồng hương nhưng mà chuyện này đều có hương vườn bên trong thợ thủ công hỗ trợ ngươi không cần hao tâm tổn trí hai ngày sau thành nam ngoại ô ngày mới ánh sáng thì có rất nhiều quan dân tụ tập lúc này rộng lớn đất trống bị thanh lý hình thành trọn vẹn trên trăm cái tuổi trồng chất trước đó dựng lên như là tiểu sơn mọc lên san sát như rừng ở trước mắt cũng không phải những cái này bình thường bụi muộn tới gần về sau Rõ ràng có thể nghe thấy được các loại hương khí tập kích, vậy mà đại bộ phận đều là gỗ trầm hương, còn xen lẫn trong thành thương nhân hào quý bản thân quên tặng gỗ tử đàn, hoa cúc lê trở các loại hương mục, một đầu bên trên vùng có hương liệu tất cả phẩm. Trung ương nhất, cao tới 5 trượng có thừa, dùng giếng chữ giao nhau lấy pháp kiến tạo lên đại tuổi chồng chất đứng vững, chỉ là như vậy một đống thì có tròn vẹn 20 xe, hơn bạn tới cân. Lý Linh mang theo cựu công chúa dự họp trận này bởi vì giang thần báo ngộ mà xử lý cầu phúc pháp hội, cùng mặc các quan lại quyền quý nhỏ cùng một châu nghe lễ quan niệm đọc đạo văn, cũng tại trong châu đốt cháy. Cùng với đạo văn cuối cùng một tia ngọn lửa dập tắt, lễ quan tuyên bố Pháp hội bắt đầu. Huyền Tân Quốc chủ hành động bất tiện, cũng không có tự mình có mặt, nhưng đại biểu chính thức Huyền Tân Quốc thừa tướng đến, hắn đem cùng xem như là hần quý đại biểu Lý Linh, dẫn chúng đại biểu một tên thương gia giàu có hợp lực bên trên một nén nhang. Dân Hương, ngươi điều khiển chương trình hát đọc dưới, hai gã tráng hán mang một vật chậm rãi tiến trận, lại bị vải đỏ che đậy, thấy không rõ lắm chân thật hình dáng. Đợi đến tráng hán đem nó tại tế bàn vùng, vạch trần che đậy vải đỏ về sau, chân dung mới hiện ra ở trước mặt mọi người. So Nhất thời, đám người truyền đến một hồi hít vào khí lạnh thanh âm, xoáy mặc dù là khó có thể kiềm chế khiếp sợ. Thật lớn thật a đây là cái gì đồ chơi, thật là thơ hư, ta còn tưởng rằng là tam sinh ba loại gia súc để cúng tế bò, dê, lợn, các loại tế phẩm đây này, cái kia dĩ nhiên là một căn trường bát to phẩm chất, chín thước tới lớn lên đồng hương, chỉnh thể giống như là căn thấp trụ, hay hoặc là cắt đứt xà nhà, hoành đặt ở trên bàn gỗ, rất có phân lượng hình dáng. Đồng hương chỉ dùng để mảnh trúc mộc làm tâm tử hương, cùng hương dây, nhang vòng, tháp hương, hương phấn, hương hoàn, đầu khối nhiều vật lớn nhất khác nhau, liền là nó thiết kế ước nguyện ban đầu đại khái là là dễ dàng cho nâng trên tay kính bái thiên địa quỷ thần, bái xong sau có thể tắm ở lưu hương hoặc là trên bùn đất tiếp tục tiêu đốt. Đây là có chuyên môn công dụng tế tự lưu phẩm, cũng không phải là bình thường khôi hài nhá vật, bởi vậy bất thường tại hình dạng và cấu tạo kiểu dáng hoặc là dùng tài liệu phía trên sáng tạo cái mới, chỉ là bị ma đạo dùng tín linh hương cọ sát phấn, một lần nữa dán lại, thay đổi tế thiên là bái quỷ. Tâm thương đồng hương đa dụng du thụ bị phấn, bách thụ phấn, sắc tố, tinh dầu chờ chế tác, tốt nhất đồng hương chính là tâm tử, bột phấn cùng dán lại tề đều muốn tinh tuyển một phen, tại thời điểm này mang ra tới thì là tăng thêm bộ phận tín linh hương thành phần, bắt chước ma đạo hương đạo pháp dẫn đạo tinh thần. Mọi người không do ý tưởng, tất cả đều khiếp sợ tại nó nhỏ. Cái đồ vật này thật là đồng hương không? Nâng đều nâng không đứng dậy đi. Huyền Tân Quốc thừa tướng qua tuổi 50 tuổi, tuy rằng bảo dưỡng được không tệ, nhưng là bắt đầu thể suy yếu, chứng kiến căn này cực lớn đồng hương, tại chỗ liền run lên một cái, kinh ngạc thất sắc, sao, sao sẽ lớn như vậy? Lý Linh nói, đây là ta Lý thị Hương phường sản xuất kiểu mới bằng hương, gọi là tự nhân hương, muốn liền là cực lớn, cực lớn có khả năng hiền quý, hiền quý mới có thể đại biểu thành ý nha. Thừa tướng nói, còn có cái cấp độ này thuyết pháp. Lý Linh nói, bằng không, chúng ta bưng lấy mấy cây chiếc mảnh hương Quá không phóng khoáng, cùng bình dân dân chúng có gì khác nhau? Thừa tướng nói, phó mã gia là hương đạo đại sư, nói như vậy tất nhiên có lý. Lý Linh nói, thừa tướng đại nhân không ai cảm giác vật ấy đơn giản, quá lớn quá nặng, bất lợi thiếu đốt, hương phấn cùng dán lại thể pha trộn cho cân đối nhất định là có chú ý, chế tác lên cũng tốn thời gian cố sức. Lần này ta là đưa tới phường ở bên trong nhiều vị trí sư phụ già cùng một chỗ hợp lực chế tạo gấp gáp, vừa rồi may mắn thành công, cái này xác thực có không ít biểu đạt thành ý đạo lý ở đâu bên cạnh. Xem như là dân chúng đại biểu thương gia giàu có ở bên nghe của bọn hắn nghị luận, vô cùng khiếp sợ, chợt như có điều suy nghĩ, thì ra là thế ta nói trước kia vì sao kính thần tế tổ cứ không về cảm ứng, nguyên lai là thành ý chưa đủ. Lần này sau khi trở về, như lại tế tự, cần đổi có chút lớn một chút. Nhưng rất nhanh, hắn vừa khổ não, nhưng mà nghe phò mã gia cái này thuyết pháp, chúng ta giàu có gia đâu còn không xứng đốt cái cấp độ này cự vận, còn cần phò mã gia như vậy quyền quý mới thiêu đến lên a. Xem ra đành phải lui mà cầu tiếp theo, dùng tiểu một chút tính toán a. Lý Linh đối với thừa tướng cùng thương gia giàu có nói, nhị vị, chúng ta điểm hương đi. Có chiến dịch đinh đem ba cái bó đuốc đưa tới, ba người phân biệt tất cả lấy một chỗ đỡ, ghé vào cự nhân hương cuối cùng đem nó nhen nhóm. Dân Hương, người điều khiển chương trình lần nữa hát đọc. Này làm sao bên trên, Thừa tướng đại nhân vừa đệ xuống kiếp sợ, lại hiện lên ưu sầu, giống như rất nặng bộ dạng a. Thương gia giàu có cũng âm thầm nhíu mày. Lý Linh cười tủm tỉm nói, đến tới chúng ta đều lấy một chút, hợp lực bắt nó dơ cao tốt, bái mấy bái liền hoàn sự nhi. Sau một lát, liền gặp Lý Linh đứng ở chính giữa, hai bên trái phải theo thứ tự là Thừa tướng cùng Thương gia giàu có, riêng phần mình nghẹn, nén đủ khí lực khuyến khích dơ cao trụ, miễn miễn cưỡng cưỡng vái ba lạy. Kính thiên, kính địa, kính thần, lễ xong, ôi của ta láo a. Thừa tướng trước đây thì có dự cảm bất tưởng, ba bái xuống tới, đột nhiên như là địa giật thân hình đều cứng tại cái này ở bên trong. Hắn không cẩn thận vọt đến eo, thương ra giàu có cũng không khá hơn bao nhiêu. Cùng hắn cùng một chỗ dơ cao cự nhân hương đều là quan lại quyền quý, chỉ hắn không quyền không thế, nói trắng ra là còn là một bình dân, thế là rất có tự giác nhiều ra vài thanh khí lực. Kết quả phen này ân cần xuống tới, thiếu chút nữa đem chân đều bốn neo đến. Lý Linh ngược lại là khí định thần nhàn, hắn thực hương luyện hồn, tốt xấu cũng coi như bước lên tu luyện đường, tuy rằng không tốt biểu hiện được quá mức rõ ràng, nhưng mà chuyển, ra bản thân nên ra một phần lực hay vẫn là nhẹ nhõm đơn giản. Hán điểm nhiên như không có việc gì giúp đỡ cuối cùng một thành, thẳng đến hai gã tráng hán tới tiếp nhận cái này chống đỡ cự nhân hương. Vừa rồi chậm rãi buông ra, bọn hắn đem cái này chống đỡ cự nhân hương mang lên phía trước trên mặt đất bên trên trọc vào ổn, liền gặp nó như cùng một căn trụ tự dựng thẳng đứng ở đó ở bên trong, khói khí không ngừng lên cao, tàn mát ra đại lượng hương phách tơn nhện. Chiến dịch đinh nhóm bắt đầu phái mọc hương gói, từng nhánh hoặc cánh tay thô, ngón cái thô, chiếc đuôi thô lớn nhỏ, hương phân biệt phân chia cho không giống đám người, riêng phần mình nhen nhóm. Chỉ chốc lát sau, sương mù lở như là mây trôi bao phủ toàn bộ hội trường mọi người cùng nhau kính bái giang thần, cầu phúc biến mất ai. một ít thành tính tín đồ thậm chí té quỵ trên đất, thì thảo có thanh âm, thuyết minh tâm sự. Lý Linh vận dụng người hương thơm thiên phú cảm ứng một phen, nhưng thấy khói khí phù du, trên bầu trời hình như có hàng tỷ tơ lùa tung bay, vô số hương phách tơ nện như là nhiệt khí bốc hơi, từ vạn dân đỉnh đầu lít đến hư không, bọn hắn giống như bên trên biểu đạt cửu thiên tiến vào thần quốc pháp vực. Đinh Vị Tiên Hương chuyển nói, hương là dùng từ thượng của vậy, cho nên dâng tặng thần linh, có thể biểu đạt trong sạch. tại đây thể hiện chính là hương khói khói khí bên trên biểu đạn thần linh chỗ. Thiên nhân giao cảm một mặt, tín linh hương vốn là làm tế thiên sử dụng, lại là ở đây, ma đạo phát hiện kỳ diệu dùng, kết hợp cảm ứng pháp dẫn đạo đến thần quốc pháp vực, càng tiến một bước cổ vũ giang thần tín ngưỡng. Nhưng mà tại lúc này, lại có mặt khác một sợi hương phách hiện hiện, đây là dùng thanh mục hương, hú lục, an tức giao hương hỗn hợp mà thành cự tà hương. Bọn hắn cũng bị tín linh hương dẫn dắt lít nhập thần quốc pháp vực, nhưng cùng những nguyện kia lực hương phách phân biệt rõ ràng, cũng không bị đồng hóa. Chỉ chốc lát sau, những cự tà hương này hương phét liền hình thành trận trận ngủ, khiến cho thần quốc pháp vực mông lung rõ, như là muốn tại trong hư không biến mất ẩn. Hương công dụng bao hàm tế tự nhưng cũng không có thể chỉ có tế tự một loại. Lý Linh đạo trọng tại thực hương luyện hồn, nội hàm cũng không cung cấp tại hương khói thành thần. Hắn tại những phân phát cho này dân chúng hương phẩm bên trong bỏ thêm liệu, tương đương tín linh hương cùng cự tà hương hỗn hợp. Một mặt tin mà có linh, dẫn dắt tinh thần, bên trên biểu đạt thần linh chỗ. Một mặt cự tà khu ô hế, ích trừ lục thối, che đậy thần quốc pháp vực. Trong mâu thuẫn, âm dương pha lẫn, thể hiện chính là hắn ở sâu trong nội tâm đối với đến đạo này chân thật thái độ. Không lâu về sau, mọi người tế bái hoàn tất, lại có hơn trăm người phân biệt dơ bó đốt, trước đó chuẩn bị cho tốt tuổi chống chết cùng với huy hoàng liệt liệt hỏa diễm bay lên, đại lượng hương phách như là quần cuộn nước lũ rót vào hư không. Lý Linh tự mình đốt lên trung tâm ở chỗ sâu trong cái kia lớn nhất một chồng chất hương tuổi, sau đó lại chỉ huy mọi người đem các loại trước đó chuẩn bị tốt hương liệu cùng các loại tài liệu hướng bên trên ngược lại đi. hỏa diễm bốc lên, cao tới mấy trượng, khói đặc mang theo rộng lượng hương phách bắt đầu phát ra, mang theo tươi mát mùi cỏ rửa tà ốm mế, loại trừ mang đến tận bệnh dịch khí. đây là tín linh hương khu trùng tịch tạ công dụng. sau đó, đại lượng hương phách tựa hồ tạo thành tràn ngập tình cảm ấm áp tận vực, một tí khuếch tán mở đi ra. Tại liệt diễm nhiệt độ cao thúc dục dưới tóc, lập tức xuyên thẳng qua hư không, như là minh quang chiều ánh chằm chậm. Đây là phản hồn hương hương người chằm chậm công dụng. Lý Linh vận dụng hỗn hợp hương phẩm nguyên lý, khiến cho tín linh hương bên trong hiệu quả thành chia ra làm dịu dụng, một tí kích phát đến vương thành quanh thân từng cái nơi héo lạnh. Ở đây âm thầm chờ đợi dị văn ti cung phụng rất nhanh liền ngạc nhiên phát hiện, những dịch kia khí quả thật tại suy yếu cùng tiêu tán. Cái này để cho bọn hắn kinh ngạc vô cùng. Phong kiến vương triều thể chế không hề đủ đối phó loại này vô hình địch nhân, mỗi lần gặp phải đều muốn tổn thất thảm trọng cuối cùng thường thường là dựa vào lấy tự nhiên bệnh chết người đủ nhiều tạo thành không người khu vực vừa rồi có thể ngừng hay hoặc là có tiên sư kết cục hành ý tề thế công đức độ người nạn dân nhóm cũng tấp tắc kêu kỳ lạ giống như chúng ta đốt điện ấy cái kia không giống đốt cảnh cây thân của dại mùi vị hun người rất nhiều cái mùi này quá dễ ngửi ta đều cảm giác mình tinh thần rất nhiều hồi tưởng đến cái này đoạn thời gian đến nay đủ loại lý linh lần nữa lấy ra một cánh tay thô đại hương như là những thành kính kia tín độ như vậy hướng phía như là núi lửa hương một tuổi chồng chất kỳ bái chỉ có điều hắn bay không phải thần mà là tự mình hắn cũng yên lặng ứng thuận chính mình cầu phúc biến mất ai nguyện túi đầu thương thiên nguyện cái kia thương thiên khai nhãn thiện ác có báo cản khôn vô tư hai bái quỷ thần nguyện cái kia quỷ thần lui rời dạng hai họa phúc không cửa duy trì mình tự mình chịu ba bái mặt đất nguyện cái kia mặt đất tạo phúc mưa thuận gió hòa trời yên biển lặng bốn bái trung sinh nguyện người kia người như rồng hậu đức trở vật không ngừng vươn lên ngựa mặt lên trời là âm chỉ ta là dương cầu phúc là thiếu âm tự mình cố gắng là thiếu dương âm dương hòa hợp tương nhu tế mới là đạo thực lý linh nguyên bản mông lung tâm trí tựa hồ một tí rõ ràng trở nên ngày càng kiên quyết trải qua cái này một chuyện, hắn đã chứng minh thực tế, người không thể không tín ngưỡng, cũng không có thể rơi vào mê tín. thắp hương điểm đèn tẩy, chi bằng đá mài đi về phía trước. tin có linh, ban đầu là tâm niệm thực thiết, bái thần không bằng bái mình, đây là thuộc về lý linh ta mệnh do ta không do trời. siêu phàm đạo tâm, bởi vậy mà sinh. thế nhân nếu không cái này tâm, hoặc là ngu muội mê tín, thú người tại trôi, hoặc là cuồng bội không sợ, tự cao tự đại, cuối cùng không phải chính đổ. hương khói bước lên bên trong, hắn bản thân tinh thần ý chí cũng dừng được giống như bắt đầu tiêu đốt, tí nguyện lực hóa thành linh hương từ đó rời rạc phát ra. người như lương tuổi Chúng dị hóa hương bí quyết tựa hồ ngày càng vận dụng tự nhiên. Bỗng nhiên, Lý Linh cảm giác mình tâm linh một mạnh thanh thản, giống như đốn nộ cái gì. Có cổ lực lượng cường đại dẫn dắt pháp tướng biến hóa, lại tại nô lên cao xuất hiếu, hiển hóa đi ra. Ngày dạo chơi cảnh giới, Mượn Kiên cường dẻo dai tinh thần ý chí, cùng với đoạn trước thời gian tích lũy cùng hôm nay lỗ xác, hắn cuối cùng bước ra cái này mấu chốt một bước. Quá khứ như là lò luyện liệt hỏa ngày tinh không hề tổn thương nó thần hồn, chỉ là như là trong sa mạc liệt dương, tiếp tục hơi lộ ra được. A, các... Hiền Linh hiển Linh. Tín ngưỡng giang thần ngu dân dân chúng tại chỗ quỳ xuống lại. Là cái kia Tôn Ba đầu sáu tay cao nhân. Những từng tại kia trong động cảnh đã từng thấy cái này, Tôn Phú thương đại thương nhân cũng không hiểu kinh hãi. Trước đó tình báo có sai, hắn dĩ nhiên là ngày dạo chơi cảnh giới, ít nhất nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ. Dị Văn Ti người cũng biết được tiên môn sự tình cựu công chúa nhưng là như Lâm đại địch, không biết cái này vị cao nhân đột nhiên xuất hiện tại cầu phúc pháp hội hiện trường đến tột cùng ý gì. Rất nhiều người còn đem trong suy nghĩ đối với hắn đánh giá nhắc lại một cấp, riêng phần mình kinh hãi không hiểu. Ba đầu sáu tay đồng tử tiên nhân đối với sau khi đi ra, giống như bị tràn ngập khói lửa nhỏ nông, chẩm rãi lung lay bên trên một chỗ không hiểu hư không. Lý Linh có thể rõ ràng cảm ứng được Nguyên bản là giao Long bản thân nắm giữ Thần Quốc pháp vực giống như phát ra như sấm nổ vang, sau đó càng là cùng nào ảnh bắt đầu vặn mẹo. Theo sát phía sau, không giới hạn kim mang từ đó chiếu ánh mà ra, tràn ngập hư không. Mà ngay cả trong hiện thực cũng có trận trận kim quang như là tia nắng ban mai chuyển ra. Những dị tượng này rằng có rất lâu, mai cho đến hư không giao hòa, như là Hồng Thủy phân lưu quần cuộn nguyện lực hương phách hướng chính mình đồng tử thiên nhân đối với bản thân tại phương diện dũng mánh lao tới. Một cái khác pháp vực tạo ra, nhưng đây cũng không phải là Thần đạo Thần quốc pháp vực, mà là Tu tiên giả cảm giác thông thiên giới, nói là làm ngay pháp vực, chân chân chính chính thuộc về nguyên anh cấp độ pháp tắc giới vực. Theo sát phía sau, không hiểu trực giác sinh ra đi ra. Lý Linh đột nhiên phát hiện, cái này là pháp tướng dĩ nhiên không còn là một cỗ sắt rỗng, nó đã có được chính thức pháp tướng bản thân cảm ứng có đủ thiên phú thần thông. Cái kia ba đầu sáu tay bản thân đại biểu ý niệm trong đầu phân hóa cùng gấp ba hóa ra chỉ, thật sự xuất hiện, Quy một chương 54, phản hồn. Chương 54, phản hồn. Đống lửa tiếp tục thiêu đốt trọn vẹn hơn một canh giờ, cho tàn bên trong, khói khí lở lở, tiếp tục vẫn còn tiếp tục tản ra di người hư khí. Trang diện này hùng vĩ, có lửa cháy lan ra đồng cỏ xu thế. Mặc dù bất kể phản hồn hương hương phách phát tán trăm dặm hiệu quả, mắt thường có thể thấy được sương mù đều tràn ngập phương viên hơn 10 dặm, bao phủ thành trì trên không. Rất nhiều không đi hiện trường tham gia pháp hội dân chúng ngay tại trong thành các nơi hoặc là nạn dân tốt lều ngừng chân trông về phía xa, nhìn lên trời bên trên đám mây hương phấn thảo luận, thỉnh thoảng còn dùng sức hô hấp, cảm thụ cái này cổ bình thường hiếm có vừa người hương khí. Tại bọn hắn mắt thường khó có thể xem xét gặp các nơi, gây nên người tật bệnh dịch khí chính tại biến mất. Bọn hắn gặp bầu trời theo chiều gió tín linh hương hương phách, giống như là sương tuyết gặp liệt dương, không ngừng tăng dã, lui rời dã. Mặc dù không có lập tức bị toàn bộ giết hết, cũng nhờ hóa đến thanh tráng niên đủ để dựa vào bản thân khí lực chống tự. Cự. cự tà hương hương phách chính là có trở ngại đứt truyền bá hiệu quả, khiến cho dịch khí phát tán trở nên vô cùng chậm rãi, mỗi trải qua di động đều muốn xuyên qua dày đặc hương phách bụi mai, lần nữa lọt vào phai mờ. Bởi vậy mà mang đến phản ứng dây truyền liền là, khuyết tán cùng truyền bá điều kiện cơ hội toàn bộ mất đi, không còn có một truyền 10 10 truyền 100 cái chủng loại kia khủng bố hiệu ứng. Mà nếu chỉ dùng tầm thường toán cộng lan tràn, không chỉ nói huyền tân quốc quan phủ, liền là dân chúng mình cũng có thể khống chế, triệt để ngăn chặn nó nguy hại. Đúng lúc này, hiện trường một đầu đột nhiên truyền đến bạo động có người hoảng sợ nói, sống lại, hắn sống lại. đây là Giang Thần Gia Gia hiện linh làm, cứu khổ cứu nạn Giang Thần Gia Gia. Lý Linh chính tại cảm ứng bầu trời dịch khí lưu động, không khỏi do hỏi, bên kia làm sao vậy? có Tùy tùng tiến đến xem xét, rất nhanh liền trở lại bẩm báo nói, phò mã ra, có quan binh nghĩ muốn đem bệnh chết nạn dân kia đi, kết quả vừa mới đạo thủ, cái kia nạn dân liền sống lại. hiện tại một đám người đều chắn ở đằng kia vây xem, nói Giang Thần hiện linh đây này. Lý Linh xa xa ngắm nhìn một cái, quả nhiên nhìn thấy tốt liều khu vực bên kia đông nẹt đám người tụ tập. hắn đối với cựu công chúa nói, những người kia cũng thật là. Vừa rồi pháp hội bên trên còn dạy bọn họ không muốn tụ tập, cái này quên, được rồi, có quan phủ ở bên kia sở tán, chúng ta cũng không xem vào, hay vẫn là về trước phủ đi. Lời nói mặc dù như thế, đợi đến lúc lên xe ngựa, hắn liền lập tức thần hồn xuất hiếu, đi qua nhìn náo nhiệt. Ngày dạo chơi cảnh giới, tự tại tiêu dao, phân tâm hóa niệm nhiều tuyến điều khiển, càng là làm cho hắn có thể nhất tâm đa dụng. Thế là một bên dùng bộ phận tinh thần cùng cựu công chúa đảm Tiếu Như Thường, một bên dùng linh thể bay đi điều tra. ngày dạo chơi linh thể cùng đêm dạo chơi linh thể hoàn toàn không giống. Đặt đến ngày dạo chơi cảnh giới linh thể âm thần chuyển dương, đã có thể chứng kiến cùng nghe được xung quanh tình cảnh. Đây là nhận âm thông cảm, cũng không phải là linh thể đã có được con mắt cùng lỗ thai, mà là tinh thần cảm ứng có thể mô phỏng thai mắt khí quan đặc thủ. Nhưng mà mặc dù đã có được loại này siêu việt vật chất cấu thành giác quan chi giác, Lý Linh vẫn cảm giác đỉnh đầu thái dương vô cùng đắc. Trước đó hiển thánh người lúc trước hương khói ngay ngắn tĩnh, ngắn ngủi suất khiếu còn không biết là như thế nào, nhưng hôm nay thì có một loại trong sa mạc buôn ba đã lâu, bị mênh ngông liệt nhật thiêu đốt, vừa khát vừa mệt mỏi cảm giác. Giã như vậy lâu đi xuống, liền tính toán không bị nướng thành than cốc, cũng muốn đặc biệt khó chịu. Lý Linh cũng không cảm giác ngoài ý muốn, bởi vì hắn sớm đã thông qua lão tổ đưa cho thần hồn ngọc sách biết được những chuyện này. Dù sao không có vượt qua lôi kiếp, nhưng thuần âm thần liệt kia, những đại tu sĩ kia dạo chơi nhân gian là làm như thế nào đấy nhỉ? Đã có. Lý Linh ý niệm trong đầu khẽ động, tìm cái không dễ là người bản thân chú ý nơi hẻo lánh rơi xuống, vô căn cứ ngưng tụ cương sát, một người mặc cẩm y, đông đưa quản xếp tuổi trẻ phú gia công tử liền hiện ra tới. Còn đây là màu sắc cơm thông cảm, hóa thân biến hóa, chính là sắp xỉ pháp tướng, nhưng mà lại cùng pháp tương có bản chất khác nhau tồn tại. Linh thể nguyên bản liền bao hàm sắc, thụ, tượng, hành thức bên trong nghĩ đi nhận thức ba âm đến tận đây ngũ âm đều đủ dĩ nhiên tương đương nguyên vẹn mượn nhờ thân này Lý Linh Linh thể giấu ở thực hóa cương sắt bên trong lập tức giống như là đã có một cái che năng cái dù nắp cảm thấy thoải mái rất nhiều cái này Phú gia công tử cười nhạt một tiếng đong đưa qua xếp bất động thanh sắc lẫn vào đám người hướng phía trước chân đi không lâu về sau hắn đi vào phía trước chứng kiến sự tình mọc địa điểm tốt đều dưới một gã lão hắn nghiêng dựa vào chiếc ghế bên trên có chừa cho quan bảo y quan là nó sẽ mạch kiểm tra thân thể cái tiêu y quan đối với bên cạnh đứng đấy thủ trưởng bẩm bảo nói đại nhân cái này lao trưởng hẳn là giả sau khi chết vừa mới nghe thấy được bầu trời hương khí, bị kích thích thức tỉnh, các dân chúng không biết trong đó đạo lý, tưởng rằng chết mà phục sinh. quan viên nhẹ gật đầu, giả chết sự tình từ xưa đến nay liền có, cũng là không có cái gì có thể kỳ. y thì con đạo, xác thực như thế, nhưng mà cái này bầu trời hương khí rất là kỳ dị, sợ là có nâng cao tinh thần tỉnh não công hiệu. quả thực lang bang a, vừa rồi ta rõ ràng thấy hắn đã tắt thở. cái này rõ ràng liền là giang thần gia gia hiển linh, đem cái chết người cứu sống, nói cái gì giả chết? là được. bên cạnh vây xem dân chúng không thiếu mê tín người, nghe vậy nghị luận nhau nhau Y sĩ quan nghe được, xì mũi coi thường, vô tri. Người chết từ trước đến nay không có thể sống lại, chính là thật đúng có tiên gia thủ đoạn có thể làm được, há lại sẽ đơn giản vận dụng tại bình thường trên thân người. Cái này thuyết pháp kỳ thật tương đương có đạo lý, mọi người nhưng căn bản không nghe, như cũ kể ra lấy giang thần hiện linh sự tình, thậm chí bởi vì lần này pháp hội viên mãn thành công, thương lượng muốn hay không quên tiền, nhiều nắp vài tòa giang thần nhà thờ thuận tiện cầu phúc biến mất hay. Lòng người hay vẫn là chờ đợi chết mà phục sinh, bọn hắn càng thêm nguyện ý tin tưởng giang thần ra ra cứu khổ cứu nạn thuyết pháp, mà không phải cái gì y học. Lý Linh chú ý tới. Những nhân tình này tự kích động thời điểm trên thân như có khói khí toát ra đại lượng hương khói nguyện lực. Những hương khói này nguyện lực giống nhau thường ngày tại trong hư không chạy về phía thần quốc pháp vực. Đại lân giang thần tín ngưỡng lần nữa ngưng tụ. Nếu như có thể một mực tầm bổ đợi một thời gian, át phải ngóc đầu trở lại. Nhưng mà lúc này đây trong hư không mà lại nhiều ra cự tà hương hương phách. Bọn hắn giống như là một tầng dày đặc băng gạc bao phủ thần quốc pháp vực cùng sự thật. Cự tà hương hương vách có thể trở ngại cả hai ở giữa liên hệ, thậm chí không ngừng hấp thu cùng loại bỏ những cái hương khói kia nguyện lực, đem trong đó bao hàm tình cảm ý chí chỉ hướng tạm nghiệm đi trừ. Quyết thiếu căn cứ về sau. Mọi người phát tán ra liền là thuần túy tinh thần ý niệm trong đầu, cũng không bị dẫn hướng trong đó. Loại này cự tà hương bản thân hình thành trận vực càng là đồng hậu dày đặc, cuối cùng nhất thành công chạy vào thần quốc pháp vực hương khói nguyện lực lại càng là rất thưa thớt, cho đến nửa phần cũng không. Đông dạng, thân ở đại lân giang thần pháp vực cũng khó có thể xuyên thấu bọn hắn buông xuống hiện thế, trừ phi có thể xem như lý linh như vậy vận chuyển hư phách, bắt bọn nó đẩy ra. Băng qua như vậy một tầng cự tà hương bản thân hình thành sương mù, vô luận ánh mắt, thần thức cảm ứng, hay vẫn là trực tiếp khu động vật chất khống chế năng lực, đều có rõ ràng hạ thấp bọn hắn cuối cùng nhất sẽ bị tín đồ bản thân tinh thần ý niệm trong đầu hấp dẫn, một lần nữa trở về vốn là thân thể, hay hoặc là tự hành tiêu tán. Lý Linh thấy thế, âm thầm vui mừng. quả nhiên thành công, đợi một thời gian, Đại Lân Giang Thần tín ngưỡng nhất định có thể được thanh trừ. nhưng mà những này hương phách có hạn, Đại Lân Giang Thần tín ngưỡng mà lại vẫn còn liên tục không ngừng sinh ra, được nghĩ cái biện pháp rút tuổi dưới đáy nổi mới được. Lý Linh nghĩ đến phương pháp xử lý là đem lần này pháp trong hội sử dụng hương phẩm mở rộng đi ra ngoài, xem như là tế tự Đại Lân Giang Thần duy nhất chỉ định chính phẩm. nếu như các nơi tín đồ đều có thể nghe theo pháp chỉ sử dụng loại này bỏ thêm liệu hương khói đi cầu nguyện cùng tế tự cái kia sớm muộn có một ngày đại lân giang thần thần quốc pháp vực đều bị nó nhồi vào chỉ để mất đi thần linh sức mạnh tốt sống kinh doanh vị tiên nguyên anh cao nhân thân phận tiếp xúc nhập tông môn lợi ích yếu điểm thuận thế mà làm cũng là không khó hoàn thành việc này nhưng mà bản thân mình phải nghĩ biện pháp từ đó hái ra tận lực tránh cho đưa tới không tất yếu chú ý lý linh trong lòng thầm nghĩ lấy rời khỏi hiện trường nhưng vào lúc này hắn đột nhiên phát hiện một kiện có ý tứ sự tình chính mình lại bị người theo dõi tựa hồ là trước đây hướng trong đám người trên thời điểm vận dụng qua một ít siêu phàm thủ đoạn cái này là phú gia công tử hóa thân lại bị hiện trường dị văn ti người chú ý tới đó là hai gã mặc tạo y phục binh lính gặp nhiều hơn dân gian trong giang hồ kỳ nhân dị sĩ liếc thấy lý linh hóa thân cũng cảm giác không thích hợp lại xem xét vậy mà lợi dụng thần niệm sức mạnh vô căn cứ khu vật bất động thanh sắc lôi kéo dẫn dắt bên cạnh người cứng chen vào đi nhất định là tu sĩ không thể nghi ngờ bọn hắn một bên phái đồng bạn đi báo tin một bên lặng lẽ đuổi kịp đã thấy lý linh đi vào hội trường biên giới trên đất trống quay đầu lại cười cười đảo mắt công phu triệt hồi cương sát linh thể trốn vào hư không triệt để biến mất không thấy gì nữa một gã dị văn ti cung phụng vừa vặn chạy đến. Thấy cảnh tượng này, không khỏi cũng lại càng hoảng sợ. Nghiêm Cung Phụng, ngươi đã đến rồi, thật sự là quá tốt, chúng ta chầm chầm vào chính là cái người kia lại đột nhiên không thấy, mau đến xem xem chuyện gì xảy ra." Hai gã sĩ tốt nói ra. Nghiêm Cung Phụng thần sắc nghiêm nghị, nhưng là nhìn xem Lý Linh đại biến người sống địa phương im lặng im lặng. Thật lâu, hắn mới nhìn nhìn hai gã sĩ tốt, chăm chú nói ra, về sau gặp cùng loại tình cảnh, ngàn vạn không muốn ngốc núc ních theo dõi, cho rằng nhiều người ở đây đối phương liền chú ý cũng không đến phiên người nhóm. trở lại sâu kín nói ra, vừa rồi cái kia, ta cũng nhìn không thấu là lai lịch gì thân phận, nhưng có một điểm có thể khẳng định cũng không phải là huyết nục thân thể. Hai gã sĩ tốt nghe vậy, không khỏi lại càng hoảng sợ, không phải huyết nục thân thể, chẳng lẽ lại còn có thể là giữa ban ngày gặp quỷ rồi hay sao? Nghiêm Cung phụng lắc đầu, thế gian này không phải huyết nục thân thể lại không cũng chỉ có quỷ tu một loại, âm thần, phát tướng, hóa thân, ảo giác, quả thực nhiều lắm. Nhưng vô luận như thế nào, kế tiếp một đoạn thời gian, chỉ sợ cũng không thái bình, trận này tai họa còn xa xa không có kết thúc, kế tiếp chỉ sợ sẽ có thêm nhiều hơn tam giáo cửu lưu nhân vật bốn phía chạy trốn, làm việc cần được vạn phần cẩn thận mới được. Lý Linh cũng không nóng nảy trở về, dứt khoát bốn phía dạo chơi, xem xét các dân chúng tình huống. Kết quả lại phát hiện, tình huống không thể lạc quan. Dưới mắt Vương Thành quanh thân hết mưa rồi, Hồng Thủy cũng có biến mất xu thế, nhưng mà khắp nơi hương trấn thành chỉ một mảnh đống người bọn, nghĩ muốn triệt để khôi phục nguyên trạng, trong thời gian sợ khó làm đến. Lý Linh đối với cái này cũng vô kế khả thi, Vương Thành phủ doãn liền dược đô muốn tới tìm hắn cái này nhà giàu mượn, khẳng định cũng là không có có bao nhiêu tồn lương thực, còn có trước đây ma đạo âm thẩm kích phát các loại tai hỏa manh mối, đều chính tại bắt đầu hiện lộ ra tới. Đột nhiên, tung bay tại không trung Lý Linh nghĩ tới một chuyện, Đại Lân Giang thần quyền hành bên trong, tựa hồ thì có điều kiện thủy nguyên, khống chế mưa xuống năng lực. Thần quốc pháp trong khu vực còn có rộng lượng hương khói nguy lực, lại không có giang thần tàn hồn cả tay. Nếu như tại thời điểm này có người có thể đủ tiến hành lợi dụng, hoàn toàn có thể tạm thay kỳ chức quyền lực, làm được những chuyện này. Huyền Châu các dân chúng cung cấp nuôi dưỡng đại lân giang thần nhiều năm như vậy, chẳng lẽ còn không thể để cho hắn làm chút chuyện? Không lâu về sau, xuất khí linh thể đi vào vùng ngoại ô núi hoang, từ chính mình giấu kiến chiến lợi phẩm địa phương móc ra ôm mộ mộ di vật, ngay tại chỗ trở mình thoạt nhìn, ôm mộ mộ là một vị trúc cơ cảnh giới ma đạo tu sĩ, nàng tùy thân mang theo công pháp bí tịch, tin tức tình báo ghi chép ghi chú đối với hôm nay Lý Linh mà nói có thể nói bù đắp chân chân quý, hắn mong đợi tại từ đó tìm được mình muốn tri thức. Kết quả còn thật không có để cho người thất vọng, tại một phần bút ký bên trong, Lý Linh phát hiện Ô Mộ Mộ ghi chép chính mình lợi dụng thần linh quyền hành một chút kinh nghiệm. Nếu như đổi thành người ngoài cuộc, thật đúng là chưa hẳn có thể nhẹ nhõm xem hiểu, nhưng Lý Linh thế nhưng mà liền Thần Quốc pháp vực đều có thể tự mình xuất nhập, thực tế kinh nghiệm không thể thắng được Ô Mộ Mộ bọn người đặc thù tồn tại. Hắn thần hồn của mình bản chất cũng có thể nói cao cách, hôm nay thiếu hụt chỉ là một phần nhập môn chỉ dẫn. Lý Linh giống như nói nhìn lại, kết hợp với trước đây đoạn được Hồn Tông Công pháp tri thức, rất nhanh bừng tỉnh đại ngộ thì ra là thế, nghĩ muốn nắm giữ Đại Lân Giang Thần Quyền Hành, người ngoài mấy không khả năng, bởi vì này Đầu Long Mạch thừa nhận từ đầu đến cuối chỉ là cái kia ác giao, sau khi chết tàn hồn hóa thành người Long, càng là cơ hổ dung làm một thể. Nhưng mà Long Mạch mặc dù có linh, mà lại dù sao không phải chân chính hữu tình chúng sinh, nó cái kia Mông Lung ý niệm chỉ có thể căn cứ khí cơ để phán đoán được ta. Cũng chính là nói, nếu như nắm giữ nó tàn hồn, thậm chí rút ra bộ phận chi nhánh Long Mạch, thì có thể đã lừa gạt. Trong tay của ta vừa mới liền trong tay nắm giữ một phần Long Mạch, hơn nữa đã thông qua cự tà hương giặt rửa luyện cố khô không hề bị nhiệt Long bản năng ảnh hưởng. Lý Linh đón lấy xem cụ thể cách làm, phát hiện nếu như muốn muốn nắm giữ Đại Lân Giang Thần Quyền Hành, có hai đại lựa chọn, một là tự mình dung hợp Long Mạch, cải tạo thân hồn cùng ý chí, cùng cái này một phương lưu vực cộng minh. Ô Mộ Mộ gần chết thời điểm tiểu như vậy làm, nhưng bởi như vậy, liền là triệt để đi đến Thần Đạo con đường, sắp sửa bị ép đi đến thu nạp mặt khác Long Mạch, truy cầu nắm giữ toàn bộ đầu Đại Lân Sông, sau đó mở rộng mặt khác Thủy Nguyên lĩnh vực lộ tuyến. Chính mình Thiên dị bẩm, nhưng lại bảo trì thanh tỉnh ý thức, chưa chắc sẽ xem như Âu Mộ Mộ như vậy bị Đại Lân Giang Thần thôn phệ, nhưng là tiếp tục cần cùng cái kia nghiệt Long tàn hồn tranh đoạn nhưng lại muốn thừa nhận khắp nơi tông môn cùng quốc gia hữu ý vô ý trên ép. Cái này lựa chọn rất nhanh đã bị Lý Linh bài trừ. Mà ngay cả Ô mô mô như vậy ma đạo tu sĩ, đều là tại cuối cùng đến bước đường cùng thời điểm mới làm như vậy, chính mình làm sao có thể chủ động đi chọn. Hay là như là lão tổ trước đó bản thân nói như vậy, đem cái này một con rồng mạch rót vào đồ vật bên trong, luyện trở thành pháp bảo. Kể từ đó, cái này pháp bảo liền tương đương với chính mình cùng Đại Lân sông ở giữa lẫn nhau câu thông tín vật. Thông qua tế luyện cùng nắm giữ cái này pháp bảo, chính mình liền có thể gián tiếp khống chế cái này một phương lưu vực, đại đi đại Lân Giang thần chức quyền. Đáng nhắc tới chính là, Lâm Nhu nương trong tay cũng có được một giọt ký thác vào Long Lân bên trong dao long tinh huyết, trong đó đồng dạng ẩn dưỡng lấy tinh thần của nó, ma đạo liền là lợi dụng như vậy dạng đồ vật tới khống chế nơi đầy quyền hành. Cái này thoạt nhìn ngược lại là cái thỏa đáng biện pháp tốt, chỉ có điều, ta dưới mắt căn bản sẽ không pháp luyện chế pháp bảo nha. Lý Linh nhất thời có chút số mượn, pháp bảo không phải đợi rảnh dỗi vật, hắn đến nay đều còn không biết đó là như thế nào luyện chế. Quy một chương 55, đạo chân pháp tự mình sinh. Chương 55, đạo chân pháp tự mình sinh. Phản hồn quy khiếu về sau, Lý Linh tiếp tục vẫn còn đang suy tư vấn đề này, nhưng mà kết hợp chính mình biết, nhưng lại một lần nữa sinh ra một phen không giống ý nghĩ. Thiên môn sự tình, chỉ sợ không thể dùng phạm tục lẽ thường lợi. Nếu như thuyết pháp khí là phàm nhân cũng có thể luyện chế đồ vật, phải tuân theo vật chất thế giới lẽ thường, như vậy pháp bảo chính là bằng không thì có chút pháp bảo thậm chí là thiên địa tự nhiên bản thân thành ấn, một ít dân gian câu chuyện, tu sĩ tin đồn chính giữa cũng có đại khí vận người kỳ ngộ được bảo, pháp bảo chọn chủ mà nói, tế luyện pháp bảo điều kiện, cùng hắn nói là rèn thủ đoạn, chẳng nói là thu thập phương thức, thậm chí tế điển, nghi thức, nghĩ muốn đem long mạch luyện chế trở thành pháp bảo tựa hồ lại không có chợ xem phía dưới khó khăn như vậy. Bởi vì Long Mạch bản thân liền là thượng phẩm thiên tài địa bảo, cái này trực tiếp có thể coi như là tự nhiên pháp bảo hình thức ban đầu. Dương Ngọ, Lý Linh thừa dịp dùng bữa hướng Cựu Công chúa nói bóng nói gió hỏi thăm một phen. Quả nhiên nghe được nàng nói ra, pháp bảo. Cái kia tối thiểu cũng phải là trúc cơ trở lên tiền bối có khả năng luyện chế. Lý Linh nói, ta trước kia giống như đã từng cũng nghe qua loại này thuyết pháp, nhưng không biết cụ thể nguyên nhân. Cựu Công chúa nói, cái này nói rất dài dòng, Phu quân như muốn biết trong đó kỹ càng do, chỉ sợ được từ pháp lực nói lên. Lý Linh nghe vậy, dứt khoát thả ra trong tay ngả vai đũa. Kẻ mỉm cười nói, Vi Phu hôm nay coi như cái đệ tử tốt, tính xin mộ lao sư vui lòng chỉ giáo. Cựu công chúa cười một tiếng, mắt đẹp u nu, nhìn xem Lý Linh, giảng giải, chỉ có đạt tới chúc cơ trở lên cảnh giới, tu ra pháp lực, có khả năng danh hào lệnh thiên địa nguyên khí, thi triển mượn pháp thuật, thậm chí lại có vừa nói, chúng ta chúc cơ trước đó căn bản là chưa tính là chính thức tiên môn tu sĩ, được chúc cơ cảnh giới mới là, tu tiên đường trên thực tế là từ tu ra pháp lực bắt đầu. Lý Linh nhẹ gật đầu, nói, cái này ta cũng đã được nghe nói, tất cả đại tiên môn đều dùng chúc cơ là chân truyền đệ tử, tựa hồ cũng là bởi vì nguyên nhân này. Cựu công chúa nói, pháp bảo thực chất cũng không phải là bên ngoài vật, mà là ký thác vào trong đó thần thông cùng pháp lực, điểm này rất quan trọng yếu. Phu quân có lẽ sớm đã biết, luyện khí cảnh giới sử dụng lực lượng là thần niệm, dung nhập ngoại giới linh khí biến thành cương sát, trong ngoài giao hòa, âm dương hòa hợp, biểu đạt đến viên mãn cảnh giới, sẽ lộ sắc là mới bắt đầu pháp lực. Nhưng Phu quân chỉ sợ còn không biết, mới bắt đầu pháp lực bất sinh bất diệt, không tăng không giảm, nó tính gần với đạo. Một người tu sĩ si mới bắt đầu pháp lực đã là vô hạn, cũng là có hạn, bình thường chứng kiến lớn nhỏ mạnh yếu khác biệt, là riêng phần mình chuyển hóa thành quả. Lý Linh khẽ gật đầu, hiện tại đã biết. Cựu công chúa lại nói. Tu sĩ luyện chế pháp bảo phương thức khác lạ tại pháp khí, nó muốn từ bản thân hút ra pháp lực, phong nhập đồ vật bên trong có khả năng hoàn thành, bởi vậy có thể tế luyện pháp bảo số lượng có hạn, mỗi một kiện đều bù đắp chân chân quý. Lý Linh nghe vậy, vô cùng kinh dị, lại vẫn có cái này giải thích. Cửu công chỗ nói, đúng vậy, pháp lực thứ này cùng tầm thường khí lực, linh nguyên đều là không giống, nó trên thực chất là hữu tình chúng sinh tinh thần lực, tinh thần duy tâm, pháp lực cũng duy tâm, mượn pháp thuật danh hào làm thiên địa, trên thực tế là đem tinh thần tác dụng tại vật chất thế giới quá trình hiện thánh, cùng người bình thường hành động nữ, vận chuyển ném cũng không có bản chất không giống. Lý Linh bừng tỉnh đại ngộ, thì ra là thế, tinh thần, vật chất, duy tâm, chỉ vật, đây mới thực là đạo. Chớ nói cái này tu tiên thế giới, liền là kiếp trước cái loại này vụn vật pháp thế giới cũng tồn tại những mâu thuật này. Giống vậy một người tinh thần ý niệm bên trong sinh ra vận chuyển vật thể ý niệm trong đầu, loại này ý thức đến tận cùng là như thế nào tác dụng tại vật chất, tạo thành thân hình nhiều loại vật chất, nguyên một đám nguyên tử, phân tử, lại là như thế nào để ý niệm đem ra sử dụng phía dưới hoàn thành vận chuyển động tác, thậm chí phản tác dụng tại ý thức. Mà đạo vụn vật pháp vô tu. Tư duy ý thức chính là pháp lực, chuyển đổi gánh nước đều là thần thông, đại đạo liền chất chứa tại giữa trần thế bình thường nhất tầm thường đích sự vật bên trong. Cái kia, luyện ký viên mãn về sau, cụ thể lại là như thế nào có khả năng tu thành pháp lực? Lý Linh tương đối cảm thấy hứng thú theo đuổi hỏi tới. Cửu công chỗ nói, không biết. Lý Linh kinh ngạc nói, không biết. Như thế nào không biết? Cửu công chỗ nói, pháp lực tồn tại liên quan đến đại đạo huyền bí, đương nhiên không biết. Lý Linh nói, đã như vậy, tiên môn dạy cũng đều là mấy thứ gì đó. Cửu công chỗ nói, đương nhiên là thần thông, đạo pháp, phụ chú, thế, cùng với như thế nào chịu đựng khí lực Tinh tu thần nghiệm, thậm chí cả tích góp từng tí một ngoại công, tránh kiếp biến mất hai kinh nghiệm, còn có trong tu tiên giới rất nhiều liên quan tri thức, nội dung có thể nhiều đấy. Đến nỗi như thế nào chư cơ, tiên môn có một câu gọi là đạo chân pháp tự mình sinh. Đạo chân pháp tự mình sinh. Lý Linh nho nhỏ phẩm chất miệng. Cửu công chúa nói, cũng chính là nói, đạo hạnh viên mãn, pháp lực liền sẽ tự động sinh ra tới, việc này không thể nói, không thể nghĩ, không thể thảo luận, thì không cách nào ghi lại tại văn tự thậm chí thần hồn ý chí chính giữa. Có nhiều thứ, nội liền là ngộ, không tỉnh liền là không tỉnh nếu không chút sư minh bọn hắn há lại sẽ bị nhốt tại luyện khí cảnh giới bên trên giáp lao tổ năm đó thế nhưng mà trăm ngày trúc cơ lý linh dây hiểu đạo khả đạo phi thường đạo thánh chất quả nhiên không lớn ta cựu công chúa ngay sau đó lại nói cho lý linh một ít pháp lực huyền diệu đặc thù vô luận tư chất cùng trí tuệ cao thấp sở hữu tu sĩ si mới bắt đầu pháp lực đều chỉ được một đạo cái này xưng là đạo cơ loại này pháp lực không thể tăng không thể giảm theo tu sĩ si chân linh tồn tại mà tồn tại tiêu diệt mà tiêu diệt nhưng pháp lực tinh túy trình độ vận dụng kinh nghiệm, mà lại là có thể cùng với thời gian chuyển rời mà thay đổi. Đạo cơ còn có thể tự động vận chuyển. Chu Thiên số lượng diễn sinh một đạo, bởi vì mà đạo cơ không tổn hại, một năm liền có khả năng tự động mới tăng một đạo diễn sinh pháp lực. Cái này là cái gọi là thiên tăng tuế nguyệt người tăng thỏ, khí mãn đan điển pháp lực sinh. Lý Linh Tinh ngạc nói, một năm diễn sinh một đạo. Ta hiểu được, khó trách cân nhắc pháp lực nhiều ít mạnh yếu cần dùng thời gian tới đo. Cựu công chúa nói, đúng vậy, cổ nhân nhiều xương trăm năm tu vi, ngàn năm tu vi vân vân, không còn là phạm phu tục tử cái kia dừng cân kế hoạch lượng phương thức liền lặn như vậy tại nếu như cần phải dùng một cái tham chiếu vật tới cân nhắc pháp lực hiệu dụng, một người tinh thần hoặc có thể, Lý Linh như có điều suy nghĩ, ý của ngươi là, nói chung trên trăm năm tu vi liền là trăm người lực, vạn năm tu vi liền là vạn người lực, thoạt nhìn cũng không thế nào cường nha. Cựu công chúa nói, phu quân lại dùng phạm nhân nghĩ đo lường được tu sĩ, mặt ngoài xem ra, đúng là như thế, cho nên thường thường cũng có ngàn năm quỷ vương đều sợ phạm nhân quân trợ, tinh khí thần ý như lang yên, khí huyết sống lên, quỷ thần lui rời giặc thuyết pháp, nhưng chớ quên, tu sĩ chính thức cường đại địa phương không tại ma lực, tu sĩ tinh thần có lẽ đến nguyên anh trước đó đều tiếp tục không có bản chất tăng lên chỉ khi nào bước qua trúc cơ ngưỡng cửa liền có khả năng dùng mượn pháp thuật này ra động thiên địa đại đạo thực tế phát huy đâu chỉ ngàn vạn lần dùng kế hoạch tu sĩ còn có thể hàng năm không ngừng diễn sinh pháp lực rất nhanh liền vượt xa phàm nhân bản thân ngàn vạn người lực lần nữa càng không mượn pháp cái kia chính là tuyệt đối thành ức, ước, ước thành triệu nguyên anh trở lên cao nhân còn có thể dung luyện pháp tắc chính giữa khả năng tồn tại đặc thù tăng đại thần thông cái kia càng đủ để đồng ý pháp lực vô biên. Lại ví dụ như chúng ta hôm nay tại pháp trong hội chứng kiến hiển thánh cao nhân ba đầu sáu tay pháp tướng người có bội hóa phát tắc, đây chính là có thể tại tuyệt đại bộ phận thần thông tăng kết quả về sau lại thừa lúc tại ba tăng, không biết cuối cùng nhất có thể đạt tới hạng gì số lượng. Hơn nữa hợp chúng lực như vũ cát, từ đầu đến cuối không kịp tu sĩ thần thông sức mạnh to lớn tận quy nhất mình bản thân, tương ứng số lượng phạm nhân dù là so sánh man lực cũng không sánh bằng tu sĩ. Lý Linh bừng tỉnh đại nộ nói, thì ra là thế, hắn cái này mới phát hiện, thật sự của mình phạm vào chắc hẳn phải vậy sai lầm, nhưng mà đây cũng chỉ là nhất thời sai chính mình trên thực tế là biết rõ tu sĩ có mượn pháp thuật, nguyên anh phía trên, pháp tắc kỳ diệu, càng có nhiều loại tăng, thần thông quảng đại, pháp lực vô biên, không chỉ có riêng chỉ là văn học bên trên tu từ đơn giản như vậy. Cửu công chúa lại nói, "Phu quân, ngươi hỏi ta pháp bảo sự tình, đại khái là bởi vì diễn sinh đi ra pháp lực có thể tập hợp rời rạc tùy tâm, luyện chế pháp bảo liền là lợi dụng pháp lực bản thân có linh, chú tại đồ vật, có thể đem nó điều khiển nguyên lý. Nếu như cái kia đồ vật là có diệu dụng thiên tài địa bảo, cái kia liền có thể đủ hỗ trợ lẫn nhau, có thể phát huy." Lý Linh nghe đến đó, cuối cùng là triệt để đã hiểu rõ. Nhưng mà chính mình là không có đạt tới trúc cơ cảnh giới, chưa từng tu ra pháp lực không giả, nhưng mà thần hồn bản chất cùng lực lượng tinh thần đều có được lấy tương ứng vị trí cách, càng có thể xuất nhập thần quốc pháp vực, điều khiển hương khói nguyên lực. Đây là liền tầm thường trúc cơ đều không thể làm được sự tình. Những gặp kia kỳ ngộ, pháp bảo chọn chủ người trong cuộc, lại há toàn bộ đều là trúc cơ trở lên tu sĩ, còn không làm theo có một ít phạm nhân hoặc là luyện khí cảnh giới giả. Long mạch bản thân có đủ diệu dụng, nói không chừng thật đúng có thể coi là thiên địa tự nhiên thay nén pháp bảo, không cần xoắn xoắt tại như thế nào luyện chế vấn đề. Vừa vận lý linh đối với lợi dụng đại lân giang thần hương khói nguyện lực kinh nghiệm phong phú, hắn chưa phía sau lập tức đi hướng hàm hương các, bắt đầu nếm thử. Hắn tại trong hư không triệu hồi ra pháp tướng, lại từ thần hồn bên trong đem long mạch biến thành tơ vàng lấy ra. Lúc này, một sợi ố nhuận, mắt lạnh mùi thơm lạ lùng hiện hiện, tràn đầy toàn bộ pháp vực. Cái này có chút như là rượu ngon món ngon, lại có chút thủy linh khí nhàn nhạt dự hương. Nhưng đây chỉ là thuần túy mùi, bản thân cũng không có gì có thể lợi dụng hoạt tính hư phách. Đồng tử tiên nhân đối với đem nó cầm chặt, tối tâm bên trong, kỳ lạ tin tức niệm dâng lên. Lý Linh như là bản năng giống như biết được trong đó ẩn chứa điều khiển mưa cùng cơ sở điều khiển nước năng lực. Đây là nguồn gốc từ tại Đại Lân sông Quyền hành. Mấy ngày trước Lý Linh kiểm kê thu hoạch, liền phát hiện Long Mạch chính giữa ẩn chứa có phần này sức mạnh. Nhưng cẩn thận người người, Lý Linh nhưng lại một lần nữa phát hiện, trong đó xen lẫn vài phần hương đến tiền giấy mùi. Cái này Long Mạch dường như lúc này phía trước dâng hương pháp trong hội hấp thu một chút nguyện lực, thừa cơ vụn trộn coi phụ. Lý Linh lúc này mới nhớ tới, chính mình sớm mở ra Nguyên Anh cảnh giới mới có pháp vực. Thật ra khiến những nguyên bản kia tồn tại ở Đại Lân Giang Thần pháp vực bên trong hương khói nguyện lực phân lưu, trà trộn vào một chút đến. Đối với Long Du Trô nước cạn long mạch mà nói, cái này là nắng hạn lâu ngày gặp trận mưa, có thể giúp nó khôi phục một chút sinh cơ cùng sức mạnh, nhưng đối với Đại Lân Giang Thần bên ngoài tu sĩ mà nói, cái này là hàng thật giá thật ô nhiễm. Dù là cùng Thất Thần Đạo cũng không thể pha lẫn dùng, bởi vì chính giữa ẩn chứa tinh thần ý chí là chỉ hướng không giống thần linh. Thần đạo thật sự là một bước một hồ a, nếu không có ta có thể tẩy luyện cùng lợi dụng những hương khói này mới lực, không thể nói trước thực sự đau đầu. Nhưng mà cái này tựa hồ cũng là Đại Lân Giang Thần đặc thù tính, bình thường thần đạo tu sĩ cũng không có như vậy khó chơi, sau khi chết vạn năm đều có thể không ngừng diễn sinh. Đại Lân Giang Thần Tựa Hồ nắm giữ lấy nào đó đường nước chảy bản nguyên, thủy tính chí nu, có được sinh sôi không ngừng đặc tính. Đây là gần như bất tử chi thân cường đại đạo quả. Không có gì có thể nói. Lý Linh thúc dục chúng diệu hóa hương bí quyết, dùng cự tà hương hương phách đem nó kiện hàng, tẩy luyện một phen. Thuận tiện đem mình pháp vực cũng rửa giấy sạch sẽ, những trà trộn vào kia tới nguyện lực hương phách toàn bộ hóa thành thuần túy lực lượng tinh thần tiến hành hấp thu. Kế tiếp, Lý Linh pháp tướng thân hình một cái, lúc này giống như xuyên thấu tầng tầng lớp lớp ngủ, tiến vào đã đến bị cự tà hương bao phủ thần quốc pháp vực bên trong. Nơi đây trên không chạm trời, dưới không lần lượt dưới, một mảnh hương phách che đợi cảm giác. Nếu không phải mình có được lấy vận chuyển hương phách đặc thù thiên chất, tiến vào đến như vậy ở giữa sợ là đều được đã bị mất phương hướng. Nên Lý Linh đem long mạch phóng lúc đi ra, nó tinh thần chấn động, như cá gặp nước, liền nghĩ muốn bay đi. Nhưng rất nhanh, liền lại mệt mỏi ngừng lại, trôi nổi tại chỗ cũ, lười biếng không chịu nhúc đích. Nó tựa hồ có được lấy mông lung linh thức, có thể phán đoán nơi đây tràn ngập cự tà hương, khắp nơi đều bị ngăn cách, căn bản không cách nào liên lạc với bản nguyên, cũng không có biện pháp đào thoát đi ra ngoài, một lần nữa cùng chủ mạch dung hội. Lý Linh lạnh lùng cười cười, ngươi chạy, ngươi ngược lại là cho ta chạy a. Đồng tử thiên nhân đối với bắt cá trạch đem long mạch tơ vàng bắt tại đầu ngón tay, lợi dụng lực lượng tinh thần dẫn đạo hương khói nguyện lực hướng nó trên thân quấn chú. Đột nhiên ở giữa, như là liệt diễm bốc lên, kim mang hiện ra tới. Long mạch tơ vàng trên thân tuân gia hiện ra cường đại khí tức, đầm đặc hương đến tiền giấy mùi không ngừng phát tán, thậm chí mơ hồ có thể thấy được đại lân giang thần ảo giác hiện hiện. Nhưng mà Lý Linh tôi vận chúng diệu hóa hương bí quyết, một đại đoàn cự tà hương hương phách hồ đi lên, lại lại một lần nữa đem nó tẩy luyện. Như thế không ngừng hấp thu, tẩy luyện, lại hấp thu, lại tẩy luyện, long mạch ngày càng sạch sẽ thuần túy dây vo tốt một hồi về sau, đạo này long mạch tơ vàng đều trở nên rút lại vài phần, nhưng trong đó ẩn chứa sức mạnh mà lại thay vào đó ngày càng tinh thuần cùng ngưng luyện. đột nhiên, hoàn toàn mới hảo giác sinh ra đi ra, không còn là đại lân gian thần, mà là lý linh đồng tử thiên nhân đối với. cái này long mạch lại bị lạnh xanh xanh cải tạo đã trở thành hắn hình dạng. lý linh giật mình, lần nữa để cho long mạch hấp thu xung quanh hương khói nguy lực, nhưng lại phát hiện đã không phản ứng chút nào. cái này long mạch tựa hồ tại đạt đến cái nào đó thần bí giới hạn điều kiện về sau triệt để biến chất, lại trải qua bản thân ý niệm trong đầu thúc dục động, liền dung hợp bản thân lực lượng tinh thần. Nhưng cái này tiếp tục không phải Lý Linh nghĩ muốn kết quả, hắn có thể lo lắng đem thứ này trực tiếp dung nhập chính mình tinh thần linh thể. Dù là chính giữa khả năng bao hàm lấy cùng đại lân giang thần đồng dạng không chết phát tắc, có thể dùng thủy hóa thân liên tục không ngừng sống lại, hắn cũng không muốn muốn. Bởi vì hắn thấy được, loại vật này chẳng qua là không có linh hồn thể xác, cũng không phải chân chính trên ý nghĩa không chết. Lý Linh nghĩ nghĩ, ý niệm trong đầu biến hóa, đem đạo này long mạch An trí tại cánh ve sầu vốn có xa lang phía trên. Cái này vật tuy rằng cũng là tinh thần biến thành, nhưng chiếm dụng phân lượng nhỏ nhất, hơn nữa cùng pháp tướng bản thể thoát ly, chính là sen lẫn pháp bảo hình chiếu. Lý Linh dứt khoát đem nó dứt bỏ xuống tới trở thành ngoại vật, nguyên bản trong suốt không màu dài lăng nhanh trong biến hóa, mặt ngoài nhiều ra một đạo thật dài ngũ trảo kim long văn. Một vòng kim mang tử hư không hiện hiện, lại có chân thật sa mỏng rủ xuống, xuất hiện trong phòng vật chất thế giới. Quy 1 chương 56, hữu cầu tất ứng. Chương 56, hữu cầu tất ứng. Hóa hư là thật. Lý Linh ngẩng đầu nhìn lên, trong mắt mang theo sợ hãi thán phục. Cánh ve sầu tố sa lăng vốn là pháp tướng sen lẫn pháp bảo, dùng long mạch bỏ thêm vào, hóa hư là thật, vậy mà đã có được pháp tắc năng lực. Cái này có thể muốn so với chính mình trúc cơ về sau, đơn giản dùng vài đạo pháp lực bỏ thêm vào đoạt được mạnh hơn nhiều. Lý Linh dùng bản thể cầm chặt nó cảm ứng một tí, ánh mắt chớp động, quả thật có được đại lân giang thần quyền năng. Hắn tử sâu xa bên trong tin tức biết được, những quyền năng này kể cả mưa xuống, tinh lọc, khống chế thủy tộc, hồng thủy nhiều loại năng lực. Mặc dù để qua một bên một ít những thứ này giang thần quyền trôi bất luận, long mạch bản thân ẩn chứa thủy nguyên pháp tắc, linh tài đặc tính, cũng có thể khiến cho cái này pháp bảo mềm mại cứng cỏi, biến hóa tự nhiên, có được rất nhiều siêu phàm thần thông thủ đoạn. Quả nhiên không hổ là thượng phẩm thiên tài địa bảo, nên thật thần kỳ. Lý Linh tán thưởng lấy đem cái này tố xa lăng nô lên cao ném đi như là tiềm long trốn vào hư không phân tâm hóa niệm đồng tử thiên nhân trạng thái dùng xuất khiếu ngay dạo chơi pháp đi vào ngoại ô giang hà trên không lúc này ngoại ô cánh đồng bát ngát nạn dân nơi tụ tập vài tên lão nông hình dáng hương thân tụ tập cùng một chỗ chuyên tiếm hai đầu bờ ruộng úng lụt chúng lụt nước động nước động năm sau chỉ sợ muộn thời kỳ giáp hạt a đương nhiệm trong nhà ruộng đồng đều bị chìm hoa màu cùng xuất sinh đều chết sạch các hương thân đồng dạng cũng khó mượn lương thực cũng không biết nên tìm ai mượn thật không biết nên làm thế nào mới tốt có chút trụ được khá gần hương dân ý định về nhà địa phương khác nạn dân nhìn xem kỳ quái. Không căn cứ hỏi, đồng hương, ở chỗ này tốt xấu còn có thể nhận phát cháo miễn phí, các ngươi như thế nào đi vội vã. Chuẩn bị trở về đi, hương dân hít một tiếng, bất đắc dĩ lắc đầu, chỉ dựa vào phát cháo miễn phí đỉnh cái dám dùng. Ngày hôm qua có người về nhà xem qua, may không có đều bị chìm, được nhanh đi về thu lại hoa mẫu tìm về xuất sinh, sẽ đem ruộng đồng cho canh. Cái kia nó cũng là, chính là chúng ta trang tử cách nơi này hơn mấy chục lý địa, cũng không biết phòng ở kéo dài thời gian nước có hay không. Vậy các ngươi còn thất thần làm cái gì, rảnh rỗi nhanh đi về chống đỡ lăng nhà, đừng cho cầm suy sụp rồi có người chính là như là cái xác không hồn, hồ đồ không quan tâm những thay đổi này, chỉ là cả ngày ngồi yên tại hang ổ trong dạng bảo trì thể lực. bọn hắn đã không nhà để về, dân chúng đã quen ở một nơi, nhưng nếu không có vạn bất đắc di lý do, mới không muốn ở tại chỗ này nên nạn dân. Nhưng theo về đi điều tra người bẩm báo nói, quê quán gặp tai họa nghiêm trọng, rất nhiều phòng ở đều đổ sụp, ruộng đồng cũng không có, chẳng lẽ còn có thể trở về ăn không khí hay sao? ở chỗ này là chờ chết, trở về liền là muốn chết, hay vẫn là tiết kiệm một chút khí lực sống khá giả. còn nữa, đã cửa nát nhà tan, trở về cũng không có ý nghĩa, thân này an tâm chỗ chính là quê hương, tùy tiện tìm có thể ăn cơm địa phương là được. thành phía nam vùng ngoại ô, chân núi ruộng đồng bên trên, một đám người hành tàu tại bờ ruộng ở giữa, thỉnh thoảng mọi nơi nhìn quanh. bọn hắn chính giữa có con sai, có quản gia hình dáng cẩm y trung niên, có thanh y mũ quả dưa gã sai vật tùy tùng, đương nhiên càng có lao động. tại đây địa thế tương đối cao, bình thường bởi vì cấp nước khó khăn cho nên cũng không chịu đựng đến coi trọng, nhưng vào lúc này, phản thật không có trực tiếp bị hồng thủy ngầm đã trở thành thai phía sau trùng kiến cùng khôi phục sinh sinh ra trọng địa, chẳng những nó no kẻ có được 10 phần coi trọng, mà ngay cả vương thành phủ Doán đều phái đắc lực thân tín đến đây xem xét từ nơi này cột mốc biên giới đi qua cái kia liền như mọc thành kiến liền là thành phía nam tiêu lão gia nhà ruộng đồng đáng tiếc là mắt thấy tháng tám quá rồi muốn mùa thu hoạch mưa to thứ nhất tất cả đều đã xong nhìn xem một mảng lớn kết cán nghiền đủ thanh rì gian ruộng đóng bừa buộn tình cảnh vô luận quan dân đều đều thở dài thở ngắn hàn lão trưởng hiểu rõ ngươi xem ra bên này dưới đến cùng còn có thể hay không trồng trọt quan sai bên trong một gã tướng mạo tuổi trẻ quan viên mở miệng do hỏi quan phủ đã làm tốt mở nhà kho phóng lương thực chuẩn bị trước hết để cho các dân chúng sống qua năm nay mùa đông nhưng nếu không trồng trọt năm sau phải thời kỳ rất hạn chỉ dựa vào nơi khác tiến lương thực cũng khó ủng hộ đi xuống A. quan viên đang hỏi lấy những lời này thời điểm bao nhiêu hay vẫn là mang theo vài phần chờ mong dường như cái kia lão nông liền là cứu khổ cứu nạn đại thần tiên đồng dạng bị hắn điểm danh hàn lão trưởng là cả đời đều cùng ruộng đồng liên hệ lao nông hộ nghe vậy lão trưởng ngồi sụp xuống đi tại bên trong ruộng mò lên một nắm bùn đất ghé vào chốt mũi người chỉ cảm thấy đầy tay tinh nghỉ còn mang theo một sợi khó người hồi chua ai hắn không khỏi thật dài thở dài thâm thúy trong hốc mắt nước mắt mắt thấy muốn tràn ra tới năm nay nhất định là loại không được nữa những giới này đều đau sót tối thiểu được 3 năm năm không có thu hoạch tuổi trẻ quan viên không khỏi mặt lộ vẻ vẻ thất vọng muốn lâu như vậy ư quản gia hình dáng cẩm y trung niên nghe được trên mặt cũng nhịn không được lộ ra vẻ lo lắng thật không có biện pháp sao có thể loại một ít khoai lang khoai tây các loại dễ dàng sinh dưỡng thu hoạch hàn lao trưởng chỉ là lắc đầu khoai lang cùng khoai tây là đủ tốt nhưng lại tốt cũng loại không đến loại này thổ trong đất nhà không cần lãng phí khí lực quan viên chủ trừ một hồi đối với chúng nhân nói chúng ta đến phía dưới nhìn xem phía dưới một khối lớn dưới có thủy lưu chảy qua nói không chừng có thể đem những mục nát thối giữa kia vật lẫn lộn đều cọ rửa mất Hàn Lao Trượng cùng vài tên có được việc đồng áng kinh nghiệm quan sai đều riêng phần mình nhìn nhìn, được ra kết quả mà lại cơ bản giống nhau. Có nhiều chỗ tình huống hài lòng, sang năm có thể sẽ có hy vọng, nhưng năm nay khẳng định cũng không thể lại loại. Có nhiều chỗ thanh hủy tích tụ, không chỉ nói 3 năm năm, liền là 7 8 năm, chỉ sợ đều không được, còn phải tốn hao đại lượng nhân lực vật lực đi dặn, nếu như không để ý tới nó, liền vĩnh viễn cũng không có biện pháp khôi phục. Quan viên vẫn cứ tiếp tục có chút không cam lòng, đi, lại đến Hạ Du nhìn xem. Hạ Du có thủy lưu có rửa, tình huống ngược lại là lương đỡ một ít, nhưng là đồng dạng đem các nơi rác rưởi vật lẫn lộn mang đi qua cần tốn hao không ít người lực đi thanh lý, ven đường còn nhìn thấy một ít trầm tích cùng lún địa phương cần cơ thông, cầu cần trùng kiến. những thứ này đều cần tiêu hao nhân lực vật lực, tuy nói quan phủ có thể dùng công đại rút, nhưng mà lại vẫn còn có chút giật gấu và vai. đến tận cùng nên làm thế nào mới tốt, chẳng lẽ thật sự phải bỏ qua một ít người già yếu? mọi người không khỏi suy tư, có chút biện pháp rất hữu hiệu, nhưng là quả thực cực kỳ bi thảm. dọc theo đường Hàn Lão Trượng bắt đầu, Lão hán ta đã đem lượng đứa con gái đều bán tại trong thành Hàn Lão ra người sử dụng nô, mặt các hương thân phận lớn cũng là như thế. Vận khí tốt, nói không chừng qua cái vài năm còn có thể chuộc thân trở lại và tụ, vận khí không tốt, vậy thì khó nói rồi. Người ngoài cuộc nghe nói, nghị luận nhau nhau, đúng vậy a gặp tai họa có thể không ngừng chúng ta cái này một nơi. Nghe nói xuôi theo hai bên bờ sông hơn nghìn dặm khu vực đều chìm, ngoại quốc đã ở gặp họa, liền mua lương thực cũng không biết đi vào trong đó mua. Này, ngươi còn nghĩ đến mua lương thực, gian thương không thừa cơ làm thịt chết ngươi. Cái kia không mua lương thực, chẳng lẽ còn có thể đoạt lương thực hay sao? Thật muốn gây loạn đến cái kia tình trạng, cái kia cũng không phải là ánh sáng đoạt một lượng cân khẩu phần lương thực đơn giản như vậy, được đánh bạc mệnh đi theo lấy những vua cỏ kia giành chính quyền đáng quan sai ngay vậy trực tiếp đứng mày nhưng mà lại nói không nên lời cái gì phản bác lời nói để hoàn toàn chính xác gặp hai họa địa phương xa xa không chỉ vương thành còn có xuôi theo hai bên bờ sông hơn nghìn dặm khu vực thậm chí ngoại quốc đã ở lần lượt ấn nhưỡng lấy cùng loại tai nạn quen thân chưa từng gặp tai họa sản lương thực khu vực hoặc là gấp lửa bỏ tay người canh phòng nghiêm ngặt tử thủ hoặc là độn hàng đầu cơ tích chữ nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của đi tìm ai mua kết quả là còn không phải được dựa vào đau thương chém giết nhất định sẽ có dã tâm thế hệ thừa cơ nhảy lên lợi dụng nạn dân thực hiện mục đích là rất nhiều ngang ngược đục nước méo cỏ cũng sắp tất cả lộ ra thần thông, thừa cơ hội lừa gạt. nếu Giang Thần Gia Gia có thể hiện linh, cứu khổ cứu nạn thì tốt rồi. Đàm luận ở giữa, Hàn Lao Trượng hai tay thu về, là hết sức thành kính hướng phía Giang Hà Phương hướng đã bài bái, Văn cầu Giang Thần Gia Gia lòng thứ bi. đây là thật sự không có cách nào, hôm đây có cứu mạng nên thể lớn. tuổi trẻ quan viên khẽ lắc đầu, cũng không đâm phá cái này mê tín, thay vào đó hảo tâm nhắc nhở, Hàn Lao Trượng, hôm nay Giang Thần Gia Gia đều tại pháp hội bên trên hiển linh đấy, ngươi thật muốn bái, ngày khác mua một chút hảo hương, mỗi ngày cho Giang Thần Gia Gia bên trên một trụ đi. Hàn Lao Trượng rất nghiêm túc nhẹ gật đầu, quan gia cân nhắc chu toàn, tiểu lão nhân trở về liền mua hương đi. Tuổi trẻ quan viên cười thán một tiếng, trong nội tâm không hiểu tuân ra vớ vẩn vô cùng cảm giác. Đừng nói những ngu này dân, hắn thậm chí nghĩ đã bái. Dù sao đi nữa không còn phương pháp, đốt thắp hương, bái bái thần, nói không chừng thật có thể có tác dụng. Nhưng mà chính mình có bồng lộc, khẳng định không thể cùng những dân chúng thấp cổ bé học này đồng dạng đốt giá rẻ kém hương, như vậy biểu hiện không ra thanh ý, muốn đốt liền đốt rất tốt. Quản gia nghe vậy thì là trong lòng nghĩ lấy, muốn hay không đề nghị lao gia học một ít quan phủ, tại tự mình ruộng đồng bên cạnh làm một trận pháp hội quy mô đương nhiên không có khả năng có buổi sáng lớn như vậy nhưng tiêu lão già thiếu lương thực không thiếu tiền muốn đẩy xử lý một hồi xem như dạng pháp hội vẫn là có thể làm được đến lúc đó đốt căn đại trẻ có cầu tất ứng hương nói không chừng có chút linh nghiệm cái này cái gọi là có cầu tất tướng hương liền là lý linh hôm nay bản thân đốt cự nhân hương và những người khác cầu nguyện tế bái sử dụng hương phòng trò, đây là tín linh hương cùng cự tà hương kết hợp thể lý linh cho rằng người cùng thần linh ở giữa tốt nhất quan hệ là giao dịch quan hệ hữu cầu tất tướng mới là tốt thần muốn dùng linh nghiệm cách làm kiểm nghiệm tiêu chuẩn nếu như mất linh cái kia chính là giả thần không cần lại đá bái thay đổi bái biệt thử xem Sơn thần, thổ địa, bốn mùa năm tiết, nhật nguyệt tinh thần, cổ danh Tiếng Sĩ. Có thể bái thần còn nhiều mà, làm gì trói chặt tại Giang thần cái này mỗi thân cây cối bên trên. Vì vậy, hắn cho tự mình hương phường sản xuất loại này hương phẩm ăn một cái dễ nghe tên tuổi, có cầu tất ứng hương. Gần đây một đoạn thời gian, hắn dựng đứng đồng tử thiên nhân trạng thái là mới Giang thần, tích cực làm, cũng không sợ phát sinh mê tín. Bởi vì nơi này có dương lưu thủ đoạn, đồng tử thiên nhân trạng thái là thật đúng có thể hữu cầu tứ ứng, đem dân chúng chờ mong đề cao, khẩu vị dưỡng xảo quyệt về sau, lại có ơn huệ nhỏ liền không tính linh nghiệm. Nhà Khắc Linh, Ngươi mất linh, kẻ đần mới bái mà như dám can đảm làm hại, thì là dị văn ti trước quyền phạm vi. Người bản năng là hướng lợi tránh hại, chẳng yêu trừ ma lực cản cũng sẽ không lớn lắm. đến lúc đó phá hủy dâm tự, dựng nên chính tín, có thể so với quá khứ dễ dàng. đúng lúc này, phía trước đi tới hàn lão trượng đột nhiên ngừng lại, đồ sộ rung động chỉ vào cách đó không xa bờ sông, trọn vẹn thân thể run rẩy nói, nhanh, mau nhìn. quan viên cùng quản gia bọn người bị cắt đứt suy nghĩ, nhìn sang, không khỏi hít vào khí lạnh. là cái gì? ra hiện tại bọn hắn trước mắt là một đạo giống như kim sắc dao long minh quang từ phía trên rủ xuống. Mây mù quanh quần ở giữa, mang theo đại lượng hồn cát, như là nộ lòng gào thét hồng thủy không ngừng dũng manh vào hư không. Hạ Du thủy thế bắt đầu lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ suy giảm. Tại bọn hắn nhìn không tới bên trong hư không, đồng tử thiên nhân trạng thái trong tay cầm nắm tăng thêm lăng, như là bắt lấy một con dao long như vậy bắt nó thấm vào trong nước, tinh thần lực chuyển, đại lượng thiên địa nguyên khí tại hương khói nguyện lực điều khiển phía dưới không ngừng hư thật biến hóa. Thần quốc pháp vực bị mở ra một đạo lỗ hổng, đem phạm vi lớn hổng chuyển hóa trở thành thủy nguyên, một lần nữa ẩn nút đi. Giang thần ra ra linh đấy. Hàn Lao trượng đầu gối nhuyễn, một tiếng liền xuống đất mặt khác lao nông, tùy tùng, thậm chí sai dịch loại đều đi theo quỷ xuống một nơi, quan viên cùng quản gia lẫn nhau trong mắt tràn đầy khiếp sợ cùng không thể tưởng tượng nổi. lại, lại hiền linh. ồ, ta tại sao phải nói lại? tiên tinh ngẫm lại, cái này đoạn thời gian đại lân giang thần hoàn toàn chính xác nhiều lần hiền linh, đây là trước đây chưa từng gặp sự tình, tựa hồ hình tượng cải biến về sau, liên tinh tình cùng phong cách hành sự đều thay đổi. trừ hàn lao trưởng bọn người bên ngoài, xa hơn chỗ rất nhiều người cũng tận mắt nhìn thấy một màn này. ômên ngông quỷ xuống một mảnh, miệng nói giang thần ra ra. dị văn ti cung phục nhóm nghe nói về sau vội vàng chạy đến xem xét, lập tức liền biết được bản chất, nguyên anh cao nhân quả nhiên không hổ là nguyên anh cao nhân, vậy mà nhanh như vậy liền tẩy đi đại lân giang thần là cấn, thành công đem long mạch tế luyện. hắn đây là tại dùng giang thần quyền truy đổi vị trí hồng thủy, nhiều ra để giang hà thủy một lần nữa hóa thành nước nguyên, thu nạp tại thần quốc pháp vực. đây chính là có thể so với tụ lý cản khôn thu nạp ta, tuy nhiên đối với đại tu sĩ mà nói, chỉ là tiểu xảo vận dụng bí quyết, nhưng đối với chúng ta mà nói, liền là hàng thật giá thật đại thần thông. lý linh hồ đồ không thèm để ý khắp nơi vây xem, điều khiển đồng tử thiên nhân lần lượt liên tiếp làm, lần này nhưng là nhằm vào mục nát thối giữa huyết vũ sở tạo thành ảnh hưởng. hắn dùng tinh thần câu thông long mạch bám vào cánh ve sầu tố sa lăng cao cao ném đi, như là mây mù mở ra. Mây xa, mưa xuống. Thiên thượng vẫn cứ tiếp tục thái dương treo trên cao, hoàn toàn không thấy mưa mây, nhưng ở giang thần quyền trôi điều khiển phía dưới thủy nguyên hội tụ, mưa mưa to, trực tiếp đổng rơi xuống. Một hồi mưa to đem không hề phòng bị nạn dân ngâm cái nước xuống. Nhưng cùng trước đó mang đến hồng thủy cùng tận bệnh thai nạn mưa không giống chính là, lúc này đây mưa xuống có thể nói điểm lạnh, chỉ thấy được kim quang phù du, mưa chết xạ thiên thượng ánh mặt trời, huyễn hóa ra thất thải hùng Hà thậm chí còn có buổi sáng pháp hội bản thân thúc đẩy sinh trưởng yên vân bị cọ rửa xuống tới, hóa thành hương bệ. Thiên địa lập tức trở nên một mảnh làm sáng tỏ, trên mặt đất hương khí trận trận, thấm người tim phổi. Vô số người vui sướng tán thưởng, mang cùng trước đây hoàn toàn không giống tâm tình nên đón trận này hư vũ. Mưa trong nước cẩn chứa quyền hành bản thân điều khiển linh ẩn, huyết vũ tanh gỉ trong chăn cùng, mục nát thối rữa không tiếp tục, trong sông cùng các nơi thủy đường đất trung tôn cá sinh sôi. Con đường bên cạnh, đông ở bên trong, cùng dã bên trong, sở hữu thực vật điên cuồng sinh trưởng, một ít ngâm trong đất chưa kịp thu hoạch hoa màu trực tiếp lần nữa nảy mầm, ngắn ngủi một canh giờ liền nhảy lên lên mấy tốn cao. Tuy rằng mưa đã tạnh về sau, loại này điên cuồng sinh trưởng trạng thái liền chậm lại xuống tới, nhưng còn lại thế không dừng lại, khẳng định còn có thể thời gian vài ngày vừa được một thước trở lên. Loại này linh vũ thậm chí có thể như là huyết vũ thẩm thấu tiến trong đất bùn, tiếp tục không ngừng thúc dục thu hoạch sinh trưởng, sâu sắc rút ngắn nó thành thục thu hoạch chu kỳ, vượt qua bình thường ngày Tết, thậm chí trái lại đạt được chưa từng có thu hoạch lớn cũng không thành vấn đề. Huyết vũ, nạn đói, cái này nguyên bản bao phủ tại Huyền Tân quốc nạn dân đỉnh đầu hai đoá âm vân cuối cùng thấy được tiêu tán dấu hiệu.